chương một trăm tám mươi tám đáng sợ ác ngộng cấp thú triều câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm tám mươi tám đáng sợ ác ngộng cấp thú triều câu khen ngợi câu khen thưởng t r í n h lão đệ ngươi vũ lao ca đây là chính ta lựa chọn lâm mặc bên ấy sẽ không nói cái gì t r i n h hòa bình tự nhiên hiểu rõ võ thiên thần đối với mình như thế rất chủ yếu vẫn là nể mặt lâm mặc nhưng này là liên quan đến tất cả căn cứ khu tồn v o n g chiến đấu là võ giả có võ giả tôn nghiêm của mình cùng thủ hộ mục tiêu với hắn mà nói võ giả căn bản chính là bảo vệ quốc gia hắn không muốn tránh ở hậu phương nhất là bây giờ hắn đã trong một năm này dùng lâm mặc cho linh dược tài nguyên bước vào lục phẩm trung dai hắn nghĩ ra một phần lực nhớ năm đó chính mình nhị phẩm lúc đều tại thú triều trong chiến đấu hiện tại bước vào lục phẩm trung dai nếu còn trốn tại đằng sau chính hắn trong lòng đều bắn khăn o được thôi vậy ngươi đi theo ta không nên rời bỏ ta bên cạnh trăm mét phạm vi nhìn thấy trịnh hòa bình kiên định như vậy võ thiên thần cũng là bất đắc d ĩ thở dài trịnh hòa bình kia cả một nhà thân thích đều đã tới làm phi cơ a hắn coi chừng trịnh hòa bình một người đều phí sức rốt cuộc đây cũng không phải bình thường thú triều nếu cái này gia đình tại sơ ý một chút diệt sạch hắn làm sao đối mặt lâm mặc thế nhưng đừng thế nhưng đây là quyết lệnh đều cho ta trở về dựa theo nguyên bản bố trí đi làm việc giờ khác này võ thiên thần nghiêm mặt không còn thỏa hiệp cha mẹ nhị thúc tiểu thúc đệ đệ m g ụ y tử các ngươi đều về thành tường bên ấy trông coi đi đợt thứ nhất để ta tới trịnh hòa bình lúc này cũng làm ở miệng nói tại võ thiên thần cường thế phía dưới trịnh vĩnh sương nhóm người bất đắc、dĩ. vài n h giây sau trong tầm mắt xuất hiện vô số hát điểm mang theo đầy trời bụi đất tung bay hướng về bên này cấp tốc chạy tới như chạy sắt truy mà tiếng vang từ xa mà đến gần khai hỏa làm hát điểm dần dần phóng đại bước vào tầm bắn một nháy mắt võ thiên thần hét to tay phải vung xuống theo vừa dứt lời mấy trăm đỡ pháo nguyên lực sôi nổi khai hỏa to lớn nguyên lực của sáng từ trên tường thành bắn ra trực kích bảy dị thú oanh oanh oanh có sáng trực tiếp nổ vào bảy dị thú trong phát ra dung trời oanh minh bị đánh trúng chỗ phẩm cấp thấp các dị thú trực tiếp hóa thành hư không cấp bốn dị thú cũng là bị tạc được máu thịt bé bét đều dền không thôi cho dù là thú vương tại thời khắc này cũng bị nổ ra rách thịt nát bị thương không nhẹ trong n á n mắt tuyến đầu tiên đám tia dị thú bị tạc được sôi nổi dừng bước tử thương vô số hấm mấy tiếng giống to vang lên uy áp dung trời chỉ là nghe được tiếng giống cũng có thể làm cho võ thiên thần đám người kinh hại không thôi đây là đỉnh cấp thú hoàng lúc này võ thiên thần cũng nhìn thấy bên trái có mấy đạo thân ả n h tại kỳ chiến chính là tuyệt đỉnh cường giả cùng đỉnh cấp thú hoàng chiến đấu mỗi một đầu đỉnh cấp thú hoàng đều không dung kinh thường tuyệt đỉnh ứng phó cũng thực không dễ thú chi bốn phía còn có vô số dị thú đang đánh h i ệ m hộ một đ ố i một những kia tuyệt đỉnh còn có thể ứng phó một đôi n quá khó khăn thú chi đỉnh cấp thú hoàng số lượng có thể không hề soi bọn hắn tuyệt đỉnh cường giả thiếu theo đỉnh cấp thú hoàng gấm thét những kia mới vừa rồi bị nổ dừng bước đàn thú lần nữa phát động đợt công kích thứ hai hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến vào tới đều dưới võ thiên thần lệnh phát động đợt thứ hai pháo kích thời điểm mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo vết rách có đồ vật nhanh chóng từ lòng đất hướng về bên này vào tới càng là hơn trong nháy mắt xuyên qua đạo thứ nhất phòng tuyến trước phá đất mà lên kim liêm víu thấy thế võ thiên thần hít sâu m ộ t hơi nói là trốn sóc lại bốn chảo như liêm đao vô cùng sắc bén nó toàn thân đều bao trùm lấy v ả y màu vàng kim phòng ngự cực mạnh lực lượng cực lớn với lại này mấy trăm đầu kim liêm víu vậy mà đều là thú vương cấp mỗi một đầu đều không thua kém ngũ cấp dạng này đẳng cấp đối với võ thiên thần mà nói tự nhiên không thành vấn đề có thể không chịu nổi số lượng quá nhiều lại phân tán trong lúc nhất thời hắn nhưng không cách nào đóng chốc miệng s á t toàn bộ c ọ i chừng ngũ phẩm trở lên vây giết kim liêm díu võ thiên thần âm thanh mới ra đã xuất hiện tại một đầu kim liêm díu bên cạnh thân một quyền oanh bạo đầu của nó có thể tại thời khắc này hắn toàn thân lông tơ dựng ngược mà lên mí mắt nhảy lên lui kêu lên phía dưới hắn trực tiếp kéo một cái bên cạnh chỉnh hòa bình hướng về hậu phương nhanh lùi lại và anh kim liêm díu thân thể trực tiếp nổ tung ra bốn phía không kịp rút lui võ giả lập tức bị tạc được thê thảm vô cùng điên rồi đám này tạp thoái võ thiên thần muốn rách cả mí mắt hắn tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này kim liêm dứ thể nội lại nuốt vào vô số thiết tuyến bạo trùng đây là một loại ký sinh loại dị thú có thể chui vào mục tiêu thể nội từng bước xâm chiếm hắn huyết đ ụ c mà sinh muốn chỉ là như vậy cũng không có gì mấu chốt chính là n à y thiết tuyến bạo trùng sẽ bạo nếu như chỉ là một cái thiết tuyến bạo trùng k i a không đủ gây sợ cho dù phát nổ bình thường nhị phẩm trở lên võ giả đều có thể chịu nổi không ảnh hưởng toàn cục có thể thành đóng thiết tuyến bạo trùng tập hợp một chỗ nổ tung vậy thì không phải là một thêm một tương đương hai hiệu quả vừa nãy võ thiên thần oanh bạo đầu kia kim liêm d u đầu lúc phát hiện con hàng này thể nội lại bỏ đ ầ y thiết tuyến bạo trùng này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tầm t h ư ơ n g thú triệu căn bản sẽ không như thế ác độ cấp chính là đáng sợ như thế lần này kim liêm d u trở thành củ khoai nóng b ỏ n g tay nguyên bản đông đảo võ giả vây rết ngược lại là cũng có thể tiêu diệt cái đồ chơi này nhưng bây giờ kim liêm dữ thể nội có vô số thiết tuyến bạo trùng tương đương với chính là gì đã bom một sáng chém giết nó liền biết trực tiếp dẫn bạo thương vong t h n g trọng nhưng nếu là không giết kim liêm dữ có thể sẽ không cùng ngươi k h á c h khí sắc bén liêm đa thủ kk đều hướng về đám võ giả đánh tới thảo tất cả mọi người giận mắng lên tất cả chỉ huy sứ tốc độ chém giết kim liêm dữ chém giết sau ngay lập tức rời xa những người khác đi phía trước ngăn cản t h ú triều võ thiên thần cắn răng một cái hô một tiếng dẫn đầu hướng phía bên kia kim liêm dữ đánh tới hiện tại cũng chỉ có thể giết bằng không bỏ mặc không quan tâm phòng tuyến tất nhiên sẽ bị phá tan võ thiên thần cùng trịnh hòa bình đám người lần nữa hướng về kim liêm dữ chém giết tới lần này tất cả mọi người có phòng bị một sáng chém g i ế t sau đó ngay lập tức nhanh lùi lại mặc dù như vậy g i ế t đến chậm chút ít ngược lại cũng hữu hiệu mà tạm thời k h ô n g chế được cục diện hống đúng vào lúc này đỉnh cấp thu hoàng tiếng giống tái k h ở i sau một khắc những chuyện lặt vặt kia lấy kim liêm dữ trực tiếp từ bỏ trước mắt v õ giả hướng về sau lưng phòng tuyến vào tới không tốt ngăn lại chúng nó nguyên bản những thứ này kim liêm dữ vừa xuất hiện chính là tùy ý chém g i ế t bốn phía v õ giả căn bản không có đi đến sông như vậy mặc dù khó chơi tốt xấu còn đang ở phòng tuyến thứ nhất quyền nhưng bây giờ rõ ràng chúng nó nhận lấy đỉnh cấp thú hoàng chỉ lệnh trực tiếp vứt xuống bọn hắn nơi này mặc kệ phóng tới hậu phương đây là muốn xáo trộn phòng t u y ế n a võ thiên thần mang theo nơi này chỉ huy sứ cùng với ngũ phẩm trở lên võ giả trực tiếp truy kích mà lên nhưng lại tại sắp đổi tới nháy mắt kim liêm dữ đột nhiên toàn bộ thay đổi thân thể lại lộ ra nhân tính hóa nhai r g cười đồng phát ra chói thai t ê u to thân thể của bọn chúng tại thời khắc này làn ra nước ra chật b ộ c phát ra con mang không tốt chúng kế chương một trăm tám mươi chín bạo lực t ă n g cấp kinh ngạc toàn trường kim liêm dú ở đâu là chỗ sung yếu suy sụp phía sau phòng tuyến đây là dẫn chính mình xông đi lên khai nổ a nổ tung chỉ trong m n y mắt đến võ thiên thần phản ứng căn bản không kịp phát ra tiếng cảnh cáo vain vain vain liên tiếp nổ tung v ă n g lên nào lên võ giả lập tức tử thương vô số a tiếng h đêu thảm thiết khắp nơi trên đất võ thiên thần lúc này cũng là toàn thân cháy đen chịu một í t thương nổ tung khoảng cách quá gần tăng thêm hắn còn muốn bảo vệ chỉnh hòa bình căn bản không kịp hoàn toàn lẩn tránh bốn phía mặt đất đều bị nổ mất mô gậy chi tàn cánh tay rơi lạ tả trên đất khốn nạn võ thiên thần vừa mắng một câu còn chưa kịp là bọn chiến hữu thương tiếc những kia bị kim liêm dữ dứt bỏ trong động đất lần nữa đã tuân ra vô số dị thú những thứ này dị thú không có sai biệt thể nội sớm bị thiết tuyến bạo trùng ký sinh vừa ra địa động đều hướng về bốn phía võ giả đánh tới khiến cho những cái kia võ giả giết cũng không phải không giết cũng không phải p h í a khu vực này tuyệt đỉnh cường giả mắt thấy tất cả trong lòng vô cùng nóng n ả y hắn khiêng đỉnh cấp thú hoàng cùng số lớn đẳng cấp cao dị thú công kích một sáng trở về thủ là có thể giải quyết những thứ này ký sinh thiết tuyến bạo trùng dị thú nhưng đồng dạng liền biết cho đỉnh cấp thú hoàng bọn hắn cơ hội chém giết tới. không có hắn ngăn cản những thứ này đẳng cấp cao dị thú chém giết tới chỉ dựa vào những võ giả này căn bản n g ă n không được mà nó liều mạng thay thế võ giả trong một ít không sợ chết trong nháy mắt vỏ r a chuẩn bị cùng những thứ này ký sinh thú đồng quy vô tận rầm rầm rầm tiếng nổ không ngừng đám võ giả từng cái tại hy sinh sau lưng những kia phòng tuyến võ giả trong tay nắm chặt vũ khí d ừ n g d ừ n g mà xem rất nhiều người liền muốn xông đi lên hỗ trợ đứng lại bảo vệ tốt cương vị của mình đừng loạn không thể để cho bọn hắn bạch hy sinh bọn hắn vừa mới động liền bị quan chỉ huy quát tháo không là quan chỉ huy không muốn để cho bọn hắn tiến lên giúp đỡ mỗi một đạo phòng tuyến có mỗi một đạo phòng tuyến chức trách không thể tùy tính mà làm không thể loạn bằng không hậu quả càng thêm thiết t ư ở n g không chịu nổi đám này thiên sát k h ố n nạn mỗi cái võ giả trong lòng đều tại giận mắng trong động đất vô số dị thú xông ra mắt thấy đạo thứ nhất phòng tuyến muốn chống đỡ không nổi đúng lúc này một cố kinh khủng y áp giáng lâm vừa leo ra những dị thú kia trong n g á y mắt bị đẻ sốc trên mặt đất sợ hãi mà tê minh cùng lúc đó một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đạo thứ nhất phòng tuyến chỗ lâm mặc nhìn thấy người tới võ thiên thần cùng trịnh hòa bình dẫn đầu kêu lên người tới chính là lâm mặc nhận được tin tức về sau tất cả võ minh tinh anh doanh học viên tự nhiên toàn bộ điều động mà hắn thì là dẫn đầu chạy tới nơi này nhìn võ thiên thần toàn thân cháy đen bộ dáng lâm mặc cũng là những mảy nhìn về phía trịnh hòa bình lúc may mà hắn còn không có nhận trọng thương cuối cùng là trong lòng c h ậ n nhẹ hắn đối với hai người gật đầu một cái trực tiếp rút ra thoai không. không nói hai lời đối với một chỗ điều động chính là một đao cách không chém ra mắt trần có thể thấy đao khí nhanh như thiểm điện trong nháy mắt chém ra ngoài vơ anh tiếng vang phía dưới một đao đều chạm diệt những kia leo ra dị thú càng là hơn sử dụng những kia thiết tuyến bạo trùng nổ tung đem những cửa động kia cho nổ nát những thứ này dị thú căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ bắt trước làm theo lâm mặc lại làm ấy đao chém ra đ ố n g chốc đem tất cả địa động toàn bộ nổ nát những kia lao ra dị thú cũng tại đao quang phía dưới chia năm xẻ bảy nổ tung lên cơn mờ nở mạnh như vậy hắn hắn lại là tuyệt đ ỉ n h cường giả còn trẻ như vậy hắn rốt cục là ai vừa nãy ta nghe võ giám sát sứ cùng trịnh chỉ huy sứ gọi hắn lâm mặc lâm mặc ta nhớ ra rồi hắn là vũ đại nhân mới nhận thức minh đệ hay là võ minh tinh anh doanh học viên đồng thời tại một năm trước tần lĩnh di tích đại chiến tròng dường như còn chiếm được t r ú c đại nhân ca ngợi là hắn chẳng thể trách mạnh như vậy thế nhưng đây có phải hay không là mạnh đến mức quá mức thái quá một cái võ minh tinh anh doanh học viên cũng liền nói hắn mới một ư ơ i chín tuổi một ư ơ i chín tuổi tuyệt đỉnh cảnh cường giả q u á biến thái đi biến thái mới tốt nếu không như thế nào chém giết những thứ này dị thú mẹ nó cuối cùng cho các minh đệ báo thủ đối với lâm mạc xuất hiện cùng thực lực mọi người khiếp sợ không thôi nhiều hơn nữa thì là kích động để bọn hắn vô kế khả thi dị thú bạo phá đội cuối cùng bị ngăn lại huynh đệ ngươi có thể tới quá kịp thời lúc này võ thiên thần chạy tới vẻ mặt kinh hỉ vũ đại ca không nói trước những thứ này ra đi giúp đỡ lâm mặc cười lấy đáp một tiếng đối với trịnh hòa bình gật đầu một cái liền chuẩn bị đi giúp vị kia tuyệt đỉnh đột phá nơi này chẳng qua là thú chiều trong nhỏ nhặt không đáng kể một nhóm dị thú mà thôi đại đầu đều bị vị kia tuyệt đ ỉ n h ngăn đòn đấy bất quá vừa bước ra một bước hắn dừng bước quay người nhìn về phía trịnh hòa bình cùng võ thiên thần lần này thú chiều quy mô quá lớn h ắ n cũng sợ trịnh hòa bình ngoài ý mu lâm mặc ngươi làm sao mà trịnh hòa bình nhìn thấy lâm mặc quay người lại nhìn lại nghi ngờ hỏi thúc đại ca ta giúp các ngươi thăng cấp cái gì lâm mặc một câu nhường trịnh hòa bình cùng võ thiên thần đều là sửng sốt có thể sau một khắc ánh mắt của bọn hắn lập tức t r ừ n g lớn thể nội đã tuân ra lực lượng cường đại cái này thoại còn chưa mở miệng cảnh giới của bọn hắn trực tiếp đột phá lục phẩm cao giai thất phẩm sơ giai bát phẩm sơ giai cựu phẩm đình phong t ô n g sư cảnh trịnh hòa bình trong nháy mắt công phu trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh nay còn không có ngừng lại còn tại dâng lên mà một bên võ thiên thần lúc này cũng là kích động toàn thân phát r u n hắn vậy trong nháy mắt đột phá trực tiếp bước vào đại tông sư cảnh tại tông sư đỉnh phong hắn đều kẹt rất nhiều năm một mực không cách nào đột phá nhưng bây giờ trong chớp mắt đã đột phá quả thực không thể tưởng tượng nổi với lại hắn lại cảm thấy đây chỉ là bắt đầu các ngươi đều bảo vệ tốt chính mình ta đi giúp đỡ lâm mặc cũng sẽ không chờ bọn hắn tấn thăng hoàn tất thi triển tấn thăng quang hoàn về sau trực tiếp vứt xuống một câu đều hướng về xa xa tuyệt đỉnh cường giả bên ấy phóng đi vâng vâng lúc này trịnh hòa bình vậy đột phá đến đại tông sư cảnh võ thiên thần càng là hơn trực tiếp đánh tới đại tông sư đình phong ta ta lại đạt đến đại tông sư đình phong cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào lực lượng võ thiên thần thoáng như nằm mơ thật bất khả tư nghị lại nhìn thấy bên cạnh trịnh hòa bình võ thiên thần tức thì bị cả kinh không biết làm sao hán hán lại cũng đạt tới đại tông sư đình phong lúc này trịnh hòa bình vừa vặn v ậ y bước vào đại tông sư đình phong c h i cảnh võ thiên thần n gây ra như phóng vẹn vẹn không tới một phút thời gian hai người đều tấn thăng hay là bóng chốc thăng liền mấy cảnh giới toàn bộ đều đ ạ t đến đại tông sư đình phong hai người đối mặt đều nhìn ra đối phương rung động võ thiên n thần vốn chính là tông sư đình phong năng lực trong nháy mắt bước vào đại tông sư cảnh giới cũng không hiếm lạ có thể bông chốc bước vào đại tông sư đình phong cũng quá nói chuyện tào lao trịnh hoa bình lại càng không cần phải nói nguyên bản lục phẩm trung g i a i mà thôi đ ô n g chốc vậy bước vào đại tông sư đình phong mở cái gì trò đùa quốc tế liền xem như trong trò chơi hacker cũng không dám chơi như vậy à chương một trăm chín mươi chưa từng có tiền lệ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm chín mươi chưa từng có tiền lệ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng này lâm mặc rốt cục là người vẫn là thần vẹn vẹn đối với vũ đại nhân cùng trịnh chỉ huy sứ một c h ỉ đều thăng cấp này so thần còn châu bọ a rất muốn bị hắn chỉ một chút ta nghĩ gì thế không quen không biết còn có thể cho người một chị thực ta cũng rất muốn bị hắn chỉ một chút đừng nói nhảm vội vàng bay về phòng ngự phòng ngự ta thấy giống như không cần ừng theo một người c h ỉ tất cả mọi người nhìn về phía đàn thú bên ấ y chỉ thấy lâm mặc một người giống như sói lạc bầy dê trong tay toái không vung chặt mỗi chém ra một đao đều có một mảng lớn dị thú ngã xuống đầu một nơi thân một nẻo căn bản không có một đầu dị thú năng lực gánh vác công kích của hắn mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là lâm mặc bên người lại nổi lên một cái phi đao màu bạc tại bọn họ ánh mắt kinh nghi trong cái này phi đao lại chia ra bảy bảy bốn mươi chín thanh phi đo bạc đối với bốn phía dị thú dừng lại thu hoạch ngân quang lấp loe phía dưới từng đầu dị thú bị sò xuyên đầu lâu ẩm vang n g ã xuống cái này này là thủ đoạn của tinh thần n i ệ m sư a trời ơi lâm mặc lại còn là tinh thần n i ệ m sư đây cũng quá l ị c h thiên a trong lúc nhất thời đừng nói là bốn phía những cái kia võ giả ngay cả trịnh hòa bình cùng võ thiên thần đều trận tròn mắt lâm mặc là tinh thần n i ệ m sư làm sao có khả năng võ thiên thần ngây ngốc nhìn lâm mặc bóng lưng cùng những kia trên không trung nhanh chóng đâm xuyên vi đao có chút lộn、sột. hiểu rõ hắn rất mạnh nhưng hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng lâm mặc sẽ mạnh như vậy mạnh ngoại hạng mạnh đến mức đáng sợ trên địa cầu còn từ trước đến giờ không ai năng lực n ụ c thân cùng nhiệm lực đồng tu cho dù có cũng không có khả năng n ụ c thân cùng nhiệm lực đồng thời mạnh mẽ như vậy a nếu như trúc viễn sơn ở chỗ này vậy tất nhiên sẽ giật mình không thôi t i ể u này n ụ c thân cùng nhiệm lực song tu dung hợp t r ả thái ngay cả những kia trong vũ trụ cường giả cũng không có mấy cái người có thể làm được rốt cục là dung hợp bản nguyên tri tâm mới có thể làm đến bước này mặc kệ bọn hắn làm sao không dám tin có thể sự thực đều bày ở trước mắt lúc này lâm mặc vẹn vẹn một người vạn phu mặc địch kinh khủng thú triệu cũng vô pháp dung chuyển hắn nửa phần tại lâm mặc cường đại thế công giới thú triều thúc đẩy lại xuất hiện đ ỉ n h trệ hồng đỉnh cấp thú hoàng tự nhiên vậy cảm ứng được tình huống bên này lập tức gầm thét liên tục nó không thể tin được nho nhỏ một nhân loại cho dù là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cũng không có khả năng nhường thú triều chỉ trệ không tiến cùng với nó đối chiến tuyệt đỉnh cường giả tiêu vông ngân lúc này cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi hắn ngăn lại thú hoàng này cùng số lớn cao cấp dị thú lâu như vậy đều có chút lực bất toàn tâm tuyệt đỉnh cũng là người cũng có thể lực hạn mức cao nhất tại đối mặt nhiều như vậy cường đại dị thú quần công phía dưới kiên trì đến bây giờ vô cùng không dễ dàng nhưng cùng lâm mặc so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực tuy nói hắn chỉ là tuyệt đỉnh trung giai cũng không đạt tới tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong nhưng mà hắn tiếp xúc qua tuyệt đ ỉ n h đ ỉ n h phong cũng không có khả năng có lâm mặc như thế biến thái quá mẹ nó mạnh đồng dạng là dùng đao có thể đao pháp của mình cùng lâm mặc so sánh được rồi không so được là cái này lâm mặc chẳng thể trách trúc lão đại như thế tôn sùng hắn tiêu vông ngân thầm nghĩ hư lệnh một tiếng trong tay chiến đao nắm chặt hướng vệ thú hoàng chém tới có lâm mặc gia nhập tiêu vông ngân áp lực biến mất vốn còn nghĩ làm sao tho á t thân xin giút đỡ võ thiên thần bọn hắn nhưng bây giờ hắn chỉ cần chuyên chú ngăn cản thú hoàng chúng nó là đủ mà võ thiên thần bên ấy sớm đã trọng chấn cờ trống kéo mới đạo thứ nhất phòng tuyến chẳng qua hắn lúc này trong lòng đang x o a n suýt hiện tại bọn hắn là đi lên đi theo lâm mặc cùng nhau giết dị thú hay là tiếp tục giữ nghiêm đạo thứ nhất phòng tuyến mà nó tình huống như vậy chưa từng gặp qua võ thiên thần buồn bực vô cùng hắn cũng coi là trải qua mấy lần thú triều đừng nói hiện tại đây là ác mộng cấp thú triều liền xem như trước đó tai nạn cấp thú triều cũng không có xuất hiện qua chủ động giết trở về tình huống đều là rèn đúc từng tầng từng tầng phòng tuyến vừa lui bên cạnh tiêu hao đối phương mãi đến khi thú lấy thủ làm chủ khi nào từng có đẻ ép thú triều đánh tình huống a giám sát sứ đại nhân chúng ta có muốn đi lên hay không đánh a lúc này hắn thuộc hạ vậy đi tới hỏi thăm đánh đánh cái r á m ta cảm giác chúng ta đều là dư thừa võ thiên thần những lời này nói ra đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i xa xa lâm mặc đã đem thú triều đoạn trước nhất những dị thú kia đánh cho phá thành mà nhỏ liên tiếp lui về sau nhìn qua những thứ này dị thú đều không đủ lâm mặc một người đánh g i á n g vẻ này còn đánh cái rắm bất quá trong lòng nữa a dạng này phán xác còn là lần đầu tiên đụ phải muốn hay không cũng đi thoải mái một chút thực tế chính mình đột phá đến đại tông sư đình phong muốn hay không đi lãng một chút c ả m thụ hạ mới thực lực và n ó mặc kệ báo tin đạo thứ hai phòng tuyến tiếp tục phòng thủ phòng tuyến thứ nhất một đến mười tiểu đội theo ta lên đi hiệp trợ lâm mặc chém giết dị thú cuối cùng võ thiên thần hay là nhịn không được ra lệnh đúng nghe được mệnh lệnh này một đến mười tiểu đội võ giả hưng phấn không thôi đây chính là xưa nay chưa từng có phản sát chiến chính mình có thể cũng sẽ nhất chiến thành danh a với lại có thể cùng lâm mặc dạng này yêu nhiệt thiên tài cùng nhau phản sát t ú triều về sau nói ra cũng có thể làm cho người không ngừng hâm mộ ngược lại là những kia không bị tuyển chọn v õ giả từng cái hủy khuất không thôi ám đạo không may không có cơ hội như vậy để cho mình vậy phát huy một chút tất cả mọi người lúc này tâm tính hoàn toàn khác nhau lâm mặc trước khi đến đó là từng cái căng thẳng không thôi hận không thể thú chiều được tới hiện tại từng cái ước gì thêm chút gì thú để bọn hắn toàn viên có thể gia nhập chiến đấu phía sau những kia phòng tuyến người lúc này cũng hiểu biết phòng tuyến thứ nhất bên này trả thái từng cái khiếp sợ không thôi ta đi vì sao ta không có ở phòng tuyến thứ nhất n à y phá thành tường trông coi thật không có ý nghĩa có thể hay không để cho ta đi phòng tuyến thứ nhất ta đúng à, chỉ huy sứ lại nhân ta có thể không thể thân thỉnh đi phòng tuyến thứ nhất ta nghĩ an g i ắ m l a o tử đều muốn đi phòng tuyến thứ nhất đến p h ế ngươi lúc này khải hoàn thành nam môn bên này tất cả võ giả đều trong lòng trăm vị gặp nhau thậm chí ngay cả phòng thủ khải hoàn thành cửa thành phía tây phương hướng bảng long tinh đều chiếm được bên này thông tin trong lòng chua chua võ thiên thần bên này là dễ dàng nhưng hắn bên này nếu không gánh được a nam môn bên này chuyện phát sinh đồng dạng phát sinh ở cái khác mấy cái phương hướng thương vong thảm trọng a chỉ có thể trong lòng khẩn cầu lâm mặc động tác nhanh lên vội vàng giết hết nam môn bên này giúp đỡ dường như lâm mặc cảm ứng được bình thường tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh trong khoảnh khắc nhường thú triều ở giữa lại xuất hiện trạng thái chân không g i ế t đến quá nhanh nhìn thấy võ thiên thần bọn hắn chạy đến lâm mặc trong nháy mắt thẳng hướng tiêu vông ngân bên ấy chỉ có chém giết bên này đỉnh cấp thú hoàng mới có thể kết thúc bên này thú triều thế công vũ lao ca những thứ này lưu cho các ngươi ta đi dết thú hoàng mặc dù còn lại cái khác dị thú vẫn là rất nhiều nhưng không có đẳng cấp cao dị thú tồn tại bọn hắn ứng phó tự nhiên vô cùng dễ dàng một giây sau lâm mạc xuất hiện ở đỉnh cấp thú hoàng bên cạnh thân đây là một đầu hổ hình dị thú hình thể to lớn toàn thân tuyết trắng lông tóc nhìn thấy lâm mạc đến trước tiên phát ra cảnh cáo cầm thét c h ư một trăm chín mươi một chém giết thú hoàng c h ư một trăm chín mươi một chém giết thú hoàng tiêu vô ngân tiêu vô ngân tại lâm mạc xuất hiện trong n g á y mắt tự báo t í n h danh cái này cũng là đối hắn một loại xem trọng nếu đội những người khác hắn cũng không thấy được sẽ như thế bước vào tuyệt đỉnh、cảnh. mỗi một cái đều coi như là hạng người kinh tài tuyệt diễm tự nhiên không phải tùy tiện đến một người có thể vào mắt lâm mặc lâm mặc cũng là cười lấy nói một câu ta biết ngươi ngươi rất mạnh ha ha đợi lát nữa trò chuyện tiếp trước chem xúc sinh này hứng thú hoàng giận dữ hai tên khốn kiếp này lại ở ngay trước mặt chính mình nói chuyện t h i ế m nhưng mà tại tiêu vô ngân vừa muốn mở miệng thời khắc lâm mặc xuất thủ b ạ n h nhìn như tùy tiện một đao lộ ra thấu xương đao mang giờ khác này thú hoàng lại mặt lộ vẻ hoảng sợ đao mang vừa hiện nó đều cảm nhận được nguy cơ trí mạng để nó thân thể khổng、lồ. không tự kìm hãm được đánh lên bệnh sốt rét cái này làm sao có khả năng đây là thu hoàng lúc này suy nghĩ trong lòng đ a u mang trước mắt đã tới ý niệm vừa khởi thú hoàng t r ợ t cảm thấy đau đớn một hồi đúng lúc này nó liền cảm giác trời đất quay cuồng nhìn thấy tự mình quõng sau đó là cái mông của mình ẩm to lớn đầu lâu rơi xuống đất r ơ i lên mấy phần bụi đất thú hoàng suy nghĩ vậy tại thời khắc này tiêu tán đầu của ta bị chặt rơi mất đây là nó cuối cùng một cái ý nghĩ h à anh to lớn không đầu thân thể tại thời khắc này ẩm vàng ngã xuống tất cả cảnh tượng dường như lâm vào đ ư n g im bốn phía những tiêu đẳng cấp cao dị thú cũng tại lúc này giống như bị dừng lại bình thường dừng lại t tiêu vô ngân hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt t r ừ n g lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt một đao chỉ là một đao đỉnh cấp thú hoàng đầu liền bị lâm mặc chặt đi xuống làm sao có khả năng đây chính là đỉnh cấp thú hoàng a chính mình một cái tuyệt đỉnh trung dai cho dù không có bốn phía dị thú cũng không có khả năng tùy tiện chém giết đầu này thú hoàng không có đỉnh cấp thú hoàng cái khác dị thú giống như tại thời khắc này từ khát máu trạng thái thanh tình lại nhất là bốn phía những dị thú kia từng cái nhìn về phía lâm mặc ánh mắt lại lộ ra ý sợ hãi chúng nó đồng thời tiền thân nằm d i ả m xuống ép t h ấ p xuống toàn thân lông tơ dựng ngược trong cổ khét ê ức nhìn như hung á c tại đưa ra cảnh cáo lại là bắt đầu không ngừng lùi lại chúng nó sợ k h ắ t máu dị thú vậy mà bắt đầu sợ hãi trường hợp như vậy thiêu vô ngân vậy là lần đầu tiên tình cờ gặp như tại d i vãng cho dù chém giết dẫn đầu thú hoàng những thứ này dị thú cũng sẽ không ngay lập tức e ngại đình chỉ công kích hay là cần một hồi giảm sốc về sau thú chiều mới biết chậm rãi rút đi nhưng bây giờ chúng nó lại trực tiếp lựa chọn lui lại tiêu vô ngân khiếp sợ nhìn về phía lâm mặc n à y tất cả đều là bởi vì vì thiếu niên này thử muốn đi có thể thời khắc này lâm mặc lại là không nghĩ buông tha trước mắt dị thú tiếp theo một cái trước mắt một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại lâm mặc bên c ạ n h thân mấy trăm xúc g i á c mở ra hướng về bởi dị thú phóng đi thú triệu đối với những người khác mà nói đó là thai họa ngập đầu nhưng đối với hiện tại lâm mặc mà nói đây chính là lớn nhất chất dinh dưỡng ma đẳng cần chính là thu h ạ c h cùng hết n ụ c chất dinh dưỡng sơ xúc rác quái ba nhìn thấy ma đẳng tiêu vô ngân cả người tất cả giật mình cái đồ chơi này hắn nhưng là tại võ minh diễn đàn trên thế qua nhưng lúc này hắn cảm nhận được ma đẳng so với trong video càng khủng bố hơn vẹn vẹn mấy cái thời gian máy mắt trước đó cuốn lấy chính mình những kia đẳng cấp cao dị thú trong nháy mắt bị ma đẳng thôn vẹn hơn phân nửa dường như những thứ này dị thú tại ma đẳng trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích này nhưng đều là đạt đến thú vương trở lên dị thú càng là hơn có vài đầu sơ nhập thú hoàng đẳng cấp dị thú mà càng làm cho hắn khiếp sợ là này xúc rất á i lại là lâm m c một máy mắt tiêu vô ngân trong đầu biến đổi mấy cái suy nghĩ lập tức giật mình võ minh diễn đàn kia video lại là làm bộ trước đây chế tác kia video là t r ú c viễn sơn mệnh võ thiên thần mấy người làm toàn bộ hành trình cũng liền mấy người bọn hắn hiểu rõ trừ r a quốc chủ những người khác nhưng không biết dù là những thứ này tuyệt đỉnh cảnh cường giả trước đây bọn hắn đã cảm thấy kỳ lạ chẳng qua cũng không có truy đến cùng dù sao cũng là t r ú c viễn sơn công nhận hiện tại tiêu vô ngân coi như là đã hiểu vì sao tiêu tiền bối nơi này đều giao cho ta đi a t ố t vậy ta đi phía đông trợ rút nhìn lướt qua kia kinh khủng ma đẳng tiêu vô ngân gật đầu một cái trực tiếp rời khỏi có lâm mặc cùng này ma đẳng ở chỗ này căn bản không còn cần hắn Ma thú cấp cao nhất đã bị chém giết một hồi này thời gian những kia đẳng cấp cao ma thú cũng bị chém giết vô số còn lại những dị thú kia đã sớm đang chạy trốn bên này kết thúc công việc công tác lưu cho võ thiên thần bọn hắn đều dư dả lâm mặc thì là đi tới võ thiên thần bên cạnh vũ lao ca bên này kết thúc công việc công tác đều giao cho các ngươi ta đi phía tây xem xét không sao hết ngươi m a u đi đi nơi này chúng ta có thể ứng phó võ thiên thần kích động nhìn lâm mặc trong lòng trăm mối cảm xúc ngột n g n g cứ như vậy một lúc thời gian lâm mặc chém giết bên này đỉnh cấp thú h à n g cùng đông đạo đẳng cấp cao dị thú n h ư n g bên này đàn thú lại vì e ngại mà tán loạn nghĩ đều cảm thấy như trong n g ộ n g thật không thực tế thực tế chính mình lại còn bước vào đại tông sư đình phong trước đây này hai nạn to lớn lại trở thành chính mình đột phá đại tông sư đình phong tin mừng lâm mặc cùng trịnh hòa bình lên tiếng c h à o về sau trực tiếp hướng về phía tây chạy như bay ma đằng lại là lưu tại nơi này giúp đỡ võ thiên thần bọn hắn bắt đầu thanh lý công tác vũ lao ca lâm mặc hắn hiện tại đều bại lộ ma đằng có phải là quá sớm hay không lúc này trịnh hòa bình bưu lại nhìn kia đại sắt tứ phương ma đằng cùng bốn phía những kia nhìn xem mắt trận tròn võ giả không khỏi lo lắng chính lão đệ người quá lo lắng lâm mặc còn không phải thế sao xúc động làm loạn tính cách hắn năng lực như thế quang minh chính đại bại lộ ma đẳng thậm chí bộc lộ ra ngay cả chúng ta đều không biết được tinh thần n i ệ m sư năng lực thuyết minh cái gì thuyết minh hắn cảm thấy thực lực của mình đã không sợ trên địa cầu bất kỳ kẻ nào ngay vậy t r í n h hòa bình s ư n g sở lập tức n ở nụ cười ngươi nói đúng là ta nghĩ xóa ha ha ha ngươi đây là quan tâm tác loạn muốn nói hiểu rõ lâm mặc trên địa cầu sợ chỉ có ngươi hiểu nhất ha, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng hắn năng lực như thế ta vậy rất là vui mừng về sau xuống dưới nhìn thấy cha mẹ của hắn ta cũng có thể có bàn giao lúc này mới cái nào đến đâu lâm mặc thế nhưng chỉ có mười chín tuổi sau này lộ còn dài mà đi trước hết giết gì thú tốt giết bên kia bên i c ả n h ngoại nơi nào đó mười mấy vị che mặt người mặc áo t r à n g đen tụ tập cùng nhau mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cảnh chi thượng thực lực lucas bên i c ả n h bên trên những tia tuyệt đỉnh đều bị kéo lại thủ quốc cảnh nội thú triều cũng đã phát động c h ấ n thủ những tia tuyệt đỉnh vậy từ long điện xuất phát phân tán đến các căn cứ khu đối kháng thú triều chúng ta có thể hành động tốt mục tiêu lần này là long điện tài nguyên dự chữ kho bọn hắn tạo tốt phi thuyền cũng ở đó sau khi tiến vào động tác phải nhanh không muốn chỉ hoãn đúng xuất phát dứt lời những thứ này tuyệt đỉnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp thừa dịp loạn tiến nhập tổ h quốc lần này do thượng quốc dẫn đầu đến quốc cùng nhau hợp tác phát động lần này tập kích mục tiêu chủ yếu chính là vì xâm nhập long điện cướp đoạt phi thuyền cùng tài nguyên nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị tại một năm sau thiên tài hội giao lưu ngược l ê n động có thể cuối cùng bọn hắn vậy lo lắng cơ giới tộc những người kia trước giờ đã đến địa cầu vì để phong vắn nhất hay là quyết định trước, trước giờ hành động sử dụng thú chiều kiềm chế tổ quốc tuyệt đỉnh những tán n kiệu võ minh tinh anh doanh cùng thổ quốc các nơi tất cả thiên tài ban trại huấn luyện tinh nguyện cũng đều sẽ ra trận ngay cả như vậy thương vong vậy không thể tránh được tinh nhuệ càng ít như vậy một năm sau thiên tài hội giao lưu bên trên bọn h ắ n phần thắng liền biết càng lớn phải biết mỗi một giới toàn cầu thiên tài thi đấu cũng không chỉ là vì thiên tài xếp hạng đây chính là một hồi đánh cược mỗi cái quốc gia đều sẽ dâng lên tài nguyên phong phú bảo vật là tiền đặt cược tháng đạt được tài nguyên tuyệt đối đủ nước nọ dễ chịu tối thiểu hai ba năm thua tự nhiên sẽ tổn thất nặng nề thậm chí không nói khoa trương trận đấu này thậm chí sẽ ảnh hưởng quốc vận cũng bởi như thế cho nên thủ quốc ngày càng cường đại mới sẽ bị nhiều nước liên hợp nhằm vào những năm này thiên tài thi đấu bên trên thứ bị thiệt hại không ít s á c thực ảnh hưởng tới tổ h quốc phát triển mà lần này chính là phụ di dân ý chịa đề nghị dẫn phát thú t r i ề u một cái khác mục đích rốt cuộc long điện có trúc viễn sơn ngồi chờ cướp đoạt tài nguyên chưa chắc sẽ thuận lợi như lần thất bại này tối thiểu tại một năm sau như cơ giới tộc cường giả còn chưa giáng lâm bọn hắn còn có một lần thiên tài thi đấu cơ hội đến lúc đó vậy có thể lợi dụng thiên tài thi đấu đến thu hoạch tổ h quốc phi thuyền long điện trúc viễn sơn nhìn các nơi thời gian thực chiến báo cao mày đối mặt gác n g ộ n cấp thú triệu các nơi tổn thất nặng nề nhiều tên việt đỉnh cũng đã bị thương giám cùng giả cũng là thương vòng vô số. Thổ quốc là mạnh, cần phải đồng cùng trong cũng với nơi tinh phải thời đối mặt nhiều nước tuyệt đỉnh, cùng với Triều, sát các mạnh, mặt sứ, sứ số. sức Thủ tuyệt Thú chỉ quốc cần nước nước huy anh đỉnh, phí phận. vươn võ vô là là là báo khải hoàn thành tin chiến thắng ồ thuộc hạ báo cáo nhường trúc viễn sơn mừng rỡ đây là hiện nay lấy được thứ một tin tức tốt b ẩ m báo đại nhân lâm mặc gia nhập khải hoàn thành chiến đấu trong khoảnh khắc chém giết một đầu đỉnh cấp thú hoàng hóa giải nam môn thế cuộc đồng thời xoay bại là thắng đánh cho thú triều lui bước về sau tiêu vô ngân đi đông môn nhập trợ lâm mặc thì là đánh tới cửa tây lần nữa chém giết cửa tây đỉnh cấp thú hoàng hiện tại đã đánh tới bắt môn tin tưởng sau đó không lâu khải hoàn thành thú triều nguy cơ có thể giải trừ ngoài ra ngoài ra cái gì ngoài ra lâm mặc dường như đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh với lại hắn còn giống như là tinh thần n i ệ m sư bên cạnh càng là hơn xuất hiện hư hư thực thực tần lĩnh di tích bên trong xúc r ấ c quái đang giúp giết quái hẳn là bị lâm mặc tuần phục nói xong tên này thuộc hạ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động tuất ta biết rồi n g ư ơ i đi xuống đi đúng đợi thuộc hạ rời đi chúc viễn sơn đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ khải hoàn thành phương hướng đại ca lần này dường như người thắng t ư ở n t r ú c viễn sơn trong mắt vậy hiện lên một tia rung động hắn là xem trọng lâm mặc còn không có quốc chủ như vậy chắc chắn mà bây giờ hắn tin tưởng thời gian ngắn như vậy lâm mặc lại bước vào tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong càng là hơn có tinh thần nghiệm sư năng lực điểm này ngay cả hắn đều không có phát hiện về phần xúc g i á c quái xuất hiện hắn là trong nháy mắt đã hiểu lúc này lâm mặc đã không cần làm gì ẩn giấu đi năng lực thoải mái chém giết đỉnh cấp thú hoảng thực lực như vậy đã không thể so với chính mình kém thậm chí càng mạnh nhưng vào lúc này chúc viễn sơn lông mày nhữ lại k h o miệng hiện ra một tia cười lạnh ồ những con chuột rốt cuộc đã đến sau tại hắn cảm ứ n g trong mười mấy đạo khí tức nhanh chóng chui vào l o n g điện trong những người này đều là tuyệt đình cảnh mà mục đích của bọn họ là l o n g điện kho tài nguyên bất quá trúc viễn sơn cũng không có ngay lập tức xuất kích bởi vì hắn cảm ứ n g được những người này đi tầng kia lại là ma đẳng phân thân chỗ t h ư ơ n g khố ma đẳng ngươi một năm này nuốt lấy ta thổ u ố c n h i ề u như vậy tài nguyên nhường ta nhìn ngươi rốt cục phát triển đến một bước nào lucas nơi này là dưới đất tầng hai mươi phi thuyền ngay tại hai mươi đến tầng hai mươi mốt từ tầng hai mươi hai hướng xuống mười tầng đều là thổ cốc tài nguyên dự chữ kho tốt bù tu các ngươi bảy cái đi tầng hai chúng ta phụ trách phi thuyền thường khố bên này một k h ắ c đồng hồ thời gian có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu một k h ắ c đồng hồ về sau hay là tại nơi này tập hợp Tốt. rất nhanh bọn hắn chia làm hai nhóm riêng phần mình được bắt đầu chuyển động bù tu mang theo sáu tên tuyệt đỉnh trực tiếp đi tới dưới đất tầng hai mươi hai to lớn cửa kho đứng lặng ở trước mắt ngoài cửa lại cũng không có người chấn giữ bù tu như thế nào một đi ngang qua đến trừ phi trên mặt đất có người chấn giữ ngược lại là phía dưới này ngay cả chấn giữ người cũng không có có người dám đến kỳ quặc nên đều đi ứng phó thu triều lần này đưa tới thế nhưng ác mộng cấp thú triều bằng bên ngoài các nơi những người kia cũng không đối phó nổi long điện là thổ u ố c võ giả thiên đường tinh nhuệ tất cả nơi này tự nhiên toàn bộ được trận ứng phó có thể đ ừ n g quản nhiều như vậy đến cũng đến rồi cho dù có cái bẫy cũng phải xông vào một lần tốt vậy liền x ô n g vào trong mấy người quyết định t h ậ t nhanh trực tiếp xâm nhập đi vào bọn hắn có chút x ư n g sở to lớn trong kho hàng t ừ n g d ã y cao ngất đến nóc nhà trên kệ lại không hề có gì đây không phải thổ u ố c tài nguyên dự trữ kho sao như thế nào cái gì cũng không có không rõ ràng lẽ nào rời đi đi đi tới một tầng xem xét mấy người nhìn một vòng không có phát hiện giống nhau bảo vật thế là quả quyết đi tầng tiếp theo Thầng Kết Tình thế tình thổ tài thể trịa thời gạt ta xét. tù một t kho hàng khi, như không hề huống không phải chứa kho. Không thể nào, Fuji mặc dù cường đại, nhưng mà còn chưa chúng nhiều minh. phía người xung Vẫn cũng nào? nào Nơi này nguyên nào, nỉ cường còn gan đồng thời lửa gạt chúng ta nhiều nước liên người, gì. cửa có có quốc mặc ra sau sai? lửa vào. báo là là mà mở mấy xem quả? Fuji đại, Đi, lại đi phía dưới Vũ Lẽ lá dơ dự dù tầng hai mươi sáu tầng hai mươi bảy tầng hai mươi tám một mực lục ra được tầng ba mươi cửa chết tiệt này cái quỷ gì vậy n à y đều lục soát tầng thứ chín cái gì cũng không có phù dị dợ n h ỉ chĩa cái k i a hôn đàn thật sự dám lừa gạt chúng ta trở về lại tìm hắn tính số sách đều lục soát nhiều như vậy tầng cũng không kém cuối cùng n à y hai tầng mở ra tầng ba mươi thương khố cửa bị mở ra cửa vừa mở ra bù tù bảy người đi thẳng vào bảo vật lần này cuối cùng có đồ vật trên kệ trưng bày lấy vô số thiên tài để bảo cái này khiến bù tù đám người vui mừng nhưng mà một giây sau bọn hắn nghe được cô đông cô đông nuốt tâm thanh lập tức theo tiếng kêu nhìn lại thương khố bên trái góc tường đang có lấy một đoạn ám kim sắc hình cầu nổi lơ lửng đang n g n g ngậy đây là vật gì mọi người trong nháy mắt bị thu hút để phòng đi tới đến gần mọi người phát hiện đây là một k h o a to lớn kén thịt kén thịt bề ngoài tầng hiện lên ám kim sắc có hoa văn phức tạp có chút giống phụ văn không ai có thể hiểu rõ những đường vân này đại biểu cho cái gì đồng thời thịt này kén một tấm co d ụ lại như là hô hấp cũng giống là nhịp tim mặc dù không cảm giác được thịt này kén bên trên có cái gì khí t ứ c nhưng mà rất rõ ràng đây là một cái vật sống này đến cùng là cái gì quản hắn là cái gì hai người các ngươi c h ầ m c h ầ m vào n ó chúng ta đi trước cầm đồ vật bù tù cũng không muốn chỉ hoãn thời gian nơi này dù sao cũng là tại thổ quốc hạch tâm ở giữa tòa long điện có thể liền tại bọn hắn quay người thời khắc kén thịt đột nhiên động chương một trăm chín mươi ba kinh khủng ma đẳng chương một trăm chín mươi ba kinh khủng ma đẳng chỉ thấy kén thịt căng rụt tốc độ trong nháy mắt tăng tốc đồng thời đồng thời phát ra hu hu tiếng ma sát bù tù nơi này không thích hợp chằm chằm vào kén thịt một người trong đó hô một câu bù tù mấy người đang thu tầng này tài nguyên nghe tiếng nhìn lại nhìn một cái tất cả mọi người là giật mình chỉ thấy kia kén thịt đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ vết n ư ớ c sau đó trong nháy mắt mở ra mấy trăm đầu xúc rác đập vào mí mắt xúc r á c quái đây là xúc r á c quái nó tại sao lại ở chỗ này không phải nên theo di tích biến mất sao không đúng chẳng thể trách kia video nhìn qua có rất nhiều chỗ không tự nhiên nhất định là thổ quốc bên này làm giả không sai xúc r á c quái bị thổ quốc đ ậ t được trong lúc nhất thời những người này cuối cùng xác định trước đó võ minh diễn đàn bên trên video là giả chết tiệt thổ quốc khốn nạn cũng dám trôn giết nhiều người của chúng ta như vậy ừ kia thừa dịp lần này chém giết này xúc g i á c quái chúng ta không chiếm được thổ quốc cũng đừng hòng đạt được Tốt. mấy người trong nháy mắt thương nghị ra quyết định vậy nhưng vào lúc này xúc g i á c quái phát động công kích phụ trách c h ầ m c h ầ m vào xúc g i á c quái hai người đứng m ũ i chịu xào bị công kích h ừ hai người h ừ lạnh một tiếng căn bản không sợ để đao đều chạm trong video xúc g i á c quái là đáng sợ nhưng thấy thế nào cũng liền có thể đối phó đại tông sư phía dưới người tuy nói video có làm bộ nhưng mà bọn hắn cũng không tin tưởng xúc rắc quái năng lực đối phó bọn hắn bọn hắn đều là tuyệt tình cảnh nếu này xúc giác quái năng lực tùy tiện đối phó bọn hắn còn cần trốn ở chỗ này không công bố nhưng mà một giây sau bọn hắn đều trợn tròn mắt tuy nói nơi này xúc giác quái chỉ là lâm mặc ma đảng phân thân nhưng đồng dạng có bản thể tám thành năng lực tăng thêm những ngày này lần điên cùng thối vệ sớm đã là đổi kịp bản thể thực lực không phải sao vừa nãy này ma đảng phân thân lại tấn thăng hiện tại ma đảng phân thân đã năng lực thoải mái đối phó hành tinh cấp nhất dài mục tiêu nếu như cùng bản thể hợp hai là một thực lực đều sẽ tiến thêm một bước đinh đinh đang đang hai vị t u y ệ n đỉnh binh khí trạm kích tại ma đảng phân thân trên thân chỉ là phát ra g i n vàng thậm chí ngay cả nó một cái xúc giác đều không có chặt đ ứ c thậm chí tại ma đằng phân thân trên thân chỉ để lại một cái mạnh mẫn phải biết hai người này một người là tuyệt đỉnh sơ giai một người khác có tuyệt đỉnh t r u n g giai thực lực phòng ngự mạnh như vậy làm sao có khả năng dường như bị chạm kích kích thích ma đằng phân thân mấy trăm đầu xúc giác trong nháy mắt tốc độ bay vụt từ bốn phương tám hướng hướng về hai người bao vây mà đi hai người vội vàng ngăn cản nhưng căn bản không phòng được trong nháy mắt bị xúc giác đánh trúng vẹn vẹn một lần va chạm hai người trong nháy mắt thổ huyết đầy mắt kinh hãi nhưng mà xúc giác quái cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc lại làm mấy đầu xúc giác tùy theo đánh tới giúp đỡ hai người kêu lên vù tù cũng không lo được thu tài nguyên mang theo những người khác giống như thuần l ớ n gì, trực tiếp đi tới hai người bên cạnh đồng thời chống cự đây một lúc vù tù đám người sắc mặt đại biến ở bên cạnh nhìn xem lúc không cảm thấy tự thể nghiệm sau mới biết được này xúc giác quái khủng bố đến mức nào cái này làm sao có khả năng phá cho ta vù tù thế nhưng có tuyệt đỉnh đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bạo phát toàn bộ chiến lực hôn động trong tay cự phủ chặt ra ngoài lần này xúc g á c quái ngược lại là bị chặt ra nhất đạo vết thương nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ liền thấy kia vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng phục. cứ như vậy trong trước mắt vết thương đều muốn khép lại nói đùa cái gì nay mẹ nó còn thế nào đánh bù tù muốn điên rồi h é t lớn một tiếng lần nữa vung chặt đi lên phốc phốc phốc rốt cục là tuyệt đỉnh đỉnh phong cưng giả mỗi một kết quả thật có thể cho xúc rác quái tạo thành vết thương thế nhưng vẹn vẹn là tạo thành vết thương trong n g á y mắt đều khôi phục như lúc ban đầu lần này tất cả mọi người không bình tĩnh chạy đây là bọn hắn tất cả mọi người lúc này đồng thời t o á t ra suy nghĩ cái đồ chơi này Căn lực c năng bản không phải bọn hắn phải h é m g i ế t ngày h ư n m b ọ mắt ma m đảng phân thân lần nữa phường lớn mấy trăm súc rác giao thoa vung ấy đoạn mất bọn hắn tất cả đường lui khống nạn tập trung công kích một chỗ đánh ra lỗ hồng phá vây bù tù vậy không nói nhảm hô một tiếng dẫn đầu hướng về một chỗ công tới cái khác tuyệt đỉnh cũng là thống phát bảo chế tập trung hỏa lực cùng một chỗ công kích khoan hay nói tập trung bảy người công kích ngược lại là mở ra một lỗ hổng mọi người vui mừng trong nháy mắt xông ra ẩm mắt thấy muốn xông ra lỗ hổng lại là vô cùng đột ngột xuất hiện mấy chục đầu xúc i á c trực tiếp chặn chỗ lỗ hổng vê đút tơ ép nay đến cùng là cái gì quỷ sức khôi phục mạnh như vậy đánh như thế nào giờ k h ắ c này bọn hắn là tan vỡ giết không được chém không đứt tiếp tục như vậy cho dù ma đằng không công kích bọn hắn cũng muốn sớm muộn gì cho mái chết t i ê u cứu nhường lu cắt bọn hắn đến giút đỡ bù tù một bên hô một bên ra sức chống cự càng đánh hắn càng là kinh hãi trước u quái y này ệ t tại t đỉnh đỉnh phong chính mình, tại cái này xúc giác cái xúc mặt, vậy đó chỉ biết là đó là một tắt nhất hàng đem long điện nơi này dòng giáp một mươi tầng vật tư nuốt lấy tám thành nhiều lòng đang dỉ máu a nhưng bây giờ như thế xem xét mẹ nó quá đáng giá a tuyệt đỉnh đỉnh phong đều không làm gì được này ma đằng phân thân vù tu nhìn không ra có thể t r ú c viễn sơn lại thấy rõ lúc này ma đằng phân thân tuyệt đối có đối phó hành tinh cấp cường giả thực lực đại ca lần này chúng ta thắng cửa ca t r ú c viễn sơn cười qua nhiều năm như vậy vì cơ giới tộc sâm lấn chuyện một mực mặt tủ mày c h o hôm nay cuối cùng là có một chút tốt thông tin trước đây hắn là chuẩn bị nhìn xem ma đằng phân thân thực lực chiến đấu đến lúc đó chính mình lại ra tay bốn phía những thủ vệ kia đã sớm tại hắn phát hiện có người xâm lấn lúc mệnh lệnh rút lui tới đều là tuyệt đỉnh không cần vô vị thương vong bọn hắn có mục ích gì nhìn kỹ hắm nói đến lúc đó đóng cửa đánh cho chính là nhưng bây giờ hắn an tâm mà n g ồ i xuống n à y chỗ nào còn cần hắn ra tay ma đằng trực tiếp có thể giải quyết hết mấy cái này dị quốc tuyệt đ ỉ n h các ngươi những thứ này thằng xui xẹo tử ngoan ngoãn hóa thành ma đằng phân thân chất dinh dưỡng đi t r ú c viễn sơn nhàn nhã hấp một miệng t r à nhìn về phía màn hình lucas đám người ngược lại là mười phần thuận lợi dùng bọn hắn tại trong di tích lấy được không gian vòng tay lấy đi mấy chục chiếc phi thuyền đang nghĩ ngợi sau khi trở về như thế nào chúc mừng kết quả nhận được đủ tủ tín hiệu cầu cứu đi đi hỗ trợ lucas vậy không chỉ hoãn trực tiếp dẫn người đi tầng ba mươi nhưng khi hắn nhóm bước vào thương khô sau đó tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt c h ấ n trụ chương một trăm chín toàn diện c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm chín toàn diện c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng đây là xúc giác quái vừa nãy bù tù bọn hắn cầu cứu lúc cũng không nói nơi này là xúc giác quái có thể chỉ một cái lên mắt lucas đều nhận ra được lucas nhanh giúp đỡ từ xúc giác khe hở chỗ bù tù đã thấy lucas lập tức tinh thần tỉnh táo ngừng lùi ra phía sau coi như ở những người khác chỗ sung yếu đi lên hỗ trợ thời khắc lucas trực tiếp ngăn cản bọn hắn võ minh diễn đàn cái đó video hắn vậy nhìn qua mặc dù kinh ngạc vì sao xúc g i á c thú lại ở chỗ này có thể một nháy mắt hắn đ ạ n g h ị thông suốt tất nhiên là video làm bộ chẳng qua đây không phải trọng điểm dựa theo trong video xúc g i á c quái khủng bố phương thức công kích đó có thể thấy được cái đồ chơi này cơ h ộ i là cùng giai vô địch hơn nữa là có thể đồng thời diệt s á t vô số cùng giai quái vật dưới mắt bố liên tiếp tủ bảy người liên thủ đều không thể phá vây thuyết minh cái gì thuyết minh này xúc g i á c quái thực lực đã đặt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong trí thượng nếu như là như vậy cho dù bọn họ đi lên cũng là không tốt căn bản không thể nào đến giút bận điệu thậm chí còn có thể trở thành s ú c r á c quái khẩu phần lương thực rút lui cắn răng một cái lucas hai mắt ngưng tụ hiện lên một tia t à n khốc hạ quyết định nhiệm vụ lần này trọng điểm là phi thuyền t i ệ n thể lấy đi tổ h quốc tài nguyên phi thuyền cùng một ít kiến tạo phi thuyền vật liệu bọn hắn đã đắc thủ tài nguyên có hay không có đã vô hại trở ngại hiện tại chủ yếu chính là an toàn rút lui lucas ngươi làm gì về tới cứu chúng ta a nhìn thấy lucas lại mang người trực tiếp rời đi bụ tù hết lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bụ tù chúng ta đi cũng là không tốt ngươi tự cầu phúc đi quốc gia sẽ nhớ kỹ các ngươi ném câu nói tiếp theo lucas căn bản không dám lưu lại trực tiếp rời đi lucas n g ư ơ i k h ố n nạn bù tù đám người g ầ m thét bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến đồng bạn của mình quyết tuyệt như vậy trực tiếp từ bỏ bọn hắn tại thời khắc này ma đằng xúc giác cấp tốc có vào bắt đầu thôn p h ệ a không tuyệt đỉnh cường giả từng cái bị xúc giác của lấy to lớn hấp lực để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cùng lực lượng trôi qua tạch tạch tạch ngay cả bọn hắn sương cốt cũng tại to lớn hấp lực dưới sôi nổi bẻ gây vỡ nát biến thành chất dinh dưỡng bị ma đẳng phân giải hấp thụ、Siêu. ngay tại lúc này một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt trúc viễn sơn nhìn người tới l u c a s đám người ngăn lại bước chân trận địa sẵn sàng đón quân địch vị này chính là thổ quốc sát thần người có tên cây có bóng ta thổ quốc há lại các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi c ú t về trúc viễn sơn cười lạnh một tiếng chỉ là vung tay lên một cỗ để bọn hắn hít thở không thông uy áp dây lát đến trực tiếp đem l u c a s mấy người quét trở về người người đ ư ợ phá mà l u c a s lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người trong nghề vừa ra tay đều biết có hay không có vừa nảy kia u y áp vừa xa khỏi tuyệt đỉnh đỉnh phong thần thứ l u c a s đồng d ạ n g cũng là tuyệt đỉnh đỉnh phong tầm thứ tự nhiên cảm thụ là k h ắ c xấu nhất cho dù trúc viễn sơn tại đồng bậc cũng là mạnh nhất tồn tại một trong có thể chỉ cần còn đang ở tuyệt đỉnh đỉnh phong kêu mạnh lên cũng có cái độ hoàn toàn sẽ không giống như bây giờ khoa trương hắn có thể xác định trúc viễn sơn đã đã vượt ra tuyệt đỉnh cảnh tầm thứ bước vào hành tinh cấp lĩnh vực đây hết thể nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh l u c a s còn chưa kịp tự hỏi ứng đối ra sao mười mấy đầu xúc giác đã tại bọn hắn lui lại đến thương khố bên trên lúc đột nhiên đánh tới không tốt lukas kinh hãi mong muốn tại trúc viễn sơn thủ hạ chạy trốn đã rất khó nếu lại bị này xúc giác quái của lấy đều một chữ chết có thể mặc dù hắn đã hiểu đạo lý này vậy không làm nên chuyện gì ma đằng xúc giác đã phong tỏa ngăn cản bọn hắn tất cả đường lui khốn nạn cái này làm sao có khả năng mặc dù đoán được ma đằng vô cùng biến thái nhưng khi chính mình tự mình cảm thụ lúc vẫn là để hắn vạn phần hoảng sợ căn bản chém không đứt u Lucas, y nay. thây ệ t thét. thân thụ thành vọng ngươi cũng Ngược đằng phân nhanh gào là Ha ha ha, Lucas, ngươi cũng có hôm hấp khô ma lại có đã bị d u n g gió cả người giống như một đống không xương bùng nao trên mặt ngũ quan từ lâu và mẹo không thành hình người ta tại địa ngục chờ ngươi câu nói sau cùng gọi hàng b ụ tù mất đi sinh cơ bị hấp thu hầu như không còn mắt thấy như thế một màn kinh khủng lucas mấy người vãi cả linh hồn điên cùng công kích lấy bốn phía xúc giác kỳ vọng có thể mở ra lỗ hổng nhưng này tất cả đều là vô ích hấp thu xong b ụ tù sau đó ma đẳng phân thân chính thức hướng về lucas đám người đánh tới tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài hai phút liền không có tiếng động ma đẳng dãy r ụ thân thể cao lớn cùng vô số xúc giác đối với ngoài cửa trúc viễn sơn dừng lại mấy giây q u a y đầu hướng về tầng này còn lại vật tư bước đi bắt đầu t h ố n vệ lúc này trúc viễn sơn cái chán lại xuất hiện mồ hôi vừa nay mấy giây đối mặt trúc viễn sơn lại cảm nhận được sợ hãi mình bây giờ cũng là bước vào hành tinh cấp a mặc dù chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới còn không tính ổn định thế nhưng không phải trước đó tuyệt đỉnh đỉnh phong chính mình có thể so sánh cho dù như vậy đối đầu ma đằng phân thân trúc viễn sơn hay là cảm thấy cảm giác bất lực là cái này trong vũ trụ hy hữu sinh mạng thể ma đằng sau quả nhiên cường hãn nếu ta cũng có thể đạt được một cái liền tốt trúc viễn sơn lúc này đặc biệt hâm mộ lâm mặc tiểu từ này vận khí cũng quá tốt ma đằng đây chính là trong vũ trụ hy hữu sinh mạng thể với lại chỉ có phẩm chất cao ma đằng mới có thể trưởng thành đến vô cùng cường đại tình trạng một loại phẩm chất ma đằng có thể đi không được quá xa căn cứ hắn lấy được thông tin so với hiện tại hắn coi như là hiểu rõ lâm mặc cái này ma đằng nhất định là tầng cao nhất hạng nhất phẩm chất có nó tin tưởng cho dù đụng tới hành tinh cấp nhị giai cũng có thể tùy tiện đối phó rồi hạng nhất phẩm chất ma đằng đều có siêu cường năng lực chiến đấu tăng thêm nó kiểu này khó chơi đặc chất nhất định năng lực có chỗ kỳ hiệu cái này k i ế n trúc viễn sơn đối với một năm sau đối kháng cơ giới tộc xâm lấn tăng thêm mấy phần lòng tin vung tay lên trúc viễn sơn đem ma đẳng thôn vệ song lưu lại không gian vòng tay thu vào trong túi rời đi nơi đây mù dẹt đại nhân không xong lucas cùng bụ tù đại nhân nhóm sinh mệnh dấu hiệu biến mất n g ư ờ i nói cái gì làm sao có khả năng nghe được thuộc hạ báo cáo đại điện trong mù dẹt lập tức đứng lên vẻ mặt không thể tin chi đội ngũ này tại hắn nghĩ đến cho dù đụng phải trúc viễn sơn cũng có thể trốn tới trừ phi trúc viễn sơn bước vào hành tinh cấp về phần thổ quốc chủ mù z chắc chắn hắn sẽ không xuất thủ không đến thổ quốc đứng trước hủy diệt nguy cơ thổ quốc chủ là sẽ không dễ dàng xuất thủ lẽ nào trúc viễn sơn đã bước vào hành tinh cấp có thể cho dù như vậy cũng không nên a nói đến đây hắn nhìn về phía một bên phù di dơ n g chia phù di dơ n g chia có phải hay không là người tình báo có sai chúng rồi bọn hắn cái bẫy không thể nào ta người cho tình báo sẽ không sai đúng vào lúc này phù di dơ n g chia trên người một cái đặc thù dụng cụ thông tin sáng lên hắn khoác khoác tay ra hiệu mù d ẹ t trước đường hoảng hốt tiếp thông dụng cụ thông tin thái thượng trưởng giáo xảy ra chuyện long điện thương khố xuất hiện tần lính di tích xúc rắc quái đem bố lô ti bọn hắn diệt sạch cái gì phù di dơ n g chia trong nháy mắt đứng lên vẻ mặt ngốc trệ chương một trăm chín mươi lăm nhất chiến thành danh chương một trăm chín mươi lăm nhất chiến thành danh nghìn tính và tính phụ dị dơ nhì chia đều không có tính tới tại bên trong long điện còn có một đầu xúc g i á c quái có thể xúc g i á c quái có như thế mạnh sao lucas cùng vụ tụ thế nhưng tuyệt đỉnh đỉnh phong a cái khác mười mấy người cũng đều là tuyệt đỉnh mạnh như vậy một c h i đội ngũ cho dù đối đầu hành tinh cấp đều có lực đánh một trận a hiện tại lại bị này cái gì xúc g i á c quái diệt sạch không riêng gì hắn mụ dẹt cùng quốc gia khác vài vị tuyệt đỉnh cường giả cũng đều toàn bộ kinh ngạc đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thổ quốc đến cùng là thế nào đạt được cái này xúc giác k h á i mù dẹt lúc này tâm tính nổ tung thật tốt một cái hành động hào đều không có mò được còn tổn thất hơn mười vị tuyệt đỉnh trong đó càng là hơn có hai vị tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cái này cũng chưa tính những kia dẫn phát thú chiều các đại tông sư cùng với tại biên cảnh k i ể m chế thổ quốc tuyệt đỉnh cường giả những người kia để bọn hắn đều rút về nhìn tất cả mọi người không ra tiếng mù z trực t tiếp ra lệnh nhiệm vụ đã thất bại hắn cũng không muốn lại có bất luận cái gì thứ bị thiệt hại chờ một chút hiện tại còn không thể rút lui đúng lúc này phu dị do n i chia mở miệng không rút lui ngươi l ạ i chuẩn bị để cho chúng ta p h ả i đi ra tuyệt đ ỉ n h tất cả đều hao tồn tại thổ quốc sao ngươi cho rằng t r ú c viễn sơn cùng thổ quốc vị kia quốc chủ là ăn chay muzet ngươi bình tĩnh một chút tuy nói lần này cướp đ o ạ t tài nguyên cùng phi thuyền thất bại có thể thú triều đã hình thành chúng ta người hiện tại kiềm chế lấy thổ quốc phần lớn tuyệt đ ỉ n h bọn hắn không cách nào thoát thân như vậy thú triều chỉ dựa vào những đại tông sư kia tông sư đến ứng phó căn bản không thể nào giải quyết loại tình huống này thổ quốc tất nhiên tổn thất nặng nề chúc viễn sơn cùng vị kia quốc chủ sợ là bây giờ vì thú triều chuyện cũng vô pháp thoát thân tất nhiên được không đến phi thuyền cùng tài nguyên vậy liền để bọn hắn những tia tinh nhuệ thứ bị thiệt hại nhiều một chút thú chiều sau đó tin tưởng bọn hắn lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều đến lúc đó thiên tài hội giao lưu cũng là một cái điểm đột phá chúng ta có thể đem đánh cược yêu cầu đổi thành phi thuyền ngươi nói để bọn hắn cược phi thuyền đều cược phi thuyền bọn hắn lại không phải người ngu sẽ đáp ứng ngu rét có chút tức giận nhìn về phía phủ di rợ như chia chính là con hàng này ra chủ ý mới khiến cho bọn hắn hao tổn nhiều như vậy tuyệt đỉnh cường giả bọn hắn sẽ đáp ứng vì ta chỗ này có bọn hắn mong muốn thứ gì đó cái quái gì thế vũ trụ các chủng tộc tọa độ cái gì nghe nói như thế mù d ẹ t đứng lên có chút kinh nghi nhìn về phía phủ g ì dơ nì chia có phi thuyền đi vũ trụ mấu chốt nhất là có thể tìm tới một cái năng lực sinh tồn tinh cầu có lẽ có thể trực tiếp tìm thấy vũ trụ các chủng tộc căn cứ ngươi cũng không thể mở phi thuyền tại vũ trụ khắp nơi loạn c h u y ể n a trong vũ trụ còn không phải thế sao tất cả tinh cầu đều có thể thích hợp nhân loại sinh tồn nhưng nếu là có vũ trụ các chủng tộc tọa độ vậy liền không đồng dạng làm sao ngươi biết thổ quốc trong tay không có tọa độ di tích khai phát nhiều như vậy khó tránh khỏi bọn hắn cũng sẽ đạt được những tiêu c í năng vòng tay vậy ngươi có thể yên tâm bọn hắn cũng không có đạt được ồ ngươi năng lực xác định ta đương nhiên xác định m u z e t c h ầ m c h ầ m vào phụ di dân i chia hồi lâu n h ư mày cuối cùng lại bung ra dị giáo đồ quả thật có bọn hắn đặc biệt thủ đoạn với lại bọn hắn cũng đều hiểu rõ các nước đều có dị giáo đồ sắp đặt ở bên trong cái đinh bọn hắn dùng qua rất nhiều cách nhưng thủy chung không cách nào đem cái đinh nổ sạch sẽ do đó phụ d i dân i chia cố gắng thật có thể hiểu rõ t h ổ quốc một ít bí mật thông tin bên kia lâm mặc xuất hiện sớm đã nhường khải hoàn thành bên này thú chiều nguy cơ giải trừ khải hoàn thành những võ giả này lần này coi như là mở rộng tầm mắt thổ quốc khi nào ra như thế một vị cường giả quá mạnh mẽ a nào chỉ là mạnh quả thực quá biến thái đây chính là đỉnh cấp thú hoàng a một đao liền không có ta tích cái thần a này so chúng ta quốc chủ còn trâu bỏ a tại những n à y thú chiều trước mặt ta nghĩ đỉnh cấp thú hoàng đều là rác thải kia che ngập bầu trời dị thú nhìn đều tê cả ra đầu có thể một mình hẳn cự như vậy xông vào lại đánh cho thú chiều tán loạn sôi nổi chạy trốn ta cũng cảm giác mình đang xem phim khoa học viết tưởng không riêng gì hắn đầu kia xúc rắc quái dường như cũng là hắn chiến sủng quá mẹ nó kinh khủng bảy tám cấp dị thú mở miệng một tiếng cùng ăn đường đậu đồng dạng đúng đúng đúng quan ta nhìn thấy này xúc rắc quái đều thôn vẹ mấy trăm đầu dị thú ngươi nói này nuốt xuống dị thú đi đâu trực tiếp cho tiêu hóa cũng không có thấy nó chống đỡ một một thôn phản phất là cái hang không đáy ai nói không phải đúng nói hồi lâu thiếu niên này rốt cục là ai a quá mạnh hắc hắc ngôi sao mới nổi bất tài may mắn hiểu do hắn là ai ồ mau nói hắn là ai hắn là chúng ta giám sát sứ võ thiên thần đại nhân bái làm huynh đệ chết sống cũng là mới nhậm chức trịnh hòa bình trịnh chỉ huy sứ cháu lâm mặc nghe nói hay là lần này võ minh tinh anh doanh học viên năm nay mười chín tuổi ta đi mười chín tuổi một đao ngập đầu cấp thú hoàng một người đánh tan thú t r i ệ u nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta đều không tin a chờ một chút ngươi quan hệ này nói có chút luận A, trịnh chỉ huy sứ không phải hô võ thiên thần đại nhân ca sao như thế nào võ thiên thần đại nhân lại với hắn cháu xư huynh gọi đệ vậy hắn ba người cái này bối phận không phải luận sao nay có cái gì hiếm lạ các luận cắt đích chính là lúc này khải hoàn thành bên này đã tại thu thập chiến trường sống sót sau tai nạn những võ giả này tất cả đều vừa nói vừa cười đang nghị luận lâm mặc lần này tên của hắn có thể nói vang vọng tất cả khải hoàn thành không ai không biết không người không hay trong lúc nhất thời danh tiếng của hắn rung trời so trúc viễn sơn cùng quốc trụ đều muốn v a n r ộ i thật sự là lâm mặc quá mạnh hắn một đường từ nam môn giết tới cửa tây lại từ cửa tây giết tới bắc môn cuối cùng càng là hơn giết tới đông môn cái này quyển tiếp theo đỉnh cấp thu hoàng chém bốn đầu cái khác dị thu không biết chém bao nhiêu đập vào mắt chứng kiến thấy đầy đất đều là tàn hải may mắn xúc g i á c quái thôn vệ quá nhiều đẳng cấp cao dị thú bằng không trên đất thi h ả i còn nhiều hơn bất quá tại thu thập chiến trường lúc lâm mặc cũng không có nhường ma đằng nghỉ ngơi trực tiếp để nó cùng đi thu thập chiến trường tuy nói đẳng cấp cao cơ bản đều bị ma đằng n u ố t lấy trên đất tàn h ả i đều là ngũ cấp trở xuống có thể thịt mũi cũng là thịt này ma đằng thế nhưng cái thôn kim thú năng lực nhiều thôn một chút là một chút nếu có thể nhiều tấn thăng mấy cấp đây tuyệt đối là lâm mặc một sự giúp đỡ lớn mà lâm mặc lúc này sớm đã về tới tạm thời sở chỉ huy muốn cái phong đơn đem võ thiên thần trình hòa bình một nhà thân thích tất cả đều kêu đến lần này thú triều đối những người khác mà nói là tai nạn đúng không lâm mặc mà nói lại là to lớn tài nguyên ma đằng lần trước sau khi tấn cấp là hắn biết mong muốn để nó lần nữa thăng cấp phải cần khổng lồ vật tư đang giàu như thế nào tìm vật tư thú triều liền đến đơn giản chính là ngủ gật tiện gối đầu cho nên hắn ngựa không dừng và trực tiếp đi tới khải hoàn thành cùng địa phương khác ngược lại là trước không đội trước hết đem trịnh hòa bình cùng võ thiên thần bên này thú triều xong lại nói hắn cũng không muốn thúc thúc của mình cùng kết b á i đại ca xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đồng thời trong lần chiến đấu này hắn vậy phát động nhiều lần vạn lần trả về cuối cùng tại chiến đấu kết thúc đồng thời hắn cảm giác được chính mình nguồn tấn thăng lúc này hắn kêu lên võ thiên thần cùng trịnh hòa bình bọn hắn chuẩn bị đột phá đến hành tinh cấp chương một trăm chín mươi sáu vào cực đạo c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm chín mươi sáu vào cực đạo c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng hô bọn họ chạy tới lâm mặc cũng là có ý nghĩ a của mình vừa đến đột phá hành tinh cấp trước đó hắn sẽ t r ư ớ c hoàn thành vào cực đạo sau đó đột phá chuyện này đối với những võ giả khác mà nói năng lực hiện trường quan sát đối với tương lai mình tu luyện cũng sẽ có rất lớn chỗ ích lợi tiếp theo chờ hắn đột phá hành tinh cấp sau đó hắn liền có thể lần nữa cho bọn hắn để thăng hạ đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong mà trong thời gian này lâm mặc cũng đúng võ thiên thần cùng trịnh hòa bình bọn hắn đều giải thích một lần chính mình cái này bí thuật thủ đoạn đương nhiên hoa vẫn như cũng là ném cho cờ em võ thiên thần bọn hắn làm sao để ý những thứ này lâm mặc căn mạnh bọn hắn tự nhiên càng cao hứng húng chi nghe được lâm mặc lại có thể giúp bọn hắn toàn bộ để thăng tự nhiên càng là hơn hưng phấn không thôi võ thiên thần lúc này đều hưng phấn cùng đứa bé giống nhau trong một ngày chính mình từ tông sư đình phong nhảy đến đại tông sư đình phong nay vui vẻ kình còn chưa quá khứ hiện tại lâm mặc còn nói chờ hắn sau khi đột phá có thể khiến cho hắn đi thẳng đến tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong hạnh phúc tới quá nhanh nhường võ thiên thần trong lúc nhất thời kém chút hưng ơ phấn đi tiểu tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong a đội trước kia nghị cũng không dám nghĩ nay cảnh giới không phải dễ dàng như vậy có thể đ ạ tới t nhưng bây giờ mẹ nó chính mình muốn biến thành tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong đột nhiên hắn con ngươi đảo một vòng kéo lại lâm mặc thủ lão đệ ngươi mới vừa nói mỗi lần sau khi tấn thăng có mười lăm cái danh l ệ đúng a vậy ngươi bây giờ này luôn dùng bao nhiêu danh l ệ ta tính toán ồ、oh, dùng sáu cái đó chính là nói còn có thể dùng chín cái đúng k i a đ ừ n g lãng phí giúp bàng long tinh bọn hắn làm một chút nghe vậy lâm mặc s ư n g sở suy tư ngươi nếu là vì khó vậy coi như xong là lao ca lòng tham nhìn thấy lâm mặc không có trực tiếp đáp ứng cho rằng lâm mặc không nhiều vui lòng võ thiên thần ngượng ngùng cười cười không sao lao ca ngươi đem bọn hắn gọi tới đi thật sự thật sự ta cùng bọn hắn cũng tại tần lĩnh biết nhau nhìn người đều không tệ với lại vũ lao ca coi bọn họ là huynh đệ nhìn xem nhân phẩm tự nhiên không cần phải nói ta tin qua được ha ha ha huynh đệ cảm ơn Lão láo là Lâm nào ca ca chính cái mặc câu trực sau dính ngươi ánh sáng, về sau láo ca mệnh chính là ngươi, ngươi nói đánh cái nào đều đánh đâu. Lâm mấy câu nói đó, nhường võ thiên thần hấn người. hở, hấp gọi tiếp đi về võ đều đâu. mấy mặt máy đó, tấp không bao lâu bàng long tinh và bảy vị giám sát s ứ đều bị võ thiên thần mang theo đến mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn võ thiên thần cùng trịnh hòa bình trong nháy mắt được đề thăng đến đại tông sư đỉnh phong chuyện bọn hắn tự nhiên cũng biết có thể biết là một chuyện cho dù lòng ngưỡng ấy bọn hắn cũng sẽ không ngỡ nghiêm mặt đi cầu lâm mặc đây đều là người ta năng lực mặc dù mọi người cũng đều biết nhau quan hệ cũng không tệ lắm nhưng người ta dựa vào cái gì giúp ngươi đề thăng trịnh hòa bình đó là lâm mặc thúc thúc không cần nhiều lời võ thiên thần đó là bài cẩm tự nhiên cũng không có lại nói nhưng bọn hắn đâu nhiều nhất so với người bình thường quan hệ tốt một điểm mà bây giờ võ thiên thần lại nói cho bọn hắn lâm mặc vui lòng giúp bọn hắn để thăng đẳng cấp cái này có thể đem bọn hắn sướng đến phát rồi rồi lâm lâm đại nhân cảm ơn ngươi để mắt chúng ta nguyên bản nói chuyện không nhiều nghiêm chỉnh bằng lòng tình lúc này cũng là tồn kính mà s ư n g hô dậy rồi lâm mặc trước kia mới có lúc thân phận hoàn toàn khác biệt có thể hô lâm mặc hô tiểu tử hô tiểu lệ đệ, đệ hiện tại đó là bọn họ đều với tới không đến tồn tại bằng long tinh ô đ bọn hắn cũng đã làm giòn đáp một tiếng sôi nổi đứng vững lâm mặc đối với bọn hắn trực tiếp phát động tấn thăng quan hoản một máy mắt bằng long tinh bảy người trên người đã tuân ra rồi rào khí tức cảnh giới bắt đầu được phá đại tông sư cảnh phá đại tông sư sơ giai đại tông sư trung giai đại tông sư cao giai đại tông sư đình phong mười mấy hô hấp ở giữa bà n g long tinh bảy người cảnh giới giống như cưỡi tên lửa không ngừng kéo lên cuối cùng đứng tại đại tông sư đỉnh phong cảnh lâm mặc không có đi quản bọn họ mà là ngồi xếp bằng phía d ư ớ i ta muốn vào cực đạo bước vào hành tinh cấp các ngươi tại bên cạnh năng lực cảm ngộ bao nhiêu là bao nhiêu đi Tốt! mọi người lên tiếng một giây sau lâm mặc hai mắt nhắm nghiền trong nháy mắt tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu cực đạo đạo chi cực cảnh bước vào này cảnh trước đó chỗ tập đều có thể đạt tới cực cảnh giới một nháy mắt hãn khí huyết niệm lực điên cùng tăng vọn sau đó dung hợp hình thành mới nguyên lực mà trước đó đã gần như thân thể h o à n mỹ dường như lần nữa đột phá đến một loại càng thêm trạng thái huyền diệu đây là sinh mệnh tầng thứ nhảy vào lại có tiến bộ lớn như vậy lâm mặc trong lòng thất kinh hắn cảm nhận được chính mình ghen càng thêm cường đại ngang nhau cảnh giới l ụ c thể của hắn cường độ cùng nhiệm lực cường độ so trước đó tối thiểu lật ra gấp ba nếu như lúc này đột phá đến hành tinh cấp nhất giai lâm mặc có n ắ m chắc trực tiếp nghiền ép hành tinh cấp tam giai tồn tại phải biết bước vào hành tinh cấp sau đó mỗi một giai c h ở giữa trên l ệ cũng không nhỏ đến hành tinh cấp sau đó mong muốn vượt cấp đối chiến đó là khó càng thêm khó năng lực vượt hai giai đối chiến đều tuyệt đối là thiên tài mà lâm mặc hiện tại ném đến vũ trụ hệ thống tu l u y ệ n t r o n g cũng đã là thiên tài có thể lâm mặc cảm giác được n à y còn không phải cực đạo phản hồi cực hạn g e n còn đang ở cường hóa hắn nguyên lực cũng tại điên cuồng tăng vọt thân thể hắn cơ thể xuất hiện căng đau cảm giác não vực đồng dạng cũng là như thế lâm mặc cao mày không ngừng vận chuyển công pháp dùng nguyên lực đi ôn dưỡng làm dịu lần này s u n g kích không ngừng luyện hóa cùng hấp thu cố lực lượng này quà t ặ n đồng thời hắn đối với mình đã hữu dụng công pháp và vó kỹ cũng có tiến thêm một bước lý giải tiểu này lý giải thế mạ vượt qua viên mãn cảnh phạm vi lẽ nào viên mãn cảnh trí thượng còn có cái khác cảnh giới lâm mặc trong lòng đột nhiên có cảm giác này hắn dường như đã sờ cái gì có thể vẫn còn có chút mơ hồ có ý tứ nhất chính là lâm mặc trong cõi u minh dường như nhìn thấy mấy đầu nói rõ ràng những thứ này trên đường không có bất kỳ cái gì c h ú giải có thể trong đầu của hắn lại là đột nhiên xuất hiện mấy cái s ư n g hô đào chi đạo sắt chi đạo hủy diệt chi đạo những thứ này tên toàn bộ là đột nhiên xuất hiện tại lâm mặc trong đầu mười phần mơ hồ dường như đây chỉ là một hình thức ban đầu ngoài ra càng có thật nhiều đầu nói đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu hiện này đến cùng là cái gì đạo những thứ này xuất hiện tên nói lẽ nào là ta hiện nay năng lực tương đối nhanh nắm giữ đạo hay là nói có cái khác hàng nghĩa lâm mặc nhắm mắt lại suy tư trong lúc nhất thời hắn cũng không phải rất rõ ràng cùng lúc đó lâm mặc bốn phía võ thiên thần mấy người cũng là đột nhiên có cảm giác sôi nổi ngồi xuống bước vào minh tưởng cảm ứng đến c ố này ý cảnh tại thời khắc này dường như ngộ tính của bọn họ vậy trong nháy mắt đề cao dĩ vang tại công pháp và võ kỹ trên không nghị thông điểm tại thời khắc này dường như cũng là dung hội còn thông đạt được to lớn đột phá là cái này cực đạo tri cảnh tất cả mọi người lúc này rung động trong lòng nhiều năm không có đột phá công pháp võ kỹ cảnh giới lại toàn bộ đột phá quá mạnh mẽ、Đúng. nhưng g n vào lúc này lâm mặc khẽ quát một tiếng lập tức một cố cường đại đến giống như thiên thần giáng thế khí tức phóng lên tận trời chương một trăm chín mươi bảy đột phá hành tinh cấp chương một trăm chín mươi bảy đột phá hành tinh cấp cực đạo c h i cảnh giờ k h ắ c này lâm mặc cuối cùng hoàn thành cực đạo ý cảnh cảm thụ lấy lĩnh mộ mới cùng cảnh giới lâm mặc biết miệng lên hệ chiến đấu đến một năm hoàn thành cực đạo tri cảnh hệ chiến đấu đếm lại dâng lên đến một năm điều này đại biểu hắn lúc này đã có bình thường hành tinh cấp ngũ d a i chiến lược chiến lược như vậy đặt ở vũ trụ các chủng tộc trong vậy tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài phải biết hắn bây giờ còn chưa chính thức bước vào hành tinh cấp một sáng bước vào tối thiểu còn có thể dâng lên một ít nghĩ đến đây lâm mặc một tiếng chống tăng khí thế bắt đầu xung kích hành tinh cấp trước đó cờ ẩn đã từng đề nghị hắn đến tuyệt đỉnh đỉnh phong xung kích hành tinh cấp trước đó lại bước vào trên địa cầu cực đạo c h i cảnh phỏng đoán nếu như vậy có thể biết nhường chiến lược của hắn cơ số nâng cao một bước xem ra là đúng bốn phía mọi người vẫn tại cảm lộ lâm mặc phát ra cực đạo ý cảnh thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt hơn một giờ trôi qua lúc này lâm mặc khí tức trên thân càng lúc càng cường hãn ngay cả võ thiên thần bọn hắn đều cảm giác được lâm mặc thể nội nguyên lực đã đạt đến một người đỉnh điểm vê anh theo nặng nghề c h ầ m đục tiếng vang lên lâm mặc nguyên lực đột phá liên tiếp cao thăng cả phòng người đều trong nháy mắt mở hai mắt ra khiếp sợ nhìn về phía lâm mặc lúc này hắn phát ra khí tức căn bản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung là cái này hành tinh cấp quá mạnh mẽ a ta cũng coi như gặp qua chúc lão đại phát p h lúc đi theo so sánh trên lệnh là thực sự lớn võ thiên thần đám người cảm thụ lấy lâm mặc lúc này khí tức không khỏi cảm k h á i lên chậm rãi lâm mặc khí tức nội liễm bốn phía uy áp dần dần biến mất hán chậm rãi mở hai mắt ra không có ánh sáng t r ó i mắt mọi thứ đều có vẻ mười phần bình tĩnh có thể tất cả mọi người hiểu rõ phần này bình tĩnh phía sau tuyệt đối là một đầu hiếm thấy manh thú một sáng b ộ c phát vậy sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ hiện tại lâm mặc luận thực lực tuyệt đối là trên địa cầu đệ nhất nhân t r i n h hòa bình nhìn lâm mặc đầy mắt vui mừng thậm chí kích động không tự kìm hãm được nước mắt chảy xuống năng lực nhìn thấy lâm mặc trưởng thành đến tình trạng như vậy hắn so chính lâm mặc còn vui vẻ hơn xong rồi cảm thụ lấy lúc này chiến lược lâm mặc cười lấy đứng lên ký chủ lâm mặc đảng cấp hành tinh cấp nhất giai nguyên lực hệ chiến đấu số một sáu cung cấp hành tinh cấp lục giai võ đạo t ầ n g thứ cực đạo c h i cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ mát cấp pham cấp vũ kỹ quân thể quyền viên mãn bá quyền viên mãn buôn lôi viên mãn tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn tăng phúc b à công pháp hỗn độn cứu cấp đại thành cảnh thiên cơ dẫn phảm viên mãn quang hoàn trả vệ bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động thân pháp hoàn mỹ ma đẳng hạng nhất tứ giai bổ sung lôi điện cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp hành tinh cấp tăng giai vũ khí thoái không tinh cấp l n g vân n tinh cấp hệ chiến đấu đếm mặc dù chỉ tăng lên 0.1, t h ế nhưng lâm mặc hết sức hài lòng phải biết bước vào hành tinh cấp sau đó mỗi một tiểu giai chi ở giữa t r ê n lệch đều là to lớn cũng không giống như trên địa cầu như vậy năng lực tùy tiện vượt cấp mỗi tăng thêm một cái tiểu giai vượt cấp hệ chiến đấu đếm đó chính là chiến lược to lớn để thăng hiện tại lâm mặc để vào trong vũ trụ cũng là các đại thế lực tranh đoạt thiên tài với lại lâm mặc có thể cảm nhận được cái này một rực rỡ khai một bảy cũng không xa chắc chắn chờ chính mình tiêu diệt hết lần này thú triều sau đó có thể đột phá đến một bảy sau đó nếu là giữ cờ hẹn lại đánh dấu di tích thu hoạch đạt được tài nguyên tất nhiên năng lực lần nữa đột phá còn có một năm không đến thời gian tính toán cũng kém không nhiều ngoài ra lần này ma đẳng cũng có tiến bộ không ít mặc dù hay là tứ giai thế nhưng đã năng lực nghiền ép hành tinh cấp tám giai một sáng đánh lui lần này thú triều hống sẽ cùng phân thân dung hợp tin tưởng còn sẽ có một lần thật lớn để thăng Rất t có h ô ha ha vẹn vẹn quốc, quốc chủ đại nhân vậy bước vào hành tinh cấp nghe được bàng long tinh lời nói lâm mặc nhìn về phía hắn nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ là cái thứ nhất bước vào hành tinh cấp người không ngờ rằng quốc chủ cũng đạt tới cảnh giới này cái này hẳn là a hồi trước t r ú c lão đại bế quan chính là vì đột phá vừa tới trước đó nghe nói lần này xâm nhập long điện đi tuyệt đỉnh cường giả đều cho lão đại tiêu diệt tất h nhiên xuất quan hẳn là đã đột phá về phần quốc chủ vốn là so t r ú c lão đại muốn mạnh hơn một ít mặc dù không có công khai chẳng qua xác định vững chắc cũng đã đột phá lâm mặc hơi kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút cũng thế một cái là thổ quốc chủ một cái khác tương đương với thổ quốc võ thần hai cái này trụ cột bước vào hành tinh cấp lâm mặc ngược lại cũng cảm thấy hợp lý ngoài ra có khả năng vạn xà giáo thái thượng trưởng giáo phù di rơ i chia vậy bước vào hành tinh cấp bất quá cùng ngươi so r a hay là ngươi nhũ nhất rốt cuộc quốc chủ cùng cái đó p h ủ di dơ ni chia qua lâu rồi năm mươi đều nhanh sáu mươi mà trúc l a o đại vậy nhanh năm mươi lâm mặc cười cười đồng thời không nói thêm gì sau đó hắn bắt đầu cho mọi người để thăng cảnh giới đầu tiên hắn cho trịnh hòa bình cùng võ thiên thần hai người tăng lên tại tấn thăng quan g hoàn tác dụng dưới hai người rất nhanh từ đại tông sư đ ỉ n h phong bắt đầu đột phá một đường giết tới tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong làm hai người mở ra hai mắt thời khắc trong mắt nồng nặc rung động cùng hương phấn khó mà che giấu cảnh giới này tại dĩ vãng có thể là trên địa cầu sức chiến đấu cao nhất xưng hô chiến lược tri chi đ ỉ n h mới có thể gọi là tuyệt đỉnh đặt đến dạng này cảnh giới ở địa cầu đã có thể là đi ngang tồn tại tiếp đó lâm mặc theo thứ tự cho trịnh vĩnh sương phu thê trịnh hoa minh một nhà ba người cùng với trịnh h ò a bình tiểu thúc trịnh vĩnh lâm sáu người t ấ n thăng không có bất ngờ sáu người không lâu sau đó cũng đều đột phá đến tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong đông chốc tám vị tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong sinh ra nhưng là một bên bảng lòng t ì n h đám người hâm mộ làm hư lập tức người đại tông sứ này, này đều không có vừa nãy thơm như vậy ngươi nhìn một cái tám cái tuyệt đỉnh đình phong đấy đồng thời bọn hắn cũng đều đấu kỵ muốn chết võ thiên thần hay là lao tiểu tử này có ánh mắt ta vừa lên đến đều ô m đến lâm mặc dạng này đùi đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ không có một chút đố kỵ rốt cuộc bọn hắn năng lực đạt tới đại tông sư đỉnh phong cảnh đối bọn họ mà nói đã gặp may lâm mặc cũng không có đối với bảng long tinh mấy người bọn hắn lần nữa thi triển tấn thăng q u a n hoàn còn lại bảy cái danh lệch trong đó bốn cái tự nhiên là lưu cho lâm đại bảo bốn người lúc này lâm đại bảo bọn hắn đang sát vách quang huy căn cứ khu chống cự thú triều đây cũng là lâm mặc hạ một cái mục đích đơn giản tạm biệt một chút lâm mặc trực tiếp khởi hành hướng về quang huy căn cứ khu ngự không mà đi về phần võ thiên thần bọn hắn lưu lại trịnh hòa bình cùng phụ mâu hắn ở chỗ này c h ấ n thủ những người khác theo võ thiên thần vậy hướng về phụ cận những trụ sở khác thị bay đi rốt cuộc thú triều công kích địa phương không chỉ khải hoàn thành một chỗ bây giờ bọn hắn đều thành tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong tự nhiên muốn đi ra một phần lực chương một trăm chín mươi tám một câu này sẽ rất x o á y câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm chín mươi tám một câu này sẽ rất x o á y câu khen ngợi câu khen thưởng quan g huy căn cứ khu ngoài thành kể ra phòng tuyến bị phá tan đập vào mắt đều là lít nha lít nhít dị thú phụ trách nơi này vị k i a tuyệt đỉnh cảnh cơn giả như là khải hoàn thành tiêu vông ngân bình thường một người đỡ được nơi này đ ỉ n h cấp thu hoàng cùng đông đạo đẳng cấp cao dị thú lâm đại bảo bốn người cũng tại tuyến đầu chém giết nhưng mà đối mặt tác mộng cấp thu triều bọn hắn cũng là cố hết sức mắt thấy ngoài thành một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đem muốn bị đánh báo cáo nguyên năng pháo cung cấp nhiên liệu không đủ dùng đặc chế dầu hỏa đạn chậm lại bọn chúng tốc độ tấn công tiếp tục hướng các nơi sở chỉ huy kêu cứu tất cả mọi người chuẩn bị tử thủ tương thành đứng cho dị thú xông vào thành nội trên tương thành chỉ huy sứ không ngừng hạ đạt mệnh lệnh vẹn vẹn hai giờ không đến thời gian nơi này đã chết thương thảm trọng dị thú quá nhiều rồi coi chừng tường thanh ngoại một đạo phòng tuyến cuối cùng chỗ lâm đại bảo ra sức mà chắn tiêu nhã sau lưng ba đầu muốn n h à o về phía tiêu nhã lang hình dị thú bị hắn trực tiếp c ả n lại ách trong đó một đầu g ắ t gao cắn lấy lâm đại bảo cánh tay trái bên trên đau đến hắn sắc mặt trắng bệnh cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu t ố a ra đại bảo tiêu nhã trên mặt đã tuân ra nộ khí ba thanh phi đao màu vàng nóng nhanh chóng xẹt qua ba đầu dị thú đầu lâu l ạ c h dị thú ngã xuống đất ngươi thế nào lúc này tiêu nhã ân cần mà hỏi tham ta ta k h ô nhưng g sao, coi c Lâm t h ngày lại là vài đầu lúc cước bộ của nàng bắt đầu có chút phủ phiếm sắc mặt vậy tái nhận mấy phần người đi phía sau nghỉ ngơi nơi này giao cho chúng ta người tiêu hao quá lớn ta đừng nói nhảm t r ầ n giai mang theo tiêu nhã đi không đợi tiêu nhã nói xong lâm đại bảo lần này đột nhiên nghiêm nghị quát lớn một câu căn bản không quản tiêu nhã t h ầ n sắc một tay lấy tiêu nhã giao cho cách đó không xa t r ầ n giai t r ầ n giai nhìn thoáng qua lâm đại bảo về sau không có lên tiếng gật đầu một cái một cái chặn ngang ôm lấy tiêu nhã nhanh chóng hướng về trên tường thành bay đi t r ầ n giai thả ta ra ta còn có thể chiến đấu tiêu nhã hô ngươi liền nghe đại bảo một lần đi hắn là vì tốt cho ngươi trần g a i thở dài nói lần này bọn hắn thoáng qua một cái đến đều gia nhập chiến đấu nơi này nhưng không có lâm mặc dạng này biến thái tồn tại đối mặt tác ngộng cấp thú triều căn bản chính là đang khổ cực trèo trống là tinh thần nhiệm sư cường đại lực sát thương tự nhiên bóng chốc đã trở thành nơi này chủ lực có thể dài đến hai giờ liên tục tác chiến tiêu nhã tinh thần nhiệm lực tổn thất nghiêm trọng đã chống đỡ hết nổi tiêu nhã trong lúc nhất thời trơ mặc nhìn lâm đại bảo máu me đ ầ y mặt gương mặt lại hiện đầy vẻ kiên định muốn nói tận lực mấy người bọn hắn đều như thế cho dù là trần giai cái này chiến đấu của nhân lúc này cũng làm v ậ không thờ nổi mà lúc này lâm đại bảo thổ hệ trầm trọng cùng bền bỉ phát huy ra đây nhiều lần đều là hắn gánh tại ph chẳng thật nhiều lần năng lực tạo thành các nàng mấy người trọng thương công kích khi thấy lâm đại bảo cánh tay trái trên t r ó i mắt vết thương tiêu nhã không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cái mũi thật chua cho ra ra chết đi lâm đại bảo gầm lên sách cho côn trái đột phải nện bốn phía dị thú trong lúc nhất thời căn bản là không có cách cả thân mà lưu bội bội lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh đến gần rồi lâm đại bảo sau lưng hắn nghị trị cho hắn quan hệ chữa trị năng lực vẫn là tương đối cưỡng ép mấy lần bị thương đều là lưu bội bội trước tiên cho trị liệu không riêng gì lâm đại bảo bọn hắn những võ giả khác nhóm vậy vì lưu bội, bội đạt được kịp thời trị liệu chiến đấu càng ra chỉ hơn lâu nhưng bây giờ lưu bội bội nguyên lực vậy sắp khô kiệt mẹ nó lâm đại bảo một ngụm nuốt lấy lấy r a b ả o dược hét lớn một tiếng xông về phía bên phải những dị thú kia bên ấy mấy cái võ giả sắp không chống đỡ nổi nữa lưu bội bội n g ư ơ i không cần phải để ý đến ta đi trị liệu người khác thôn dược cũng là từ chối lưu bội bội tiêu hao quá lớn mình còn có l ấ y lao đầu tự cho dược còn có thể t r è o c h ố n g chiến đấu tại tiếp tục tình hình ngày càng không tốt đám võ giả thương vong càng ngày càng nhiều còn đang ở chiến đấu thể lực cũng đã chống đỡ hết nổi ngược lại là bầy dị thú không thấy chút nào số lượng giảm bớt một chút không nhìn thấy đầu tuyệt vọng tại tất cả võ giả trong lòng dâng lên dù là bên kia tuyệt đỉnh cường giả lúc này dường như cũng có chút lực bất t ò n g tâm một sáng tuyệt đỉnh cường giả không kiên trì nổi kia quang huy căn cứ khu hậu quả khó mà tưởng nổi Quá yếu ta còn là quá yếu lâm đại bảo hận hận hô hào đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy mình quá yếu lần đầu tiên khát vọng muốn mạnh lên hống đột nhiên vài tiếng g ầ m thét vang vọng đất trời mọi người ánh mắt xéo qua cất tới tuyệt đỉnh cắp thu hoàng đánh trúng thổ huyết rút lui cùng một thời gian Bốn phía cái khác cái trong h、so、ú trước h n g mắt vài vị đại tông sư cường giả liền bị đụng độ vài đầu thú hoàng căn bản không chút do dự trực tiếp đem nó phân thây cảnh tượng cực kỳ huyết tinh thú hoàng cấp cùng tiến lên mặc dù trong lòng sợ hãi có thể tất cả võ giả không có lui bước cắn răng sôi nổi hướng về thú hoàng cấp dị thú phóng đi bọn hắn không thể lui sau lưng chính là quang huy căn cứ khu tường thành một sáng phá thành thành nội dân chúng ổn thỏa bị những thứ này dị thú toàn bộ d i ệ t sát hầu như không còn người nhà của bọn hắn thân hữu có thể tất cả thành nội giết tất cả mọi người đỏ mắt tại thời khắc này sinh tử đã quên sạch sành xanh bọn hắn chỉ có một tín nhiệm giết giết những thứ này thú hoàng muốn phá thành đều từ thi thể của mình trên bước qua lâm đại bảo cũng là hét lớn một tiếng xông tới cũng chỉ có các đại tông sư có thể cùng thú hoàng cấp miễn cương đánh một trận mấy cái trên tường đối t nhã lên. lập tức mặt i rời tu chỉnh, đáng nhìn tuyến một mực lâm đại bảo đối chiến vài đầu thú hoàng cấp dị thú mặc dù nói lập tức cản lại bọn chúng nhanh chóng thi công có thể chính hắn cũng không chịu nổi chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực lục phủ ngũ tạng buốc lên không thôi hộ khẩu vậy bởi vì này mấy lần cứng đối cứng bị chấn động đến vỡ r a cầm trọng côn song tay đang run r à y sắc mặt càng thêm tái nhuận mấy phần hống thế nhưng những kia thú hoàng cấp dị thú lại là sau đó một khắc lần nữa phát động công kích hô lâm đại bảo thật sâu hít thở một cái quay đầu nhìn thoáng qua s ô n g tới tiêu nhã đ ộ t n h i ê n cười nhà đầu chết tiệt kia hôm nay để ngươi xem xét bản da da đẹp trai cỡ nào n g á y mắt sau đó lâm đại bảo nắm lên một cái rửa hoàn nhét vào trong miệng lập tức toàn thân hắn ánh sáng màu đỏ đại thịnh khí tức trong nháy mắt tăng vọn một cô này sẽ rất soái chương một trăm chín mươi chín tuyệt cảnh chương một trăm chín mươi chín tuyệt cảnh ông theo lâm đại bảo vừa dứt lời chỉ thấy trong tay hắn t r ọ n côn cũng bị bao vây lên một tầng huyết ánh sáng màu đỏ cùng lúc đó to lớn cây gậy hình chiều ánh vào trong mắt tất cả mọi người giờ khác này thoáng như cả phiến thiên địa cũng chỉ còn lại có một côn này ngùng ốc mà tiêu nhã lại là trước hết nhất kinh mắng lên nước mắt không cầm được chảy ra hôn đàn này vậy mà tại thiêu đốt tinh huyết dựa vào rất nhiều linh dược cùng nhau c ư ỡ n g ép để thăng cảnh giới kể từ đó tuy nói năng lực ngắn ngủi, ngủi đột phá có lực lượng cường đại có thể sau sẽ làm bị thương căn bản trọng thương sủi lơ tiêu nhã như thế nào cũng không có nghĩ đến một mực sợ hề hề cực độ sợ chết lâm đại bảo sẽ làm ra lựa chọn như vậy cho láo tử chết bất luận tiêu nhạ nghĩ như thế nào lâm đại bảo một côn này t ử đã ném ra khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại kia vài đầu thú hoàng cấp dị thú trong chấp nhóm này nay vài đầu thú hoàng cấp dị thú vậy phát ra gà o t h é t thân thể không chịu được đánh lên bệnh sốt rét chúng nó đang sợ giờ khắc này lâm đại bảo chiến lược trực tiếp siêu việt đại tông sư đình p h o n g siêu việt bình thường tuyệt đỉnh sơ giai hoàn toàn bao trùm tại đây vài đầu thú hoàng cấp dị thú chi thượng vây anh ớ c mắt phía dưới trọng côn mang theo to lớn côn ảnh lấy không gì không phá chi thế ẩm vang rơi đập phanh phanh phanh vô số bụi đất tung bay mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn danh sâu thú hoàng cấp dị thú tiếng kêu thảm vang lên hồng hộc hồng hộc lâm đại bảo chống t r o n g côn miệng lớn mà thở một côn này tử hắn dùng lên toàn lực tinh huyết thiếu đốt hắn thể lực đã tiêu hao toàn lực một côn phía dưới rút đi toàn thân hắn nguyên lực hắn hư thoát cho bụi tàn đi kia vài đầu thú hoàng cấp dị thú đã bị đầu nện dẹp mặc dù còn có một hai đầu nện lệnh vậy bị đập gây đi đứng ngã trên mặt đất quay cuồng kêu r ê n lâm ca châu bỏ bảo từ ca ta yêu ngươi một nháy mắt bốn phía b ạ o phát ra rung trời gieo họ tất cả mọi người lúc này đều kích động không thôi lâm đại bảo một người đối chiến vài đầu thú hoàng cấp dị thú lại thắng quá điên cuồng đại bảo lúc này tiêu nhã trần g a i lưu b ộ i bội, bội v ậ y đã tới bên cạnh hắn trong mắt vẻ lo lắng mảy may che giấu không ở ha ha ha ta làm được k h u c k h ụ ta xoáy đi khu khụ lâm đại bảo chống đỡ chính mình n ở nụ cười vừa nói chuyện một bên đột nhiên ho khan thấy vậy tiêu nhã mấy người cao mày ngươi không muốn sống nữa vội bội tỉ vội vàng trị cho hắn tiêu nhã vừa mắng một bên hô hào lưu bội bội trị cho hắn hắn d... lưu bội bội tự nhiên sớm đã bắt đầu cho lâm đại bảo trị liệu thế nhưng cảm nhận được t i ể u t ử này thương thế lập tức thở dài nàng quan hệ là có thể trị liệu nhưng loại này thương tới căn bản triệu chứng nàng vậy bất lực t i ể u này phối hợp dược phẩm cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết đại giới phi thường lớn không thua gì nuốt cấm dược bội bội tỉ ta không sao khu khu h a ha ha thật sự sảng khoái ha lâm đại bảo lúc này lại là vẻ mặt lạnh nhạt nhị bị chính mình nện rết kia vài đầu thú hoàng cấp dị thú hơi có vẻ hư vấn hống xa xa thú hoàng nhóm tự nhiên cảm ứng được bên này tình hình sôi nổi gầm thét một nháy mắt lại là vài đầu thú hoàng cấp sông g i ế t tới đây n g h ĩ a trướng tuyết đỉnh cường giả lạc thiên hành gầm thét một tiếng căn bản không quản thương thế của mình trong nháy mắt ngăn cản kia vài đầu thú hoàng vừa nãy mình đã xuất hiện sai lầm nếu không phải lâm đại bảo hậu quả khó mà lường được bây giờ lâm đại bảo cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết cuối cùng ngăn cản lại thú hoàng công kích hắn tự nhiên không thể lại để cho nơi này thú hoàng cấp dị thú đào thoát dù là chết cũng muốn ngăn lại giờ khắc này lạc thiên hành ánh mắt ngưng tụ tinh huyết bắt đầu thiêu đốt hắn lúc này sớm đã tận lực nếu như không làm như vậy quả quyết không chống đỡ nổi bao lâu. vì kế hoạch hôm nay chỉ có như vậy mới có thể liều chết đánh một trận mới có thể vì những người khác tranh thủ thời gian nhiều tranh một điểm chờ đợi viện trợ cơ hội đừng a giờ k h ắ c này đám võ giả hò hét lạc thiên hành thế nhưng quan g huy căn cứ khu đến chợ rút tứ đại tuyệt đỉnh một trong ngay cả hắn đều thiêu đốt tinh huyết có thể thấy được tình huống chi ác liệt tuy nói thiêu đốt tinh huyết là năng lực buộc phát cao hơn chiến l ự c có thể nhất thời sau đó liền biết chết chiến l ự c đi đến một bước này mọi người cũng đều biết lạc thiên hành tật lực hắn chẳng qua chỉ là tuyệt đỉnh sơ giai tồn tại đối đầu đỉnh cấp thú hoàng liền đã mười phần miễn cưỡng thú n g chi còn muốn đồng thời tổ chức nhiều như vậy thú hoàng cấp dị thú có thể kiên trì đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng nếu như lúc này hắn muốn đi cho dù là đỉnh cấp thú hoàng vậy không cản được hắn nhưng hắn không có hắn lựa chọn thiêu đốt tinh huyết điều này đại biểu lấy lạc thiên hành đã có quyết tử c h i tâm một máy mắt tất cả võ giả tất cả đều q u ầ n tình phân chấn nguyên bản đã tận lực thân thể giống như lại tỏa sáng lực lượng từng cái gào khóc mà lần nữa chém dứt lên viện quân làm sao còn chưa tới trên tường thành chỉ huy sứ tức giận chất vấn hai đại nhân bốn phía căn cứ khu đều tại gặp thú triều tự lo không xong biên cảnh nhiều nước tuyệt đỉnh cường giả đem chúng ta đại nhân tất cả đều k i ể m chế căn bản là không có cách thoát thân long điện cuối cùng một nhóm trợ g i ú p đã ở trên đường có thể có thể cái gì có thể cho dù bọn họ đến vậy vô sự vô bổ người võ giả kia cuối cùng vẫn chi tiết nói ra thế cuộc hôm nay không phải đến một nhóm trợ g i ú p có thể giữ vững bọn hắn thủ quốc m ú i nhọn lực lượng đều bị quốc gia khác tuyệt đỉnh cường giả k i ể m chế ở đâu hoàn toàn không thoát thân được đối mặt có vô số thú hoàng cấp dị thú ác n g ộ n cấp thu triều không có tuyệt đỉnh hiệp trợ cùng kiềm chế chỉ bằng bọn hắn những võ giả này căn bản là không có cách chống lại hai họa ngập đầu a đối á m này tạp t h Chỉ huy s với những thứ này dị thú mà nói những dân chúng này căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi thành bị vây mong muốn phá vây căn bản không thể nào làm sao bây giờ nên làm cái gì hà c h ỉ huy sứ hai mắt xích hồng vô cùng nóng nảy hắn không sợ chết hắn sợ chính là chết đ ề u thủ không được lão thiên ngươi nếu là thật sự có linh mời ban thưởng chúng ta quang huy căn cứ khu thần tích giờ k h ắ c này hắn vậy mà bắt đầu hướng thiên thần cầu tuyệt vọng vô cùng hà đại nhân mau nhìn đó là cái gì đột nhiên t i ế n g kinh hô vang lên hà c h ỉ huy sứ lập tức nhìn lại chỉ thấy xa xa không c h u n g có hắc điểm xuất hiện hướng về bên này nhanh chóng bay tới là trợ giúp đến rồi trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ năng lực nhiều một nhóm trợ giút tối thiểu còn có thể nhiều căng cứng một hồi nói không chừng đều nhiều căng cứng như thế một biết biết có chuyện cơ đấy có thể một giây sau hắn t r ọ n tròn mắt tới chỉ có một người h á c điểm không ngừng phóng đại lúc này hắn đã năng lực thấy do người tới kia chỉ là một thiếu niên một máy mắt lòng của hắn ngã vào đ á y cốc dù là vị thiếu niên này lắng không mà đi hắn tuyệt vọng tâm tình vẫn như cũ không cách nào tiêu tan có thể n g o à i thành lại là bạo phát ra tứ đạo mừng rỡ tiếng la lâm mặc lão đại t i ể u lâm tử lâm ca chương hai trăm một chỉ bốn đình phong nhất đào trạm tứ hoàng câu khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm một chỉ bốn đ ỉ n h phong nhất đao t r ạ n g tứ hoàng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng có chuyện gì vậy nghe tiếng trước đây tâm trạng thoải mái hà chỉ huy sứ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vị thiếu niên kia lúc này đã đi tới bên ngoài thành vùng trời hắn đối với lâm đại bảo bốn người gật đầu một cái một giây sau chỉ thấy hắn đối với phía dưới bốn người một điểm ầm ầm ầm ầm bốn tiếng khẽ kêu đột nhiên văng lên trong khoảnh khắc trước đây bị thương nặng vô lực lâm đại bảo đột nhiên bóng chốc nhảy lên trần giai cùng tiêu nhã nguyên bản hệ phải trạ thái cũng là không còn sót lại chút gì lưu bội bội sắc mặt tái nhuận vậy tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu trạng thái toàn mãn nay còn không phải toàn bộ giờ phút này là bọn hắn trên người bạo phát ra một cỗ kinh thiên khí thế cơn mờ nở tình huống thế nào bọn hắn bọn hắn đột phá theo cách đó không x a một người kêu lên tất cả mọi người từ kinh ngạc trong thanh t ỉ n h không sai lâm đại bảo bốn người lại tân cấp tuyệt đình cảnh trên tường thành hà chỉ huy sứ trận to mắt đào lấy bên tường thành duyên không thể tin nhìn dưới tường thành bốn người kém chút rơi xuống cái quỷ gì vậy lăng không một chỉ bốn người đồng thời tiến g a i b n g chóc bốn tuyệt đình đột nhiên hắn cái chán gân xanh nổi lên đào lấy tường thành thủ trực tiếp vừa dùng lực tường thành đều cho đ à o ra cái ngũ chỉ lỗ thủng hắn nhìn thấy cái gì lâm đại bảo bốn người đột phá tuyệt đỉnh sau đó khi thế căn bản không dừng được còn đang không ngừng dâng lên tuyệt đỉnh sơ giai tuyệt đỉnh trung giai tuyệt đỉnh cao giai tuyệt đỉnh đỉnh phong ba ta tích cái n ư ơ n a hà chỉ huy sư cho c h ỉ n h không biết có như thế thăng cấp sao đừng nói là hắn ngay cả lâm đại bảo bốn người trong cuộc lúc này cũng là vẻ mặt xứng sở dù là hưởng thụ qua một lần lâm mặt tấn thăng quang hoàn bí thuật lúc này vẫn như c ũ rung động không thôi đây chính là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong a trên địa cầu cảnh giới trí cao đ ỉ n h phong chính mình cứ như vậy là đến hoa ha ha ha lao tử lại mạnh mẽ lên sau khi khiếp sợ lâm đại bảo cái thứ nhất nhảy dựng lên sinh long hoa hổ thật không sảng khoái không đợi người khác nói cái gì một lưu manh tùy ý q u ố t tới trực tiếp đem mới vừa rồi không có giết chết vài đầu tàn phế thu hoàng đập cái n á o nhuẹn thoải mái là cái này tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong lao tử cũng đã tới t ha ha ha lao đầu tử nhìn xem ngươi về sau còn quản được ta không trong lúc nhất thời lâm đại bảo có chút đắc ý quyền hình trần g a i cùng lưu bội bội lúc này cũng là vẻ mặt hưng phấn nhất là trần g a i không nói hai lời trực tiếp giết vào đàn thú đừng nhìn nàng vóc dáng không cao tuyệt đỉnh đỉnh phong nàng hổ gặp bầy dê đại sát tứ phương trong nháy mắt nhường trước mắt dị thú đều chân không một mảnh đất trống nhỏ ra đây hiển nhiên một cái cọp cái a dữ dội cực kỳ tiêu nhã cũng là khí phách phân chấn hất lên trước đó xu hướng suy tàn lăng không mà lên hoa sen vàng cùng phi đao đột nhiên xuất hiện đối với bốn phía dị thú đánh tới cảm kích lời nói bọn hắn cùng lâm mặc trong lúc đó đã không cần nhiều lời bây giờ đàn thú vây quanh giết dị thú mới là ưu tuyển lâm mặc vậy không chỉ hoán, đây chính là so cảnh giới của mình còn cao hơn a quá bất hợp lý có thể gánh vác cấp thú hoàng lại là toàn vẹn không để ý những thứ này trực tiếp thẳng hướng lạc thiên hành muốn một tiếng chống tăng khí thế đem nó chém giết tuyệt đối sẽ không cho cơ hội ngừng h hắn thiêu đốt tinh huyết nhưng mà vẹn vẹn một náy mắt lâm đại bảo bọn hắn đều hoàn thành tấn thăng lâm mặc vậy rết tới đây đỉnh cấp thú hoàng đối với lâm mặc xuất hiện cùng phía sau một loạt sự việc vậy để ở trong mắt có không kém ai loại trí tuệ nó lúc này cũng là đầu góc mù mịt thiếu niên trước mắt này quá k h ắ c thường lâm đại bảo những người kêu tấn thăng cũng quá đột ngột mặc kệ phương diện nào đi nữa đều bị nó cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này không dễ chọc thế là nhìn thấy lâm mặc đánh tới trong náy mắt đỉnh cấp thú hoàng lại rất quả quyết vứt xuống lạc thiên hành bay đầu liền chạy trong miệm càng là hơn liên tục gào thét bốn phía dị thú chen chúc mà tới t ự c lực ngăn cản lâm mặc tới gần、ừ. châu châu đá xe lâm mặc cười lạnh một tiếng vung đao chém liền vô số đao quan g tùy ý mà ra không có một đầu dị thú năng lực gánh vác mặc kệ trước mặt có bao nhiêu dị thú vào tới đều bị lâm mặc một đao q u é t ra hống lần này đỉnh cấp thú hoàng kinh ngạc nay mẹ nó cái quỷ gì vậy mạnh như vậy sao hống h ố n g hống nó cấp bách phát ra cầu cứu tín hiệu sau một khắc quan g huy căn cứ khu ngoài ra ba chỗ hướng cửa thành sôi nổi vang lên tiếng thú gạo đây là đang đáp lại đúng lúc này liền thấy quần c u ộ n đùi đất tung bay ba chỗ hướng cửa thành mấy đạo to lớn thân ảnh mang theo nhiều hơn nữa dị thú sôi nổi hướng về bên này vào tới mà kêu ba chỗ ngoài cửa thành đám v õ giả tất cả đều trận tròn mắt nguyên bản bị những thứ này thú triều đánh cho s ắ p không có sức chống đỡ bọn hắn đột nhiên phát hiện thú triều lui không còn công kích bọn hắn đây là thế nào thú triều như thế nào lui không phải lui bọn hắn là hướng đông cửa đi đông môn chỗ nào đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc có chuyện gì vậy tất cả mọi người đều đầu góc b ù mịn không biết làm sao đừng nói nhảm vội vàng tu trình có sức lực theo ta đi đông môn trợ giút chỗ nào nhất định đã xảy ra chuyện gì ba chỗ cửa thành giám sát s ứ chỉ huy sứ cũng không dám thư giãn chuyện gia khác thường tất có yêu ai mà biết được những thứ này thú t r i ề u có thể hay không đợi lát nữa đến một hồi m ạ t thương thế là bọn hắn ngựa không dừng vó mang theo còn có thể chiến đấu đám v õ giả sôi nổi hướng về đông môn chạy tới lâm mặc nhìn ra đầu này đỉnh cấp thú hoàng dụ ý thủ hạ dừng lại ngược lại không gấp lấy g i ế t chỉ là ngăn cản đường lui của nó rất rõ ràng nó là đang cầu xin vệ i t m i n h triệu hắn cái khác ba chỗ đồng loại như thế do hắn chạy khắp nơi gom góp cùng nhau chém rết càng thêm thuận tiện hấm nhìn thấy lâm mặc kia nghiền ngốc dáng vẻ mỗi lần cũng chỉ là ngăn lại chính mình đánh lui mà thôi đỉnh cấp thú hoàng mặc dù hoàng sợ nhưng cũng là đồng thời giận dữ năng lực đạt đến đỉnh cấp thú hoàng cấp độ này tại dị thú trong là tuyệt đối thân phận tôn quý tồn tại bây giờ lại bị một nhân loại bổ bỡn thực sự là thúc thúc có thể chịu thầm thầm vậy nhịn không được có thể mẹ nó chính mình đánh không lại à chỉ có thể tức giận đến xoay quanh hung hăng lỗ mũi p h ú khí liên tiếp gầm thét để phát tiết bất mãn trong lòng không bao lâu tam đại đỉnh cấp thú hoàng mang theo ba cỗ khổng lồ đàn thú đánh tới lâm mặc trước người đầu này đỉnh cấp thú hoàng lập tức lộ ra nhân tính hóa chế dễ ư nó cảm thấy mình lại rồi tứ lại đỉnh cấp thú hoàng liền xem như trước kia tuyệt đỉnh đỉnh phong trúc viễn sơn đến chúng nó cũng dám đánh một trận h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g bốn đầu thú hoàng gầm thét liên tục đối với lâm mặc nhìn chằm chằm a một con lợn một đầu hầu một con báo một đầu hùng ma đằng ngươi đúng là được ăn ngon lâm mặc ảo h ảo cười một tiếng rút đao đều chém cùng lúc đó sau lưng ma đằng xúc g i á c mở ra đông chốc phong b bốn đầu đỉnh cấp thú hoàng tất cả đường lui càng là hơn đem bốn phía cái khác dị thú toàn bộ ngăn ở bên ngoài ông vẹn vẹn một lần bạn đao chạm trói mắt đao quăng nương theo lấy từng đạo lôi điện lực ra trì nhanh như bô lôi trong nháy mắt xẹt qua bốn đầu đỉnh cấp thú hoàng chỗ cổ chúng nó lúc này con mắt t r ừ n g lớn còn duy trì vừa nãy tư thế chậm rãi đầu thân tách rời đầu to lớn t r ư ợ t xuống rớt xuống n ê n ở mặt đất dương lên mấy phần bụi đất hô một trận gió thổi qua cảnh tượng một nháy mắt lâm vào yên tĩnh chương hai trăm linh một mạnh ngoại hạng chương hai trăm linh một mạnh ngoại hạng cờ mờ n ở một câu cờ mờ n ở tỏa sáng toàn trường phát nổ tất cả mọi người đều phát nổ bọn hắn nhìn thấy cái gì nhất đào trạm t ứ hoàng nay mẹ nó là chiếu lên phim khoa học viễn tưởng sao đây chính là bốn đầu đỉnh cấp thú hoàng a Cứ trong h chết đi. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng mà thật ế biết mà Mặc mà mẹ là t đi. ai, dù nó â u bỏ. Ha ha ha, chúng hy ta đau lần này chúng ta có hy vọng. có Một i h đệ, cái ì cũng khoảnh ô n nói, g giết ta. t r n g k h o khắc tất cả mọi người thoáng như giành lấy cuộc sống mới trước đó đổi phế tuyệt vọng toàn bộ tiêu tán đê đao liền vọt vào trong bầy thú điên c u ồ n g chém g i ế t lên lạc thiên hành n g â y người giữa không trùng đến lúc này còn chưa lấy lại tinh thần hắn nhìn lâm mặc bóng lưng cùng với đầu kia đã xông vào bầy thú xúc rắc quái thật lâu im lặng bây giờ ma đẳng vô cùng cương đại thú triều đối với nó mà nói chính là chất dinh dưỡng Tăng thêm có bất tử một ghen, không có có đỉnh ầ u dị thú có thể làm gì nó. Đào ngược, chúng ta đào ngược. Trên tường thành, chúng hạ h có ngược, ngược. c nó. làm Đào đào gì huy sứ c ũ g là k í c động không nãy kém thôi. Vừa cấp h cho phá thành, ai có thể nghĩ tình thế lập tức đào ngược. Đỉnh ú t tới tức đều đến, đào có mặc ngược. c lập ai vừa Lâm thú hoàng bị toàn bộ chém giết đ ô n g c h ố c còn nhiều thêm bốn vị tuyệt đỉnh cường g i ả tối đỉnh lúc này lại nhìn ngoài thành những kia đàn thú dường như không có đáng sợ như vậy lâm đại bảo mấy người lúc này cũng là dũng manh vô cùng không ngừng thu gặt lấy đàn thú không có đỉnh cấp thú hoàng thống lĩnh những thứ này dị thú căn bản chính là một đám vũ cát trong chốc mắt liền bị giết đến bảy t r tám tám rất nhiều dị thú đã bắt đầu chạy trốn đăng đăng đăng lộn xộn tiếng bước chân từ bốn phía văng lên ba nhóm võ giả từ bà phương hướng chạy đến hà linh đây là có chuyện gì mới vừa lên tường thành bọn hắn còn chưa kịp nhìn xem n g o à i thành tình hình đầu tiên đối với hà chỉ huy sứ hô lên t h ắ n g chúng ta thắng lần này thú chiều phải kết thúc hà linh cười lấy hô chỉ vào dưới tường thành nước mắt đều không chịu được chạy xuống ba nghe vậy những người khác là s ư ơ n g sở sau đó theo hà linh thủ nhìn ra ngoài t lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngoại thành võ giả đuổi theo dị thú chém giết điên cuồng nhìn lần thứ hai nhìn thấy xa xa bốn đầu to lớn thi thể không đầu vậy vậy là đỉnh cấp thú hoàng chết rồi giờ khắc này đầu óc của bọn hắn tất cả đều ố n g ông có chút c h ậ m mạch vừa nãy nhìn thấy chính mình bên kia đỉnh cấp thú hoàng đột nhiên mang theo dị thú thẳng hướng bên này bọn hắn hiểu rõ bên này nhất định đã xảy ra chuyện gì ngay lập tức chạy đến cứu viện ai có thể ngờ tới vừa chạy đến nơi đây lại nhìn thấy những thứ này đỉnh cấp thi thể của thú hoàng với lại thú triều cũng bị đánh tan những tia đàn thú chính đang chạy trốn cái này làm sao có khả năng rốt cục đã xảy ra chuyện gì vài vị chỉ huy sứ cùng bây giờ duy nhất còn sống sót vị kia g i á m sát s ứ sôi nổi nhìn về phía hà linh là hắn hắn đến thay đổi thế cuộc hà linh hai mắt sáng lên chỉ vào xa xa sát lục bên trong lâm mặc kích động nói mọi người lần nữa nhìn lại chỉ thấy xa xa thiếu niên kia một tay cầm đao mỗi một lần s u ấ t đao cũng có số lớn dị thú ngã xuống bên trong không thiếu có thú hoàng cấp dị thú tựa hồ tại giới đao của hắn những thứ này dị thú toàn bộ là giấy căn bản không chịu nổi m ộ t kích thiếu niên tại thú chiều trong như dẫm trên đất bằng động tác nước chảy mây trôi mười phần thoải mái mà hắn bên cạnh thân cách đó không xa một đầu xúc g i á c quái càng là hơn đại sát tứ phương chỗ đến trong nháy mắt chân không một mảnh bọn hắn năng lực nhìn thấy những dị thú kia đều là bị này xúc g i á c quái thốt vệ nay tốc độ cắn ướt quả thực dọn người lại nhìn nó đó cũng không phải đặc biệt thân thể cao lớn nhiều như vậy dị thú nuốt vào cũng không có nhìn thấy mảy may phồng lên cảm giác không khỏi làm mọi người tạ nghĩ nhiều như vậy dị thú đều thôn đi nơi nào lẽ nào con hàng này bụng là hang không đ ấ y đều bọn hắn tại trên tường thành quan sát thời gian thú triều đã bị bọn hắn đánh cho rút lui vài trăm mét quả thực khoa trương ta đi đây cũng quá m ã n liệt lâm mặc rốt cục là ai、à? không biết ta chưa nghe nói qua hắn hẳn là võ minh tinh anh doanh lúc này hà linh đáp một câu lâm mặc vừa tới lúc hắn vậy không biết nhưng hắn nhìn thấy ngoài thành lâm đại bảo mấy người hưng phấn mà la lên rất rõ ràng bọn hắn là b i ế t nhau lâm đại bảo bọn hắn đến c h ợ r ú t hà linh tự nhiên hiểu rõ thân phận của bọn hắn là tinh anh doanh học viên làm lúc hắn đều rất khiếp sợ khi nào tinh anh doanh học viên ra đây đều trực tiếp đại tông sư đ ỉ n h phong hay là bỗng chốc bốn cái nhưng bây giờ nhìn qua lâm mặc một chỉ bốn đình phong nhất đao chạm tứ hoàng về sau hắn đã tê quá mức yêu nghiệt đã không thể dùng lẽ thường đến xem võ minh tinh anh doanh không thể nào khi nào võ minh tinh anh doanh có mạnh như vậy người là chỉ huy sứ cùng giám sát sứ bọn hắn cũng đều biết võ minh tinh anh doanh tiêu l á o cũng là trước đó võ minh tinh anh doanh trong người mạnh nhất cho dù là hắn cũng là phía trước không lâu mới đột phá đến đại tông s ư cảnh Tốt, đừng suy nghĩ nhiều trước hết dết q u á i còn có rất nhiều căn cứ khu h á m tại thú triều trong đấy hà linh vứt xuống một câu dẫn đầu dết ra ngoài bây giờ thú triều tán loạn căn bản không cần hắn lưu thủ ở trên tường thành bất ức lâu như vậy chính mình cũng muốn xuống dưới dết một hồi những người khác cũng là mang theo rung động sôi nổi đi theo giết ra ngoài đến chỗ gần bọn hắn từng cái càng thêm cảm nhận được lâm mặc cường đại căn bản không có một đầu dị thú năng lực gần được hắn thân ác mộng cấp thú triều với hắn mà nói đều như chơi đ ù a đây tuyệt đối không phải tuyệt đỉnh đỉnh phong tầm thứ lẽ nào hắn tất cả mọi người trong lòng chấn động nghĩ tới một loại khả năng lâm mặc có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ nắm chặt giết thú triều còn không phải thế sao tùy thời cũng có ác mộng cấp thú triều càng là hơn có thể n ộ nhưng không thể cầu ma đẳng điên cuốn hấp thụ tin tưởng không bao lâu nữa có thể đột phá nói không chừng mượn lần này thú t r i ề u nó có thể đột phá đến ngũ giai đến lúc đó đừng nói hành tinh cấp hàng tinh cũng có thể chiến mà hắn thông qua không ngừng s á t lục hệ thống trả về không ngừng phát động nguyên lực cũng tại điên cồn u dâng lên lập tức liền năng lực lần nữa đột phá cùng、ừ. lúc đó long điện trúc viễn sơn trong văn phòng khải hoàn thành cùng quang huy căn cứ khu thú triều giải quyết một chỉ bốn đ ỉ n h phong nhất đ a o trạm tứ hoàng võ thiên thần t i ể u tử kia vậy tuyệt đỉnh đình phong chính ra những người kia vậy tuyệt đỉnh đình phong trúc viễn sơn nhìn một phần phần truyền đến báo cáo trong lúc nhất thời có chút ngậu lâm mạc cường đại đến cấp độ này sao Đề thăng với n g đỉnh đỉnh lại nhìn ư vậy đ qua dạng này đề thăng đối với lâm mặc cũng không có cái gì tiêu hao cùng tác dụng phụ quả thực nếu như thế tia thổ quốc chẳng phải là năng lực toàn dân đạt tới tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong nghĩ đến đây trúc viễn sơn đều có chút kích động bất quá hắn hay là nhìn xuống hiện nay mấu chốt nhất là giải quyết trên biên cảnh vấn đề chỉ có những kia tuyệt đỉnh toàn bộ thoát thần mới có thể tốt hơn càng nhanh hữu hiệu hơn giải quyết thú triều b â n g không chỉ dựa vào lâm mặc cũng không kịp đồng thời giải cứu nhiều như vậy căn cứ khu thế là t r ú c viễn sơn trực tiếp gậy gọi điện thoại đi quan g hủy căn cứ khu chương hai trăm linh hai đối người hung á c đối với mình ngắt hơn c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm linh hai đối người hung á c đối với mình ngắt hơn c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng rất nhanh có người tìm được rồi lâm mặc đem dụng cụ thông tin cho hắn lâm mặc ngươi đã bước vào hành tinh cấp đi giọng chúc viễn sơn từ dụng cụ thông tin trong vang lên đúng vậy vừa đột phá thật tốt quá chúc mừng ngươi a cảm ơn sự việc khẩn cấp ta cần muốn xin ngươi hỗ trợ làm chuyện ồ ngươi nói là như vậy trúc viễn sơn đem ý nghĩ của mình nói một lần hy vọng lâm mặc có thể giúp đỡ đi biên cảnh chém giết những k i a tuyệt đ ỉ n h sau khi nghe xong lâm mặc đầu tiên là s ư n g sở lập tức lập tức biết được trúc viễn sơn ý nghĩa không sai chỉ dựa vào chính mình như thế giết lại nhanh một ngày cũng chỉ có thể trợ giúp cho hai phẩy ba tòa căn cứ thị nhưng lần này thú triều liên lụy phạm vi quá lớn nếu mà cứ như vậy rất nhiều căn cứ khu còn là sẽ bị thú triều công phá diệt vong chẳng ỉ có giải giả, p h qua lần sau đừng gọi cái gì chúc đại nhân ngươi nếu là không ghét bỏ gọi ta một tiếng lao trúc hoặc là núi sa ca là được Tốt, núi sa ca ha ha ha đầu bên kia điện thoại truyền đến trúc viễn sơn khởi mở tiếng cười l cười cười, â trong nháy mắt lâm mặc cùng lâm đại bảo bọn hắn lên tiếng trào liền cầm đặc thủ dụng cụ thông tin hướng vệ biên cảnh phá không mà đi nhìn dụng cụ thông tin bên trên cho tọa độ lâm mặc xác định phương hướng để cho ta xem xét sử dụng thoái không tốc độ cao nhất phía dưới ta có thể bao nhanh binh khí niệm lực vốn là năng lực tăng phúc tốc độ lâm mặc trước đó một mực vô dụng lần này vì đi đường chuẩn bị thử một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút toái không trong nháy mắt phân giải gây dựng lại do bốn mươi chín thanh phi đao hợp thành một cái phi toa lâm mặc trực tiếp đứng trên đó tốc độ bộc phát tách khí bạo tiếng vang lên toái không vạch ra một đường vòng cùng trong nháy mắt vọt ra ngoài tốc độ nhanh chóng lệnh lâm mặc cũng không nhịn được tắt lưới tốc độ này lại tăng phúc nhanh gấp ba tốc độ thế nhưng khó khăn nhất tăng lên đ ô n g c h ố c buộc phát ra gấp ba tốc độ tuyệt đối khủng bố có tốc độ này trong vòng mười phút ta là được lấy đạt tới đệ nhất toa độ lâm mặc cười nguyên bản gần đây một toa độ tối thiểu cũng muốn nửa giờ sau đó mới có thể bay đến nhưng bây giờ trong vòng mười phút là được đ ã đến quả thực thoải mái phát nổ bên hai pha tiếng gió giết ảo nhưng đối với hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ mà nói không đáng kể chút nào bên cạnh thủ quốc tuyệt đỉnh đang khổ chiến từ bắt đầu nhiều một chút đối chiến đến bây giờ tạo thành q u â n chiến thủ quốc tuyệt đỉnh nóng tất cả đều bị kiềm chế ở chỗ này bốn quốc liên minh tăng thêm vạn xà giáo năm vị trưởng lao tuyệt đỉnh số lượng vượt xa thủ quốc bên này n h â n số thủ quốc tuyệt đỉnh cơ bản đều cần một người đối kháng hai người có cảng là hơn một người đối đầu ba người lâu như vậy chiến đấu cũng làm cho bọn hắn tiêu hao rất lớn k h ố n nạn Đám xuất sinh này. tuyết đỉnh cường giả thầm h â m tức giận q u á t mắng đám hôn đạn kia căn bản không cùng bọn hắn tử chiến chỉ là tại bọn họ muốn rời khỏi trong né mắt ngăn lại đường đi hoàn toàn chính là chiến thuật kéo dài thời gian thủ quốc cảnh nội hiện trạng vô cùng không lạc quan long điện bên ấy vậy phát tới mấy lần khẩn cấp hồi viên tín hiệu nhưng bất đắc dĩ bọn hắn hoàn toàn không thoát thân được thầm h â m tức giận như vậy làm gì chúng ta đã lâu l ắ m không gặp cơ hội khó được thật tốt luận bàn một chút đánh giám mũ lần ngươi cái này gọi luận bàn muốn luận bàn ngươi ngược lại là đến a gấp cái gì đây không phải tại là vận động nóng người sao tay chân lầm cầm lần, lần h song song chật này h i ề bốn quốc liên minh cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn phái ra không ít tuyệt đỉnh cường giả quang nhìn một cái cũng không dưới hơn bốn mươi cái mà thổ quốc ở chỗ này tuyệt đỉnh cường giả không đủ hai mươi ngày bình thường khó gặp tuyệt đỉnh dường như đều ở nơi này muốn đi vậy cũng không được mũ lân cười hắc hắc đối mặt thẩm hâm phản công trực tiếp lưng ngang căn bản không cùng cứng rắn lại như thế mang xuống cảnh nội thứ bị thiệt hại nhất định sẽ càng thêm thảm trọng thầm hâm lúc này đã không có tính nhẫn lại nếu như một mực tiếp tục như thế chờ bọn hắn đến lúc đó chạy trở về vậy vụ sự vô b ổ ác mộng cấp thú triều là khái niệm gì thân làm tuyệt đỉnh hắn tự nhiên hiểu rõ cũng không chân hai mươi người bọn hắn muốn đột phá hơn bốn mươi vị tuyệt đỉnh phong tỏa nói dễ hơn làm liêu mạng các ngươi đi ta cho các ngươi mở đường thầm hâm quát lên một tiếng lớn toàn thân khí tức tăng gọn như máu s a khí mắt trần có thể thấy xuất hiện thầm hâm đừng xúc động thấy thế cái khác thổ quốc tuyệt đỉnh sôi nổi hay to t h ầ m hâm đây là muốn thiêu đốt tinh huyết liều mạng có thể t h ầ m hâm hoàn toàn mặc kệ bọn hắn quê can đối với một cái phương hướng đều d ế tới t Ừ, ngươi cho rằng thiêu đốt tinh huyết có thể phá vây đột nhiên hai thân ảnh lần nữa ngăn ở t h ầ m hâm trước mặt vừa dứt lời m à u đỏ sóng k h i đồng thời xuất hiện tại trên thân hai người đồng dạng là thiêu đốt tinh huyết hay là bóng chốc hai cái một m à n này nhường t h ầ m hâm cùng những cường giả khác tất cả đều đồng tử co r ụ t lại bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến nay bốn quốc liên minh việt đỉnh cũng sẽ như thế nhìn tới bọn hắn là quyết tâm muốn lưu bọn hắn lại a tinh huyết đã thiêu đốt thẩm hâm mặc dù kinh sợ hay là hướng về bọn h ắ n phóng đi chém nhất kiếm vân thiên chói mắt kiếm mang đột nhiên mà hiện đối với hai người chém tới thử đối phương vậy không lùi bước đón lấy kinh khủng kiếm mang một người dùng đũa một người đồng dạng sử dụng kiếm đồng thời ra chiêu phủ ảnh kiếm quang đan vào một chỗ b ộ c phát ra chói thai giao minh h o n h k h í tức kinh khủng khuấy động chấn phát ra hoành minh đăng đăng đăng thầm hâm liên tục rút lui mấy bước mới dừng thân hình một ngụm địch huyết phun ra đồng thời đối mặt hai vị thực lực tương đương tuyệt đỉnh cũng đều thiêu đốt tinh huyết vẫn còn có chút phí sức thầm hâm hai vị tuyệt đỉnh ngăn tại thầm hâm trước người đề phòng đối phương hai người không biết tự lượng sức mình cho rằng đều ngươi sẽ thiêu đốt tinh huyết vạn xà giáo tạp t o á i nhìn hai người này những tiêu tuyệt đỉnh hận đến miến răng vạn xà giáo đều là một ít điên dại cũng chỉ có bọn hắn mới biết không quan tâm mà như thế đối bọn họ mà nói chỉ cần đạt tới mục đích hoàn toàn không sợ sinh tử không từ thủ đoạn hung á c điên cuồng không hề danh giới cuối cùng chính là dị giáo đồ đại danh tử mà cái này hung á c không riêng gì đối với địch nhân hung á t bọn hắn đối với mình ngắt hơn do đó mới biết tại thẩm h m thiêu đốt tinh huyết một sana không cần suy nghĩ vậy đồng dạng thiêu đốt tinh huyết đổi lại bốn quốc liên minh những kia tuyệt đỉnh quả quyết sẽ không như thế lần này thẩm hâm thất sách ừ để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ hạ tiên huyết t ẩ y lễ thiêu đốt tinh huyết là không thể n ị c h hành vi tất nhiên đã như vậy vạn xà giáo hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên không biết điều nữa trực tiếp đến l i n h dạy mang theo nhai răng cười hướng về gần đây hai vị thổ quốc tuyệt đ ỉ n h đánh tới chương hai trăm linh ba cường sát công thủ có thể đổi vị trí chương hai trăm linh ba cường sát công thủ có thể đổi vị trí hai vị thổ quốc tuyệt đình vậy nghiêm túc trong nháy mắt làm già phản ứng nhưng mà đối phó thiêu đốt tinh huyết sau ngang nhau tồn tại bọn hắn hay là kém một bậc trong lúc nhất thời bị đánh được liên tục bại lui vô liêm sỉ hai người cắn răng ra sức ngăn cản có thể điên dại bình thường hai vị vạn xà giáo thái thượng trưởng l a o hoàn toàn chính là một bộ lấy thương hoán mệnh tư thế căn bản không quản hai người này công kích chiêu chiêu đều là trí mạng công kích một bên cái khác dị quốc tuyệt đỉnh cũng không có nhàn rỗi cùng lúc đó chờ cơ hội phát động tập kích cẩn thận cái khác đồng bạn cảnh cáo kêu lên nhưng bất đắc dĩ đối phương nhân số quá nhiều bọn hắn cũng đều bị kiềm chế không cách nào cứu viện mắt thấy hai người này bị trước sau giáp kích hiện tượng hoàn sinh trong lòng mọi người lo lắng lúc này cục diện t h ổ quốc những thứ này tuyệt đỉnh đã ứng phó có chút phí sức nếu như hai vị này bị thương tình cảnh của bọn hắn đều sẽ càng thêm bất lợi chết đi phía sau công kích đã tới trước người hai vị thái thượng trưởng lão cũng là cười gần đánh ra một kích toàn lực mà nó mong muốn lao tử chết vậy mọi người đều cho láo tử c h n cùng t h ổ quốc hai vị tuyệt đỉnh trong nháy mắt h ế t to làm ra quyết định chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng liền tại bọn hắn chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thời khắc âm thanh sẽ g i từ xa mà đến gần tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi tất cả mọi người bị tốc độ này rung động người nào ý nghĩ này mới khởi liên gặp được một đạo hắc ảnh sẽ qua sao làm sao có khả năng phía sau tập kích hai vị s ứ sở kim chi tuyệt đỉnh che lấy cổ của mình hai mắt lồi ra kinh hãi nhìn về phía đột nhiên bóng người xuất hiện vừa dứt lời cổ của bọn hắn chỗ tiêu t h ă n g ra một vòng ánh máu ẩm vang từ giữa không trung rơi xuống lạch c á c h một tiếng nện c u n g mặt đất không có sinh cơ siêu còn không đợi mọi người phản ứng đạo nhân ảnh kia lần nữa đậu không tốt vạn xà giáo hai vị thái thượng trưởng lão toàn thân lông tơ nổ tùng cực mạnh cảm giác nguy cơ xâm nhập bản thân hai người ngay lập tức nhanh lùi lại na di có thể tốc độ của bọn hắn tựa hồ tại người kia trước mặt giống như âu quy、ok. trong khoảnh khắc chỗ cổ truyền đến một hồi đau đớn sau đó hai mắt đều mất đi tiêu cự mềm mặt mà rơi xuống đất tĩnh toàn trường tất cả mọi người giống như tại thời khắc này bị người điểm việt tất cả đều duy trì trước đó động tác đứng chết chân tại chỗ trên mặt kinh hãi chi sắc dày đặc hai mắt nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện đứng lơ lửng trên không thiếu niên trong nháy mắt miễu sắt bốn vị tuyệt đỉnh câu giả đồng thời đánh chúng đều là cổ b ọ mặc dù bọn hắn cũng chưa từng thấy qua người này có thể người này vừa nãy vừa ra tay đều tiêu diệt đối phương bốn vị tuyệt đỉnh hẳn là chính mình phương này có thể mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra người này là ai đối mặt bốn quốc người trong liên minh thiếu niên căn bản không thèm để ý chỉ thấy hắn nhìn về phía thẩm hâm đám người chậm rãi mở miệng các ngươi đều trở về nơi này giao cho ta lời này vừa nói ra người của hai bên biểu tình khác nhau thổ quốc bên này vẻ mặt kinh ngạc giao cho hắn tuy nói thiếu niên này vừa nãy một chút đều tiêu diệt bốn vị tuyệt đỉnh trong đó hai vị hay là thiêu đốt tinh huyết thực lực cường hãng điểm ấy bọn hắn đều thấy được nhưng mà lúc này bốn quốc liên minh bên này còn thừa lại bốn mươi vị ra mặt tuyệt đỉnh a một mình hắn năng lực gánh vác hơn bốn mươi vị tuyệt đỉnh liên hợp công kích quá vô lệ đi cho dù quốc chủ hoặc là trúc lão đại đích thân tới cũng không trở thành như thế khinh thường bốn quốc liên minh bên ấy lại càng không cần phải nói bị một câu nói của hắn trực tiếp chọc giận tiểu tử ngươi vậy quá cuồng vọng ngay tại thổ quốc bên này tuyệt đỉnh mong muốn khuyên đ ủ thời khắc đột nhiên bọn hắn đều nhận được trúc viễn sơn thông tin trong tin tức cho rất đơn giản tất cả nghe lâm mặc lâm mặc tên này để bọn hắn xứng sở thiếu niên trước mắt này gọi lâm mặc lâm mặc là ai trúc lão đại lại để bọn hắn đều nghe thiếu niên này một loạt vấn đề liên tiếp xuất hiện tại thổ quốc tuyệt đỉnh nhóm trong đầu mặc dù khó hiểu nhưng bọn hắn đối với trúc viễn sơn lời nói hay là mười phần tin phục dù là còn muốn không thông cũng đều sôi nổi chắc tay quay người muốn rời đi lâm đại nhân nơi này đều xin nhờ ngài tất cả mọi người đối với lâm mặc chắc tay muốn đi n a mơ m phẫn nộ bốn quốc liên minh cường giả trong nháy mắt ra tay bọn hắn lúc này mặc dù kinh ngạc tại thiếu niên t r ư ớ c mắt cường h ã n thực lực có thể dù nói thế nào tiểu tử này vậy chỉ có một người thân mình hai bên nhân số cách xa nhiều nhất phân ra mười người đi vây quanh thiếu niên kia chính là mười cái chưa đủ vậy liền hai mươi cái thổ quốc tuyệt đỉnh nhóm nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nhưng vào lúc này lâm mặc vẫy động phát sau mà đến trước bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lâm mặc thân ảnh biến mất đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên một vị tuyệt đỉnh đột nhiên kêu thảm một tiếng cổ phun huyết ẩm vang ngã xuống đất lại là một chiêu lại là cổ tất cả mọi người vừa mới phản ứng đạo thứ hai tiếng kêu thảm thiết vang lên vị thứ hai tuyệt đỉnh che lấy cổ lần nữa khí tuyệt đồng dạng trí mạng vết thương vẫn như c ũ là cổ tiếp đó vị thứ ba vị thứ tư từng tiếng kêu thảm kích thích bốn quốc liên minh tất cả tuyệt đỉnh thần kinh bọn hắn căn bản thấy không rõ lâm m ặ c động tác thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều bắt giữ không đến phút này là cái quỷ gì bác ca hắn là người hay quỷ a tây đi hắn không phải người bốn quốc liên minh tuyệt đỉnh c ơ giả tại thời khắc này cảm giác chính mình muốn điên rồi trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái nga xuống căn bản không biết cái kế tiếp đến t h i a y sợ hãi sợ hãi cực độ ở trong lòng lan tràn không cần bất luận kẻ nào trao hỏi vây g i ế t lâm mặc những kia tuyệt đỉnh trong n g á y mắt tụ tập trung một chỗ lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn ánh mắt bốn phía liếc nhìn mong muốn bắt giữ lâm mặc thân ảnh nhưng mà đổi lấy vẫn như cũng là tuyệt vọng cùng sợ hãi cho dù là bọn họ làm thành quyển vẫn như cũng là từng cái che lấy cổ kêu thảm một tiếng lần lượt chết đi một màn này nhường một bên ngăn cản thổ quốc cường giả những kia tuyệt đỉnh cũng là vãi cả linh hồn như thế trăng cảnh thủ đoạn như thế căn bản chưa từng nghe thấy phải biết ở chỗ này mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cành cường giả đứng tại chỗ cầu vũ lực tri đỉnh bọn hắn khi nào đụng phải chuy rút lui cuối cùng có người hô một câu người đều không nhìn thấy đối phương làm sao ra tay đều không biết được như thế nào phòng đánh như thế nào một nháy mắt bọn hắn tan tác như chim ông chia ra hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy cản bọn họ lại nhưng mà thủ quốc những cường giả kia không làm vừa nay đám này tôn tử ngăn chặn chính mình bây giờ có thể để bọn hắn chạy kéo vậy kéo chết bọn hắn lâm mặc cường đại để bọn hắn khiếp sợ đồng thời không hiểu hưng vấn trước đó bị những người này khiến cho như vậy bất thức hiện tại cái kia thay đổi thủ quốc tuyệt đình nhóm sôi nổi ra tay trực tiếp ngăn cản bốn quốc liên minh những kia tuyệt đỉnh đường lui tình thế ngay lập tức đ ị c h chuyển phút tránh ra nhường mẹ nó cho lão tử đứng bốn quốc liên minh tuyệt đỉnh nhóm quan thế nào cũng không ra thổ quốc tuyệt đỉnh cuối cùng bọn hắn vậy đếm thử đến thổ quốc tuyệt đỉnh nhóm vừa n ã y mùi vị mà một cỗ nồng nặc khủng bố s á c ý lúc này hướng về bọn hắn cuốn theo tất cả Trưng không tốt ý niệm vừa khởi căn bản không kịp có hành động đã cảm thấy cổ tê dần hai mắt tối đen sau đó không còn có sau đó lại là cổ bóng ma tử vong tràn ngập tại tất cả bốn quốc liên minh cường giá trong lòng thủ đoạn này quá kinh khủng bọn hắn căn bản thấy không rõ lâm mặc lạc như thế nào xuất thủ không biết kinh khủng hơn a lúc này trong đó một vị tuyệt đỉnh cảm nhận được một trận gió nhích lại gần mình lập tức điên cùng mà hô to trực tiếp lựa chọn tự bạo nhìn bên cạnh một cái tiếp theo một cái tuyệt đỉnh ly kỳ mà chết đi hắn không chịu nổi vâng nổ tung phát động bốn phía chấn động càng là hơn nổ đả thương một ít tới gần tuyệt đỉnh tuyệt đình cảnh tự bạo tự nhiên không thể khinh thường có thể lâm mặc lại là không hư hao chút nào giữa tiếng kêu gào thê thảm lại làm ấy người v ẫ n lạc tựa hồ đối với lâm mặc mà nói những thứ này đứng tại chỗ cầu đ ỉ n h phong cường giả hết t h ả đều là sâu kiến t ù y ý liền có thể bốc chết k h ố n n ạ n có bản lĩnh ra đây có người trực tiếp giận uống nhưng mà lâm mặc căn bản không có phản ứng chờ đợi hắn chỉ là cổ phun huyết ẩm vang ngã xuống là cái này lâm mặc làm ra đáp lại người kêu đi ra đều ra đây ngu đần thủ quốc tuyệt đình nhóm ngốc ngốc mà nhìn xem đối phương cường giả từng cái ngã xuống từ bắt đầu kinh ngạc đến vui sướng sau đó đến bây giờ kinh sợ thật sự là lâm mặc thủ đoạn quá kinh khủng những k i a chết đi cường giả trong có thực lực thậm chí còn cao hơn bọn họ một ít có thể tại trong tay lâm mặc một chiêu đều gánh không được nay chẳng phải là nói lâm mặc mong muốn chém giết bọn hắn cũng là tùy tiện vô cùng sao dưới sự sợ hãi những thứ này thổ quốc cường giả đối với lâm mặc sản sinh vô cùng lòng k í n h sợ quá mạnh mẽ đừng giết chúng ta đầu hàng cuối cùng những k i a còn lại bốn quốc liên minh cường giả tất cả đều một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ lên đánh lại đánh không lại thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy lâm mặc làm sao ra tay đào lại trốn không thoát đều không cần thổ quốc những cường giả kia ngăn cản chỉ là này lâm mặc tốc độ liền để bọn hắn theo không kịp không cầu xin có thể làm gì đại nhân chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi cầu ngài tha chúng ta chúng ta vui lòng t h ầ n phục về sau chỉ nghe lệnh ngài đúng a đại nhân đừng hết chúng ta cũng không dám nữa van cầu ngài tha chúng ta đi giờ k h ắ c này bốn quốc liên minh cùng v ạ n xà giáo tất cả tuyệt đỉnh cộng lại vẹn vẹn còn lại mười hai người ban đầu bọn hắn thế nhưng có hơn bốn mươi vị tuyệt đỉnh cường giả a lúc này mới bao lâu mấy phút sau đều không có mười phút đồng hồ a trong vòng mười phút lâm mặc lại chém giết hơn ba mươi vị tuyệt đỉnh cường giả trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cao dài tồn tại thực lực như vậy thủ đoạn như vậy căn bản không phải bọn hắn năng lực chống cự bọn hắn sợ là thực sự sợ chỉ cầu sống tạm thầm hâm đám người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn một màn này trong lòng không cách nào bình tĩnh những thứ này đều là tuyệt đỉnh a linh khí khôi phục đến nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt đỉnh sẽ cầu xin tha thứ hay là quỷ cầu xin tha thứ thậm chí nghe đều không có nghe qua tuyệt đỉnh đều có chính mình vô thượng tô nghiêm là trên địa cầu tuyệt đối không thể bơi nhỏ tồn tại chỉ có c h ứ n tử không có cầu xin tha thứ sống tạm nói chuyện nhưng bây giờ đối mặt lâm mặc bọn hắn quỳ xuống chỉ cầu sống tạm trời ơi bọn hắn lại quỳ xuống cầu xin tha thứ năng lực không quỳ sao trước kia đó là chưa từng xuất hiện như thế tồn tại l i ề u mạng vừa chết mà chiến luôn có mấy phần cơ hội có thể tại trước mặt lâm mặc tự bạo cũng là không tốt đánh không lại lại trốn không thoát bọn hắn lại có thể thế nào giờ khắc này thủ quốc bên này tương giả thậm chí nhìn về phía những thứ này bốn quốc liên minh tuyệt đỉnh vì bọn họ đáng thương lên bọn hắn là thực sự đáng thương đụng phải dạng này yêu nhiệt lâm m ặ c thân ảnh lại xuất hiện đứng ở giữa không trung nhìn xuống này mười hai vị quỷ cầu xin tha thứ t u y ệ t đ ỉ n h hoàn toàn không có một chút thương hại tri tâm nếu là đối đợi những kia không có mắt thổ quốc người hắn có thể còn có thể nhớ tới đồng bào tỉnh chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng giao hấn một lần coi như xong cũng vô dụng cùng bọn hắn không chết không thôi nhưng trước mắt những thứ này đều là dị tộc không phải tộc ta trong lòng á ã suy nghĩ khác hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương hại thực tế nghĩ đến thú triều hạ hy sinh thổ quốc đám võ giả đều là bởi vì bọn họ thầm âm bọn hắn mới không cách nào trở về thủ tạo thành các đại căn cứ khu trọng đại thương vong những người này nên g i ế t lâm mặc ánh mắt chầm xuống sắc ý tái k h ở i không tốt đảo t i ể u này tính thực chất sắc ý thân làm tuyệt đỉnh tự nhiên trước tiên có thể bén ngạy cảm nhận được lâm mặc làm ra quyết định hắn sẽ không bỏ qua chính mình thế nhưng tiếng kinh hô vang lên sau đó bọn hắn mới nhớ tới như thế nào đảo căn bản chạy không khỏi lâm mặc truy sát tự dễ ước tuyệt vọng tràn ngập thân tâm của bọn họ đứng lên thân thể cũng không có chạy trốn động lực Bạch. mấy đạo đao quang lướt qua mười hai vị tuyệt đỉnh sôi nổi ngã xuống đất bùn phía yến tính vô cùng lâm mặc rơi vào mặt đất từng bước một hướng về những thi thể này đi đến sơ thi át không thể thiếu một cái phân đoạn thân làm tuyệt đỉnh trên người đồ tốt tự nhiên không ít cho dù đối với hiện tại lâm mặc mà nói những vật này đều là hạt cắt trong sa mạc có thực lực hôm nay muốn cái gì không có có thể ôm thịt m u ố i cũng là thịt y ê u lương lý niệm hắn vẫn làm dừng lại thu hoạch lâm mặc hơi có vẻ thỏa mãn gật gật đầu cũng không tệ lắm đủ ma đằng ăn năn khuya lời này nếu cho t h ầ m hâm bọn hắn nghe thấy sợ không phải điên cuồng hơn trầm biếm hơn bốn mươi vị tuyệt đỉnh mang theo vật đầy đủ bồi dưỡng thật nhiều cái t h i tài k h lúc này phải trên n lâm mặc nhìn về phía thẩm hầm đám người a chúng ta cái đó nghe vậy thẩm h â m đám người trong lúc nhất thời ấp ống không b i ế trong làm s thất thố. b ọ hắn n đều là thấy ngắn lớn, nhận cảnh tự t sao ư hạn ta tin tưởng tia cái gì bốn quốc người trong liên minh sẽ không lại tới quấy dối n h u n g biên cảnh người thời khắc giám thị bên này thông tin có vấn đề kịp thời báo cáo là đủ các ngươi nhanh đi về đi thú chịu nhưng không chờ người bây giờ còn có thật nhiều căn cứ khu lâm vào thú triều cực khổ trong đấy lâm mặc nói xong trực tiếp phá không mà đi trúc viễn sơn nhường hắn rút một tay hắn đã làm xong hiện tại hắn có thể vội vàng lập tức trở về thu thập thú triều nỗ lực thăng cấp đấy không sai một trận chiến này nguyên lực lại dâng lên không ít lập tức liền muốn đột phá lâm mặc cảm thụ lấy tăng trưởng nguyên lực ánh mắt tỏa sáng tốc độ càng là hơn nhanh thêm mấy phần hướng về nam hà căn cứ khu bay đi chương hai trăm linh năm bốn quốc rung động chương hai trăm linh năm bốn quốc rung động thượng quốc liên minh bàn bạc đại sảnh ngươi nói cái gì bọn hắn đều đã chết làm sao có khả năng mù z lúc này nhận được biên cảnh tới báo cáo nội trận lôi đình đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng tin tức này là thật sự b ố n quốc tăng thêm vạn x à giáo tổng cộng xuất động bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh a một quốc gia tuyệt đỉnh mới bao nhiêu thổ quốc cường thịnh như vậy tất cả tuyệt đỉnh chung vào một chỗ cũng bất quá bốn mươi số lượng vậy chính vì vậy mù z bọn hắn mới biết cảm thấy m ộ ư ơ i phần có năm chắc bốn mươi tám vị tuyệt đ ỉ n h ngăn chặn thổ quốc gần một nửa tuyệt đỉnh cường giả tại biên cảnh để bọn hắn không cách nào cứu trợ bị thú chiều công kích căn cứ khu tuyệt đối không có vấn đề ai có thể nghĩ tới lại diệt sạch lẽ nào trúc viễn sơn cùng thổ quốc chủ nhiệm cô chu mang theo còn lại tuyệt đỉnh đều giết tới bên cạnh nếu không phải như thế làm sao có khả năng toàn diện thối lui một vạn bước nói liền xem như trúc viễn sơn cùng nhậm cô chu đều đến cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy diễn s á t toàn bộ bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh a chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai có thể nói cho ta biết mu z gầm thét liên tục cái khác tam quốc người nói chuyện cũng là giận dữ không thôi l o n g đăng của bọn họ nhỏ máu bọn hắn bốn quốc cùng vạn xà giáo lần này hợp tác vạn xà giáo vì tuyệt đỉnh cường giả không phải rất nhiều chỉ xuất động ba vị có thể cái khác bốn quốc mỗi một quốc đô xuất động không xuống mười vị tuyệt đ ỉ n h a đây chính là bọn h á n quốc gia gần một phần ba chiến lược thứ bị thiệt hại quá thảm trọng muốn bồi dưỡng một cái tuyệt đ ỉ n h phải bao nhiêu tài nguyên càng là hơn phải hao phí bao nhiêu thời gian cứ như vậy hết rồi ta ta cũng không biết mọi người thời điểm chiến đấu người của chúng ta cũng chỉ dám xa xa trở lấy tuyệt đ ỉ n h đại nhân nhóm chiến đấu ảnh hưởng còn lại có thể muốn mạng của chúng ta cũng là đột nhiên nghe được chiến đấu ngưng mới thì thầm sở soạn đi lên kết quả phát hiện trên mặt đất đều là mọi người thi thể với lại thông báo thông tin thuộc h ạ nói đến đây dừng lại trên mặt trấn kinh chi xác hiện lên mà lại cái gì với lại mỗi vị đại nhân vết thương đều tại trên cổ vị trí không sai chút nào đều là bị một kích mất mạng cái gì điều đó không có khả năng mù rét ngay vậy lập tức g ầ m thét tiếp nhưng đều là tuyệt đỉnh cường giả chặn đánh g i ế t bọn hắn cũng khó như lên trời chớ nói chi là tiêu diệt mỗi người bọn họ vị trí đều tại cùng một cái điểm nói đồ đâu đừng nói tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong liền xem như nửa bức hành tinh cấp người vậy không thể nào làm được đến tuyệt đỉnh cảnh giới này không riêng thực lực cường đại bảo mệnh năng lực càng là hơn nhất lưu đánh không lại chạy trốn cũng có thể a liền xem như tuyệt đỉnh sơ giai người đụng phải tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cũng là có tỷ lệ rất lớn năng lực chạy trốn do đó mong muốn tiêu diệt tuyệt đỉnh cảnh căn bản chính là khó i như lên trời một giây sau mù z trực t tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn muốn tận mắt đi xem hắn căn bản không tin có người có thể làm được không riêng gì hắn theo mù t rời khỏi quốc gia khác tuyệt đỉnh cũng là sôi nổi rời đi phu di dơ nhi chia cũng là những mày đi theo một đám người b ê ngông quần quận hướng về thổ quốc biên cảnh mày đi cùng lúc đó bên trong tòa long điện lâm mặc chém giết bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh chúc viễn sơn tại nhận được tin tức về sau cũng là chấn động trong lòng hiểu rõ lâm mặc rất mạnh thế nhưng không ngờ rằng mười chín tuổi hắn vậy mà như thế sát phạt quả đ o á n hắn nhưng là còn nhớ trước đó triệu đức trụ tần hoài vũ đắc tội lâm mặc hắn nhưng cũng không có hạ sát thủ cũng liền giết cái lưu năng nhìn tới hắn đối đ ạ i đồng bào hay là lưu thủ trúc viễn sơn đột nhiên cảm thấy rất là vui mừng bắt đầu hắn còn lo lắng tiểu t ử này nương tay sát phạt không quả đ o á n nguyên lai đây chỉ là đối đ ạ i đồng bào quốc nhân mà thôi điểm này đối với quốc gia mà nói hay là tốt có người lực lượng đột nhiên cường đại đều chết bản thân cùng vọng vô cùng ngay cả quốc chi căn bản là quên hết thậm chí vì lợi ích lao tổ tông đều có thể không cần có thể lâm mặc lại khác hắn có nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng bất quá lâm mặc lần này ra tay quả thực vượt ra khỏi trúc viễn sơn dự kiến hắn cho rằng lâm mặc đi nhiều nhất chính là trấn áp dọa chạy những k i a bốn quốc tuyệt đỉnh cường giả không ngờ rằng hắn lại đem người ta diệt sạch ha ha lần này thiên đô cho hắn xuyên phá chẳng qua cũng tốt là lúc thay đổi hiện trạng trúc viễn sơn cười trong ánh mắt hiện lên một tia xác ý những năm này bọn hắn đã ẩn nhẫn được đủ rồi bây giờ đám hôn đản này lại dẫn phát thú triều nhường thổ u ố c tổn thất nặng nề không cần nhịn nữa trúc viễn sơn cầm lên phần thứ hai báo cáo chỉ một chút trên mặt hắn rung động c à n g đậm một chỉ bốn đ ỉ n h phong ngay cả võ thiên thần cùng trịnh ra những người kia cũng đều tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong không đúng à, lâm đại bảo mấy người không phải trước đó không lâu mới vì lâm mặc tăng lên tới đại tông sư đ ỉ n h phong sao lúc này mới bao lâu tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong lâm mặc rốt cục nắm có dạng gì năng lực lần này trúc viễn sơn cũng có chút cho váng trước đó lần kia lâm đại bảo mấy người đột nhiên tấn thăng đến đại tông sư đình phong đã cho hắn không nhỏ rung động bất quá không vào tuyệt đình tại đối mặt một năm sau khốn c ả n h lúc căn bản không được cái tác dụng gì nhưng bây giờ bọn hắn đều bước vào tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cái này không đồng dạng thời gian một năm nếu như mở rộng cung ứng tài nguyên nói không chừng bọn hắn đều có thể có chỗ đột phá với lại còn có lâm mặc biến số này tại dường như tương lai tốt đẹp a nghĩ tới đây trúc viễn sơn cũng không ngồi yên nữa nguyên bản hắn còn có thể nhịn xuống trong lòng tò mò chuẩn bị chờ đợi thú triều sự kiện sau khi chấm dứt hỏi lại hạ lâm mặc mà bây giờ hắn nhịn không được nhất định phải tự mình tiến đến cùng lâm mặc trò chuỗi chút đây chính là liên quan đến lấy thổ cốt tương lai thậm chí liên quan đến lấy tất cả địa cầu tồn vong b ạ c h một tiếng trúc viễn sơn biến mất trong phòng làm việc hướng về nam hà căn cứ khu bay đi về phần long điện thủ hộ có lâm mặc ma đảng phân thân tại quả quyết không ngại với lại trúc viễn sơn vậy tin tưởng lần này tập kích long điện tuyệt đỉnh bị diệt bên c ả n h đống chốc lại tổn thất bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh chỉ cần bốn quốc liên minh những thứ ngu xuẩn kia không phải thật xứng đốc quả quyết sẽ không tùy tiện bước vào thổ quốc đây không phải là tự tìm phiền p h ư c sao nam hà căn cứ khu lâm mặc từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đều chạm diệt nơi này bốn đầu đỉnh cấp thu h o n g lại đã dẫn phát địa phương võ giả gieo họ tại hắn cường hãn công kích phía dưới tất cả võ giả phấn khởi phản kích đánh cho thú triều liên tục bại lui ngập đầu nguy cơ trong khoảnh khắc bị giải trừ lâm mặc một đường chém giết sắc ý càng thêm n ồ n g đậm trong lúc đó có mấy lần nhường hắn cảm nhận được một tia khác thường cảm nộ loại cảm giác này đến cùng là cái gì lâm mặc nhũ mày từ đầu đến cuối không có bắt lấy kiểu này cảm nộ chân lý p h ả n phất có được một tầng mê vụ bao vây bên ngoài cần hắn từng tầng từng tầng mà gỡ ra thế nhưng cảm thụ đến chính mình đã đạt đến tần cấp biên giới hắn tạm thời cũng không có đi suy nghĩ nhiều trước thăng cấp đa quan vô hạn tùy ý tùy ý. liên miên dị thú ngã xuống ngoài thành mấy vạn võ giả dục huyết phân chiến thu gặt lấy thắng lợi quả thực cùng lúc đó ma đằng cũng l à lần nữa trở về quan g huy căn cứ khu bên kia đẳng cấp cao dị thú đã bị nó cắn n u ố t không sai bị lắm lâm mặc nhìn lại dường như ma đằng hình thể cũng càng khổng lồ một ít không sai nhìn tới chỉ cần cùng phân thân hợp thể ma đằng cũng muốn t ấ n cấp đang nghĩ ngợi theo hắn lần nữa chém giết vài đầu dị thú sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh ký chủ đánh lâu g i i đấu phát động bạo kích đạt được nguyên lực vạn lần trả về ông một mách khổng lỗ nguyên lực tuân ra t cùng, cùng lúc a đó ma đằng chuyển đến thông tin chủ nhân phân thân của ta nói cho ta biết long điện bên ấy đã hấp thu xong phân thân rung hợp về sau ta hẳn là có thể đột phá được vậy liên chuẩn bị đột phá đi lâm mặc dứt lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở xa long điện phân thân trong nháy mắt biến mất tại thương khố xuất hiện tại lâm mặc bên cạnh thân không sai phân thân tại ma đằng đạt tới tứ giai sau đó liền có thể trong nháy mắt trở về thuận tiện đến cực điểm một giây sau ma đằng phân thân dung nhập chủ thể lâm mặc mang theo ma đằng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đi tới một chỗ trốn không người ma đằng lần nữa biến thành kẻ thịt sau mười lăm phút t i ế n giai hoàn thành ký chủ lâm mặc đẳng cấp hành tinh cấp nhị giai nguyên lực hệ chiến đấu số một bảy cung cấp hành tinh cấp thất giai võ đạo tầm thứ c ự đạo chi cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ mắt cấp pham cấp vũ kỹ quân thể quyền viên mãn bá quyền viên mãn buôn lôi viên mãn tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn tăng p h ú c b à công pháp hỗn độn cứu cấp đại thành cảnh thiên cơ d ẫ n phảm viên mãn quan g hoàn trả vệ bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n nhất ngũ g a i bổ sung lôi điện cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp hành tinh cấp đ ỉ n h phong vũ khí thoái không tinh cấp làm vân ân tinh cấp a ma đẳng đã năng lực chấn áp hành tinh cấp đình phong tồn tại không tệ bây giờ có ma đằng phụ trợ lâm mặc đã không sợ hành tinh cấp đỉnh phòng tồn tại thời gian chỉ còn chưa tới một năm tranh thủ đem ta thực lực bản thân lại để thăng một đoạn nghĩ đến đây lâm mặc mang theo ma đằng lần nữa trở về chiến trường chém giết dậy rồi dị thú lần này thú triều vẫn có thể cho lâm mặc nhiều hơn nữa trợ lực không bao lâu trúc viễn sơn đến rồi lâm mặc trúc ca sao ngươi lại tới đây nghe được lâm mặc xưng hô người xung quanh đều là s ư n g sở kinh ngạc nhìn về phía trúc viễn sơn lâm mặc lại cùng trúc viễn sơn gọi nhau huynh đệ chẳng qua nghĩ lại lâm mặc thực lực như thế cũng liền không kỷ quái ta có chút chuyện tìm ngươi chúng ta chuyển sang nơi khác nói được vậy chúng ta đi bên ấ y bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc lâm mặc có ở đó hay không đều vô sự thế là hai người tới một chỗ trốn không người lâm mặc ngươi cái đó để thăng người khác bí pháp có thể hay không đối với ngươi có to lớn tiêu hao t r ú c viễn sơn không phải kéo dài người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tiêu hao ngược lại là không tính là gì chẳng qua ngược lại là có hạn chế lâm mặc cũng không có dấu giếm hắn hắn cho võ thiên thần cùng trịnh hòa bình bọn hắn tăng thực lực lên chuyện không đạt được lại nói bây giờ thực lực của hắn cũng không cần dấu giếm cái gì Ừ. cái gì hạn chế? Mỗi gì hạn lần trong ấ cấp, n chỉ có ta thể t để n h i đó năng lực bước vào tuyệt đỉnh đình phong mỗi cái quốc gia cũng liền không ra một tay số lượng có thể nói lâm mặc lúc này chỉ cần tấn thăng nhất dài liền có thể có thêm một mươi năm vị tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh đ ô n g chốc có thể bù đắp được ba cái quốc gia tuyệt đỉnh đỉnh phong nhân số quả thực biến thái lâm mặc ta t r ú c viễn sơn muốn nói lại thôi t r ú c lao ca ta biết ý của ngươi là ta cũng nghĩ như vậy ta chuẩn bị tại đây tương lai trong một năm mau chóng để thăng đẳng cấp của mình đồng thời bồi dưỡng một nhóm tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả ra đây như vậy một năm sau đối mặt s ẹ t tiền trạm bộ đội cũng có sức đánh một trận tăng thêm nhiều hơn nữa phần thắng ngoài ra giải quyết xong một năm sau nguy cơ về sau ta vậy chuẩn bị đi vũ trụ sông sáo một chút xét nguyên bản đều có được giới chủ đỉnh phong thực lực đã nhiều năm như vậy nghĩ đến có thể đã bước vào bất hủ cảnh hắn phái tới những thuộc hạ này cố gắng chúng ta tạm thời còn có thể ứng đối cần phải là lúc nào hắn phái tới vũ trụ cấp vực chủ cấp giới chủ cấp thuộc h ạ kia hiện nay địa cầu căn bản bất lực đối kháng cho dù là ta cũng vô pháp trên địa cầu cũng không đủ ứng đối hậu kỳ để thăng cần tài nguyên chỉ có đi hướng vũ trụ cái khác tu luyện tinh cầu tìm cơ hội người nói không sai địa cầu đối với vũ trụ các đại chủng tộc mà nói quá yếu ớt a trúc lao ca ngươi đột phá đến hành tinh cấp lúc này lâm mặc đột nhiên kinh nghi nhìn về phía trúc viễn sơn trước đó không có chú ý vừa nay hắn đột nhiên phát hiện trúc viễn sơn lại tân cấp ha ha ha đúng vậy a vận khí tốt c h ẳ n g có sở nộ trước mấy ngày đột phá chúc mừng a ha ha cảm ơn chẳng qua đột phá cũng không thể cùng lão đệ ngươi so ngươi bây giờ nên cái gì cấp bậc ta vừa đột phá hành tinh cấp nhị giai nhị giai chúc viễn sơn sửng sốt t ừ hắn cảm ứng đến xem lâm mặc nên vượt xa nhị giai mới đúng n à y khí tức có thể so sánh nhị giai mạnh lớn hơn nhiều lắm phải biết quốc chủ nhiệm cô chu chính là sắp đột phá hành tinh cấp nhị giai chúc viễn sơn thế nhưng cảm ứng qua hơi thở của nhậm cô chu so lâm mặc lúc này có thể kém rất nhiều chẳng qua lâm mặc đã nói như vậy nghĩ đến hẳn là hắn đạt được trong truyền thựa có cái gì cường đại v õ kỹ đối với cái này hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều tất nhiên lão đệ đáp ứng vậy ta đây liền đi tìm người đến tăng thực lực lên được bất quá tốt nhất đừng tìm đã là tuyệt đỉnh người trước đề thăng những kia còn không phải tuyệt đỉnh như vậy chúng ta thổ quốc tuyệt đỉnh nhân số sẽ càng nhiều hơn một chút không sai hay là lão đệ nghĩ đến chú đáo nghe được lâm mặc lời nói t r ú c viễn sơn cũng là hai mắt sáng lên lâm mặc nói không sai trước đây hắn đúng là muốn từ những kia tuyệt đỉnh trong trước chọn lựa mười lăm người trực tiếp bước vào tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh rốt cuộc đều là tuyệt đỉnh cảnh lão nhân hiểu rõ có thể bởi như vậy quả thật có chút không đáng nếu như cũng không là tuyệt đỉnh vũ giả bên trong chọn lựa như vậy thổ quốc tuyệt đỉnh cơ số liền có thêm về phần những kia uy tín lâu năm tuyệt đỉnh ngược lại không gấp lấy hiện tại đều tấn thăng lại trò chuyện vài câu t r ú c viễn sơn trực tiếp đi chọn lựa thí sinh hai người đã hẹn một giờ đi bắc hà căn cứ khu gặp mặt nam hà bên này thú triều đã xử lý không sai bị lắm lâm mặc đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này chờ đợi quá lãng phí thời gian chúc viễn sơn sau khi đi lâm mặc gọi tới ma đẳng hướng về bắc hà căn cứ khu tiến đến bắt trước làm theo vừa đến bắc hà căn cứ khu lâm mặc liền dẫn đầu tiêu diệt vây công nơi này bốn đầu đỉnh cấp thu hoàng bắt giặc trước bắt vua đỉnh cấp thu hoàng vừa chết b ầ y dị t h ú quân vô tướng hổ vô đầu đống chốc đều loạn trước đây đều đâu vào đấy công kích phối hợp trong nháy mắt bị xáo trộn lâm mặc vậy không k h á c h khí không nói hai lời đâm đầu thẳng vào trong b ầ y thú điên cuồng bắt đầu thu hoạch đinh ký chủ ra sức chém giết dị thú phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh ký chủ ra sức chém giết dị thú phát động bạo kích đạt được từng đầu thanh em nhắc nhở không ngừng vang lên đột nhiên trong chiến đấu lâm mặc chỉ là tùy ý mà đánh ra một chút bá quyền lại đã dẫn phát một cái đặc thù bạo kích đinh phát động đặc thù bạo kích đã được võ ký dung hợp vạn lần trả về đinh chương hai trăm lẻ bảy hệ thống mang tới kinh hỷ chương hai trăm lẻ bảy hệ thống mang tới kinh hỷ đinh võ ký dung hợp bắt đầu đinh p h à m cấp quân thể quyền bị dung hợp đinh p h à m cấp ba quyền bị dung hợp đinh p h à m cấp thiên cơ dẫn là công pháp có phải chuyển hóa dung hợp ừ m nhìn thấy nhắc nhở lâm mặc lông mày nhữ lại thiên cơ dẫn cũng có thể dung hợp một chỗ mình bây giờ có cứu cực công pháp hỗn độn thiên cơ dẫn s á t thực đối với mình đã vô dụng dung hợp hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm mặc lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện đinh thiên cơ dẫn chuyển hóa thành công dung hợp trong đinh dung hợp thành công chúc mừng ký chủ đạt được trụ cấp võ kỹ hạo thiên quyền hạo thiên quyền trụ cấp quyền pháp dung nguyên h o a khí, một quyền đoạt thiên nhìn này mới được đến quyền pháp võ kỹ lâm mặc đại hỷ trụ cấp đồng thời không có chú thích muốn tới vũ trụ cấp mới có thể học tập chỉ xem giới thiệu quyền pháp này đều nhất định rất mạnh có quyền pháp này thực lực của hắn lại là càng lên hơn một tầm lầu đinh ký chủ có phải hiện tại học tập hạo thiên quyền học tập không có một chút do dự lâm mặc trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần này nhường hắn kinh ngạc chuyện xảy ra lần nữa đinh chúc mừng ký chủ tập được hạo thiên quyền hiện nay viên mãn cảnh cái gì cái này đến viên mãn cảnh lâm mặc trong đầu tràn vào về hạo thiên quyền viên mãn cảnh tất cả c ả m n g ộ cái này khiến hắn trong lúc nhất thời kinh hỷ vô cùng phải biết bình thường học vũ kỹ cũng phải tốn phí không ít thời gian mới có thể vào cửa chớ nói chi là đạt tới viên mãn cảnh với lại võ kỹ cũng không phải mỗi một bản đều thích hợp bản thân Càng k hệ ô môn. không không n nhất định có thể nhập、môn. Nhưng bây giờ, dường như lâm Mạc không có cái này chứng ngại. trình, trong ngáy mắt có thể bước vào viên mãn cảnh, cái này có thể bước đi hắn g giờ, phải tiếp chỉ khổ thể Thậm chí thể thể thời cả cái cái đi gian. là lấy Lâm vào vào có Mạc có trực trước có bước dựa tất bây tu, tóm tắt mắt ít đều quá đó có bước thống như thế nào hiện tại học tập võ kỹ dễ dàng như thế đinh đây là hệ thống thăng cấp hạng thứ hai c h ỗ t ố t mỗi lần hệ thống thăng cấp đều sẽ mang cho ký chủ tốt hơn trải nghiệm còn xin ký chủ cố gắng nhiều hơn mau mau thăng cấp nhiều hơn nữa kinh hỷ đang trở ngại hoặc thì ra là thế rất không tối a lâm mặc cười hệ thống ngày càng hiểu chuyện lúc này bảng bên trên cũng đúng đáp lời biến hóa lên phàm g a i kia một cột quân thể quyền bá quyền di tích công pháp kia một cột thiên cơ dẫn toàn bộ biến mất tương đối nhiều hơn một cột trụ cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh lâm mặc ngay lập tức dựa theo trong đầu ký ức hạo thiên quyền đánh ra vê anh lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phía trước mấy chục con dị thú hoành tạt bã trong nháy mắt chống không một mảnh chính là mặt đất cũng giống bị cày một lần xuất hiện một cái trưởng vừa rộng danh sâu một q u ầ này nhường cách đó không xa những cái kia võ giả giật này mình thật sự là quá mức đột nhiên ta đi một quyền lại năng lực mạnh như vậy mọi người nhìn về phía lâm mặc không khỏi hung hăng nuốt xuống nước bọt quả thực không phải người a lại một lần nữa lâm mặc uy danh trong nháy mắt bị bắc hà căn cứ khu đám võ giả biết rõ rốt cục là trụ cấp quyền pháp thật mạnh vừa nãy lâm mặc chỉ là tiểu thí ngư đao nhưng vô dụng trên toàn lực dù thế một quyền này sát thương cũng đã nhường lâm mặc đại hỷ phanh phanh phanh nhất thời h ứ n g khởi lâm mặc thu hồi toái không lấy quyền v ì đó cái này cảnh tượng càng thêm huyết tinh quên quên đến thịt chiêu chiêu nổ đầu bạo ngực máu tươi tại chỗ lâm mặc giống như tại thời khắc này biến thành cỗ máy giết chóc chỗ đến dị thú chết hết không có một đầu có thể may mắn thoát khỏi người ta dùng quyền là một quyền bạo một người lâm mặc ngược lại tốt một quyền bạo một mảnh quả thực biến thái sau khi tấn cấp ma đằng cũng là càng khủng bố hơn kia hút vào tốc độ và số lượng càng là hơn bao nhiêu lần tăng ngay cả lâm mặc đều đang suy đoán nhiều như vậy dị thú ma đằng gia hỏa này rốt cục là thôn đi nơi nào mấy cái căn cứ khu thú triều bị quét sạch đến đây gia hỏa này thế mà còn nằm ă ở thôn sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng trên thực tế ma đằng là trong vũ trụ thông thường lại đặc thù hy hữu sinh mạng thể làm sao lại bị cho ăn bể bụng bọn chúng tiêu hoa công năng là toàn vũ trụ biến thái nhất những thứ này dị thú đối với ma đẳng mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ giết lấy giết những người khác bất động sững sờ đứng ở một bên kính sợ nhìn lâm mặc cùng hắn ma đẳng vẻ mặt sùng bái quá mạnh mẽ thật sự quá mạnh mẽ tại sao có thể có người có thể như thế cường hãn không ngờ rằng nguy cơ đi nhanh như vậy chỉ dựa vào hắn một người một thú liền quay chuyển toàn cục trước t i ệ t như thế nào không nghe nói này lâm mặc đây cũng quá khiêm tốn đi ta vừa nãy hỏi giám sát sứ đại người mới biết này lâm mặc là lần này võ minh tinh anh doanh học viên cái gì không thể nào Ta lần g này nông i đó t ố đảo võ giả đã trở thành lâm mặc rồi rồi đội ở phía sau cao giọng hô hô lên toàn bộ tại vì lâm mặc hô cố lên hô sáu trăm sáu mươi s u đối với cái này lâm mặc chỉ là cười nhạt một tiếng các ngươi vui vẻ là được hắn cũng không quan tâm những thứ này điên cùng thu hoạch nhường ma đằng cùng thực lực của hắn lần nữa tăng vọt hệ thống cũng là rất cho lực nhiều lần phát động vạn lần trả về nhường lâm mặc thực lực lần nữa tăng vọt ngay tại bắc hà căn cứ khu thú t r i ề u nguy cơ dường như lúc kết thúc trúc viễn sơn tới nơi này lần nữa lần này hắn mang theo mười lăm người đến lâm mặc xem xét cười được rồi dường như đều là khuôn mặt cũ toàn bộ là v õ minh tinh anh doanh lần này đạo sư hoặc khải phát cùng đố vũ phỉ lại cũng tới nhất làm cho lâm mặc buồn cười chính là tiêu lão cũng tại trong đó lâm mặc bọn hắn cũng là mơ mơ hồ, hồ liền bị trọt chúng l à lúc trúc viễn sơn từ trên trời giáng xuống sau đó khi bọn hắn được cho biết lần này mang bọn họ chạy tới là muốn giúp bọn hắn tăng lên trên diện rộng thực lực và t h ú c viễn sơn làm sơ giải thích vài câu hoàng khải phát cùng tiêu láo trong nháy mắt nghĩ tới lâm mặc bỗng chốc thật hưng phấn bọn hắn thế nhưng tận mắt thấy lâm mặc giúp đỡ lâm đại bảo bọn hắn tấn thăng đến đại tông sư linh phong lẽ nào trúc viễn sơn chuẩn bị nhường lâm mặc vậy g i ú p bọn hắn thăng cấp nhất định là như vậy thế là một đám người mừng khấp khởi theo sát trúc viễn sơn một đường đến nơi này lâm lão đệ ta tuyển bọn hắn ngươi nên không có ý kiến đi trúc viễn sơn đi đến lâm mặc trước người cười ha hả hỏi không có ý kiến đám đạo sư nhân phẩm ta vẫn còn tin được vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu trúc viễn sơn hỏi đều hiện tại đi bên này thú triều dù sao cũng tại kết thúc、Tốt. trúc viễn sơn cười ha hả đáp lời nhưng mà một màn này nể tình tiêu lão cùng hoàng khải phát trong mắt đều rung động khá lớn lâm mặc lại cùng chúc viễn sơn đại nhân xưng huynh gọi đệ dường như chúc viễn sơn đối với lâm mặc mười phần lấy lòng dáng vẻ ông trời ơi chương hai trăm linh tám quan hoàn tân cấp c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm linh tám quan hoàn tân cấp c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm Lâm đại nhân chúng ta nên muốn làm thế nào lúc này tiêu lão mở miệng chẳng qua vừa hô lên một chữ lập tức dừng một chút đúng lúc này hô dậy rồi đại nhân lâm、Mạc、mặc dù là tinh anh d o h ọ c viên có thể thực lực của hắn cũng sớm đã tốt nghiệp tăng thêm bây giờ hắn lại cùng chúc viễn sơn xưng huynh gọi đệ hắn tự nhiên được đổi giọng hô đại nhân trong nháy i gì mắt công phu mười lăm người toàn bộ tấn cấp còn chưa kịp kinh hỷ tự thân đẳng cấp bắt đầu tiêu thang trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh cảm nhận được tự thân cảnh giới cùng không cần tiền giống nhau nhanh chóng kéo lên tất cả mọi người rung động không thôi trước đó chỉ là nhìn lâm đại bảo bọn hắn bị lâm mặc để thăng lúc này tự mình cảm thụ càng thêm rung động mà ơi nay đến cùng là cái gì t h ầ n kỹ quá n g ư ỡ bức tất cả mọi người trong lòng c ả m thán nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tràn đầy hâm mộ và s ù n g bái không bao lâu mười lăm người lần lượt tấn thăng đến tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong tuyệt đ ỉ n h đ ỉ n h phong ta đến tuyệt đ ỉ n h đ ỉ n h phong ha ha ha ta vậy đến cảm giác này quá không thể tưởng tượng nổi ta lại cũng có thể bước vào tuyệt đ ỉ n h đ ỉ n h phong thật giống giống như nằm mơ cảm tham á âm thanh tường đạo vang lên một bên trúc viễn sơn từ đầu đến cuối tại quan sát rung động tầng tầng tiến dần lên trong ậ n nhìn mắt thấy thể có s á h ngắn hạn xem tư liên tục tấn thăng nhiều lần thi triển tấn thăng quang hoàn phát động bạo kích đạt được quang hoàn độ thuần thục thập vạn bội phản hoàn đinh tấn thăng quang hoàn thăng cấp đinh hiện nay ký chủ tấn thăng quang hoàn đạt tới nhị cấp tấn thăng quang hoàn hai cấp trừ một cấp hiệu quả bên ngoài phàm là bị quang hoàn tăng lên mục tiêu vĩnh viễn trung thành ký chủ lại đề thăng mục tiêu về sau tất cả tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu thời gian thực trả về năm mươi cho ký chủ ta siết cái đâu tấn thăng quang hoàn lại thăng cấp còn kèm theo như bức như vậy năng lực này hoàn toàn ngoài lâm m ạ c đón trước đầu tiên tăng lên trung thành cái này đặc tính như vậy đều tránh khỏi xuất hiện bạch nhãn lan hoặc là gian tế có thể những tiêu dị giáo đổ cải vào các quốc gia cái đinh hay là có rất nhiều nấp rất kỹ này lỡ như nếu rút chúng bọn hắn cái đinh đến để thăng mặc dù đối với hiện tại lâm mặc không có gì đều dùng có thể vẫn luôn sẽ là cái thai hoàng ẩm nhưng mà có cái này là tính cho dù tăng lên bọn hắn cái đinh cũng sẽ ở sau khi tăng lên trực tiếp trung thành lâm mặc cái này không có nỗi lo về sau tiếp theo cũng là mấu chốc nhất phàm là bị chính mình để thăng qua người sau này tất cả tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu đều sẽ trả về năm mươi cho mình này nếu tích lũy xuống đi về sau chính mình nằm n g ự a bất động đều có thể thăng c ấ p a quá sung sướng thương đương nói những người này về sau đều sẽ cho mình làm công trong lúc suy tư lâm mặc đã năng lực cảm thụ đến chính mình nguyên lực tại tăng trưởng rất hiển nhiên lâm đại bảo cùng võ thiên thần chính hòa bình bọn hắn còn đang ở những trụ sở khác thị cùng thú triều chiến đấu cố gắng của bọn hắn chiến đấu phản còn đưa mình mặc dù hiện nay trả về không nhiều lại là thật sự mà phản hồi ngưu à về sau chỉ cần nhiều thăng cấp nhiều chế tạo điểm tấn thăng đối tượng vậy mình tấn thăng đều sẽ càng lúc càng nhanh chỉ là không biết bọn hắn chiến đấu cùng tu luyện có thể hay không đồng thời phát động chính mình hệ thống trả về lâm mặc lâm mặc ngươi đừng làm ta sợ a đang nghĩ ngợi bên hai vang lên trúc viễn sơn thanh âm lo lắng chính mình tức thì bị trúc viễn sơn lắc lư ngạch ta không sao lâm mặc lấy lại tinh thần cười lấy nhìn thoáng qua trúc viễn sơn hắn lúc này vẻ mặt tân c ẩ n hô dọa ta một hồi còn tưởng rằng ngươi tiêu hao quả lớn xảy ra vấn đề gì ha ha không sao ta chỉ là vừa mới có rõ ràng cảm nộ a kia kia ta có phải hay không ngắt lời ngươi cảm nộ n g h e xong lời này trúc viễn sơn xứng sở lập tức có chút áy náy mà h ỏ thăm cảm nộ thứ này thập phần vi diệu có đôi khi chợt hiểu ra một sáng hiểu thấu đáo sẽ cho thực lực của mình tới một lần thật lớn để thăng nghe lâm mặc lời nói trúc viễn sơn có chút lo lắng vừa nay chính mình có phải hay không lỗ mãng ngắt lời lâm mặc đốn nộ không có chuyện gì lâm mặc cười lấy vỗ vỗ trúc viễn sơn bà vai lâm đại nhân cảm tạng n i lúc này lấy tiêu lão dẫn đầu mười lăm vị tinh anh doanh đạo sư sôi nổi hướng lâm mặc được dạy rồi võ g i ả lễ vẻ mặt cung kính cảm tạng không cần khách khí như thế đi thôi thú triều còn chưa kết thúc mọi người trước giải quyết thú triều lại nói lâm mặc nói đúng chuyện p i ế m k h n g nói diễn phần mình đi những trụ sở khác thị thanh trừ thú triều và sự việc kết thúc chúng ta long điện lại tụ họ đúng t r ú c viễn sơn cùng lâm mặc đều mở miệng những người khác tự nhiên ngay lập tức lên tiếng trừ r a tiêu lão lưu lại những người khác sôi nổi ngự không mà lên hướng về những trụ sở khác thị bay đi t r ú c đại ca ta ma đằng phân thân đã triệu hồi ồ ma đằng muốn t ấ n cấp ngay vậy t r ú c viễn sơn nhìn về phía lâm mặc triệu hồi phân thân hiển nhiên là ma đằng có thể t ấ n cấp đúng vậy đã t ấ n cấp lâm mặc gọi ra ma đằng lúc này ma đằng toàn thân ám kim c h i sắc càng thâm phí hơn cho người ta một loại trầm trọng nội liễm cảm giác ngoài ra càng là bị người một loại nồng nặc cảm giác nguy hiểm chúc viễn sơn tại đối mặt ma đằng lúc bây giờ lâm mặc cũng không cần đối với trúc viễn sơn giấu giếm cái gì thực lực bày ở nơi này tối thiểu trên địa cầu năng lực uy hiếp được lâm mặc không tồn tại mà đến lúc này hiện ra thực lực mới có thể hoàn toàn tự chủ sau này đường hắn muốn dựa theo kế hoạch của chính mình đi kia tiếp đó ngươi có tính toán gì không ta chuẩn bị thú chiều sau khi kết thúc đi các quốc gia di tích chuyển một chút không sai biệt lắm thời gian một năm một năm nghe đến đó trúc viễn sơn muốn nói lại thôi yên tâm đi sẽ người bên kia d á n g lâm địa cầu ta sẽ gấp trở về cái k i a thiên tài hội giao lưu lúc này tiêu lão đột nhiên mạo một câu nghĩ gì thế thiên tài hội giao lưu lâm mặc đi không phải bắt nạt người nghe vậy trúc viễn sơn cười mắng một câu lâm mặc thực lực bây giờ so với chính mình đều cao nhường hắn đi thiên tài hội giao lưu hành hạ người mới sao Ngày, này không phải liền là muốn cho lâm mặc đi bắt nạt người mà ai ngờ tiêu lão lại là nói thầm lên chương hai trăm linh chín giết bảy mật chương hai trăm linh chín giết bảy mật nhìn trúc viễn sơn nhìn mình cằm chằm tiêu lão ho khan hai tiếng tiếp tục nói đây không phải trước mấy lần bị đám kia tôn tử liên hợp nhằm vào nén giận sao thật không dễ dàng ra lâm mặc đại nhân dạng này yêu nghiệt còn không thừa cơ tìm tràng tử vậy cũng không cần đến lâm mặc ca lâm đ ạ i bảo mấy tên tiểu tử kia không phải t u y ệ n đỉnh phong sao để bọn hắn đi thế là xong trúc viễn sơn nghe vậy trợt cảm thấy buồn cười chẳng qua từ chối thẳng thừng tiêu lão đề nghị nói đùa lâm mặc hiện tại so với hắn đều đ i ề u còn đi tham gia cái gì thiên tài thi đấu lại nói vừa nãy lâm mặc đã nói tính toán của hắn hiện tại mấu chốt thế nhưng một năm sau đối phó s ẹ t phái tới người thiên tài thi đấu đã không trọng yếu nói câu không dễ nghe hiện tại lâm mặc nếu vui vẻ thống nhất địa cầu đều là vài phút chuyện qua một cái ma đằng cái khác mấy cái quốc gia tuyệt đỉnh toàn lại gần cũng là đưa đồ ăn đối với hả ta như thế nào quên này g ố c dạng ha ha ha ta hiểu được làm sao làm tiêu lão lập tức lại vui vẻ có lâm đại bảo mấy cái xác thực không cần lâm mặc xuất thủ chỉ đổ thừa lần này tới tăng thực lực lên đều vượt qua thiên tài thi đấu t u i tác trong lúc nhất thời quên lâm đại bảo mấy người chỉ nghĩ đến tinh anh doanh bên trong những học viên kia bọn hắn tại đồng l ử a trong thực lực quả thật không tệ chẳng qua muốn bắt lại toàn cầu thiên tài thi đấu quán quân hay là rất khó lần này tốt lâm đại bảo tiêu nhã bọn hắn ra tay tất nhiên ổn thỏa ở độ tuổi này trừ ra mấy người bọn hắn ở đâu năng lực bước vào tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong ha ha t r ú c đại ca nói không sai thiên tài thi đấu ta đều không tham gia lâm mặc không có nhiều lời ứng phó một câu về sau lại cùng chúc viễn sơn trò chuyện một hồi đồng thời quyết định một năm bước hẹn liền trực tiếp giết quái đi chân trước vừa đi đều có người nhanh chóng đi vào trúc viễn sơn trước người đưa lên một phần báo cáo a đám này tôn tử rốt cuộc biết sợ m u ộ n rồi trúc viễn sơn nhìn báo cáo nở nụ cười lạnh trên báo cáo chính làm i ê u tả mù dẹt đám người thì thầm kín đáo đi tới bên c ả n h điều tra chiến đấu hiện trường tình báo khi bọn hắn nhìn thấy quốc gia mình những kia tuyệt đỉnh thi thể sôi nổi tan vỡ bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh thật sự toàn vỡ lạc cái này khiến bọn hắn căn bản không tiếp thủ được với lại bọn hắn vậy xác nhận thuộc hạ báo cáo không sai tất cả tuyệt đỉnh đều là một đao phong hầu đều không ngoại lệ vết thương vị trí thậm chí vết thương kích thước đều là giống nhau như lúc khủng bố như vậy lần này bọn hắn kinh ngạc cũng sợ có thể làm đến như thế người này thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn năng lực chống cự thổ quốc khi nào ra dạng n à y yêu nghiệt ngay cả phù di rơ ni chia cũng là giật mình chính mình vùi sâu vào thổ quốc cái đinh có thể không có đạt được tin tức như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào có thể bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào sau đó động tác đều vô cùng thống nhất bọn hắn trực tiếp bỏ chạy ngay cả những tia bùn quốc tuyệt đỉnh thi thể đều không có dám mang đi sợ nhường tên yêu nghiệt này khó chịu giết tới bọn hắn quốc gia đi nhìn phía sau báo cáo t r ú c viễn sơn càng là hơn kem chút cười phun nguyên lai、like, bọn hắn những người này trở về về sau rất nhanh làm ra quyết định toàn bộ đối ngoại tuyên bố tìm địa phương bế quan đi e m hai điểm là bế quan kỳ thực chính là tìm một chỗ trốn đi sợ này thần bí yêu nghiệt giết tới các quốc gia bị đẩy ra tạm thời người quản lý quốc gia tuyệt đỉnh càng là hơn từng cái chửi mẹ đều không ngoại lệ bị đẩy ra cái này người quản lý người là bọn hắn quốc gia yếu nhất tuyệt đỉnh sơ gia cờ giả rất khôi hài chính là những quốc gia này tuyệt đỉnh nhóm ban đầu còn tuyên bố công bằng công chính đoán đinh sắc quyết định lưu thủ người kết quả thì sao hay là đem yếu nhất lưu ở lại phút đám này rồi tra k h ố n n ạ n thượng quốc lưu thủ người mắng rõ ràng là người khác rút được lưu thủ ai bảo người ta mạnh hơn chính mình cầm cố này kẻ chết hay bất đắc dĩ đành phải lưu lại bất quá người này vậy không phải người ngu năng lực đông chốc chém giết bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh cường giả yêu nghiệt một sáng đến chính mình là một c h ữ chết thế là và m u d ẹ t đám người vừa đi con hàng này chính mình vậy lôi ra một cái đại tống sư đỉnh phong thuộc hạ đính bao nhường hắn người quản lý chỉ để lại cái phương thức liên lạc chính mình v ậ y chạy quốc gia khác cũng là không có sai biệt làm lừa ngày hiện tại thượng quốc anh hoa quốc s ứ sở kim chi cùng a tam quốc tuyệt đỉnh toàn chạy mất dạng đương quyền đều là đại tông sư cường giả tối đỉnh nhìn đến đây trúc viễn sơn kém chút cười phun chẳng qua hắn không có giành đi phản ứng những thứ này tạp thái hiện tại quan trọng chính là xử lý s o n g thú t r i ề u nguy cơ về sau toàn bộ bế quan bắn vọt cảnh giới nên đón một năm sau cơ giới tộc sau đó mấy ngày lâm mặc cùng những tia tuyệt đỉnh các cường giả buôn ba tại các đại căn cứ khu tướng thu triệu một một hóa giải tiếp đó thủ quốc đám võ giả càng là hơn dứt khoát t h ử a thắng s n g lên thu phục đại lượng mất đất lần này trừ bỏ bị ma đẳng đại lượng thôn vệ vô số dị thú ngoại đám võ giả vậy đạt được không ít dị thú t h ú hoạch cùng huyết lục cái này đem có thể vì đông đảo võ giả để thăng không ít thực lực về phần lâm mặc càng là hơn trong đoạn thời gian này thu được tăng lên không nhỏ không riêng gì điên cuồng s á t lục mang đến cho mình rất nhiều lần vạn lần trả về càng có lâm đại bảo tiêu lão trịnh hòa bình võ thiên thần đáng người chiến đấu cùng tu luyện cho lâm mặc trả về n h ư n g lâm mặc tại đây đoạn lúc tử lại lại tăng lên hai giai đạt đến hành tinh cấp tứ giai đừng nhìn chỉ là hai giai đây chính là hành tinh cấp mỗi một giai t r ì ở giữa t r ê n l ệ n h đều là mười phần to lớn lúc này bảng bên trên nguyên lực hệ chiến đấu đếm cũng đạt tới một trăm chín điều này đại biểu lâm mặc đã có c ù n g cấp hành tinh cấp cựu giai cường giả thực lực một tháng sau thổ quốc thú triều triệt để giải trừ dân chúng bắt đầu căn cứ khu trùng tiến cùng phóng đại mà lâm mặc lại là trực tiếp bước lên lữ t r ì n h mới Ui, tàu quốc tại Nơi thật A-Tam trướng hành khí bẩn. này Lâm Mạc m vực. địa đi qua lúc thỉnh thoảng truyền ra một cỗ thiệu tối h khó người hương vị quá mẹ nó không nói vệ sinh ở chỗ này mấy ngày lâm mặc coi như là thêm kiến thức nữ tính ở chỗ này cơ bản không có nhân quyền chính là cái chút giận cùng tiết dục công cụ thậm chí ở chỗ này dường như không có chuẩn mực có thể nói trên đường đi lâm mặc đều đụng phải mấy lần bên đường đùa g i ỡ nữ n tính thậm chí trực tiếp kéo đi cường bạo sự tích cũng không biết dạng này quốc gia là thế nào sống sót đối với cái này thân làm đã từng thế kỷ mới ba thanh niên tốt lâm mặc đương nhiên sẽ không làm như không nhìn thấy không có đụng tới còn chưa tính đụng phải trực tiếp thuận tay giải quyết l hiện hiện sợ sợ xa xa tránh tránh bọn hắn nghe nói tổ quốc gần đây ra một cái kinh khủng yêu nghiệt tiện tay có thể tiêu diệt tuyệt đỉnh cường giả cho nên mới dẫn đến nơi này tất cả võ giả nhìn thấy người hoa hạ đều sẽ cố ý tránh đi sợ không cẩn thận chọc phải người hoa hạ tia cường giả bí ẩn trực tiếp đánh tới giết quốc nghe được tin tức này về sau lâm mặc không khỏi b u ồ n cười xem ra chính mình k i ê m một trận chiến đấu là giết phá a tam quốc lá gan cũng tốt như vậy ngược lại là bớt đi không ít phiền phức lâm mặc cười cười hướng về cờ hẹn cho bên trong một cái tọa độ bước đi chương hai trăm mười bên trong có người c ầ u khen ngợi cầu khen thưởng chương hai trăm mười bên trong có người c ầ u khen ngợi cầu khen thưởng hẳn là nơi này không bao lâu lâm mặc đi tới a tam quốc một tòa căn cứ khu ngoại thành dựa theo cờ en lời nói lâm mặc vô cùng thuận lợi kích hoạt lên cửa vào di tích trực tiếp bước vào hoặc tài nguyên chắc chắn không ít đi vào lâm mặc liền phát hiện vô số tài nguyên bất quá nơi này tài nguyên đại bộ phận đối hắn tu luyện không có tác dụng gì tất cả đều là xúc tiến ma đằng tấn cấp tài nguyên ma đằng tất cả đều nuốt mất đi lâm mặc đem chính mình có thể dùng tài nguyên lấy đi về sau liền gọi ra ma đằng bắt đầu thôn p h ệ hắn thì là ngồi vào một bên bắt đầu vận chuyển hỗn độn công pháp tu luyện còn lại hơn mười tháng hắn nhưng là chuẩn bị trùng kích vào hàng t i n h cấp tuy nói dựa theo phán đoán nhìn xem s e phái tới trong đám người đảng cấp cao nhất nên chỉ có hành tính cấp nhưng mà ai biết đâu lỡ như đến rồi hàng tính cấp lẽ nào ngồi chờ chết hay là sớm làm tăng lên tới hàng tinh cấp lại nói với lại về sau nếu bước vào vũ trụ đừng nói hành tinh cấp liền xem như hàng tinh cấp tại vũ trụ các chủng tộc cường giả trước mặt cũng bất quá là sâu kiến năng lực nói thêm lên cao một điểm tự nhiên tốt nhất Ừm. ngoài thành có di tích bị kích phát a t ă n g quốc nhiều chỗ bên trong căn cứ thị có cường giả cảm ứng được nơi này biến hóa lập tức đứng lên từng cái tông sư các đại tông sư đều trong nháy mắt ra lệnh mang theo thuộc hạ sôi nổi hướng về di tích chỗ t i ế đến không bao lâu nơi này đã tụ tập không ít võ giả như thế nào di tích đột nhiên đều mở ra một điểm dấu hiệu đều không có a tam quốc một vị tông sư nhìn cửa vào di tích nhữ mày bình thường di tích muốn mở ra đều sẽ trước giờ mấy ngày đều có dấu hiệu lần này cũng quá khắc thường mặc dù không biết nguyên nhân chẳng qua tất nhiên mở ra tự nhiên muốn vào t r o n g thăm dò một phen man di vơ n g ư ờ i dẫn đội thừa dịp quốc gia khác người còn chưa tới vội vàng trước vào xem lại nói vài vị tông sư cùng đại tông sư vừa thương lượng trong nháy mắt hạ lệnh nhường cựu phẩm đỉnh phong man di vơ dẫn đội bước vào di tích thăm dò vâng bã dị đại nhân man di vơ nhận mệnh lệnh vung tay lên minh mông quần quần không xuống vài trăm người theo hắn trong nháy mắt vòng qua cửa vào di tích bên trong di tích mọi người sôi nổi xuất hiện chỉ một chút tất cả mọi người ngây người tại cửa ra vào không dám động một bước đã có người người hoa hạ đó là cái gì đó là xúc giác quái ừ n kia xúc giác không lạ là trong di tích là người hoa kia trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lâm mặc cùng ma đẳng trận tròn mắt bọn hắn có thể sẽ không nghĩ tới đã có người tại di tích bên trong hay là cái người hoa hạ càng đáng sợ chính là võ minh diễn đàn trong video xúc rắc quái lại xuất hiện ở đây nhìn qua hay là trước mắt người hoa này cùng một bọn có chuyện gì vậy xúc rắc quái là có thể bị k h ô n g chế một loạt vấn đề ra hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu cùng lúc đó lâm mặc tự nhiên vậy phát hiện bọn hắn chẳng qua hắn ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút vẫn hấp thu nguyên tinh tiếp tục tu luyện ngược lại là ma đằng dường như nhận được lâm mặc cái gì chỉ lệnh động tác dừng lại như là quay người nhìn về phía a tam quốc những võ giả này mặc dù nhìn không ra này ma đằng con mắt ở đâu cũng nhìn không ra ma đằng đối với chính mình cái này mặt là chính diện hay là mặt trái nhưng như cũ cho a tam quốc những người này manh liệt cảm giác sợ hãi ma đẳng vẹn vẹn dừng lại ba giây đột nhiên hướng về a tam quốc những người này đánh tới a yêu quái đột nhiên xuất hiện một màn nhường a tam quốc một số võ giả lập tức kêu lên một giây sau quay đầu đều hướng ra phía ngoài chạy một cái chạy tất cả mọi người đi theo chạy lần này tốt vài trăm người chạy trốn hình thức mở ra chủ yếu là thổ quốc cường giả cùng xúc giác quái truyền thuyết tại a tam quốc nơi này chuyển đi quá tà dị bọn hắn căn bản là để không nổi một tia dũng khí chiến đấu đối bọn họ mà nói ma đẳng quá kinh khủng trong video tôn g sư cường giả đều là trong nháy mắt bị thôn vệ vẫn lạc húng chi là bọn hắn những thứ này tối cao cựu phẩm đ ỉ n h phong v õ giả tiếp theo người hoa hạ hiện tại càng là hơn bọn hắn không dám đắc tội đối tượng này nếu lớn như chọc giận vị kia cường giả bí ẩn a tam quốc coi như xong rồi tinh khiết đều bị sợ vỡ mật a a tam quốc người như thế sợ thấy thế lâm mặc cũng là b u ồ n c ư ờ i a tam quốc v õ giả tất cả đều bị hụ chạy thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đằng quay về tiếp tục bắt đầu thôn vệ t h i nguyên di tích ngoại ba dì đại tôn sư cùng cái khắc một ít đại tôn sư cùng tôn sư cường giả vừa mới tìm cái địa phương ngồi xuống chuẩn bị ngồi chờ thuộc hạ trở về kết quả còn chưa ngồi nóng đít man di v e r liền mang theo a tam quốc võ giả tất cả đều chạy ra được man di v e r có chuyện gì vậy thấy thế bà dì thông suốt đứng dậy trong nháy mắt đi tới man di v e r trước mặt bắt lại cổ áo của hắn uống hỏi ba bà dì đại nhân di tích bên trong có có người chưa t ỉ n h hồn man di v e r thở hồng h ộ p nói xong có người đối phương bao nhiêu người n g h e xong lời này bà dì lông mày nhữ lại tiếp tục hỏi lại có người còn nhanh hơn bọn họ làm sao có khả năng rốt cục là phương nào thế lực so với bọn hắn lấy được thông tin còn nhanh hơn một cái man di vơ đáp một cái lần này bà d ì có chút xứng sở ngay lập tức mắng lên n g ư ơ i đúng là ngu xuẩn đối phương chỉ có một người các ngươi chạy cái gì hắn đều không còn gì để nói còn tưởng rằng đối phương rất nhiều người mới biết n h ư ờ n g man di vơ bọn hắn toàn bộ chạy ra được nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết bên trong chỉ có một người không phải bà d ì đại nhân bên trong còn có xúc tu quái với lại kia xúc tu quái dường như cũng là người kia đúng người kia là người hoa hạ đồng thời cảnh giới của hắn hình như trên ta xa người hoa h ạ xúc tu quái là người kia cảnh giới còn trên ngươi làm sao có khả năng k h ô n g bố như vậy xúc tu quái lại có thể bị k h ô n g chế tin tức này quả thật làm cho b à di kinh ngạc có thể đồng thời không phải là không thể tiếp nhận vấn đề là ngươi nói cho ta biết bên trong người kia cảnh giới còn cao hơn ngươi ngươi man đi vơ thế nhưng cựu phẩm đ ỉ n h phong cao hơn ngươi không phải bước vào tông sư c h i thượng di tích này thế nhưng cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i thượng không cách nào tiến vào vâng không b à di bọn hắn cũng sẽ không chỉ thủ ở bên ngoài lẽ nào cái này di tích không giống nhau cựu phẩm đình phong tri thượng người cũng có thể bước vào đại nhân ta cũng không biết ta vừa nay chúng ta vào trong lúc kia xúc giác quái tại thôn vệ trong di tích tài nguyên mà người hoa kia ở một bên ngồi xuống tu luyện từ trên người hắn phát ra khí tức tuyệt đối trên ta n g h e xong man di vơ lời nói bạn di c a o mày nhìn về phía cửa vào di tích một giây về sau hắn đi về phía di tích khẩu một c ư ớ c b ư ớ c ra ẩm đăng đăng đăng một máy mắt hắn liền bị một cố lực lượng vô hình bắn bay vào không được man di vơ bạn di đại nhân ta thật không có nói dối người kia thật sự khí tức trên ta、à. nhìn thấy b ạ di tức giận nhìn mình man di vơ ngay lập tức nói Cảm xem mandi ơn như、vậy. Nhìn vơ vậy không giống như đang nói vậy. vơ vậy ra láo, tại khẩu bọn ư được nhường mấy cái tông sư cường ớ c chút Cuối cùng cái chút, thỉnh thoảng một tông thử một thể trong. nhìn nhìn không không vẫn nào vào. vào giả mấy lối lại b hắn làm sao biết lâm mặc trước đó tại tần lĩnh lúc tinh thần lực đã sớm siêu việt tông sư tầng thứ cũng có thể tùy tiện bước vào đó là bởi vì làm lúc lâm mặc các hạng chiến lược chỉ tiêu nhất là não vực độ đã sớm vượt qua cờ hẹn chọn tuyển người thừa kế tiêu chuẩn cho nên mới có thể tiến nhập điểm này làm lúc ngay cả chính lâm mặc cũng không biết mà sau đó tiếp nhận rồi cờ hẹn truyền thừa về sau sinh mệnh t ầ n g thứ đã sớm siêu việt những người khác mấy cái t ầ n g thứ lâm mặc tự nhiên là có thể tùy ý bước vào bất luận cái gì di tích hoàn toàn không có hạn chế mà lúc này lại có vài nhóm người hướng về bên này chạy nhanh đến chương hai trăm mười một hắn là cường giả bí ẩn chương hai trăm mười một hắn là cường giả bí ẩn bà d ì các ngươi sao không vào trong người tới trong một cái cao to và vỡ làn da ngăm đen nam t ử trung niên người còn chưa t h u k ệ n h lâm thanh liền c h u y ể n tới、Chính. nhìn n g ư ờ i tới bà d ì cười lấy lên tiếng trào các ngươi đây là thế nào từng cái đứng ở bên ngoài làm gì đã đi vào chẳng qua bên trong tới cái này trích cùng bà d ì tư giao rất tốt bà d ì cũng không có che giấu trực tiếp đem trước đó chuyện phát sinh tất cả đều nói cho hắn một lần cái gì người hoa hạ xúc giắc váy cũng tại bên trong người kia cảnh giới còn cao hơn man di v e r bà d ì ngươi sẽ không đang nói đ ù a c h ứ t r í c h ngay xong tự nhiên cũng là vẻ mặt không tin di tích xưa nay đều là chỉ có thể tông sư cảnh phía dưới người mới có thể vào trong man di v e r là cựu phẩm đ ỉ n h phong còn cao hơn hắn đây không phải là tông sư trí thượng làm sao có thể vào trong chẳng qua bà di là hảo hữu của mình không cần thiết lựa gần mình vậy làm sao bây giờ lẽ nào không vào đi chị c a o mày hỏi lối ra đều cái này cái chúng ta ở chỗ này trông coi người hoa kia cũng muốn ra tới cái này nghe vậy t r í c h suy tư một phen cũng chỉ có thể như thế đúng như man di vơ lời nói kia phái người vào trong cũng là tìm đ ư ờ n g chết không bằng ở bên ngoài trông coi đến lúc đó xem xét nếu là có cơ hội liền trực tiếp ra tay bất quá bọn hắn hay là bố p h ò n g lên rốt cuộc bên trong thế nhưng có x u c thu t khoái đồ chơi kia hắn cũng tại võ minh diễn đàn trong video gặp qua tông sư định phong cũng không là đối thủ chậm rãi người nơi này càng tụ càng nhiều đều là a tam quốc các đại căn cứ khu đến v õ giả di tích mở ra bọn hắn tự nhiên phải đến thử vận khí một chút có thể đến nơi này không một không cảm thấy kinh ngạc nếu đổi lại trước kia di tích phạm là vừa mở đến sớm tất nhiên đã sớm tiến vào làm sao có khả năng tất cả đều đứng ở bên ngoài cùng bạn dị cùng trích bé biết nghe xong bọn hắn tự thuật sôi nổi dưng bước ở lại bên ngoài cùng nhau ngồi trở lên nhưng cùng bạn dị bọn hắn không quen thậm chí có chút ngày bình thường quan hệ không tốt tự nhiên không tin thậm chí bắt đầu trào phúng bọn hắn đều là một ban sợ hàng đối với cái này bà d ì đám người ngược lại là cười lạnh liên tục căn bản không tiếp gốc dạng hào nôn khó khuyên chết t i ệ t quỷ n g ư ờ i muốn đi vào đều vào trong chứ sao vừa vặn cho bọn hắn tìm kiếm đường thế là vài nhóm người vọt thẳng vào di tích nhưng mà này mấy lần vào trong người một cái đều không có người bối rối chạy đến bà d ì người cái lao tiểu t ử rốt cục d i p tâm làm gì ta người vào trong lâu như vậy cũng không có thấy có người chạy đến người nói dối thú vị đúng đấy một người hoa liền đem ngươi người sợ đến như vậy thực sự là rất rưỡi ẹt ra bang ngươi nghe được đối diện dạ bang trào phúng m a à dì dẫn đầu muốn mở miệng nói móc trở về bà dì lại là chính mình ngăn lại để ý đến bọn họ làm gì những người kia đoán chừng đều đã chết đối với thuộc hạ của mình bà dì tự nhiên tín nhiệm mặc dù này man di vơ nói thông tin quả thật làm cho hắn có chút không cách nào tin nhưng ra ngoài tín nhiệm hắn hay là lựa chọn ngồi chờ bây giờ thổ quốc cường già bí ẩn chuyện đã để các quốc gia câm như hến tuyệt đỉnh đều trốn đi hắn tự nhiên không nghĩ quá lỗ mãng để tránh vạn kiếp bất phục cẩn thận chạy được vạn năm thuyền bà dì ngươi cũng đừng k h i hài chớ nói di tích bên trong có nội quy thì cựu phẩm đỉnh phong chi thượng người không cách nào bước vào cho dù người kia vì đặc thù nguyên nhân bước vào t ô n g sư thì tính sao thủ hạ ta nhiều như vậy cựu phẩm cùng cựu phẩm đình phong còn không tin không làm gì được hắn một người lui một vạn bước nói thổ quốc người kia thực lực cho dù bước vào t ô n g sư bên trong cho dù có xúc rất quái nhiều người như vậy vào trong manh mối không đúng bọn hắn sẽ không chạy đến người kia mạnh hơn còn có thể đánh g i ế t trong chớp mắt chúng ta bên này nằm cái tiểu đội người nói đ ù a đâu nghe được bà gì nói với man di vơ lời nói ed ra ban g sủy vừa cười vừa nói cùng hắn cùng nhau mấy vị kia tâm sư cùng đại tâm sư cũng là ở bên cạnh nhìn bà dị bên này dừng lại chế dê ức trong mắt nồng đậm mà khinh bỉ không chút nào che chắn ẹp ra bang ngươi đừng ở chỗ này đánh rắm đợi lát nữa có ngươi khóc là bạ gì h ả o hữu trích tự nhiên vậy nhìn không được mở miệng quát tháo ta khóc ha ha ha việt đ ả n g sẽ thấy ta người đem bảo vật mang đi ra về sau các ngươi khóc ngay lúc này một người từ trong di tích đi ra bên hông phối thêm một cái tinh xảo chiến đao người này chính là lâm mặc một nháy mắt ánh mắt mọi người toàn bộ quay đầu sang người hoa hạ nhìn người nọ tất cả mọi người là sửng sốt thật đúng là người hoa hạ hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy thế nhưng mặc cho bọn hắn làm sao cảm giác đều nhìn không thấu người này tu vi cái này khiến những người có mặt liên tiếp n h ũ n mày loại tình huống này hoặc chính là người này so thực lực của mình cao đến quá nhiều hoặc chính là trên người mang theo cái gì có thể che giấu khí tức bảo vật bất quá tất cả mọi người ý nghĩ lúc này càng thiên về hắn rốt cuộc người hoa này quá trẻ tuổi nhìn qua cũng chưa tới hai mươi tuổi mà vấn đề lớn nhất tiểu tử này là như thế nào ra tới bọn hắn vừa nãy vào trong người c h ọ n vẹn năm cái đại đội mấy trăm người a lẽ nào những thuộc hạ kia không có đụng phải này thổ quốc tiểu tử đi n g ó khác bọn hắn có thể sẽ không cho là trước mắt tiểu tử năng lực trong nháy mắt chém giết kia vài trăm người bên trong cựu phẩm cùng cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả có thể không phải số ít tiểu tử một mình ngươi dám tới nơi này x ô n g di tích a tam quốc bên này có người đứng ra để đao chỉ hướng lâm mặc đối với cái này lâm mặc chỉ là nhìn lướt qua cũng không c ó đáp lại mà là nhìn về phía b ố n phía lúc này di tích bên ngoài sớm đã bị a tam quốc đám võ giả bao vây trong đó đại tông sư cảnh cường giả không dưới năm người tông sư cảnh càng là hơn không số m ộ mươi hai người ngược lại để lâm mặc không ngờ rằng một cái di tích a tam quốc đến rồi nhiều người như vậy rốt cục là toàn cầu dân số xếp hạng thứ nhất đại quốc cơ số lớn cường giả này vậy không ít có thể so sánh trước đây tần lĩnh di tích mở ra lúc t h ủ quốc tới cường giả nhiều rất nhiều dáng coi như không thấy ta lưu lại bảo vật ta tha cho ngươi một mạng nhìn thấy lâm mặc coi như không thấy chính mình người kia lập tức nổi giận nhưng mà ngay tại hắn mệnh chữ vừa ra khỏi miệng đột nhiên che lấy cổ mở to hai mắt nhìn thẳng tắp hướng ngựa g a sau đi ẩm thân thể ngã xuống đất phát ra một tiếng văng trầm văng lên mấy phần mũi đất nhưng mà một tiếng này lại như là đập vào chúng nhân trong lòng một nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh khủng mà rút lui một bước không ai nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì lâm mặc dường như căn bản không có động thủ người kia liền ngã hạng、e, d ạ b ă n g cùng bạ dì đám người nhìn về phía cổ của người nọ một đau mất mạng lại nhìn lâm mặc thời điểm mới phát hiện trong tay của hắn không biết khi nào nhiều hơn một thanh chiến đao chính là hắn giết ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong đầu dâng lên quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản không có nhìn thấy lâm mặc là thế nào xuất thủ giờ khắc này bạ dì mỹ mắt nhảy lên trong nháy mắt nhìn thoáng qua đồng dạng khiếp sợ cạ lủy t r tây một n á y mắt bọn hắn liền nghĩ đến thổ quốc biên cảnh vị kia thần bí cường giả dường như những kia bị hắn chém giết tuyệt đỉnh c ấ p cường giả vậy là như vậy vết đau à lẽ nào không thể nào cường giả thần bí này sẽ là trước mắt cái mới nhìn qua này không đủ hai mươi thiếu niên chương hai trăm mười hai hảo ngôn khó khuyên chết t ị ệ t quỷ câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm mười hai hảo ngôn khó khuyên chết t ị ệ t quỷ câu khen ngợi câu khen thưởng k h ố n nạn tại địa bàn của chúng ta dám giết người của chúng ta mặc dù phát sinh trước mắt chuyện không thể tưởng tượng nhưng là thế giới này luôn luôn không thiếu ngốc phê không bao lâu đều có người hô lên cái này hô càng là hơn kéo theo mấy cái ngốc phê đồng thời giận g i n g lên cùng tiến lên giết hắn tách cách nhưng mà một giây sau mấy cái này ngốc phê lập tức bị q u ạ t một cái bàn tay thấy rõ động thủ người về sau ẹ t Dạ bang đốn lúc giận dữ bà d ì ngươi dám đánh ta người không có n à o t h ứ gì đó ngươi mẹ nó câm miệng cho ta lần này bà d ì không có nhuộm bộ toàn thân khí thế nở rộ trong nháy mắt ép hướng ngân h ư bang nhất thời không phòng ẹ t Dạ bang rút lui mấy bước trên mặt càng là hơn che kín sắc mặt giận dữ có thể một giây sau chính mấy người cũng là vây quanh ngân bang đẩy mắt xác ý mà nó mấy người các ngươi k h u nạn tiểu tử này giết chúng ta người các ngươi không giúp cũng tính toán lại động thủ với ta nhắm lại món chó của ngươi thật không biết ngươi cái này nhược trí là tu luyện thế nào đến đại tông sư lại một lần nữa b à dì gầm thét một tiếng về sau cũng không tiếp tục phản ứng này ngớ ngẩn quay đầu nhìn về phía lâm mặc ngay lập tức học dạy rồi thổ quốc lễ tiết c h ắ p tay thở dài vị đại nhân này là tiểu tử kia không hiểu chuyện v à c h ẳ n g n g ạ i còn xin ngái tha thứ b ạ dì đem tư thế thả rất thấp nói thẳng xin lỗi nhưng lúc này nhưng trong lòng của hắn là phi thường sợ sệt không sai chính là sợ sệt người này lúc đi ra h đi điều này g l đại biểu cái gì đại biểu lâm mặc thực lực vượt xa chính mình mà siêu việt người của mình lại năng lực tùy ý ra vào di tích càng là hơn làm cho người không thể tưởng tượng tăng thêm chết đi người kia vết thương lập tức thổ quốc cường giả bí ẩn sáu cái chữ tại bạ dị hiện lên trong đầu mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn nhưng mà hắn không muốn đánh cược những t i ê a tuyệt đỉnh cường giả đều vì cường giả bí ẩn sôi nổi trốn đi húng chi là hắn người đại tông sư này cảnh thà rằng đoán sai vậy không ngủ cược húng chi vừa nay cái kia một tay đã chấn chủ hắn hắn cũng không muốn bồi tiếp em dạ bang những thứ này ngủ xuẩn đi chết vừa dứt lời lâm mặc ngẩng đầu nhìn nhìn xuống b ạ di có chút ngoài ý muốn chẳng qua hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó để đ à o hướng về bên ngoài đi đến những thứ này sâu kiến chỉ cần không tự tìm thêm phức lâm mặc vậy không thèm để ý cũng mặc kệ ở thế giới nào luôn có hảo nôn không khuyên nổi chết t b cùng lúc đó bà di trích bọn hắn đều động trong nháy mắt ra tay mong muốn ngăn lại ẩn giả bang này nếu chọc giận thổ quốc vị cường già này kết cục tất nhiên là toàn diện nhưng mà bọn hắn mới ra tay một vòng đao ảnh so với bọn hắn động tắc càng nhanh trong nháy mắt lướt qua bà di chém về phía ẩn dạ bang xoẹt x é một tiếng ẩn dạ bang đồng tử trong nháy mắt phóng đại cổ p h u n huyết trong nháy mắt ngã về phía sau t vô số đào rút khí lạnh tiếng vang lên lên những kia đi theo ẩn dạ bang xông lên võ giả tất cả đều giống như bị điểm huyệt bình thường động tác toàn bộ dừng lại cứng ngắc mà đứng tại chỗ lúc này thân thể của bọn hắn giống như rót chỉ bình thường không cách nào động đậy trên mặt đất ẩn dạ bang thi thể không ngừng kích thích bọn hắn thần kinh của tất cả mọi người nhất là kia ẩn dạ bang trên cổ cái kia bắt mắt vết thương càng làm cho bà dị đám người hung hăng nuốt một miếng nước vết thương kích thước cùng vừa nãy người kia giống nhau như lúc vị trí cũng là không có bất kỳ cái gì lệch lạc là hắn thật là hắn m á ơi hắn chính là thổ quốc cường g i ả bí ẩn giờ k h ắ c này bà dì cùng trích đều muốn điên rồi như thế nào xui xẻo như vậy đi ra ngoài đụng phải vị này s á t tinh phù phù một giây sau bà dì cùng trích đám người trực tiếp quỳ dạp xuống đất đối với lâm mặc dập đầu dậy rồi đầu đại nhân tha mạng đây đều là ẻn giả bang bọn hắn bọn này ngớ ngẩn gây chuyện không có quan hệ gì với chúng ta à còn xin đại nhân tha chúng ta đại nhân tha mạng à thật sự việc không liên quan đến chúng ta đều là ẩn dạ bang bọn hắn gây nên dập đầu như giá tỏi tất cả mọi người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ ngay cả ẩn dạ bang bên kia mấy người vậy kinh hãi quỳ xuống theo nhưng mà nên đón lại là mấy xóa đa quang vừa nãy p h ạ m là đối với lâm mặc có động thủ mục đích hết thể mất đi sinh cơ phù phù phù phù từng cỗ thi thể ngã xuống bạ gì mấy người đầu dập đầu được càng nhanh mạnh hơn thậm chí có vài vị tông sư đều đã sợ kẻ ra quần đại nhân tha mạng a run rẩy mà bi thương tiếng cầu xin tha thứ hết đợt này đến đợt khác v a n v ọ n bên phía nhưng mà đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại thật lâu làm bạ gì mấy đầu người đều dập đầu được cái chán đã không có một tấc hoàn hảo da thịt thể xác tinh thần nhận hết sợ hai giày vỏ rốt c u ộ c nhịn không được lúc bọn hắn mới phát hiện lâm mặc đã sớm rời đi nơi đây cho đến giờ phút này bọn hắn mới thật sâu hít thở một cái ngồi liệt trên mặt đất toàn thân quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp thân thể của bọn hắn đến lúc này còn đang không ngừng rung dậy nhìn bốn phía bị chém giết những k i a đồng nghiệp vô tận mà nghĩ mà sợ tuôn ra may mắn bọn hắn ban đầu liền không có ra tay đồng thời một mực cầu s i n tha t h ứ cùng ngăn cản dạ bàn bọn hắn vâng không bọn hắn cũng quá mạnh mẽ chẳng thể trách những đại nhân kia đều muốn giấu đi này ai chịu nổi a lâm mặc ra tay đều không có phóng thích chính mình uy áp cùng k h í tức đều trong lúc giơ tay nhấc chân tuy tiện chém giết nhiều như vậy tôn g sư cùng đại tôn g sư tốc độ nhanh chóng thực lực mạnh hoàn toàn không phải bình thường tuyệt đỉnh so sánh thậm chí tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả cũng làm không được như thế chẳng thể trách bên i c ả n h chi chiến h ắ n một người có thể chém giết bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh cường giả nhanh thông chi một chút đi thủ quốc vị kia cường giả bí ẩn là nhìn qua không đủ hai mươi tuổi thiếu niên dùng chính là đao bất luận kẻ nào đụ phải ngàn b ạ n không nên khinh cử vọng động nhất định không thể chọc giận hắn qua loa thở phào về sau bà di ngay lập tức nhường thủ hạ đi truyền đạt thông tin bà di lần này thực sự là muốn cám ơn ngươi nếu không hậu quả khó mà lường được ra chị cảm kích nhìn bà di từ đ ấ y lòng tặng t ạ n g nếu không phải hắn chính mình nói không chừng liền để chính mình thuộc hạ tiến di tích đi tổn thất kia tất nhiên thẳng trọng đại nhân di tích trong còn cần p h ả i người đi xem một chút không man di vơ lúc này vậy b u lại hướng về bà di hỏi không cần bọn hắn khẳng định đều bị vị đại nhân kia chép chết bà di cười khổ lắc đầu lâu như vậy đều còn chưa có đi ra nghị không cần nghị những người kia là hậu quả gì bà g ì phát ra thông tin trong nháy mắt tại tất cả a tam quốc chuyển khắp cả nước trên dưới lập tức câm như hến tất cả mọi người đi trên đường đều là tả hữu tư phương sợ đụng tới vị kia thổ quốc cường g i ả bí ẩn mà lúc này lâm mặc sớm đã rời đi a tam quốc hướng về cái kế tiếp di tích tọa độ bay đi chương 213, địa cầu c h i đỉnh chương 213, địa cầu c h i đỉnh mấy tháng sau vũ trụ nơi nào đó mấy chiếc khổng lồ phi thuyền liên hành tinh đang không ngừng xuyên toa một chiếc nhìn như chủ hạm trong phi thuyền còn bao lâu đã đến địa cầu đi lản xì đại nhân dựa theo hiện nay tốc độ không sai biệt lắm còn có chừng nửa năm là được đặt tới còn có nửa năm n à y địa phương tất chim cũng không có thật xa kia cái gì vạn xà giáo đằng cái gì đồ chơi gần đây có hay không có về thông tin bầm đại nhân hôm nay hắn vừa tới thông tin nói trên địa cầu kia thổ quốc nhất tộc dường như ra một vị thần bí cực giả theo hắn phán đoán cũng đã bước vào hành tinh cấp với lại không phải chỉ nhị giai ồ t i ể u này xa xôi chưa khai hóa thổ dân tinh cầu thế mà cũng có thể xuất hiện hành tinh cấp nhị giai theo hắn phân tích có thể người kia đạt được cờ e truyền thừa ừ đạt được thì đã có sao Bằng、bọn ằ n g b hắn nơi đó tài nguyên cho dù đạt được chuyển thừa cũng không có khả năng để thăng quá nhanh thế nhưng trước đây đuổi theo c ờ hẹn đi qua biên đội trên phi thuyền tài nguyên vậy không ít thì tính sao Dạ chữ ăn không được c á m mịn căn cứ phi thuyền hệ thống tự động truyền thâu trở về thông tin những kia xâm nhập phi thuyền thổ dân tư chất có hạn cho bọn hắn tài nguyên hoặc công pháp là năng lực để thăng không ít nhưng cũng có hạn không cần quá mức lo lắng lại nói lần này còn có hai vị đại nhân tùy hành sợ cái gì đại nhân nói đúng lắm phụ dị giờ n h ỉ chia bên ấy còn nói muốn cầu đại nhân cho hắn một ít tự vệ thủ đoạn như vậy mới có thể tốt hơn cho chúng ta phục vụ ừ tiểu tử này sự việc không có hoàn thành m ấ y món yêu cầu cũng không ít không cần phản ứng còn có thời gian nửa năm đã đến đến lúc đó cũng không cần hắn đúng đại nhân địa cầu cơ hen truyền thừa bản nguyên tri tâm đều là xẹn đại nhân đi lản si híp mắt nói một câu sau đó nhắm mắt dưỡng tần h lên t i ế n tính trong vũ trụ phi thuyền nhanh chóng xuyên qua anh hoa quốc đông tỉnh căn cứ thị khắp nơi có thể thấy được hoa anh đào nở rộ mà nơi này vậy đang tổ chức hoa anh đào tiết rất nhiều mỹ thực bày hàng cùng hiện trường âm nhạc hoạt động đâu đ â u cũng thấy may mắn tay này hoàn có các loại ngôn ngữ phiên dịch học tập công năng lâm mặc đi tại thành nội tiện tay mua một ít ăn nhẹ vừa đi vừa ăn có cờ hẹn cho vòng tay ngôn ngữ đã không thành vấn đề năng lực nghe cũng có thể nói tăng thêm này anh hoa quốc người tướng mạo vốn là cùng người hoa hạ vô cùng tương tự trừ ra đám này tồn tử lùn một chút cái khác ngược lại cũng khác biệt không lớn do đó đi tại nơi này ngược lại là không có dẫn tới quá nhiều người vây xem lẽ mắt đẹp như vậy hoa anh đào lại nở rộ tại thấp kém như vậy quốc gia đúng là miệm ai hai cái đã ăn xong trong tay ăn n h ẹ lâm mặc hướng về thành tây đi ra ngoài mới ra thành mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc bên cạnh thân tổng cộng m ộ ư ơ i sáu người cầm đầu chính là võ thiên thần vũ đại ca nhìn ngươi tới lâm mặc cười ha ha lâm l ã o đệ ngươi này thăng cấp thật là nhanh lúc này mới thời gian nửa năm không đến đều được tinh cấp kiểu dai tốc độ này quả thực dọa chết người t r ú c l ã o đại mấy tháng này đều cho n g ư ơ i trình mộng người ta là đẳng cấp càng cao thăng cấp càng chậm như thế nào cảm giác ngươi này ngược lại nhanh hơn ha ha lâm mặc cười cười đồng thời không nói thêm gì sau đó hắn nhìn về phía võ thiên thần sau lưng mười lăm người đều là một ít gương mặt quen l ã o đệ đây là nhóm này mười lăm người võ thiên thần chỉ chỉ sau lưng những người này nói lâm đại nhân mười lăm người cung kính hành lễ trong mắt tràn ngập sùng bái cùng kính sợ còn có một ít phức tạp không h i ể u t h ầ n sắc bọn hắn tất cả đều là cùng lâm mặc một giới võ minh tinh anh doanh học viên cũng coi là lâm mặc trước đó đồng học nhớ ngày đó bọn hắn cũng đều coi như là tại cùng một hàng bắt đầu nhưng hôm nay lâm mặc đã là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nghĩ đến chỗ này không khỏi thổ thức ừng vậy chúng ta bắt đầu đi lâm mặc nói một câu về sau đối với bọn hắn chính là một chỉ điểm ra tấn thăng quang hoàn trong nháy mắt ra chú trên người bọn hắn tiếp theo một cái trước mắt một cỗ năng lượng tràn ngập toàn thân bọn họ sôi nổi bắt đầu đột phá nửa năm này không đến thời gian lâm mặc góp nhặt rất nhiều di tích tài nguyên tăng thêm tự thân không ngừng tu luyện không ngừng mà phát động vạn lần trả về hắn hôm nay đã đạt đến hành tinh cấp kiểu giai liên tiếp tấn thăng ngũ cấp đây đã là sau đó nhóm thứ năm tấn thăng thí sinh bây giờ chỉ là lâm mặc để tham gia tới tuyệt đỉnh đình phong đều cao tới một trăm l i hai vị trong đó còn không bao lâm bảng lão o n tinh g kêu bảy vị đ đệ ngươi cũng không biết chúc lao đại nghe được ngươi lần này tấn thăng đến hành tinh cấp cựu giai cao hướng biết bao nhiêu ngay cả quốc chủ đại nhân đều liên tiếp tán thưởng ngươi nếu ngươi đột phá đến hàng tinh cấp kia nửa năm sau đối mặt xẹt những thuộc hạ kia chúng ta nắm chắc càng lớn hơn a võ thiên thần cười ha hả nói không còn nghi ngờ gì nữa hắn vậy rất vui vẻ trước đây xe thuộc hạ m u ố n xâm lấn địa câu chuyện ép tới bọn hắn cả đám đều thở không nổi nhưng hôm nay lâm mặc mạnh mẽ lên để bọn hắn nhìn thấy rất lớn hy vọng quốc chủ nhiệm cô chu cùng t r ú c viễn sơn gần đây rõ ràng nụ cười càng nhiều lâm mặc c ư ờ n g đại tâm tình của bọn hắn vậy rất tốt với lại có lâm mặc biên cảnh chém giết bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh cường giả sự tích quốc gia khác những ngày này an ổn cực kỳ thổ quốc tự nhiên vậy ít đi không ít phiến thức bây giờ các quốc gia không ai có thể dám đối với thổ quốc nói thêm gì nữa đều sợ kia cường giả bí ẩn tìm tới cửa lần này ngược lại là tất cả đều yên tĩnh sôi nổi trốn đi bê quan không đến hành tinh cấp ra đây cũng là phá hồi kể từ đó ngược lại là thiên hạ càng thêm thái bình không bao lâu mọi người tất cả đều đột phá đến tuyệt đỉnh bình phong mười lăm trên mặt người tràn đầy kinh hỷ mặc dù đã sớm biết sẽ có kết quả như thế nhưng khi chính mình đạt tới cấp độ này sau đó cô kia khó nói lên lời hưng phấn hay là che giấu không ở tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong tại dĩ vãng mong muốn đạt tới nào có dễ dàng như vậy tuyệt đại đa số người cả đời đều khó có khả năng đặt chân đến cảnh giới này mà bây giờ lâm m ặ c xuất hiện khiến cái này xa không thể chạm mục tiêu trong nháy mắt đạt tới Thổ quốc, vậy chính thức có được toàn cầu đệ nhất thực、lực. Vượt qua 100 vị tuyệt tại, toàn chính đỉnh đỉnh phong, đứng lên địa cầu chi đỉnh. Hiện cho khác quốc, qua quốc cầu cầu có được lực. vậy vị đứng lên đứng đệ địa gia dù bộ Tốt, anh rất hoa n g quốc thiên hoàng thần điện dạng dạ mạ mộ tổ các hạng đông tỉnh bên ấy vừa nay phát hiện di tích mở ra ba động Kinh ngoài mới di nhận, thành phương, phía thực tích xác xác có ở mở Tây địa ra. rằm ồ đột nhiên như vậy nghe được tin tức này d ạ m ạ m ộ tổ dị d ộ i không khỏi cảm thấy mười phần bất ngờ chẳng qua lập tức c a o mày mấy tháng này liên minh quốc quyền sở hữu nhiều lần di tích mở ra đều là như vậy đột nhiên căn bản không có trước kia di tích mở ra trước những kia báo hiệu mà mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy không bao lâu liền biết chuyển đến thổ quốc vị kia cường giả bí ẩn ra hiện tại chỗ đó thông tin lẽ nào lần này bọn hắn anh hoa quốc xuất hiện di tích cũng là vị kia cường giả bí ẩn gây nên những ngày gần đây Có phát hiện hay không thổ q u ố có vị kia khu Không tuổi cường giả bí ẩn tại hiện? trẻ tỉnh xuất cường căn cứ c ẩn đông bí chẳng qua cường giả kia nếu thật là đến chúng ta cũng không biết ta mặc dù mấy tháng này nhìn thấy hắn rất nhiều người nhưng mà không ai cho ra chân dung của hắn hoặc là bức ảnh không thể nào phân biệt chỉ biết là rất trẻ trung không đủ hai mươi tuổi bên hông có đem tinh xào chiến nào thuộc hạ cười khổ đáp nhắc tới cũng kỳ lạ nhiều người như vậy thấy qua vị cường giả này nhưng không có hình của hắn cùng chân dung là bởi vì bọn họ làm lúc không dám nhìn vị cường giả kia hay là quá mức kiên kỵ ngay cả chân dung của hắn bức ảnh không phải đều dám chạy ra、ừ. ta xem bọn hắn là cố ý chính mình ăn quả đắng cũng không muốn chúng ta tốt hơn đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu lại còn động điểm ấy tiểu tâm tư thực sự là lẽ nào có lý đó nói đến cái này d ạ mạ m ồ t ổ di rộ chính là đầy bụng tức giận phía trên những kia đại lao trốn chạy ẩn nấp g lên bế quan v ớ t xuống một đống cục diện rối d á m coi như xong mặt khác những cái kia cái gọi là liên minh quốc cũng là rác thải đều bị thổ quốc ép tới không thờ nổi còn không biết đoàn kết người muốn có nạn cũng chịu vậy mẹ nó đem chân dung cùng chia sẻ thông tin a che giấu không biết làm gì điều chuyện d ạ mạ mô tô đại nhân vậy chúng ta bây giờ làm thế nào Trước thường sắp xếp người quá khứ, bước vào di tích nhìn một chút, thổ tại, tức rút thổ tại, tích trường người bước như người như quốc xúc quốc cầm bình nhìn nếu không muốn ngay Nếu không liền xuống không quyền. khứ, phạm, sắp xếp lập di kia lui. kia di quá vào vị vậy đúng di tích ngoại từng đội từng đội anh hoa quốc võ giả đến nơi này đi vào trong lĩnh đội điện nguyên hùng đa ra lệnh một tiếng tất cả tông sư trở xuống võ giả sôi nổi hướng về trong di tích bước vào điện nguyên quân người nói này thổ quốc cường giả bí ẩn là trận này bị chuyển đi vô cùng kỳ diệu thiếu niên sao cái này ta cũng không thể xác định a nhưng mà nhiều người như vậy nói như thế nghĩ đến hẳn là thật sao thế nhưng hai mươi tuổi không đến thật có thể lợi hại như thế cho dù từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng a cái này không phải nói vị cường giả này thu được cờ ẹn truyền thừa sao nhưng mà vạn xà giáo kia cái gì p h ủ gì giờ n h ỷ triệt trước đây cũng đã nói cho dù thu được cờ ẹn truyền thừa cũng không trở thành biến thái như vậy à có phải hay không là bọn hắn động thủ cái gì đoạn khuyết đại tuyên truyền đối với lâm mặt chuyện bọn hắn những người này từ đầu đến cuối cũng chỉ là nghe nói hoàn toàn không có gì thực chất bằng chứng năng lực chứng minh vị này cường giả bí ẩn thật sự mạnh như vậy cũng không thể chứng minh kia hai mươi không đến thiếu niên đều nhất định là vị kia cường giả bí ẩn biên cảnh chiến đấu hiện trường liên minh bọn họ quốc các đại lao muốn đi dò xét qua từ trên thi thể nhìn xem trí mạng đều là một đao bố trí với lại vết thương vị trí cùng kích thước lớn nhỏ s á t thực đều là giống nhau không có tuyệt đối cưỡng ép thực lực s á t thực không cách nào làm được điều này nhưng ai có thể chứng minh này nhất định chính là một người gây nên nói không chừng chính là thổ quốc bên ấy bày bấy dập c ố ý kiến tạo thành như vậy chứ thổ quốc mấy ngàn năm lịch sử loại đó man tiên quá hải vây n g ụ y cứu triệu mượn đao giết người hoạt động bí mật các loại mưu kế thế nhưng sâu sắc vô cùng tiếp theo cho dù thật có như thế một vị c ư ờ n g giả vậy hoàn toàn c ũ n g không đủ hai mươi tuổi vị này thổ quốc thiếu niên treo không mắc câu không tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn vậy không nhiều tin tưởng ở độ tuổi này có thể đặt chân đến trên đỉnh cao nhất cảnh giới nay khó mà nói lại nói bây giờ thổ quốc thực lực đại trướng ai dám cướp đ bát ca lại nhường thổ quốc những người kia bỏ tới chúng ta trên đầu nói cho cùng đều do thượng quốc đám kia tôn tử lo trước lo sau không thành được đại sự suýt ngươi có thể nhỏ giọn một chút nếu t r u y ề n đến thượng quốc những người kia trong lỗ thai không chừng phía sau thọt ngươi một đau bọn hắn thế nhưng có thủ t ậ báo thôi đi ta sợ bọn hắn muốn nói trước kia nói không chừng còn kiên kỵ mấy phần nhưng bây giờ bọn hắn n h ữ n g kia tuyệt đỉnh cường giả còn không phải như vậy không dám nhìn thẳng thổ quốc sớm không biết tránh đi nơi nào ta nhìn kia những ngày an nhàn của bọn hắn vậy chấm dứt ngươi còn có rảnh rỗi để ý bọn hắn chính chúng ta bên này cũng không biết về sau sẽ như thế nào ta thế nhưng nghe nói thổ quốc gần đây đột nhiên có thêm tới tốt lắm nhiều tuyệt đỉnh cường giả cũng đều là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong vậy may mắn bọn hắn tạm thời không có phản ứng chúng ta bên này thật muốn đ n h đến ta nhìn xem đều muốn gkk vậy làm thế nào nghe nói như thế người kia không khỏi sắc mặt lo lắng trận này phía trên những người kia đừng chạy bọn hắn những thứ này người phía dưới từng cái lo lắng hãi hùng thật không phải là người qua thời gian làm sao xử lý giao cho tôi có bảo vật nhiều dấu đốt lên đến đừng lại ngốc hề hề toàn bộ nộp lên trên người ở phía trên tự thân cũng khó khăn bảo đảm thật muốn xảy ra chuyện còn có thể quản chúng ta tự cầu phúc đi hai người trò chuyện không bao lâu những kia bước vào di tích thuộc hạ chạy ra ngoài m ấ y cái đ i ể n nguyên đại nhân vừa ra tới bọn hắn đã tìm được đ i ể n nguyên hùng đa bên trong tình huống làm sao cái đó thổ cốc thiếu niên ở bên trong còn có một đầu xúc giắc k á i thật sự ở bên trong người xác định là hắn người kia xem ra không đủ hai mươi tuổi bên hông một cái tinh xào chiến đao lại có s ú c g i á c quái ở bên hẳn là hắn thuộc hạ xác định địa gật gật nói người tất nhiên nhìn thấy nói một chút hắn cho cảm giác của ngươi điện nguyên nhiều hùng không có vội vã nhường hắn đi triệu hồi bên trong thuộc hạ mà là trước giải lên vào trong trước hắn đều cho bọn thuộc hạ đã thông báo sau khi tiến vào không nên khinh cử vọng động một sáng phát hiện thổ quốc vị thiếu niên kia xa xa quan sát là đủ hắn khí tức nội liễm từ xa nhìn lại sâu không lường được với lại hắn phát ra cũng không phải khí huyết chi lực loại khí tức k i ê u cảm giác so khí huyết chi lực càng thêm hùng hậu cụ thể là cái gì ta cũng không biết ngoài ra ngược lại là không có cảm giác đến cái gì ồ chỉ là khí tức càng thêm hùng hậu đúng vậy à cảm giác của ta là như thế này cũng không có cảm thấy hắn cường đại cỡ nào dám vẻ thuộc hạ chi tiết báo cáo hắn một cựu phẩm đỉnh phong tầm thứ tự nhiên còn chưa tiếp xúc đến chuyển hóa nguyên lực cấp độ này ngoài ra lâm mặc không có phóng thích u y áp hắn cũng vô pháp cảm giác được đối phương chân chính cường đại điền nguyên quân muốn hay không chúng ta làm chọn người đi dò xếp hạ nói không chừng tiểu từ này chỉ là tốt mã rẻ tuổi trông thì ngon mà không dùng được đâu ta còn là không nhiều tin tưởng a tam quốc những người đó đồn đái lại nói thổ quốc bây giờ phát triển trở thành như vậy chúng ta lấy trước kia chút ít gây nên trước sau đều là chết bọn hắn năng lực không tính phía trước dẫn phát thú chiều sổ sách và như vậy không bằng thử một chút lỡ như người kia không phải thổ quốc vị cường giả kia tối thiểu cái này di tích tài nguyên chúng ta cũng có thể cướp lại chính mình dùng nếu thật sự là vị cường giả kia nói đến đây người kia nháy mắt ra dấu l i ế c q u a đến báo cáo thuộc h ạ điện nguyên hùng đa trong nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ được đã như vậy vậy liền thử một chút chương hai trăm mười lăm đột phá hàng tinh cấp chương hai trăm mười lăm đột phá hàng tinh cấp điền nguyên hùng đa đi đến thuộc hạ bên cạnh thân dị thai vài câu thuộc hạ gật đầu một cái quay người lần nữa bước vào di tích vừa nãy người kia t h o ỏ i ý điền nguyên trong nháy mắt đều đã hiểu động thủ về sau như phát hiện lâm mặc chính là thổ quốc kia cường giả bí ẩn bọn hắn trực tiếp rời đi nếu như không phải vậy liền sát nhân và bảo tại di tích nơi này tiêu diệt thổ quốc người thần không biết quỷ không hay tạ kệ đạo quân hay là đầu góc ngươi linh hoạt điền nguyên hùng đa nhìn về phía người kia giơ ngón tay cái lên bên trong di tích trải qua vị kia thuộc hạ truyền đạt tất cả mọi người là tâm không cam tình không nguyện tạ c ạ hạ s、si、ì thống lĩnh n g ư ờ i là nói thật người hoa kia không nói trước bên cạnh đầu kia thế nhưng xúc r ấ c quái bằng chúng ta những người này có thể đánh được lúc này có người trực tiếp hỏi trước đây để bọn hắn ở bên trong đợi liền đã dùng mình lâm mặc đối bọn họ không nhìn thẳng ngược lại là không cho bọn hắn quá nhiều áp lực có thể đầu kia xúc r ấ c quái trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn g rỗi mặc dù bên trong không có gì g ì thú có thể nó thôn phệ những kia tài nguyên tốc độ quả thực d o ã chết người giống như chính là cái hang không đáy miệng vừa hạ xuống chính là một đống lớn tài nguyên biến mất điều này thôn vệ tư thế xem xét đều không đơn giản đội thành cựu phẩm đỉnh phong võ giả đến hấp thụ mấy lần đ o á n chừng đều no bạo không còn nghi ngờ gì nữa này xúc giác quái thực lực so với bọn hắn đều mạnh hơn không í t không muốn nói nhảm đây là điền nguyên đại nhân tự mình ra lệnh thế nhưng không có khả năng là nay thổ quốc thiếu niên chưa hẳn chính là thổ quốc vị t i ê u cường giả bí ẩn về phần này xúc giác quái không phải đều đi xa sao thừa dịp hiện tại trước tiêu diệt thiếu niên kia nếu như xúc giác chết đến phân ra ba cái tiểu đội ngăn chặn không cần n à n h chiến tiêu diệt hết thiếu niên này chúng ta đều ra ngoài ra tay đây là mệnh lệnh tạ cả hạ si hay y h u trực tiếp ngắt lời những người khác lời nói trực tiếp ra lệnh đúng cho dù là không m u ố n bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng điện nguyên hùng đa thế nhưng tâm ngoan thủ l à t h ằ n g người với lại có thủ t ậ t báo p h à m là chống lại mệnh lệnh của hắn nhất định không có quả ngon để ăn trước sau đều là chết không bằng liều mạng mọi người trong nháy mắt ra tay đông chốc vây quanh quanh chân trên mặt đất lâm mặc không có bất kỳ cái gì tiếng la l ạ g yên động thủ đao quang kiếm ảnh hướng về lâm mặc trên người chào hỏi mà đi trong t r ớ c mắt lâm mặc hai mắt mở ra lang vân từ vòng tay bên trong bay ra bay ra bảy t ngọn phi đao hướng về bốn phía kích x ạ mà đi xiu xiu xiu xông vào trước nhất sắp xếp những cái kia v õ giả chỉ cảm thấy hoa mắt khả năng nhìn liền lâm vào hát cám sinh cơ đoạn tuyệt đến chết cũng chỉ là nhìn thấy một cái phi đao tại lâm mặc bên cạnh xuất hiện mà xông vào người phía sau nhìn thấy hàng chức người đột nhiên ngã xuống đất khí tuyệt lập tức vãi cả linh hồn b a y người liền chạy nói đùa trong chớp mắt thuấn sát mấy chục người thủ đoạn như vậy há lại bọn hắn năng lực đối kháng là hắn hắn chính là vị cường giả kia chạy a cảnh tượng lập tức loạn cả một đoàn tất cả mọi người sôi nổi hướng về cửa vào di tích chạy tới mà tạ cả hạ s i hay ý ổ t h ấ y thế đã sớm trước tiên chạy ra di tích nhưng mà phía sau những người này đều không có vận tốt như vậy chỉ thấy bọn hắn mới q u a n người một cái khổng lồ giống như to lớn bạch t u ộ c bình thường sinh vật đều xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn xúc giác quái mà ơi tôi trời ơi mau cứu ta nguyên bản ở phía xa xúc giác quái lại thoáng như thuấn gì, trong trước mắt đều xuất hiện ở đây tốc độ nhanh chóng hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn ma đẳng cũng sẽ không chờ lấy bọn hắn lấy lại tinh thần vừa xuất hiện mấy trăm xúc giác v u n ấy trực tiếp cuốn lấy tất cả anh hoa quốc vó giả một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực chuyển đến bọn hắn trong nháy mắt bị hút khô bây giờ ma đ ẳ n g thôn vệ chi lực vô cùng kinh khủng hút vào những thứ này ngay cả tông sư cũng chưa tới võ giả chớp mắt là đủ ngay cả xương cốt cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại lâm mặc nhìn cũng chưa từng nhìn nơi này một chút tiếp tục nhắm hai mắt lại hắn hiện tại cảm giác muốn b ộ t phá đương nhiên sẽ không đổi theo ra đi và tấn thăng sau đó lại nói ma đẳng thì là nuốt xong rồi tất cả võ giả về sau lần nữa hướng về di tích chỗ sâu thôn vệ mà đi di tích ngoại tạc hạ xị hậu vội vàng hấp tấp mà chạy ra được điên nguyên đại nhân không xong người kia người kia thật là vị kia thổ quốc cường g i ả bí ẩn chúng ta người toàn bộ chết rồi cái gì đang nói chuyện với tạ kệ đạ điền nguyên hùng đa nghe n g vậy lập tức giật mình lúc này mới bao lâu ba phút cũng chưa tới a chính mình những thứ này tiểu đội dệt i sạch Đi. quyết định thật nhanh điền nguyên hùng đa cũng không nói hoài tới c h ấ n kinh rồi hô một câu dẫn đầu rời khỏi một k h ắ c đều không dám chết mãi bác ca thật đúng là hắn lần này đi t o o n g điền nguyên hùng đa vừa kinh vừa sợ lần này thọt đến tổ o n g võ vẽ mình không thể ngồi chờ chết nhất định phải vậy tìm một chỗ trốn đi nên đi đây anh hoa quốc khẳng định không an toàn điền nguyên quân chúng ta đi a tam quốc bên ấ y dường như nhìn ra điền nguyên ý nghĩ tạ kệ đà nói thẳng ồ vì sao lựa chọn a tam quốc không tới thượng quốc điền nguyên nghi ngờ nhìn về phía tạ kệ đà thượng quốc thực lực có thể so sánh a tam quốc cường lớn hơn vị kia cường giả bí ẩn trước đó ngay tại a tam quốc những ngày này bên ấy mở ra di tích quả quyết cũng là bởi vì hắn hiện tại hắn đến nơi này thuyết minh a tam quốc bên ấy hắn đã tìm kiếm xong rồi trong ngắn hạn hắn tất nhiên sẽ không lại đi a tam quốc chỗ nào an toàn nhất mà thượng quốc bên ấy cường giả này không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa có đi lại nói bọn hắn tuyệt đỉnh cường giả cũng đều nước vào hiện tại thượng quốc bên ngoài những thứ này thực lực cùng chúng ta cơ bản không nhiều lắm khác biệt ngươi nói đúng đi đi a tam quốc ngay vậy điền nguyên trợt cảm thấy lời này nói rất có đạo lý ngay lập tức thay đổi phương hướng mang theo mọi người hướng về a tam quốc chạy đi về phần anh hoa quốc làm sao hắn cũng lười quản cũng không q u ả n được phía trên những k i a đại lão đều mặc kệ hắn còn quản cải rắm mạng nhỏ q u n trọng trong t r ớ c mắt một đám người biến mất tại nguyên chỗ chạy a tam quốc mà đi về phần lần này di tích cảnh n ộ đ i ề n nguyên đám người là không nhắc tới một lời thích thế nào tích độc không may không bằng chúng không may muốn chết cũng chết trong di tích lâm mặc ngồi xếp bằng ma đẳng cũng đã thôn vệ hết trong di tích tất cả tài nguyên hình thể dường như lại lớn hơn một vòng b ố n phía chất đống mê m ộ i đẳng từ trong di tích vơ vét đến nguyên tinh số lượng cực lớn n ô n g đ m nguyên lực tràn ngập b ố n phía mắt trần có thể thấy khẽ k h bạch khí không ngừng từ nguyên tinh trong toát ra điên cuồng tràn vào đến lâm mặc thể nội đột phá hàng tinh cấp lại cần nhiều như vậy nguyên lực công pháp vận hành t r o n lâm mặc trong lòng sợ hãi thàn phục nay đều hấp thu thật nhiều nguyên tinh vẫn như cũ còn cảm thấy kém như vậy một chút sau một khắc lâm mặc ngưng thần tăng nhanh h ố n độn công pháp vận chuyển nguyên tinh tại cường đại hút vào phía dưới từng khối trở nên lu mờ ảm đạm hóa thành phế thạch đinh phát động bạo kích đạt được nguyên lực vạn lần trả về theo một tiếng hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên kia luôn cảm giác còn kém một kia vẫn luôn sợ không tới tấn cấp bình t r ư ớ n g lâm mặc đột nhiên toàn thân chấn động một cố cường đại đến muốn nước vỡ thân thể nguyên lực đột nhiên tuôn ra trong nháy mắt bảy kín toàn thân vậy ngay một khắc này hàng tinh cấp bình chứa phá chương hai trăm m ư ơ i sáu sinh ra nhóm đầu tiên hành tinh cấp bình phong câu khắc cầu khen thưởng chương hai trăm mười sáu sinh ra nhóm đầu tiên hành tinh cấp đ ỉ n h phong cầu khen ngợi cầu khen thưởng v a n h cương đại s o n g khí hướng về bốn phía phóng đi t r o n g chất tại kia bên trong nguyên tinh trong lúc nhất thời đều bị thổi đến rơi lạ tả trên đất sau đó những khí lãng này vừa phát lại thu nhanh chóng hấp lại du nhập g n lâm mặc thể nội dường như tại thời khắc này lâm mặc nhục thân đều chắc đ ị c h một ít cơ thể đường cong cũng càng thêm hoà n mỹ mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều là một lần gen sinh mệnh tiến hóa hàng tinh cấp nhất giai là cái này hàng tinh cấp lực lượng lâm mặc cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng mãnh liệt không khỏi mừng rỡ cuối cùng chính mình bước vào cảnh giới này như vậy đối mặt mấy tháng sau sẹt bộ hạ giáng lâm cũng có c à n g lớn nắm chắc ký chủ lâm mặc đảng cấp hàng tinh cấp nhất giai nguyên lực hệ chiến đấu số hai bốn cung cấp hàng tinh cấp tứ giai võ đạo t ầ n g thứ cực đạo c h i cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ mắt cấp p h à n cấp vũ kỹ bô lôi viên mãn tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn tăng p h ư ba tru cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn kẻ n h công pháp hỗn nộn cứu cấp viên mãn kẻ n h mấy ngày h o này chính mình tại thăm dò di tích trong lúc đó không riêng gì đẳng cấp có chỗ để thăng ngay cả hỗn độn công pháp cũng tại hệ thống trả về phía dưới bước vào cảng cao hơn một tầm thứ cảnh giới nếu không phải như thế trước mắt hắn hệ chiến đấu đếm có thể đạt tới 0 đến hai bốn đến hành tinh cấp thất giai bắt đầu hắn đều cảm nhận được càng lên cao thực lực sai biệt càng lớn cũng không phải tăng lên một cấp đều nhất định sẽ làm cho hệ chiến đấu đếm để thẳng một từ hành tinh cấp tứ giai một chín cho tới bây giờ hàng tinh cấp nhất giai hai bốn tổng cộng là tăng lên sáu cái tiểu cảnh giới trong đó bao hàm một cái đại cảnh giới nhưng chiến đấu hệ số lại chỉ là tăng lên năm đồng thời trong đó còn đã bao hàm hỗn động công pháp tăng thêm điểm này đều là đủ chứng minh tại vũ trụ hệ thống trong mong muốn càng nhiều giai chiến đấu vô cùng không dễ dàng lâm m ặ c thế nhưng có hệ thống người hệ chiến đấu đếm đề thăng mới điểm ấy những người khác càng không cần phải nói bất quá dựa theo cờ hẹn ký ức đến xem dạng này quá mức đề thăng đã rất kinh diễm trừ ra trong vũ trụ những kia thiên tài chân chính những người khác có thể làm không đến như vậy bình thường đến hàng tinh cấp chi thượng năng lực vượt một giai tác chiến đã là thiên tài năng lực vượt hai giai tác chiến kia cũng đã là các thế lực phong thưởng đối tượng thuộc về yêu nhiệt về phần năng lực càng tam giai tác chiến tất nhiên sẽ bị thế lực đại lao tranh đoạn đồng thời dạng này cực phẩm yêu nhiệt cũng càng dễ dẫn tới họa sát thân vũ trụ những thế lực này đại bộ phận đều là một cái thống nhất ý nghĩ không thể làm việc cho ta vậy thì phải hủy đi bằng không một sáng trưởng thành sẽ là bọn hắn á c nộng tại vũ trụ trong v ạ n tộc thủ đoạn chưa đủ tàn nhẫn tính cách một sáng thánh mẫu đó chính là tình thế chắc chắn phải chết không được bây giờ lâm mặc một sáng thực lực dữ liệu bị vũ trụ cường giả biết được tất nhiên sẽ bị tranh đoạt lâm mặc đứng lên nét miệng lên lần này hắn cũng không có nghĩ đến đột phá được lại nhanh như vậy tuy nói trong di tích thời gian tồn tại tốc độ chạy khác biệt tính toán ra cũng liền dùng một tháng ra mặt bên ngoài nhiều nhất qua ba ngày nhiều nhìn tới không gian này vậy nhanh muốn h ỏ n g mất nếu có thể một mực tồn tại l i ê n tốt như thế ta có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện lâm mặc chép miệng một cái có chút tiếp cận những thứ này di tích dường như cùng trước đó những kia những người khác khai quật không cùng một dạng cái khác mở ra sau khi sẽ có ba tháng giảm sốc thời gian có thể lâm mặc mở ra động những thứ này một sáng mở ra dường như chỉ có hơn một tháng thời gian tồn tại mặc kệ hắn có hay không có dẹp song trong di tích tất cả bảo vật đều sẽ trực tiếp sụp đổ nếu như không sụp đổ hắn đều muốn ở chỗ này mặt một mực tu luyện dựa vào tốc độ thời gian trôi qua chẳng phải là người tiên thu dọn một chút tâm trạng lâm mặc thu hồi ma đẳng ra di tích di tích ngoại lúc này trống rỗng điền nguyên hùng đa bọn hắn rời khỏi dù là không nói những người khác vậy không phải người ngu tự nhiên đoán tới đây trong di tích tất nhiên là xuất hiện kia thổ cốc cường giả bí ẩn hiểu rõ cái này bọn hắn làm sao có khả năng còn sẽ tới làm b ị a lỡ đạn anh hoa c ố c trong những cái kia võ giả tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó chỉ coi không biết trong lòng đều cầu nguyện lâm mặc tên s á t tinh này vội vàng lục xoát hết di tích liền rời đi dĩ vãng mặc kệ ở đâu xuất hiện cái di tích lại xa các quốc gia đội trinh sát đều sẽ tranh nhau chen lấn đến tranh đoạt tài nguyên càng là hơn hy vọng di tích xuất hiện tại bồn quốc cảnh nội như thế đoạt được di tích vật liệu số lượng đều sẽ càng nhiều nhưng bây giờ trừ ra thổ quốc bên ngoài tất cả những người khác đều hy vọng di tích không nên xuất hiện tại quốc gia mình cảnh nội xuất hiện đều đại biểu cho lâm mặc tên sát tinh này cũng tại đoạt lại không giành được làm không tốt còn muốn biến thành phá hôi quá khổ cực lâm mặc không có vội vã rời khỏi mà là trực tiếp liên hệ trúc viễn sơn cùng lâm đại bảo trịnh hòa bình bọn hắn trịnh hòa bình một nhà bảy người lâm đại bảo bọn hắn bốn người trúc viễn sơn quốc chủ nhiệm cô chu tăng thêm võ thiên thần trong ổ n g đó nhóm cô chu cùng trúc viễn sơn mừng rỡ nhất bọn hắn áp đối với bảo lâm mặc quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng càng là hơn cho bọn hắn không tưởng tượng được kinh hỷ trước đây bọn hắn cũng không có nghĩ đến lâm mặc tu luyện sẽ như thế biến thái lúc này mới bao lâu hơn nửa năm thời gian mà thôi lâm mặc lại đột phá đến hàng tinh cấp quả thực không thể tưởng tượng mà bọn hắn cũng có thể vào lúc này đều bước vào hành tinh cấp đình phong còn có thời gian m ấ y tháng dựa theo lâm mặc tốc độ sợ là còn có thể để t h ă n g r a chí ít hai nhóm hành tinh cấp đỉnh phong tới tăng thêm bọn hắn cái này phê vậy coi như là chí ít bốn mươi năm vị hành tinh cấp đỉnh phong cường giả tin tưởng ứng phó sẽ sai phái tới hà nội đã có thể ứng đối một hai rất nhanh chúc viễn sơn bọn hắn đã đến để bọn hắn không ngờ rằng chính là n à y thứ mười lăm cái danh n g ạ c h lâm mặc lại cho vương hiệu từ trước đây chứng nhận võ giả bắt đầu vương hiệu đối với mình cùng t r ị n h hòa bình đều đưa cho không ít t u ậ tiện với lại nhìn xem đến vương hiệu làm người cũng không tệ đã giúp chính mình lâm mặc tự nhiên cũng sẽ nhớ lại quỹ người và người giao tỉnh vốn là nên có qua có lại mới đúng m ộ ư ơ i năm người đến đông đủ vương hiệu ngăn không được kích động trong lòng nơi này trừ hắn ra cái nào một cái không là đại nhân vật ngay cả quốc chủ đều tới hắn lại có vinh hạnh có thể cùng bọn hắn cùng nhau biến thành nhóm đầu tiên bước vào hành tinh cấp đỉnh phong cường giả nghĩ đều kích động a lâm mặc cùng bọn hắn hơi trò chuyện vài câu ngay lập tức tiến nhập chính đ ề cho bọn hắn bắt đầu để thăng cảnh giới tấn thăng quang hoàn phát động một nháy mắt m ộ ư ơ i năm người đồng thời bắt đầu tấn cấp đầy trời uy áp khuấy động sợ tới mức g i ngoại bốn phía dị thú trực tiếp nằm trên đất không dám động đậy chỉ còn lại trong cổ khép mà những kia ở ngoài thành lịch luyện anh hoa quốc đám vó giả vậy tại thời khắc này tập thể dọa đi tiểu chương hai trăm m ư ơ i bảy thiên đạo tốt luân hồi chương hai trăm m ư ơ i bảy thiên đạo tốt luân hồi liên tiếp không ngừng mà tấn thăng tràn ngập kinh khủng u y áp cơ hồ khiến xung quanh hai trăm cây số trong chân không một mảnh phạm vi bên trong tất cả còn sống dị thú càng là hơn như bị xúc động sợ hãi từ trường đại não trong nháy mắt đ ứ n g máy trong đầu chỉ để lại bản mệnh chạy trốn ý thức tất cả đều h o à n g hốt chạy bừa mà túi đầu chạy chạy cái này đào vừa vạn p ư ơ n g hướng nhắm thẳng vào anh hoa quốc đông tỉnh căn cứ khu một cỗ cỡ trung thú triều bộc phát thú triệu thú triều đến rồi trên tường thành thủ vệ võ giả phát hiện đầy trời hôi vụ bên trong vô số thân ảnh sôi nổi kinh hô lên cảnh báo gõ c ầ u cứu thông tin cũng là trong nháy mắt đưa ra tất cả căn cứ khu loạn tung tung khẹo nhưng mà lúc này đ ồ n g tỉnh căn cứ khu vì di tích xuất hiện quan hệ đại tông sư ơ n g tông sư ơ n g cựu phẩm thậm chí bát phẩm cảnh võ giả tất cả đều không tại bọn hắn chết thì chết trốn thì trốn còn lưu tại thành nội cựu phẩm trở lên võ giả lác đắc không có mấy ở đâu hay là những thứ này thú chiều đối thủ vẹn vẹn tu di trong lúc đó thành phá tiếng đêu thảm thiết vang lên các dị thú vô tình trà đạc một đường về phía trước phàm là ngăn tại chúng nó trước người mục tiêu sôi nổi bị đụng bay đây hết thảy lâm mặc bọn hắn nhưng không biết lúc này này mười lăm người còn đắm chìm trong tấn thăng trong vui sướng ta hành tinh cấp đ ỉ n h phong ha ha ha nguyên lai、like、đây chính là hành tinh cấp đ ỉ n h phong lực lượng bọn hắn cảm thụ lấy tự thân lực lượng cường đại kích động không thôi lâm mặc cảm tạ ta cũng không nhiều lời có n g ư ờ i thực sự là thổ quốc may mắn chuyện quốc chủ nhiệm cô chu đi tới mở miệng cười lần này hắn là thực sự áp đối với bảo chính mình liều sống liều chết mới đột phá đến hành tinh cấp nhị gia lâm mặc lại là nhẹ nhàng thoải mái trong nháy mắt đem chính mình tăng lên tới hành tinh cấp đ ỉ n h phong không thể tưởng tượng bất quá tại tăng lên sau đó hắn nhìn về phía lâm mặc lúc dường như trong lòng nhiều một cô giang buộc luôn có một loại lâm mặc nói cái gì chính là cái đó cảm giác những người khác cũng là như thế hình như lâm mặc lúc này chính là bọn hắn chân lý không cho phản bác cũng sẽ không phản bác bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra có thể lâm mặc hiểu rõ a hai cấp tấn thăng quan h o à n khiến cái này bị hắn để thắng qua người sẽ chỉ trung thành chính mình tuyệt đối sẽ không phản loạn điều này cũng làm cho lâm mặc không có bất luận cái gì nỗi lo về sau Đồng thời, những thứ này thế nhưng hắn vĩnh c ử u phụ trợ tu luyện khí trong khoảng thời gian này hắn sở dĩ thăng cấp rất nhanh có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì những thứ này bị hắn đề thăng qua người được đề thăng người đồng thời sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện về sau do đó bọn hắn từng cái thành quả tu luyện đều sẽ phản hồi cho lâm mặc nhường hắn thăng cấp càng thêm mau lẹ đại ca lần này cơ giới tộc cho dù đến chúng ta cũng không sợ t r ú c viễn sơn cũng là tâm trạng vô cùng tốt nhìn n h ậ m cô chu vừa cười vừa nói còn không thể quá lạc quan xét phái tới người ta nghĩ chưa hẳn chỉ là hành tinh cấp ngươi là nói có khả năng sẽ có cảnh giới cao hơn tồn tại qua đến chưa hẳn không có chẳng qua tối cao hẳn là cũng sẽ chỉ là hàng tinh cấp cường giả vũ trụ cấp cường giả rất khó tránh được nhân tộc phạm vi tầm mắt nhậm cô chu bắt đầu phân tích lên hắn có thể sẽ không cảm thấy lần này sẽ phái tới người sẽ chỉ là hành tinh cấp cho nên trước đó mới biết cảm thấy tuyệt vọng nhưng bây giờ lâm mặc có thể cho bọn hắn tăng lên tới hành tinh cấp đ ỉ n h phong thuyết minh chính hắn đã bước vào hàng tinh cấp còn có thời gian mấy tháng dựa theo hắn tốc độ tăng lên tin tưởng lâm mặc còn có thể tiến thêm một bước với lại bây giờ thổ quốc đã có hơn trăm tuyệt đỉnh đình phong mười lăm vị hành tinh cấp đình phong ứng phó cũng có thể hơi ứng phó một chút tình thế tốt đẹp Trịnh Bình mấy người cũng Hòa mấy lần à Hàn cùng Mạc chỉ có vương hiểu cùng Huyên Vương Thiên Lâm một hồi. Hiểu h Duy t Võ ở một b ê này chen miệng v o không không Thiên Thần h ngược lọt. lại là Võ có cảm ấ cái gì, hắn tới ừ t r ư c đến g ờ người. cũng khách không Lần này khí phải mỏ mẫm tấn ớ i t thăng vốn là nhà của lâm mạc nhân hòa đồng đội cùng với quốc chủ cùng lao đại của mình không chen lời vào đều không chen lời vào không chỗ hiểu vị ngược lại là vương h i ể u ở một bên hơi có vẻ lúng túng thầm nghĩ tạ mấy lần miệng vừa mở ra liền bị đoạt thoại đương nhiên cuối cùng vẫn là cướp được một cơ hội hung hăng cảm tạ một phen đến tận đây vương hiệu cũng là bước vào thổ quốc đỉnh lưu một hàng n à y toàn bộ là vì lâm mặc nguyên nhân vương hiệu trong lòng cảm kích muôn phần không ngờ rằng chính mình chỉ là cho lâm mặc một ít tiện lợi lại thu được lớn như thế ích lợi mà lần này lâm mặc nhìn về phía lâm đại bảo cùng tiêu nhã lúc vậy phát hiện một ít máy khỏe hai cái này tên dợ hơi trước kia cùng nhau đều nói d ố c lẫn nhau nói móc bây giờ lại không phải như vậy thậm chí lâm đại bảo khắp nơi đều đối với tiêu nhã khiêm nhượng rất nhiều đồng dạng tiêu nhã thái độ đối với lâm đại bảo dường như cũng tới cái chuyển biến lớn hòa hải quá nhiều khoan hay nói không nhìn thấy hai người này lịu giữ cái lộn có chút không thói quen sau đó không lâu lâm mặc tạm biệt mọi người Bay bay h thành. Thành đồng thời vì biên cảnh chém giết bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh cường giải chuyện các quốc gia tuyệt đỉnh tất cả đều ẩn náu lên căn bản không dám ở tại thành nội tăng thêm trước đó di tích chuyện thành nội cao thủ chết thì chết chạy thì chạy cho nên bị thú chiều sau đó còn lại những người này căn bản là không có cách chống cự đối với cái này lâm mặc cũng chỉ là cười cười thiên đạo tốt luân hồi khi nào buông tha ai một giây sau lâm mặc biến mất ở phía trên hướng về s ứ sở kim chi bay đi chỉ trước mắt lại là hai tháng quá khứ lâm mặc từ s ứ sở kim chi trong khu vực một chỗ trong di tích đi ra lúc này hắn khí tức trên thân càng thâm t h ú y hơn còn có hai tháng không đến chúng ta muốn tăng thêm tốc độ chủ nhân ta cảm giác lại thôn ba cái bên trong di tích tài nguyên ta cũng có thể tấn cấp đến lúc đó hàng tình cấp đến rồi ta đều có thể đ i u đánh ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi thật đúng là cái thôn kim thú đơn giản chính là hang không đáy ăn nhiều như vậy còn chưa thăng cấp nghe được ma đằng ý niệm truyền đạt lâm mặc không khỏi t r â m biếm lên đoạn đường này ma đằng nuốt lấy không biết bao nhiêu tài nguyên mặc dù thực lực đang không ngừng tăng trưởng có thể từ đầu đến cuối không có lần nữa tiến hóa đột phá chủ nhân này cũng không nên trách ta à là ngươi cho ta ăn đổ vật thật tốt quá ta hiện tại tiến hóa đều theo chiếu ta truyền thừa trong trí nhớ tốt nhất hình thái đi tiến hóa với lại lẽ ra tại chúng ta tộc loại lục giai trước đó nhiều nhất có thể tiến hóa ra một loại kèm theo t h u tính nhưng bây giờ t đối với hiện nay ma đằng mà nói những độc tố này cũng chỉ có thể đối phó những đại tông sư kia phía dưới người hiệu quả quá mức bé nhỏ thậm chí ngay cả bảng hệ thống đều không có hiện ra thuộc tính này thuyết minh cái gì Thuyết tại minh hiện đương nhiên cũng phải nhìn chủ nhân muốn ta tại độc nguyên tố phía trên hướng phương diện kia phát triển mới có thể cụ thể quyết định thôn nào lúc này ma đẳng ý niệm không ngừng chuyển đến nói thế nào n g h e vậy lâm mặc rất n g h i hoặc còn có nhiều như vậy từng đạo độc thuộc tính hiệu quả rất nhiều à thì như tê liệt loại trưởng thành chỉ cần ta công kích đến đối phương có thể đưa đến nhất định tê liệt hiệu quả nhưng mà cái này thuộc tính so sánh ngươi cảnh giới cao đối thủ hiệu quả quá mức bé nhỏ còn có ăn một loại cái này đều đối với tất cả mọi người có hiệu quả còn có thần kinh độc tối loại kiểu này mạnh nhất liền xem như đụng phải cao hơn ngươi mấy cảnh giới cũng sẽ nhức đầu thế nhưng loại này thu hoạch đừng nói là địa cầu chính là tại trong vũ trụ cũng khó khăn tìm phát động cái này bệnh độc mục tiêu thân thể cơ năng đều sẽ hỗn loạn không cách nào khống chế tự thân có thể tùy ý tiêu diệt tiếp theo còn có ma đằng không ngừng truyền đạt ý niệm nhường lâm mặc nghe được sửng ư sốt hồi lâu nhất là thần kinh độc tố loại này quả thực nịch thiên a chẳng qua cũng như ma đằng lời nói mong muốn tấn thăng bồi dưỡng cái này độc thuộc tính khó như lên trời sau khi nghe xong lâm mặc căn cứ hiện nay địa cầu cùng trong di tích vốn có tài nguyên cùng điều kiện cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem ăn mọi loại cùng tê liệt loại hiệu quả để thăng hai loại thực dụng nhất cái khác hoặc là hiệu quả vô bổ hoặc chính là căn bản làm không được thế là lâm mặc lựa chọn thượng quốc hai nơi di tích bay đi chỗ nào căn cứ cờ hẹn lưu lại ghi chép có độc thuộc tính tài nguyên đảo mắt lại là nửa tháng đi qua những k i a ẩn nấp thật lâu tuyệt đỉnh nhóm bắt đầu ngao nghe muốn đ ậ u toàn cầu thiên tài thi đấu bắt đầu n à y cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng lần này toàn cầu thiên tài thi đấu tại thổ quốc tổ chức kinh đô căn cứ khu lúc này phi thường náo nhiệt các quốc gia thiên tài sôi nổi tại nhà mình đại nhân dẫn đầu xuống sôi nổi tụ tập đến nơi này nhưng cùng dĩ vãng khác nhau lần này tới tham gia các quốc gia các thiên tài từng cái cúi đầu vẻ mặt không tình nguyện g i á vẻ thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi đi trên đường phố ánh mắt vẫn luôn bốn phía liếc nhìn cảnh giác phi phạm thật sự là thổ quốc kia cường giả bí ẩn sự tích để bọn hắn trong lòng run sợ nếu không phải những tuyệt đỉnh đại nhân kia mệnh lệnh bọn hắn là thật không muốn tới tham gia lần này thiên tài hội giao lưu tháng thì đã có sao người ta cường giả tại ngươi còn có thể phách lối long điện lão đại ngươi nói đám này tôn tử làm sao còn dám đến tham gia thiên tài thi đấu kiếp chuyến tàu tử bị hành hạ người mới võ thiên thần nhìn ngoài cửa sổ xa xa náo nhật đ ư ờ n đi không khỏi xùy nợ nụ cười mặc dù thổ quốc hiện tại đã có như thế thực lực siêu cường có thể những ngày này bọn hắn đồng thời không có lộ ra vẫn luôn tại vì lập tức giáng lâm cơ giới tộc làm chiến đấu chuẩn bị căn bản không có thời gian đi phản ứng quốc gia khác chuyện có thể cho dù như vậy thổ quốc cường giả bí ẩn uy danh tại bọn hắn làm sao còn dám đến không sợ bị một tổ bưng ha ha bọn hắn nào có ngốc như vậy lâm mặc tại thượng quốc chuyện bọn hắn khẳng định đ ề u biết bên kia di tích liên tiếp xuất hiện bọn hắn sợ nhất tồn tại không tại kinh đô mới biết có gan tới à. với lại bọn hắn hồi trước toàn bộ co đầu r ú p cổ thủ hạ những người kia cũng không dám ra đây dò xét thông tin ngay cả vạn xà giáo những kia cái đinh trận này cũng đều bị trừ bỏ bọn hắn nhưng không biết bây giờ thổ quốc trừ ra lâm mặc có thể khiến cho bọn hắn khóc người còn có không ít trúc viễn sơn vừa cười vừa nói có thể coi là bọn hắn không biết thì tính sao lui một vạn bước nói cho dù bọn hắn thắng có lâm m ạ c uy danh tại bọn hắn dám mở miệng muốn tài nguyên người suy nghĩ nhiều bọn hắn nếu còn không phải thế sao tài nguyên đó là cái gì phi thuyền phi thuyền không sai ngươi nhìn đi giấu lâu như vậy tuyệt đỉnh đều theo tới cũng chỉ có thiên tài thi đấu chúng ta mới biết cho phép bọn hắn tuyệt đỉnh bước vào chúng ta cảnh nội lần trước bọn hắn mượn từ thú chiều muốn trộm lấy chúng ta phi thuyền không thành công cơ giới tộc bọn hắn cũng muốn đến đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng lão đại bọn hắn không phải đứng ở cơ giới tộc một bên sau còn muốn phi thuyền làm gì võ thiên thần nghi ngờ hỏi cơ giới tộc ha ha không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác điểm này bọn hắn vậy hiểu trong di tích lấy được thông tin không khó coi ra cơ giới tộc thủ đoạn bọn hắn còn không phải thế sao loại lương thiện trí năng sinh mệnh mỗi một cái đều là lanh huyết thật đến nơi này phụ gì do n h ỉ chia bọn hắn năng lực không có thể còn sống sót vẫn đúng là khó mà nói bọn hắn tự nhiên cũng phải vì chính mình mưu đường lui chỉ có đoạn được phi thuyền rời khỏ địa cầu mới có thể chân chính tạm thời bảo mệnh những vật này trúc viễn sơn trước đó cũng sẽ không nói với võ thiên thần bây giờ võ thiên thần cũng đạt tới cùng mình ngang hàng thực lực cũng đã trở thành thổ quốc trụ cột một trong tự nhiên có thể nói cho hắn biết nguyên lai là như vậy bọn hắn liên hệ cơ giới tộc nguyên bản là muốn từ những kia vũ trụ trong tay cường giả đạt được tin tức bọn họ muốn cùng tài nguyên nghĩ đến bọn hắn cũng đã nhận được một ít chỗ tốt vàng không phụ dị giờ nghỉ chưa bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy bước vào nửa bức hành tinh cấp vạn xà giáo năng lực tại thổ quốc sắp xếp cái đình thổ quốc tự nhiên cũng có thể tại vạn xà giáo bên trong vùi sâu vào nhãn tuyến chỉ là không đến cuối cùng trước mắt tất cả mọi người sẽ không dễ dàng bại lộ mà thôi có thể theo lâm mặc xuất hiện thổ quốc từng v ị hành tinh cấp đ ỉ n h phong sinh ra tiêu muốn tìm ra cái đinh coi như đơn giản nhiều đến hành tinh cấp đ ỉ n h phong tinh thần nhậm sư chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút phàm là so với hắn cảnh giới thấp người trong nháy mắt có thể bị khống chế tùy tiện có thể nhô ra đối phương thân phận chân thật do đó tại lần trước lâm mặc giúp tiêu nhã tăng lên tới hành tinh cấp đ ỉ n h phong sau đó n h ữ n cô chu mệnh lệnh thứ nhất chính là nhường tiêu nhã dò xét tất cả lòng điện người đồng thời những t i ê được đề thăng cương giả trong khoảng thời gian này đều sẽ yêu cầu bọn hắn ẩ n giấu thực lực ngoại giới thậm chí thổ quốc cảnh nội hiểu rõ những chuyện này người cũng chỉ giới hạn trong bị lâm mặc để thăng qua những kia đây cũng là lâm mặc yêu cầu chỉ có bị hắn để thăng qua mới có tuyệt đối trung thành bất quá tại tiêu nha giỏ xét giới rất nhanh liền phát hiện cải vào long điện mấy cái đinh dựa theo lâm mặc yêu cầu bọn hắn không có chém giết này mấy cái đinh tắt liền lên tại lâm mặc lại một lần thăng cấp sau đó càng là hơn trực tiếp đem bọn hắn tại trước đây không lâu vậy bí mật đưa đến thượng quốc bên ấy không nói hai lời lâm mặc trực tiếp đem những người kia tấn thăng đến hành tinh cấp đình phong cái này có thể đem áp giải bọn họ chạy tới võ thiên thần đám người nhìn xem trận tròn mắt kết quả một giây sau bọn hắn kinh ngạc phát hiện mấy người kia lại đối với lâm mặc trung thành lên cung kính vô cùng thế mới biết lâm mặc thủ đoạn sau đó này mấy cái đinh không ngừng cho phụ di rơ ni t r i a bọn hắn gửi đi tin tức sai lầm dùng lâm mặc mà nói phụ di rơ ni t r i a những người này cáo giả không thể lưu nhất định phải giết cần phải bắt bọn họ quá khó khăn nếu như giết kia mấy cái đinh những lao hổ ly này quả quyết sẽ không ra tới ngược lại là như thế mới có thể dẫn xả xuất động đến lúc đó có thể một mẹ hốt gọn trên thực tế vậy xác thực như thế tại những ngày cái đinh sai lầm dẫn đạo dưới f u j i rơ ni chia bọn hắn cuối cùng xuất động chương hai trăm m ư ơ i chín tự mang bờ gm chương hai trăm m ư ơ i chín tự mang bờ gm phu j i rơ ni chia lần này tin tức của ngươi xác định sẽ không sai mưu t đám người nhìn về phía một bên láo giả lần trước thú chiều chính là chịu hắn cổ động kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tổn thất bốn mươi tám vị tuyệt đình không nói còn cùng thổ quốc kết từ thủ nếu không phải thổ quốc xưa nay là lễ nghi trì bang lần này thiên tài thi đấu đánh chết bọn hắn cũng sẽ không phái người đến mà sở giết bọn hắn vậy đi theo đến toàn bộ là vì đ ằ n g huyền nhất gần đây lấy được tin tức đáng tin sẽ không sai ta cài vào long điện mấy cái đinh bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra lẫn nhau ta cũng vậy chia ra từ mấy người bọn hắn chỗ nào ấn chứng thông tin thật giả một người nói như vậy có thể biết xuất hiện lệch lạc có thể tất cả mọi người nói như vậy như thế nào là giả l i ê n xem như tuyệt đỉnh đỉnh phong tinh thần n h i ệ m sư cũng không có khả năng đem ta xếp vào cái đinh toàn bộ tìm ra Húng chi, thổ quốc nhưng không có tuyệt đỉnh đỉnh phong tinh thần nhiệm quốc có tuyệt k i a cường giả bí ẩn gần đây tựa như về mặt tu luyện ra chỗ sơ s u ấ t bị phản vệ chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ tin tưởng không được bao lâu trúc viễn sơn cùng nhậm cô chu đều sẽ ngồi không yên trước đó hai người bọn họ liền nói muốn đi các người thượng quốc trong di tích giúp đỡ k i a cường giả bí ẩn làm lúc còn có thể khống chế cho nên tự tuyệt bất quá những ngày này k i a phản vệ tần suất ngày càng dày đặc chờ xem chỉ cần nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn bọn hắn vừa đi đều là cơ hội của chúng ta đúng lúc này phụ dị dơ n i chia nói lần nữa nếu thật là như thế còn thật là cơ hội của chúng ta trận này đừng đề cập nhiều biệt quất vội vàng lấy tới phi thuyền rời đi nơi này tính toán thời gian cơ giới tộc v ậ y nhanh dáng lâm địa cầu nhất định phải tại bọn họ trước khi đến rời khỏi mù dẹt toán h ậ n nói những ngày này bọn hắn từng cái ẩn nấp tại nơi xó a xỉnh ăn không ngon ngủ không ngon dứt khoát trên người mang theo không ít tài nguyên cái nào cũng không thể đi sẽ không cần q u à n quốc g i a chuyện ngược lại để bọn hắn yên tĩnh tu luyện một hồi gần thời gian một năm thực lực ngược lại là tiến bộ không ít phù dị giờ nghỉ chia mù dẹt ngược lại là đã mò tới tấn thăng hành tinh cấp cánh cửa khí huyết chi lực cũng đã chuyển hóa thành nguyên lực ngoài ra vài quốc gia đình cấp cường giả ngược lại là còn kém hai người bọn họ không ít nhiều nhất tính là bước qua nửa b ư ớ c cảnh giới cao nhất hai ngày sau mấy người ngồi chờ tại kinh đô căn cứ khu bên ngoài chờ lấy thổ quốc nội bộ thông tin cuối cùng thiên tài hội giao lưu bắt đầu các quốc gia tuyển thủ dự thi lần lượt đi lên r ú t thăm thổ quốc bên này tham gia trận đấu tự nhiên là lần này tinh anh doanh học viên chẳng qua lần này bọn hắn mười phần bình tĩnh hoàn toàn không có trước đó mấy lần thi đấu thành viên cảm giác căng thẳng không khác năng lực tới tham gia lần tranh tài này tự nhiên đều là trải qua lâm mặc để tham q u a mỗi cái quốc gia đều sẽ phái ra hai mươi tên tuyển thủ chia ra sẽ lấy cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu tiến hành tỷ thí một lát sau tất cả mọi người hút xong lá thăm duy chỉ có thổ quốc bên này còn có một người không tới người đâu của các ngươi như thế nào đến bây giờ còn không đến đủ lúc này a tam quốc một vị thiên tài hơi không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng hỏi trước đây ở tại thổ quốc đều vô cùng không được tự nhiên nhiều một khắc đều không m u ố n lưu hết lần này tới lần khác thổ quốc bên này thi đấu nhân viên còn có cái đến trễ đang đang, đang đang đột nhiên đấu trường trong quán mở g mở vang lên một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào n h ẹ bước lục thân không nhận sinh bước chân đi đến mái tóc màu đen không biết đâm bao nhiêu keo x ĩ tóc toàn bộ hướng về sau trải lấy nhìn người nọ quốc gia khác nhân viên sôi nổi ngây người đây là nơi nào tới dễ thuế bao ra sân còn tự mang bờ gm đ á hôn đ à n này là làm gì đi đường núi vểnh lên trời như thế điều đông chốc các quốc gia nhân viên sôi nổi bắt đầu nghị luận ngược lại là t h ổ quốc bên này người nhìn người tới đầu tiên là s xư sở sau đó cười khổ con hàng này sao lại tới đây chỉ thấy người này đi đến t h ổ quốc bên này lúc đột nhiên lộ ra cái như tên trộm khuôn mặt tươi cười tiêu lão lưu minh không biết ăn cái gì tiêu chạy xin phép nghỉ ta giúp hắn tham gia trận đấu nhìn cái kia nụ cười tiêu lão thậm chí có câu n g h ị đánh hắn một trận nỗi kích động còn lưu minh tiêu chạy xin phép nghỉ mẹ nó đều tuyệt đỉnh đỉnh phong năng lực dễ dàng như vậy ăn hư hiện tại cho dù uy lưu minh ăn độc đều chưa chắc sẽ như thế tiểu tử ngươi nghĩ đến thi đấu hóa trang bức thì cứ nói thẳng đi ở đây ai không muốn người tới chính là lâm đại bảo tiểu tử này từ được đ ề thăng đến hành tinh cấp đỉnh phong sau đó một mực bị trúc viễn sơn bọn hắn yêu cầu ngồi xổm ở long điện t r o n không cho phép ra ngoài không riêng như thế thậm chí cho người trong nhà gọi điện thoại cái gì vậy không cho phép lộ ra bây giờ thực lực của mình những ngày này nhưng làm hắn nhịn gần chết nếu không phải vì lâm mặc cùng nhậm cô chu kế hoạch của bọn hắn hắn sớm ra đây đại ý thì như trở về l ã o cha chỗ nào trang cái bức hiện tại nhi tử so l ã o t ừ điều như thế nào không được thật tốt sáng cái cùng cuối cùng hắn chờ đến hôm nay kế hoạch bắt đầu có thể nói cho hắn biết vẫn như c ũ muốn chờ đợi thu lưới cái này có thể nhường hắn khó chịu chết rồi thế là hắn nghĩ tới thiên tài hội giao lưu dù sao đến lúc đó kế hoạch đồng bộ tiến hành không bằng ở chỗ này trước ngược cái thái trang cái bức trước do đó hắn đến cùng lưu minh dễ nói lời hữu ích ai mà biết được tiểu tử này không biết tốt xấu cứng rắn muốn cấp thi đấu làm m ẫ u này còn phải một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong đương nhiên tốt tốt giáo dục dừng lại cho hắn đánh bó tay cùng sử dụng đặc chế đỉnh cấp thú hoàng địa l o n g cân cho hắn buộc cái chặt chẽ được tôi h tiêu lão nhìn một chút cửa vị trí không còn nghi ngờ gì nữa lưu minh cho lâm đại bảo làm xong bất đắc d ĩ thở dài nói còn có thể tạm thời thay người sao lúc này ngược lại là quốc gia khắc đám thiên tài bọn họ sôi nổi hô lên bọn hắn là e ngại thổ quốc vị kia cường già bí ẩn nhưng mà đối mặt những thứ này cái gọi là thổ quốc thiên tài bọn hắn cũng không sợ đúng đấy nào có tạm thời thay người đạo lý được rồi nhìn hắn cũng chính là cái hàng l ợ m hắn muốn lên liền để hắn trên thôi không công tiến điểm tích lũy chúng ta tại sao phải lôi kéo ha ha ha khi nhĩ nói đúng có ít người a chính là không có có tự mình hiểu lấy trong lúc nhất thời các quốc gia thiên tài mở ra trào phúng hình thức thật sự là lâm đại bảo bụng kia có chút đại trên mặt thịt cũng có chút nhiều e m hai điểm coi như là vẻ mặt phúc hậu không dễ nghe đó chính là cái mập m ạ p chết bẩm cái nào tinh anh thiên tài không phải tám khối cơ bụng lâu như vậy bật luyện duy chỉ có này lâm đại bảo thấy thế nào đều không giống như là cao thủ cái đó cao thủ năng lực luyện thành như vậy nha a một bang biết độc tử còn trào phúng lên ngươi bảo g i a đến rồi các ngươi rất mạnh đúng không đến bảo g i a đều đứng ở chỗ này hôm nay ta một người đánh toàn bộ các ngươi bị bọn hắn một trào phúng lâm đại bảo có chút tức giận nhưng hắn vừa nói thổ q u ố c những người khác không làm cái gì gọi một mình ngươi đánh bọn hắn toàn bộ vậy bọn hắn còn thế nào làm màu lần này tới bọn hắn đều là chuẩn bị ra sức đánh đám này tốt tử một mình ngươi toàn c ư ớ đi bọn hắn chơi cái gì tuyệt đối không được dù là lâm đại bảo là hành tinh cấp đình phong so với bọn hắn đều mạnh cũng không thể để lâm ca cái này không thể được ngươi hay là t r ư ớ c rút thăm đi đúng đấy cá nhân thi đấu chính là cá nhân thi đấu nào có một mình ngươi đánh toàn bộ đạo lý không sai thật muốn một người xung phong ta tới đánh giám ta tới hai người các ngươi đều đi ra trận đầu tự nhiên là ta tới các ngươi câm miệng lão tử mới là rút một hảo ai ngờ các quốc gia thiên tài còn chưa đối với lâm đại bảo còn g vọng trào phúng thổ quốc bên này người dự thi vậy mà đều tranh dậy rồi cái thứ nhất ra sân ngay ngắn không đem bọn hắn để vào mắt chương hai mươi đánh cược câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm hai mươi đánh cược câu khen ngợi c ầ u khen thưởng lẽ nào có lý đó các ngươi vậy quá c ồ n g vọng được à đã các ngươi như thế yêu cầu vậy chúng ta đều thỏa mãn ngươi chính ngươi nói một người muốn đánh chúng ta toàn bộ nếu bị thua vậy lần này các ngươi thổ quốc liền phải nhận thua trọng tài đây chính là các ngươi thổ quốc thiên tài chính mình nói chẳng thể trách chúng ta không sai vậy liền để một mình hắn bên trên chúng ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thổ quốc thiên tài có nhiều châu bò nhìn thấy lâm đại bảo bọn hắn như thế những thiên tài kia cũng không n h ị n được bọn hắn sôi nổi kêu gào lên mà lần này kêu gào càng là hơn vì những thiên tài này lĩnh đội cổ động lâm đại bảo bọn hắn bởi như vậy ngược lại để bọn hắn nhanh chí mượn cơ hội phát huy tại tranh tài như vậy trên nếu là thắng hay là chính thổ quốc nói lên yêu cầu vậy coi như song cường giả bí ẩn trở về cũng không tốt nói thêm cái gì cái này có thể đều là các ngươi người một nhà yêu cầu tiếp theo thi đấu thắng là có thể hướng thua phương đưa ra vật tư yêu cầu phi thuyền tự nhiên cũng tại trong đó tuy nói thổ quốc hiện tại có cường giả bí ẩn tại không nhất định sẽ cho nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đưa ra yêu cầu có c h o hay không lại nói còn nữa nơi này làm lối chuyện sẽ thu hút càng nhiều thổ quốc cường giả chú ý như vậy ngồi chờ ở ngoài thành những tuyệt đỉnh đại nhân kia thì càng tiện hạ thủ các ngươi xác định nếu như xác định vậy liền thỏa mãn các ngươi tiêu lão nhìn về phía những kia kêu gào người lạnh cười nói một câu lời vừa ra khỏi miệng ngược lại là những kia các quốc gia thiên tài tất cả đều im lặng bọn hắn không ngờ rằng tiêu lão sẽ tiếp nhận đề nghị này vốn chính là muốn nhân cơ hội làm lớn chuyện thu hút nhiều hơn nữa người chú ý bọn hắn không nghĩ tới thổ quốc bên này sẽ đáp ứng đề nghị như vậy hắn bọn hắn thật sự đáp ứng ta không phải đang nằm mơ sao nay đều có thể đáp ứng một người khiêu chiến bọn hắn toàn bộ thiên tài nói đồ thổ quốc đây là thế nào đ ầ u góc làm hư kết quả này cùng bọn hắn nghĩ không cùng một dạng a các ngươi thổ quốc thật sự vui lòng dựa theo cái này tiểu mập mà nói n h ư n g hắn một người khiêu chiến chúng ta các quốc gia nhiều như vậy thiên tài lúc này thượng quốc lĩnh đội lệ đời đứng ra n g ư ờ i tới là khách đã các ngươi đều như thế yêu cầu chúng ta tự nhiên có thể đáp ứng tiêu lão lạnh nhạt nói lệ đời nhữ mày nhìn một chút tiêu lão lại nhìn một chút lâm đại bảo ánh mắt bên trong vẻ nghi hoặc c n g động quá khác thường chẳng qua m ặ hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ thông suất bọn hắn có âm mưu gì đều trước mắt cái này lâm đại bảo thấy thế nào đều khó có khả năng một người đơn đấu bọn hắn tất cả mọi người được đã ngươi đều nói như vậy vậy chúng ta vậy không có ý kiến đến lúc đó thua các ngươi thổ quốc cũng đừng đổi ý ngoài ra ta hy vọng lần tranh tài này chúng ta tới cái đánh cược nếu như các ngươi thua chúng ta lần này cần tiền đánh cược là các ngươi thổ quốc chế tạo ra tất cả phi thuyền vũ trụ ồ mong muốn phi thuyền vũ trụ không sai nếu như không được như vậy không sao hết a ngươi đây là đáp ứng chúng ta đánh cược yêu cầu ngay vậy lệ đầy sửng sốt hắn thật không nghĩ đến tiêu lão sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bất quá như thế nhường hắn vui mừng vốn đang cho rằng thổ quốc sẽ không đáp ứng đâu lần này ngược lại là đơn giản nhiều cho dù những kia tuyệt đỉnh đại nhân không có cơ hội bước vào long điện cướp đoạt phi thuyền chỉ cần thắng được thi đấu chẳng phải có thể thu được với lại dạng này một người đơn đấu toàn bộ thi tài bọn hắn năng lực thua phần thắng càng tốt đẹp hơn a không sai chẳng qua nếu như lỡ như các ngươi thua đâu chúng ta thua ha ha ha làm sao có khả năng ta nói là lỡ như vậy mọi người muốn cái gì chúng ta muốn các ngươi tất cả quốc gia về sau đều thuộc về thuận chúng ta thổ quốc cái gì nghe nói như thế lệ đ i âm thanh đều nâng lên mấy phần yêu cầu như vậy hắn nhưng làm không được chủ như thế nào không dám nhận người chờ một chút lệ đầy nói một câu lập tức chạy đến bên cạnh liên hệ dạy rồi mù z đại nhân bên này xảy ra chút tình hình chuyện là như thế này cái gì thổ quốc bên ấy đưa ra một người đơn đấu chúng ta bên này toàn bộ thiên tài còn đáp ứng đánh cược thua cho phi thuyền thắng để cho chúng ta đều thần phục thổ quốc mù z kinh ngạc hỏi không sai đại nhân bọn hắn là nói như vậy vậy chúng ta muốn hay không tiếp cái này đánh cược đương nhiên tiếp không hề nghĩ ngợi mù z nói thẳng bước vào long điện c ư ớ p đoàn phi thuyền đó là vạn bất đắc dĩ không có cách nào nếu như thiên tài thi đấu đánh c ử c thắng bọn hắn cũng không cần mạo hiểm với lại hắn vậy lần nữa hỏi qua lệ lời đối diện ra sân chính là ai kết quả nói là một cái tiểu mập mạp kêu cái gì lâm đại bảo thấy thế nào đều không giống như là cao thủ mù z sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy lúc này phù dị giơ nhì chịa cao mày nói nói thổ quốc năng lực đáp ứng cái này đánh cược khẳng định có vấn đề bọn hắn làm sao có khả năng bỏ mặc một cái tiểu mập mạp ra đây khiêu chiến tất cả thiên tài mập mạp này khẳng định có chỗ gì hơn người có chỗ hơn người lại như thế nào đây cũng là một cơ hội bọn hắn thổ quốc đã ra khỏi một cái hai mươi không đến cường giả bí ẩn ta còn chưa tin còn có cái thứ hai lại nói nếu thật là như thế mặc kệ có đáp ứng hay không đều là một cái thua chữ không có gì khác biệt tối thiểu đây là một cơ hội dù sao cũng so chúng ta xông vào long điện tới an toàn lui một vạn bước nói bây giờ thổ quốc kia cường giả bí ẩn tại bị thổ quốc thống trị là chuyện sớm hay muộn nếu không chúng ta tại sao lại muốn tới đoạt phi thuyền rời khỏi tất nhiên kết quả đều như thế vì sao không cá cược lui một vạn bước nói cho dù thua chúng ta lại đoạt cũng được đến lúc đó trực tiếp rời đi chớ nói k i a cường giả bí ẩn gần đây có tàu hỏa nhập ma tan vỡ trí tướng cho dù không có đến lúc đó chúng ta đi vũ trụ những tinh cầu khác hắn năng lực chúng ta gì với lại chúng ta sẽ không cần và thiên tài thi đấu kết quả thi đấu bắt đầu chúng ta đều đậu thủ Ừm. nghe được m ù dẹt lời nói tất cả mọi người là sửng sốt đồng thời đậu thủ t r ú c viễn sơn cùng nhậm cô c h u bọn hắn còn trong long điện đây là chuẩn bị mạnh lên các ngươi không có phát hiện có lưỡng đạo vô cùng mịt mờ khí tức n ự không ra khỏi thành sao nhìn thấy mọi người dáng vẻ mụ d ẹ t vừa cười vừa nói cùng lúc đó phu di do nhi chia dụng cụ thông tin vang lên thái thượng trưởng giáo đại nhân nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn đã rời khỏi long điện bọn hắn vừa nãy nhận được vị kia cứu trợ điện thoại tuất ta biết rồi chuẩn bị tiếp ứng chúng ta phu di do nhi chia sắc mặt có chút kích động g i ậ p máy dụng cụ thông tin về sau hắn nhìn về phía mọi người mụ d ẹ t nói không sai cơ hội tới nhìn tới vị kia sắc thực tu luyện ra vấn đề nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn đã rời đi long điện vừa nãy kia hai cỗ mịt mở khí tức hẳn là hai người bọn họ ồ ta lại xác nhận một chút mù z cũng là mặt lộ vẻ vui mừng bất quá vẫn là thông qua một chiếc điện thoại là ta vị tia thổ quốc thiếu niên ra gì tích chưa đại nhân ta đang muốn cho ngài báo cáo đâu tia thổ quốc cường giả đã ra tới chẳng qua nhìn qua tình huống rất tồi tệ thậm chí còn thổ huyết lúc này đang tại chỗ đ i ề u tức bất quá chúng ta không dám quá khứ ồ tốt các ngươi tiếp tục chằm chằm vào nếu như phát hiện nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn quá khứ ngay lập tức cho chúng tôi biết cúc điện thoại mù z trực tiếp đối với dụng cụ thông tin nói ra đáp ứng thổ quốc đánh cược sau đó nhìn về phía bên cạnh mọi người chờ lấy đi một sáng trúc viễn sơn cùng nhậm cô chu đi cường giả kêu bên cạnh chúng ta đều động thủ chương hai trăm hai mươi mốt ta muốn đánh mười cái chương hai trăm hai mươi mốt ta muốn đánh mười cái không bao lâu thượng quốc bên ấy tin tức chuyển đến mưu z đại nhân thổ quốc q u ố c chủ nhiệm cô chu cùng trúc viễn sơn đều tới rất tốt nhìn bọn hắn chằm chằm bọn hắn nếu lúc rời đi cần phải trước tiên nói cho chúng ta biết đúng mưu z cúc điện thoại trên mặt lộ ra cười lạnh động thủ hai chữ lối ra tất cả tuyệt đỉnh nhanh chóng hướng về long điện bay đi cùng lúc đó lê đức ký xuống đánh cửa hiệm nghị thiên tài hội giao lưu bắt đầu lâm đại bảo tại tất cả đồng đội ghen tị dưới con mắt hướng trên sân khấu đi đến lâm đại bảo trước kéo lấy chờ ta tín hiệu lại hiện ra thực lực tiêu l á o tại lâm đại bảo đi ngang qua trước người lúc nhẹ giọng nói một câu nhưng mà mới nói hết câu này sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi lập tức n ở nụ cười khổ ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi buông tay làm đi không khác ngay tại vừa nãy tiêu l á o trong thai nghe chuyển đến thông tin những quốc gia kia trên đỉnh cao câu toàn bộ thẳng hướng long điện thật sự nghe nói như thế lâm đại bảo trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo trước đó hắn còn bị tiêu lão khuyên bảo lên đại n h ẹ lấy không muốn bại lộ thực lực và phụ dị dợn nhỉ t r i a bọn hắn mắc câu sau mới có thể độc t h ủ cái này có thể đem lâm đại bảo buồn bực làm hư tới nơi này chính là muốn đánh đám này tốt tử nếu như đình chỉ chẳng phải là đi lên muốn giả tốt tử cái này có thể không phải là phong cách của hắn hiện tại tốt cuối cùng năng lực b u ô n g tay làm đi nhìn thấy tiêu lão cười lấy gật đầu lâm đại bảo nhảy lên đài to mọng đầu ngửa mặt lên dùng lỗ mũi t r ậ n mắt nhìn dưới đài những tiết dị quốc đ á m thiên tài bọn họ các ngươi a y tới chấp nhận lấy cái chết biểu tình kia giọng nói kia tuyệt đối phải nhiều muốn ăn đòn có nhiều muốn ăn đòn vô liêm sỉ mập mạp chết bầm một cái ta tới nhường ra ra dạy ngươi làm người như thế nào một giây sau một người gầm t h é t một tiếng phi thăng lên đài nhưng hắn chân còn chưa rơi vào trên sân khấu chỉ thấy thấy hoa mắt còn chưa hiểu có chuyện gì vậy đều cảm thấy phần bụng một cỗ toàn tâm đau đớn lan tràn toàn thân một giây sau đều hai mắt tối đen mất đi ý thức người càng là hơn trực tiếp bay ngược ra luận võ đài đập t ầm ẩ m rơi trong đám người rát rưởi cái kế tiếp cùng lúc đó trên sân khấu lâm đại bảo thanh em phách lối v ă n g lên cỡ mờ n ở mập mạp này mạnh như vậy không hổ là chúng ta thổ quốc thiên tài ha ha ha quá mạnh mẽ nhìn xem đám này tôn tử còn thế nào phách lối đánh thật hay thật mẹ nó hạ giận trước mấy lần đám này tôn tử quá phích lối cuối cùng đến phiên bọn hắn ăn quả đắng một nháy mắt thổ quốc nhìn bên này trên đài dân chúng sôi nổi hoan hô lên bọn hắn nhưng nhìn không hiểu cái gì cảnh giới võ kỹ thân pháp chỉ biết là trên đài tiểu mập mạp không biết đã làm gì đông chốc liền đem đối diện cái kia thiên tài đá bay đối diện ngay cả phản ứng đều không có đều đã hôn mê mà bốn quốc liên minh bên này lại là trong nháy mắt tiên l ạ g im ắ n g đối với kết quả này trong lúc nhất thời phản ứng không kịp bạn, l o u i sao s có thể là thất phẩm đ ỉ n h phong thực lực lại không tốt cũng không trở thành một chiêu bị thua thậm chí ngay cả phản ứng đều không có mập mạp này đến cùng là cái gì cảnh giới đối với bọn hắn mà nói hai mươi tuổi trước đó năng lực đạt tới thất phẩm đ ỉ n h phong đã thuộc về thiên tài trong thiên tài đối phó thổ q u ố c những thứ này n g ư ờ i đồng nữa tự nhiên là đủ ai có thể nghĩ tới ngay cả một hiệp đều không có căng cứng tiếp theo như thế nào các ngươi đều tài nghệ này không ai dám lên được rồi ai bảo b ả n ra tâm thiện các ngươi cũng đừng một người một người lên ta muốn đánh mười cái lúc â m Đại b này anh hoa quốc một vị người dự thi nhảy ra ngoài còn thật không biết xấu hổ trực tiếp đáp lại mười đôi một yêu cầu một giây sau anh hoa quốc trong đội ngũ mười người trực tiếp nhảy lên đài trong nháy mắt đem lâm đại bảo vây lại quả nhiên là hoa anh đỏ chư thật không biết xấu hổ vẫn đúng là đi lên mười người ngươi cũng quá coi thường ra mặt của bọn hắn độ dày ngươi tin không tin lâm đại bảo kêu đánh hai mươi cái bọn hắn cũng có thể mặt không đỏ một chút liền lên đi c ơ t mờ n ở thực sự là không điểm mấu chốt quốc gia trên lôi đài anh hoa quốc dẫn đầu người kia vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía lâm đại bảo tiểu tử phách lối là phải trả giá thật lớn đợi lát nữa ngươi a ngốc phê nói nhiều như vậy người kia lời còn chưa nói hết lâm đại bảo một cước trực tiếp bắt hắn cho máy bay càng là hơn trực tiếp mắng một câu một giây sau không đợi những người khác phản ứng xuất thủ lần nữa cợt mờ nờ mập này tốc độ nhanh như vậy hắn là thế nào dùng như thế to mọng thân thể buộc phát tốc độ nhanh như vậy đây là bắt g i i bám vào người sao của ta thần thiên đồng nguyên x o á i m ờ i nhận lấy đầu gối của ta tất cả mọi người không ngờ rằng lâm đại bảo nhìn béo lùn chắc đ ị c h dáng vẻ động tác vậy mà như thế nước chảy mây trôi quả thực để người mở rộng tầm mắt thực tế tại tốc độ nhanh bên ngoài công kích còn như vậy h u n g m ánh dường như không ai có thể ngăn cản hắn một quyền những k i ề u bốn quốc liên minh cái gọi là thiên tài tại dưới tay hắn dường như ngay cả sâu kiến cũng không bằng phanh phanh, phanh. trên sân khấu trở thành lâm đại bảo một người tú Mặc k vẹn vẹn trên quốc lôi đài chỉ có lâm đại bảo khí định thần nhà đứng các ngươi được hay không a vàng không bàn ra lại để cho để các ngươi còn lại cùng tiến lên lâm đại bảo vẽ mặt trào phúng đối với dưới đài những người dự thi t i ế n nói、Phút. lâm đại bảo đây chỉ là hội giao lưu n g ư ơ i ra tay muốn hay không á c như vậy nhìn thấy thua trận những thiên tài kia đã hủy căn cơ lệ đầy lập tức giận dữ n g ư ơ i là ngớ ngẩn a đây là luận võ quyền cước không có mắt lại nói các ngươi mười cái đánh một mình ta còn muốn để cho ta thu lực ngươi nếu cảm thấy bọn hắn không được trực tiếp nhận thùa cũng không phải không thể chết tiệt các ngươi cùng tiến lên lâm đại bảo kiên muốn ăn đòn biểu tình cùng ngôn ngữ trực tiếp nhường lệ đầy bảo t ẩ u đã ngươi như thế thiếu yêu cầu cùng tiến lên lao tử đều thỏa mãn ngươi vừa dứt lời về sau còn lại sáu mươi chín vị người dự thi cùng nhau tiến lên sôi nổi lên này may mắn lôi đài mười phần rộng rãi nếu không đông chốc đi lên nhiều người như vậy vẫn đúng là không có nhiều địa phương đứng ta đi bọn hắn vẫn đúng là cùng tiến lên mặt cũng không cần một đám không biết xấu hổ rác thải có ý tốt trên nhiều người như vậy thổ quốc nhìn bên này trên đài người sôi nổi uống mắng lên đều là cái gì là các ngươi người chính mình yêu cầu chúng ta chẳng qua là thỏa mãn hắn mà thôi đúng đấy không năng lực giả trang cái gì bức như thế nào lời nói ra khỏi miệng hiện tại sợ b ố n quốc liên minh tùy hành nhân viên cũng là bắt đầu mắng to cảnh tượng trong lúc nhất thời dối bời một mảnh chửi rủa thanh âm mà trên sân khấu sáu mươi chín vị bốn quốc đám thiên tài bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến vừa lên đài ngay lập tức buộc phát toàn lực công về phía lâm đại bảo chương hai trăm hai mươi hai có đến mà không có về c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm hai mươi hai có đến mà không có về c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng hai lần trước đều là bọn hắn người lên đài về sau ngay lập tức lọt vào lâm đại bảo công kích có chút trở tay không kịp lần này bọn hắn cũng sẽ không lại phạm sai lầm như vậy nhưng mà đối mặt sáu mươi chín người che g i ả mang mọc công kích lâm đại bảo thế mà liếm một cái khỏe miệng cười một m à n này làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm giác là không phải mình nhìn lầm rồi người cười cái dám a thế nhưng một giây sau bọn hắn bạo liệt lâm đại bảo lại công kích đối với bọn họ không tránh không cho trực tiếp nên đón tiếp lấy dầm dầm dầm quyền cước như mưa rơi rơi vào trên người lâm đại bảo nhưng mà hắn lại cùng một người không có chuyện gì một dạng một quyền một cái anh anh quái ngược lại là những thứ này đạt tới lâm đại bảo người chỉ cảm thấy quyền cước xuyên đến toàn tâm đau đớn một kích phía dưới dường như quyền cước xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn quá cứng ngóc phê nhóm cốt xuống đi lâm đại bảo cười ha ha như vào chỗ không người song quyền cùng sử dụng một cái tiếp theo một cái đem đối thủ đánh bay dê cấp áo giáp chính là thoải mái thầm nghĩ lâm đại bảo công kích tốc độ càng nhanh một nháy mắt trên lôi đài tình thế đột biến vốn là sáu mươi chín vị bốn quốc liên minh thiên tài đồng thời nổi lên q u ò n công lâm đại bảo nhưng bây giờ lại là lâm đại bảo đuổi theo bọn hắn quyền đấm c ư ớ c đá những kêu bốn quốc đám thiên tài bọn họ chỉ còn lại chạy chối chết phần nhìn xem người xung quanh tất cả đều trợn tròn mắt hồi lâu thổ quốc bên này bạo phát dung trời gieo họ mẹ nó quá mạnh mẽ này lâm đại bảo quá mưu thế mà còn năng lực như vậy những thứ này bốn quốc thiên tài cũng không được ca ha ha ha h à giận thật h à giận đám này tôn tử cũng có hôm nay lệ l y lúc này nắm chặt hai nam đấm con mắt đều muốn phun lửa hôn đàn này mặc dê cấp áo giáp hắn đã nhìn ra cắn răng nghiến lợi quát ai có thể nghĩ tới lâm đại bảo mặc dê cấp áo giáp đến thi đấu nay mẹ nó đừng nói là một đám thất bát phẩm võ giả vây công chính là một đám đại tông sư đến vây công cũng có thể chống đỡ đại bộ phận sát thương a dê cấp áo giáp thế nhưng có tương đương với hành tinh cấp phòng ngự muốn phá dạng này phòng ngự tối thiểu phải có đại tông sư trở lên thực lực mới có thể miễn cưỡng làm được vấn đề mấu chốt nhất là dê cấp áo giáp toàn cầu mới mấy món bọn hắn quốc gia dê cấp áo giáp đều mặc tại tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả trên người đấy có thể đến nơi này mẹ nó một cái mập mạp chết bầm vậy mặc dê cấp áo giáp này khoa học sao ta kháng nghị các ngươi quá không công bằng thi đấu lại nhường người dự thi xuyên dê cấp áo giáp còn biết xấu hổ hay không lúc này lễ đẩy đối với tiêu lão hô lên thiên tài thi đấu trên chỉ quy định không thể dùng vũ khí có quy định không thể mặc dê cấp áo giáp sao các ngươi nếu là có cũng được xuyên nhưng mà tiêu lão lại là không mặn không nhặt mà trở về hai câu ta một câu nhường l ệ đời á khẩu không trả lời được n à y mẹ nó nói thật có đạo lý trên quy tắc là chưa nói không thể mặc dê cấp áo giáp có thể mẹ nó đó là bởi vì dê cấp áo giáp quá hy hi hữu ai biết cho những bọn tiểu bối này xuyên một quốc gia mới như vậy m ớ i món tự nhiên cho mũi nhọn chiến lược phân phối mới có thể hiệu quả và lợi ích tối đại hóa Ẩm. một minh lâm mà mọi Đúng đại đánh đời lúc này, trên sân khấu một tên sau cùng bốn liên minh thiên Nện tiếng vang, nhường lệ răng nhự vào tài, bảo lệ quốc bay. sau khấu đều bị diệt. Tại sao có thể như vậy? điều đó không có khả năng n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là cái gì cảnh giới lệ đ h u giống như điên cùng mà chỉ vào trên đài lâm đại bảo hô lên từ đầu đến cuối hắn thậm chí ngay cả đối phương cảnh giới cũng nhìn không ra bây giờ lâm đại bảo lúc này cảnh giới quá cao đến hành tinh cấp sau đó đối bọn họ những người này mong muốn lẩn tàng khí tức quả thực dễ như t r ở bàn tay liền xem như trong chiến đấu giống nhau có thể khiến cho bọn hắn mơ hồ căn bản phán đoán không ra hắn lúc này cảnh giới với lại đến cảnh giới này sau đó đối với gia quyền phát lực khống chế càng ngày càng tinh chuẩn chỉ cần hoa lực khí rất nhỏ có thể đánh ra kinh khủng mất kích do đó vẹn vẹn đại tôn g sư đ ỉ n h phong lệ đời căn bản không thể nào nhìn ra lâm đại bảo là cảnh giới gì muốn biết lâm đại bảo cười ha hả nhìn về phía hắn lệ đời c h ầ m c h ầ m vào lâm đại bảo lại gật đầu một cái ngươi không xứng ai ngờ lâm đại bảo đến rồi một câu như vậy phút ngươi được rồi thi đấu kết thúc tha phương t h ổ quốc lệ đời mấy người các ngươi còn nhớ báo tin các ngươi quốc chủ từ nay về sau thần phục với chúng ta t h ổ quốc tiêu l á o không giống nhau lệ đời nói tiếp đi trực tiếp n ắ t lời lạnh giọng nói oanh oanh nhưng vào lúc này xa xa hiện ra liên tục tiếng oanh minh ha ha ha muốn cho chúng ta thân phục nà mơ m đã nghe chưa một tiếng này thanh oanh minh đó là mọi người đã tấn công vào các ngươi long điện mà các ngươi quốc chủ cùng trúc viễn sơn lúc này đang chúng ta thượng quốc giúp đỡ các ngươi vị k i ệ cường g i ả bí ẩn đợi lát nữa các ngươi đều sẽ chết nghe được tiếng oanh minh lệ đ ư i phá lên cười nhưng mà một giây sau hắn phát hiện tiêu l á o cùng lâm đại bảo bọn hắn cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng ngược lại là nhìn hắn nợ nụ cười nụ cười này liền tựa như đang xem một cái cánh ốc sắp chết đến nơi còn cười ra tiếng lệ đấy lập tức giận dữ cánh ốc chết sẽ chỉ là các ngươi về phần các ngươi đám người lớn kia hiện tại hẳn là cũng nhanh chết rồi lâm đại bảo thực sự nhìn không được này lệ đấy ngốc dạng lập tức vừa cười vừa nói người đánh rắm các ngươi cường giả bí ẩn không tại nhập cô chu cùng trúc viễn sơn không tại mọi người làm sao lại chết bọn hắn đều bước vào hành tinh cấp cái kia tuyệt vọng chính là bọn ngươi trở lấy chịu chết đi lệ đấy lập tức m ắ n g lên nói đùa mụ d ẹ t cùng phụ gì giờ nỉ chĩa đã sớm bước vào hành tinh cấp trừ phi thổ quốc kia ba vị ai có thể là đối thủ hành tinh cấp ha ha ha rất lợi hại phải không hành tinh cấp lợi hại sao tiểu tử Ta người h ì n n xem ơ i biết là thật t không r lại, lại là hành tinh cấp hắn kinh ngạc như thế nào cũng không có nghĩ đến trước mắt này tiểu mập mạp lại là hành tinh cấp với lại này huy áp dường như so với bọn hắn quốc chủ mụ dẹt còn mạnh hơn cái này làm sao có khả năng ầm ầm ầm ầm một giây sau lại là tứ đạo khí tức kinh khủng dâng lên tiêu lão cùng ngoài ra ba vị chú tràng đạo sư cũng là bông chốc tản ra hành tinh cấp đ ỉ n h phong huy áp không điều đó không có khả năng l ệ đầy muốn điên rồi một cái hành tinh cấp coi như xong này mẹ nó lại xuất hiện ba cái thổ quốc khi nào mạnh như vậy bọn hắn bốn quốc đám người lớn kia tổng cộng cũng liền ba vị hành tinh cấp cái khác cũng liền vài vị vừa mới bước vào nửa bước hành tinh cấp mà thôi mà bọn hắn bình tĩnh như thế ở chỗ này coi như không thấy long điện bên kia oanh minh lẽ nào lẽ nào long điện nào còn có hành tinh cấp cường giả tại vâng không bọn hắn vừa nãy làm sao lại như vậy nói nói như vậy giờ khác này lệ đầy là tan vỡ tất cả cùng kế hoạch của bọn hắn xuất nhập quá lớn được rồi đều giết thôi một tên cũng không để lại lúc này tiêu lão mở miệng tất cả mọi người trong nháy mắt ra tay thẳng hướng bốn quốc người lần này bọn hắn muốn để bốn quốc người có đến mà không có về chương hai mươi ba lần này xong rồi chương hai trăm hai mươi ba lần này xong rồi Vừa d ứ trước lời, thổ quốc bên này những người dự thi sôi nổi thổ Tuyệt tức t những đỉnh đỉnh phong khí quốc bên này động. dự o n nháy thẳng g phát, h mắt bục n người. g lệ đầy đám ư t r ớ đó bị lâm đại bảo độc lĩnh phong tao bọn hắn đã sớm chờ đến không kiên nhận được nữa loại đau này đánh tôn tử cơ hội có thể nào bỏ lỡ cảm nhận được như vậy nhiều tuyệt đỉnh đỉnh phong khí t ứ c lệ đầy đám người toàn trận tròn mắt làm sao có khả năng cái này làm sao có khả năng giờ khác này bọn hắn liền chạy trốn khí lực cũng không có riêng này trong đều có năm vị hành tinh cấp trí thượng gần hai mươi vị tuyệt đỉnh đỉnh phong cờ giả lực lượng như vậy đừng nói là ngược sát bọn hắn những thứ này tối cao chỉ có đại tông sư đỉnh phong người cho dù đi diệt đi bọn hắn bốn quốc cũng đủ a thổ quốc tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại chúng ta xong rồi a những kia bốn quốc người tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng tại dạng này cường giả trước mặt đào đều là hy vọng xa vời lâm đại bảo đám người cũng sẽ không lưu thủ những quốc gia này trước đó đối với thổ quốc đủ loại rõ mồn một trước mắt trước kia thổ quốc không có tích lũy hùng hậu như vậy lực lượng nhân đều nhịn nhưng bây giờ không cần lại nhẫn giết mọi người ra tay quả quyết một đau một cái rất nhanh những thứ này bốn quốc người toàn bộ bị chém giết hầu như không còn cùng lúc đó phụ dị dơ nhi c h i a cùng mụ z lúc này mặt mày s á m xịt đ ầ y dây kinh sợ vương hạc thi dũng tư hoành ba người các ngươi cũng dám phản bội ta phụ dị dơ nhi c h i a lúc này căm tức nhìn trước mắt ba người cả khuôn mặt đều vì phẫn nộ mà và mẹo hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cài vào long điện cái đinh lại phản bội chính mình thậm chí hắn đều không có nghĩ đến bây giờ này ba cái cái đinh thực lực lại còn mạnh hơn hắn mình bây giờ thế nhưng hành tinh cấp nhất dài a cái này làm sao có khả năng ừ phản bội ngươi lại như thế nào tại chủ nhân vĩ đại trước mặt ngươi tính là cái rắm từ hoành cười lạnh nói chủ nhân ai là ngươi chủ nhân lâm mặc lâm mặc lâm mặc là ai lẽ nào không sai lâm mặc chính là chủ nhân của chúng ta cũng là trong miệng các ngươi thổ quốc cường giả bí ẩn trong lúc nhất thời phụ d i dơ nhỉ triệu cùng m ù d ẹ t đám người vừa kinh vừa sợ bọn hắn bị hố trúng kế nguyên lai tưởng rằng nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn rời đi long điện đã đến thượng quốc vậy mình những người này hành động hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay ai có thể nghĩ tới lại là kết quả như vậy chẳng thể trách vừa nãy bọn hắn một đường xông tới trên đường căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản mãi đến khi bọn hắn bước vào long điện sau đó mọi thứ đều thay đổi không biết từ từ đâu xuất hiện hai mươi người trực tiếp đem bọn hắn vây lại bắt đầu bọn hắn cũng không có để ý chỉ cần không phải thổ quốc vị kia cường giả bí ẩn cùng nhậm cô chu trúc viễn sơn ba người tại những người khác bọn hắn còn không để vào mắt có thể giao thủ một cái bọn hắn đều trợn tròn mắt này hai mươi người mỗi một cái đều có so với bọn hắn còn cường đại hơn mấy lần thực lực lại tất cả đều là hành tinh cấp trời sợ ba mọi người trong nhà đây là không c ẩ n thận chìm vào hành tinh cấp hạ hổ vẹn vẹn mấy cái đối mặt bọn hắn giết đi vào hơn trăm người trực tiếp chết rồi một nửa l o n g đăng của bọn họ nhỏ máu này trên t r ă m vị đều là bốn q u ố c còn lại đỉnh phong thực lực kém nhất đều tại trên đỉnh cao nhất có đó không những thứ này thổ quốc cường già trước mặt giống như gà đất c h ó sành hoàn toàn không chịu nổi m ộ t đích p u j i rơ đi chia chúng ta cho ngươi hạ i thảm lúc này mù dẹt tức giận quát đều là trước mắt này n ố c phê khiến cho bọn hắn hiện tại bị động như thế nếu không phải là bởi vì hắn hoàn toàn có thể trầm trầm m ư toan không hẳn sẽ như thế nhưng mà f u j i joni chia lại là cắn chặt răng vốn không đáp lời hắn làm sao biết sẽ là như vậy như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới thổ quốc lại ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy lực lượng như vậy dù là đối kháng cơ giới tộc tiền t r ạ n g bộ đội cũng có rất lớn hy vọng ta ta đầu hàng lập tức cơ giới tộc liền biết giáng lâm nhiều một người chính là nhiều một phần lực lượng đứng g i ế ta t ta vui lòng thân phục cùng các ngươi cùng nhau đối kháng cơ giới tộc f u j i joni chia nhìn tới gần thổ quốc cờ ư n giả g trong nháy mắt mở miệng đánh khẳng định là đánh khúc lại đạo cũng không có khả năng trốn được chỉ có thể cầu xin tha thứ ta Ta dẹt vậy đầu hàng. chúng ắ n răng trực một tiếp cái, vậy trực tiếp ô Hai những khác nhịp tha thứ.、Đầu、hàng. h người lại người miệng xin dẫn còn nộn đầu, Đầu cầu c vậy mở ta không tiếp thụ nhưng mà võ thiên thần đi ra cười lạnh nói tại kế hoạch hành động lần này mới bắt đầu mục đích đúng là đem bọn hắn gậy ông đập lưng ống một mẹ hốt gọn đều bọn hắn trước đó hành động thủ quốc đã từng bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ làm sao lại buông tha bọn hắn đây là các ngươi ép ngay tại võ thiên thần phật tay mọi người chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn lúc phù dị dợn h ì chia đột nhiên lấy ra hai cái hình ống màu bạc vật phẩm đặt nhẹ phía trên cái nút sau đó trực tiếp đem nó ném ra ngoài không tốt chúng cường giả trong có người nhìn ra đây là cái gì đây là đang di tích trong phi thuyền lục soát cái chủ loại kê bom liền xem như hành tinh cấp cường giả bị khoảng cách gần nổ đến cũng phải trọng thương mọi người bốn phía nhanh n g i lại phù dị i ờ nỉ triệt thì là một cái kéo qua bên cạnh gần đây hai vị anh hoa quốc cường giả ngăn tại chính mình n mạch thân nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bỏ chạy vâng vâng hai tiếng nổ mạnh mạnh liệt nổ tung s u n g kích â m thanh vang vọng vẫn thiên nếu không phải đông đảo hành tinh cấp đỉnh phong cường giả liên hợp phong ngự sợ là phía dưới long điện đều muốn bị nổ nát không ít phù dị do nhi chĩa cũng bị này dư âm nổ mạnh chấn động đến liên tục thổ huyết cũng may bắt hai cái tấm mộc bằng không sợ là bị thương càng nặng thật sự là nổ tung quá gần căn bản không kịp chạy xa nhưng này sao sắp vỡ ngược lại là cho hắn một ít cơ hội chạy trốn về phần hai cái tia tuyệt đỉnh cảnh tấm mộc trực tiếp cho vừa nãy nổ tung dư vi chấn thành trọng thương hấp hối trung tâm vụ nổ không có kịp phản ứng mù dẹt đám người càng là hơn trực tiếp bị tạt chết bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ là cái chết như thế f u j ngay i tại hắn cho rằng năng lực chạy thoát tới cửa sinh thời k h á c một bóng người ngăn ở trước người hắn chỉ một chút phu dị do nhì trịa tất cả thân thể cũng bắt đầu run dày lên hai mươi tuổi không đến bên hông phối tinh xảo chiến đao tuấn lãng thổ quốc thiếu niên này đây chẳng lẽ là thổ quốc vị kia cường già bí ẩn lầm mặc sao ý niệm vừa khởi lại là hai đạo nhân ảnh bay tới xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh thân chính là nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn n g ư ơ i n g ư ơ i p h u dị giờ n h ỉ chia lúc này trong đầu rất loạn hồi lâu đều không có nói ra một câu chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng giờ k h ắ c này hắn đã năng lực xác định thiếu niên này chính là tại biên cảnh liên s á t bốn quốc bốn mươi tám vị tuyệt đỉnh cường giả thổ quốc cường giả bí ẩn lâm mặc hắn chẳng thể nghĩ tới lâm mặc vậy mà tại lúc này xuất hiện ở trước mặt mình hắn không phải nên tại thượng quốc sao làm sao có khả năng nhanh như vậy liền trở lại với lại bọn hắn vì sao không có đạt được bất cứ tin tức gì hừ nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều lâm mặc đã ra tay chương hai trăm hai mươi bốn h ấ t thống thiên hạ chuẩn bị chiến đấu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm hai mươi bốn h ấ t thống thiên hạ chuẩn bị chiến đấu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng vẹn vẹn một lần lấy tay phu di dơ nhi chia cách không bị g i a n g cầm lao tiểu t ử này trên người thế nhưng có di tích trong phi thuyền cỡ nhỏ bom một giây sau lâm mặc ánh mắt h ư n g tụ một cô cường đại tinh thần lực đâm thủng phu di dơ nhi chia ánh mắt trong nháy mắt đục nổi lên nói Các n g một, một bên nhậm cô chu cùng chúc viễn sơn mặt lộ kinh hãi cho dù hiện tại đã bước vào hành tinh cấp đỉnh phong tiêu nhã cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nhường phụ di giờ nghỉ chia ngoan ngoãn nói ra những thứ này rốt cuộc phụ di giờ nghỉ chia cũng là hành tinh cấp mong muốn dùng nhiệm lực bức cung trừ phi so với đối phương mạnh lên một cái đại cảnh giới trở lên bằng không cho dù mạnh k h ô n g chế đối phương tinh thần cũng vô pháp như thế làm việc hơi không cẩn thận đối phương tinh thần liền biết dối loạn không thu hoạch được gì có thể lâm mặc lại là một bộ làm việc nước chảy mây trôi không có nửa điểm độ khó không khỏi để bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đợi phụ dị giờ nghỉ trị toàn bộ giao phó xong nhậm cô chu n một ánh mắt nhìn sang võ thiên thần ngay lập tức vung tay lên hàng chục hành tinh cấp đỉnh phong cường giả biến mất theo tại nguyên chỗ cùng lúc đó phụ dị giờ nghỉ trị đục ngầu hai mắt khôi phục thanh minh phu di do nhì c h i a nội tâm vô cùng hoảng sợ vừa n ã y ngắn m g i thất thần nhường hắn h i ể u được lâm mặc khủng bố lâm mặc cũng không có đáp lại thiện tay một nắm âm một tiếng phu di do nhì c h i a thân thể nổ tung biến thành một đám huyết thủy s i u s i u s i u lúc này mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến chính là lâm đại bảo đám người m ạ c ca bên ấy giải quyết xong lâm mặc cười lấy nhìn về phía lâm đại bảo hh ắ c ắ c một bữa ăn sáng đều không đủ ta làm nóng người nghe vậy nhậm cô chu cùng c h ú viên sơn cũng là lắc đầu nợ nụ cười nay tiểu mập mạ thực lực bây giờ sau khi tăng lên gọi là một cái đ ạ ý nhìn đem ngươi năng lực này những thứ này cho ngươi lâm mặc ném ra một cái không gian c h ấ p nhẫn lâm đại bảo tiếp nhận xem xét lập tức đại h ỉ m á ơi maka y a s u k a có những thứ này ta cảm giác mấy ngày nay chính mình cũng năng lực trùng kích vào nửa b ư ớ c hàng tinh cấp trong không gian giới chỉ, đều cũng có chợ ở thổ thuộc tính tu luyện bảo vật còn có một số nguyên tinh lâm ca ngươi có thể quá bất công a lúc này tiêu nhã lưu bội bội trần dai vậy đi tới ha ha các ngươi cũng có cho các ngươi đều chuẩn bị xong lâm mặc mỗi người một cái không gian giới trì đã đánh qua nay không gian giới trì trước kia trên địa cầu vô cùng chân quý có đó không trong di tích lại là có rất nhiều bên trong chính là đối ứng các nàng cần thiết thuộc tính tài nguyên những thứ này thuộc tính tài nguyên đối với lâm mặc thân mình cũng vô dụng để đây trong lãng phí không bằng cho bọn hắn dùng trong ngắn hạn mình cũng không cách nào đột phá đến vũ trụ cấp xét tiền trạm bộ đội đánh đến nơi địa cầu lúc này năng lực nhiều một phần lực lượng cũng tốt sau đó lâm mặc lại đem một ít tài nguyên phân cho trịnh hòa bình một nhà đây đều là thích hợp bọn hắn thứ gì đó về phần nhậm cô chu cùng chúc viễn sơn sớm tại bọn hắn đi thượng cúc lúc liền đã cho bọn hắn một phần đối với lâm mặc mà nói trừ r a cùng niệm lực tương quan bảo vật chỉ có lôi hệ độc hệ bất tử hệ cùng với nguyên tinh mới có tác dụng cái khác hắn cũng chỉ là lưu lại một bộ phận dự bị cái khác đều phân phát ra rất nhanh tại trúc viễn sơn an bài xuống mọi người tàn đi xử lý lần chiến đấu này giải quyết tốt hậu quả ngoài ra tại niệm h cô chu mệnh lệnh dưới thủ quốc cường giả hướng về bốn quốc mà đi lần này bọn hắn muốn tại xe người giáng lâm trước trước thống nhất c h ứ quốc để tránh hậu viện lửa cháy hiện tại các quốc gia tuyệt đỉnh cảnh trở lên cường giả đều bị dứt sát mà thổ quốc lại là đã có trên trăm tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong hành tinh cấp càng là hơn có ba mươi vị thu phục cái khác bốn quốc dư giả lâm mặc càng là hơn đang hấp thu đông đảo trong di tích tài nguyên về sau bước vào hàng t i n h cấp tứ giai đ ỉ n h phong r ờ i ngũ g i a i vậy t r ê n lệch không xa không bao lâu phái đi ra thanh trừ vạn xà giáo võ thiên thần đám người trở về lâm lão đệ quốc chủ trúc lão đại vạn xà giáo cứ điểm đều cho chúng ta hủy giáo chủ của bọn h ắ n sợ vạn hùng cùng những kia c ố t cán cũng đều đã đến tội rất tốt tiếp đó nhường tất cả hành tinh cấp đỉnh phong cùng tuyệt đỉnh đỉnh phong người tập hợp toàn bộ bế quan tranh thủ tại còn lại nửa tháng này trong năng lực có đột phá lâm mặc gật đầu một cái nói Tốt. mọi người lên tiếng sau đó nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn tìm thấy lâm mặc thương lượng một chút sau đó bố trí bây giờ trải qua lâm mặc tấn thăng quang hoàn tác dụng hai người bọn họ đối với lâm mặc sản sinh không hiểu kính trọng mặc dù quốc chủ vẫn là nhậm cô chu nhưng trên thực tế mỗi sự kiện nhậm cô chu đều sẽ báo cho biết lâm mặc nếu không phải lâm mặc chỉ muốn nhanh lên tu luyện đồng thời lửa nhác quan tâm những chuyện này về vặt sợ là nhậm cô chu đều muốn đem quốc chủ vị trí cho lâm mặc lâm mặc cũng không tiếp này gốc dạng trưởng quỹ phủi tay mới là thương nhất sau đó lâm mặc đám người dẫn đầu bế đóng lại t r ú c viễn sơn thì là dựa theo thương định kết quả dự đoán bố trí lên thời gian nửa tháng bên trong bốn nước lớn bị triệt để thu nạp khoan hay nói cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng khó khăn như vậy bọn hắn tinh nhuệ cùng đỉnh tiêm chiến lược toàn diện về sau trừ ra riêng lại ngoan cô phật tử đại bộ phận quốc dân kỳ thực đồng thời không có quá nhiều phản kháng linh khí khôi phục thời đại cường giả vi tôn loại chuyện này bọn hắn vậy quá quen thuộc thế giới song song cái này trên địa cầu nguyên bản có rất nhiều quốc gia cũng là từng bước bị từng bước xâm chiếm chiếm đoạt cuối cùng chỉ còn lại có ngũ đại quốc bây giờ quốc chủ đội chỗ bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn t h ắ n g cự đối bọn họ mà nói chỉ cần có thể còn sống là được ai làm quốc chủ đều được với lại bọn họ cũng đều biết thổ quốc không giống với trước đó kia bốn quốc liên minh bọn hắn là lễ nghi trì bang có mấy ngàn năm văn hóa lịch sử truyền thừa có thể bị thổ quốc thống lĩnh bọn hắn chẳng những không cảm thấy phản cảm ngược lại là có chút chờ mong thời gian một ngày, một ngày đi qua bên trong tòa long điện bế quan đông đảo tuyệt đỉnh cường giả tối đình trong đã có mấy người đột phá bước vào hành tinh cấp vâng vế quan gian nào đó trong mật thất chuyển ra tiếng oanh minh đây là có người đột phá đó là quốc chủ phòng bế quan không hổ là chúng ta quốc chủ xuất đột phá trước vâng đúng lúc này lại là một tiếng oanh minh chuyển đến lần này là ngoài ra một gian phòng bế quan chính là trúc viễn sơn vị trí còn không chờ thủ hộ tại bên ngoài phiên trực nhân viên t i ê u lên tiếng oanh minh liên tiếp vắng lên đột phá xong rồi ha ha ha bàn ra ta đột phá t h a n h âm hưng phấn không ngừng từ mấy cái trong phòng truyền ra tiêu nhã trần giai lâm đại bảo lưu đội bội bốn người theo sát trúc viễn sơn sau đó sôi nổi đột phá nhưng mà nhưng vào lúc này mấy người kia sắc mặt đ ộ i biến vừa nãy vẻ hưng phấn không còn sót lại chút gì mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc s i ê u s i ê u s i ê u bọn hắn trong nháy mắt ra phòng bế quan xông vào không trung ngầm đầu nhìn lại vốn là bầu trời trong xanh lại tại giờ phút này tối xuống trên ư trưng n g giết gà khỉ. 225, giết gà t dọa dọa khỉ, khỉ. r bầu trời năm chiếc cỡ lớn phi thuyền xuất hiện mỗi một chiếc đều so kiếp trước hàng không mẫu hạm còn muốn to lớn gấp đôi giả thiên cái đ ị a thân thuyền càng là hơn có một cái bắt mắt đánh dấu cùng loại kiếp trước trong phim ảnh đệ xẹp tì cồn đánh dấu đây là cơ giới tộc đánh dấu toàn thể đề phòng cơ giới tộc đến rồi n h ậ m cô chu thanh em không lớn lại vang vọng cả tòa kinh đô căn cứ khu trước đây phu di dân y chia lao già kia là thực sự ác độ cho cơ giới tộc lưu lại chuẩn xác tọa độ chính là thổ quốc kinh đô căn cứ khu ngoại nơi nào đó đây là muốn trực tiếp diện thổ quốc trung tâm hạch tâm a vừa dứt lời kinh đô căn cứ khu vùng trời trong n g á y mắt xuất hiện hơn trăm cường giả những người này chính là bế quan bên trong những kia tuyệt đỉnh đỉnh phong chi thượng cường giả lúc này nhậm cô chu nhìn lướt qua lộ ra một tia tự tin bây giờ nơi này trên trăm người trong đó sáu vị hàng t i n h cấp nhất giai theo thứ tự là nhậm cô chu trúc viễn sơn lâm đại bảo lưu bộ i đội trần giai cùng tiêu nhã bọn hắn cũng là tại vừa nãy đột phá hai mươi bốn vị hành tinh đình phong theo thứ tự là trịnh gia bảy người võ thiên thần bàng long tinh cùng tiêu lão và m ộ ư ơ i bảy vị cường giả chín vị hành tinh cấp nhất giai là lần này từ tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong đột phá đi lên còn lại hơn trăm người thì toàn bộ là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong trong đó tuyệt đại bộ phận chính là lâm mặc trước đó giúp đỡ tăng lên chỉ có hai cái là thổ quốc nguyên bản tuyệt đỉnh cường g i ả tối đỉnh trước đó hai người này cũng là một mực bị nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn ẩn giấu đi là chuẩn bị ở sau nhưng hôm nay đối mặt cơ giới tộc giáng lâm tất cả chiến lược toàn bộ điều động một trận chiến này t h ắ n g thì địa cầu sinh thua thì địa cầu vong quốc chủ đại nhân mặc ca còn chưa có đi ra lúc này lâm đại bảo nhìn xem nói với nhậm cô chu hắn nên tại đột phá thời khắc mấu chốt chờ hắn đột phá tự nhiên sẽ đến chúng ta đi trước dò một chút bọn hắn thực lực cao thấp nếu như đối phương chỉ là hành tinh cấp kia không cần lâm mặc ra tay chúng ta tiêu diệt bọn hắn là đủ nếu như bọn hắn thực lực vượt xa dự đoán của chúng ta như vậy ta sẽ ngăn bọn họ lại các người đến lúc đó mang theo lâm mặc trực tiếp đi tuy nói hiện tại thổ quốc lực lượng tăng vọt có thể nhậm cô chu cũng không có quá mức lạc quan hành tinh cấp hàng tinh cấp đây chẳng qua là đang địa cầu trên ý nghĩa trí c ư ờ n g tại trong vũ trụ tại trước mặt cơ giới tộc thật sự chẳng là cái thá gì do đó hắn cũng làm hai tay dự định đánh thắng được vậy liền đánh thật muốn đánh mất quá hắn sẽ l i ề u mình ngăn lại định nhân nhường lâm mặc mang theo những cường giả này năng lực đi bao nhiêu là bao nhiêu phi thuyền từ lâu chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể xông vào vũ trụ tiến hành không gian khiêu dược tin tưởng liền xem như cơ giới tộc mong muốn ngăn lại tất cả phi thuyền vậy rất không có khả năng sau đó mọi người tại nhậm cô chu dẫn đầu xuống hướng về phi thuyền đặt chân phương hướng bay đi cơ giới tộc tới rồi sao lâm mặc con mắt chưa mở ra nhỡ mày một cái nhậm cô chu bọn hắn đột phá cùng rời đi hắn tự nhiên cảm ứng được bất quá hắn lúc này đang xung kích t â n cấp chỉ thiếu một chút ngay tại hắn chuẩn bị tạm dừng tu luyện ra có lúc dọn n h ậ m cô chú hắn cũng nghe đến bọn hắn đây là đang cho mình tranh thủ thời gian lâm mặc điều chỉnh hạ tâm t ì n h lần nữa lâm vào minh tưởng xung kích cuối cùng đạo kia bình t r ư ớ n g kinh đô căn cứ khu ngoại vùng đồng nội năm chiếc phi thuyền lần lượt hạ xuống lục tục no g ngoe ngue chạy ra gần trăm người nói là người lại là tướng mạo cái gì Chứ ra nhìn qua như là cái hình người bọn hắn tiên linh cái cùng thân thể vậy mà đều là giá kim loại cấu đồng thời có con người màu tím đây chính là lệ thuộc cơ giới tộc phụ thuộc c h ủ tộc từ sát nhất tộc từ sát rất rõ rệt đặc thù chính là bọn hắn con người màu tím nay đông tử để bọn hắn có năng lực xem thấu cùng giai đối thủ tất cả công kích lộ tuyến năng lực đạt tới hữu hiệu dự phán có thể nói tại đồng bậc trong chiến đấu có ưu thế cực lớn những thứ này từ s á t tộc cường giả mỗi một cái đều có hành tinh cấp chiến l ự c dẫn đầu vị kia càng là hơn đạt đến hành tinh cấp đ ỉ n h phong là cái này địa cầu không sai đi l ạ n xì đại nhân chúng ta đã đạt đến địa cầu liên hệ với phụ di Giờ ni chia sao không có từ trước đó vẫn liên lạc không được ngay cả mụ dẹp những người kia vậy liên lạc không được、ừ. trong trước mắt hơn trăm người ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt nhậm cô chu đám người lúc này cũng nhìn thấy từ sát tộc người sôi nổi rơi xuống đất đứng ở hắn trận doanh đối diện nhậm cô chu trúc viên sơn nhìn thấy thổ cốc những người này đi lạn si lại cười lấy trực tiếp hô lên dẫn đầu hai người tên như thế nhường nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn có chút ngoài ý mớn ngược lại là không ngờ rằng ngươi còn biết nhau hai chúng ta nhậm cô chu n h ạ t mở miệng cười đồng thời đánh giá trước mắt những thứ này cơ giới tộc cờ ư n giả g ta cũng không có nghĩ đến lại đến chính là bọn ngươi cũng tốt bớt đi ta rất nhiều chuyện giao ra đạt được cờ en truyền thừa người kia thần phục ta có thể miễn các ngươi vừa chết đi lản xỉ vô cùng tùy ý mà nói xong hình như đây là chính mình đưa cho bọn hắn cực lớn ân huệ thần phục ngươi ngươi xứng sau lần này nhậm cô chu còn chưa mở miệng võ thiên thần dẫn đầu nở nụ cười lạnh bọn hắn vừa rơi xuống đất l i ề n đã cảm ứng thực lực của đối phương có lẽ là đi lạn si bọn hắn quá mức tự tin đang nhìn đến bọn hắn sau đó trực tiếp thả ra tự thân khí t ứ c dường như nhớ ra đến uy hiếp tác dụng nhưng không ngờ này trực tiếp bại lộ cảnh giới của bọn hắn chỉ một chút nhẫn cô chú đám người liền biết được bọn hắn thực lực ở đây gần hàng trăm tử sát tộc chỉ có đi lạn si một người là hành tinh cấp đình phong năm vị hành tinh cấp kiểu giai hàng chục hành tinh cấp bát giai ước chừng tam thập vị hành tinh cấp tam giai đến thất giai không giống nhau còn sót lại cơ bản cũng được tinh cấp nhất nhị giai tuy nói gần đây hàng trăm cũng được tinh cấp chắc chắn muốn chiến đấu đối với hiện tại nhậm cô c h u bọn hắn mà nói căn bản không thành vấn đề vô liêm sỉ tại đi lạn xì đại nhân trước mặt cũng dám lô mãng chết đi võ thiên thần vừa dứt lời đi lạn xì bên cạnh một vị hành tinh cấp cựu giai đều g i ậ n uống càng là hơn trực tiếp đ ộ n g thủ chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái hướng về võ thiên thần đánh tới đi lạn xì nhìn một màn này căn bản không có muốn ngăn cản ý nghĩa dám ngẫu nghịch chính mình nhất định phải rét gà dọa khỉ nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là võ thiên thần vệ động phát sau mà đến trước lấy tốc độ nhanh hơn dẫn đầu võ tới người kia trước người không nói hai lời chính là một quyền một màn này phát sinh quá nhanh nhờ người kia cũng là có chút phản ứng không kịp hắn nhưng là hành tinh cấp cựu giai tồn tại nơi nào sẽ nghĩ đến trên địa cầu thổ dân vậy mà sẽ có còn nhanh hơn chính mình tốc độ dưới tình thế cấp bách nhanh chóng buộc phát toàn lực cùng với n ó đối chiến ẩm thế nhưng khi thật sự khoảng cách gần đối mặt võ thiên thần m ấ y mắt hắn rốt cuộc hiểu rõ giữa hai người t r ê n lệch kinh nghi hiện đầy hắn cả khuôn mặt đồng cắt lớn nắm đấm tại trong mắt không ngừng phóng đại giờ khác này hắn lại tránh cũng không thể tránh sợ hai chiếm hết toàn thân của hãn tâm một tiếng Đầu câu ủ a oanh hắn trực tiếp bị võ thiên thần bạo. Trước khi chết một khắc này, trong trực tiếp Trước một bị bạo. võ đ khen ngợi câu khen thưởng Trưng 226, Cầu, khen ngợi, cầu khen thưởng. hắn e khen n ngợi, thưởng. cầu h chẳng những là có hành tinh cấp i ể u giai thực lực hơn nữa còn là tử sát nhất tộc a vừa n ã y hắn nhưng là thúc giục t ử đồng nhưng như cũng không cách nào xem thấu võ thiên thần điều này đại biểu cái gì đại biểu trước mắt võ thiên thần so với hắn đẳng cấp còn cao hơn điều này có thể sao nơi này là địa cầu a Là căn có bản không có khai hóa trong ì n h cầu xa xôi. Làm s có khả ă n xuất hiện so lúc nhất thời từ s ắ t tộc bên này người tất cả đều không thể tin nhìn thi thể trên đất đi lạn xì、si、cũng là khóa chặt lông mày từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hành tinh cấp đình phong võ thiên thần động thủ một khắc này đi lạn xì、si、ám đạo không tốt cần phải ngăn cản đã không kịp hắn cảm ứng được võ thiên thần thả ra khí thức đó là hành tinh cấp đ ỉ n h phong hắn chấn kinh rồi nay hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn phù dị giơ nhì c h i a cùng mụ dẹp mấy người đều chia ra cùng bọn hắn liên lạc qua đi lản xì vậy liên tục xác nhận qua trên địa cầu trạng thái tu luyện hai năm trước bọn hắn ngay cả bước vào hành tinh cấp công ũ n khăn, tinh g khó cấp c pháp và võ k ỹ đều cơ hồ không có làm sao có khả năng tại trong thời gian thật ngắn xuất hiện hành tinh cấp đình phong tồn tại hắn cau mày quét về phía một bên nhậm cô chu cùng chúc viễn sơn bọn hắn nay võ thiên thần vừa nảy chỗ đứng thế nhưng tại đây hai người sau lưng thuyết minh vị này cô chu cùng trúc viễn sơn thực lực chắc chắn sẽ không luận võ thiên thần kém lẽ nào bọn hắn có ba vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong tồn tại hắn lúc này cũng chỉ sẽ nghĩ như vậy căn bản sẽ không nghĩ đến bọn hắn đã là hàng tinh cấp đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên địa cầu năng lực xuất hiện so với hắn còn mạnh hơn tồn tại không ngờ rằng ngươi lại năng lực đạt tới hành tinh cấp đ ỉ n h phong thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn nhưng mà ăn hết mình kinh hắn hay là bình phục hạ tâm tình chậm rãi mở miệng không khác hắn hay là có át chủ bài lần này đến địa cầu cũng không trông chân chỉ có bọn hắn với lại cho dù xuất hiện ba vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong lại như thế nào lần này hắn mang tới hành tinh cấp cũng không chỉ là xuống thuyền gần đây trăm người ba ba ba chỉ thấy đỉ lạn x ì hai tay ngay cả t r ụ tiếp theo một cái trước mắt trên phi thuyền lần nữa xuống mấy trăm người thô sơ giản lược một chút tăng thêm đỉ lạn x ì những người này ước chừng năm trăm số lượng lần này thấy vậy nhậm cô chu bọn hắn vậy hơi tt ê ê gần năm trăm n g ư ờ i tất cả đều là hành tinh cấp đây là kinh khủng bực nào một cô lực lượng nếu là không có lâm mặc trên địa cầu năng lực xuất hiện một tay số lượng hành tinh cấp đều đã không sai biệt lắm là cực hạn nếu thật là như vậy đi làn si bọn hắn vừa xuất hiện địa cầu chỉ có thể là tuyệt s á t cục diện này nhưng bây giờ nhìn thấy nhậm cô chu trong mắt bọn họ kinh ngạc đi làn si cười ba vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong lại như thế nào hắn nơi này chính là trọn vẹn hơn năm trăm h à n h tinh cấp tám chín cấp đều không ít cùng tiến lên lời nói đối phó ba vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong tuy nói không hẳn năng lực giết chết nhưng mà vậy đủ bọn hắn uống một bình huống chi chính hắn còn không phải thế sao ăn c ơ m cô tại nhiều như thế thuộc hạ hiệp trợ giới chặn đánh giết mấy cái hành tinh cấp đình phong vẫn còn có chút nắm chắc lại cho các ngươi một cơ hội thần phục ta làm nô lệ của ta lúc này lâm đại bảo đi ra dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ càng là đối với lấy đi lạn xì so cái hữu hảo quốc tế thủ thế mặc dù không hiểu lâm đại bảo đối với chính mình dựng thẳng ngón giữa là có ý gì nhưng đi lạn xì cảm thấy khẳng định không phải chuyện tốt lập tức giận dữ cho các ngươi cơ hội không chân quý vậy liền toàn bộ chết đi giết cho ta ra lệnh một tiếng t ử sát nhất tộc lập tức lao đến sôi nổi lấy ra vũ khí xem xét những vũ khí này đều so trên địa cầu những vũ khí kia càng cao cấp hơn lâm đại bảo vệ nghiêm túc trực tiếp lấy ra lâm mặc cho dê cấp vũ khí xông tới các ngươi đều không c ầ n động những người này lưu cho chúng ta bốn người đến tiêu nhã trần giai lưu bội bội chúng ta đến so một lần ai rất nhiều ai sợ ai so đều so ta cũng tới tiêu nhã trần giai lưu bội bội cũng là đáp một tiếng sôi nổi độc thủ võ thiên thần lại là cười lấy lui trở lại nhậm cô chu bên cạnh thân mặc cho bọn hắn phát huy một màn này nhường tử s á t nhất tộc người tất cả đều là xương sở có chút đoán không ra bọn hắn ý nghĩa bọn hắn bên này thế nhưng có năm trăm n g ư ờ i cũng đều là hành tinh cấp đối phương chỉ xuất bốn người đầu góc có hố lẽ nào người địa cầu toàn bộ là ngốc phê đi lản xì cũng là đầu góc mù mịt hoàn toàn không ngờ rằng đối diện sẽ đến một màn như thế đây là xem thường bọn hắn hay là thật đầu góc có hố đã các ngươi muốn chết vậy liền thỏa mãn các ngươi đi lản xì cũng là nổi giận trực tiếp ra tay mặc kệ này nhảy ra mập mạp là thứ độ gì hắn đều muốn chém giết bọn hắn lao hổ không phát u y coi mình là hẻo lộ ca thế đi lản xì trong nháy mắt xuất hiện tại lâm đại bảo trước mặt đều mập mạp này thoại nhiều nhất rất làm người ta ghét trước c ả n hắn hành tinh cấp đ ỉ n h phong thực lực bộc phát một k í c h toàn lực lấy tốc độ cực nhanh một gậy đánh tới hướng lâm đại bảo đầu ẩm nhưng mà đi lản xì không ngờ rằng một k í c h này vốn chính là tập kích lâm đại bảo lại có thể bay nhanh mà phản ứng càng là hơn trực tiếp trong tay cây gậy quét ngang chặn công kích của hắn hai côn giao nhau một cô cự lực từ côn thân chuyển đến chấn động đến đi lản xì hổ khẩu r u lên làm sao có khả năng ngươi cũng vậy hành tinh cấp đình phong đi lản xì muốn đi rồi lại một cái hành tinh cấp đình phong như à y mẹ nó đến cùng n cái gì là ì t huống? Từ hắn Từ lấy đ ợ c cầu nước trong tài liệu nhìn xem, tới trên Hoa. nhìn những người này là trên địa cầu người là liệu xem, địa vậy ừ a nãy kia võ thiên thần là hành tinh cấp đỉnh phong đã để hắn vô cùng kinh ngạc. Như đã kêu võ vô v là cấp để căn cứ trong tài liệu biểu hiện nhận cô chu là thổ quốc chủ trúc viễn sơn là thổ quốc chiến thần thực lực tất nhiên sẽ không thua võ thiên thần tức là ba người này cũng được tinh cấp đ ỉ n h phong nhưng này mậm mặn lại cũng là một giây sau đi l ạ n xị trong lòng rung động còn chưa kết thúc đều cảm nhận được ngoài ra ba cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát hành tinh cấp đình phong các nàng ba cái cũng là ánh mắt xéo qua quét qua đi lạn si đều trận tròn mắt tiêu nhã ba cái kia nữ lại cũng là hành tinh cấp đ ỉ n h phong bảy cái hành tinh cấp đ ỉ n h phong làm sao có khả năng mở cái gì trò đùa quốc tế chẳng thể trách mập mạp chết bầm này nói bốn người bọn họ đến là được rồi nguyên lai、like、cũng được tinh cấp đ ỉ n h phong vô liêm sỉ lại ẩn giấu thực lực cho ta giết chết bọn chúng mặc dù kinh ngạc có thể đi lạn si cũng không e ngại hành tinh cấp nhân số bọn hắn hay là chiếm ưu thế hơn năm trăm n g ư ờ i đâu chẳng lẽ còn sợ đối diện này khoảng trăm người cho dù là nhiều mấy cái hành tinh cấp đình phong lại như thế nào nhưng mà một giây sau hắn trực tiếp trận tròn mắt lâm đại bảo mấy người quá h u n g mãnh hơn năm trăm n g ư ờ i vây giết đối bọn họ dường như không hề có tác dụng chỉ thấy tiêu nhã mấy người như vào chỗ không người căn bản không ai có thể ngăn cản công kích của các nàng trong c h ư ớ c mắt đều có mười mấy vị hành tinh cấp bộ hạ bị chém giết điều đó không có khả năng chương hai trăm hai mươi bảy thần phục hoặc là chết chương hai trăm hai mươi bảy thần phục hoặc là chết d u n g động về d u n g động đi lạn si cũng không dám dừng tay cực lực mong muốn ngăn lại lâm đại bảo có thể càng như vậy càng nhường hắn cảm thấy sợ hãi vì chính mình mẹ nó ngăn không được a lần nào cũng đúng chủng tộc kỹ năng từ đồng hoàn toàn vô dụng nghiêm chỉnh mà nói không phải vô dụng là mất đi hiệu lực dù là hắn nhìn ra lâm đại bảo chiêu tiếp theo muốn làm gì có thể vẫn luôn cờ kém một nước chậm một nhịp gấp đến độ hắn đều muốn điên rồi đồng dạng hành tinh cấp đ ỉ n h phong làm sao có khả năng chính mình lại so với lâm đại bảo chậm một nhịp không thể nào tuyệt đối không thể nào đi lạn xì điên cuồng mà công kích có thể vẫn luôn đánh không đến lâm đại bảo lâm đại bảo trên mặt lại là vẫn luôn lộ ra một vòng nụ cười cổ quái nhìn xem ở trong mắt đi lạn xì đặc biệt trứng mắt nay với hắn mà nói chính là châm chọc cảm giác lâm đại bảo đây là đang t r e o cợt chính mình không sai chính là t r e o đùa đi lản xì chẳng những đánh không đến lâm đại bảo càng là hơn đang tránh né trong lúc đó lâm đại bảo còn có thể thuận tay tiêu d i ệ t phụ cận t ử sát t ụ c nhân tức giận đến đi lản xì hoa hoa trực thiếu nhưng hắn không có biện pháp nào nhất là ánh mắt xéo qua quét đến tiêu nhã trấn g a i cùng lưu bội bội bên ấ y cảm giác huyết áp của mình đều trong nháy mắt phá trần trấn g a i hoàn toàn chính là một đầu mánh hổ một cái nữ hoa hoa thế mà đi là cương mánh con đường mạnh mẽ đâm tới chiêu chiêu cứng đôi cứng mấu chốt là không ai có thể chống được nàng một c h không phải là bị một quyền đánh nổ đầu chính là bị một cất x u y ê n tim tiêu nhã càng làm cho tâm hang kinh lại là niệm l ự c sư lúc này nàng càng là hơn cầm lâm mặc cho nàng dê cấp binh khí niệm lực quỷ vũ m ỏ n g như cánh ve xanh dương lưới dao quỷ dị vô cùng căn bản khó lòng phòng bị lưới dao mang theo chập trần xanh dương ánh lửa trên không trung bốn phía huy động giống như quỷ mị nhảy múa l a m hỏa cùng nhau thi thể khắp nơi trên đất mấy hơi thở đều thu hoạch được mười mấy tên thuộc h ạ làm hắn giật mình nhất chính là nhìn qua yếu đuối vô hại lưu bộ đội trong tay nắm lấy một cái màu trắng kiến quang vung vẫy trong lúc đó cường đại quan hệ năng lượng b cách mấy chục mét đều có thể trực tiếp chặt đứt hành tinh cấp c ư ờ n g giả thân thể cường hãn căn bản không ai có thể cẩn thân nay mẹ nó đều là ở đâu xuất hiện yêu quái đi làn s i triệt để điên rồi trong lòng tiếng mắng không ngừng nay phu d Giờ n h ì chia m ù dẹt mấy người bọn họ đều là k h ấ n g tiếp cho tin tức của mình đều mẹ nó là giả cái gì cho má trên địa cầu liên hành tinh cấp đều không có vậy cái này mấy người là cái gì so với chính mình đều mạnh hơn a thảo một giây sau đi làn s i nhìn về phía phi thuyền cao giọng hô lên đại nhân mời ra thủ hắn không thể đợi thêm nữa lại tiếp tục như thế thuộc hạ đều phải tử thương Xoạt xoạt xoạt. hạ phải hơn đều phân nửa. một máy mắt lâm đại bảo bốn người lông mày nhữ lại đồng thời nhanh l g ử lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chỗ nào đột ngột xuất hiện hai người hai người này theo bên ngoài quan tượng nhìn xem cũng không phải đi lạn xì tộc nhân bọn hắn toàn thân trên giới đều là không biết tên màu bạc kim loại bộ kiện chỉ xem đi lên đã cảm thấy phòng ngự rất cao một đôi cơ giới loại con mắt không mang theo mảy may tình cảm chỉnh thể cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác cái này chẳng lẽ chính là cơ giới tộc nhậm cô chu đám người nhìn đột nhiên xuất hiện hai người thầm n Tất cả mọi ngay ư phương ờ thời i tại nghiêm đối triển vậy này, túc. khắc không Mặc có dù r lộ bất bọn biết. tức Trước mắt kỳ khí nhưng họ hai cũng gì, người n mà à đều tuyệt tinh đối là hàng tinh cấp cường giả. Giác rưỡi. Ngay cả ấ p cường i Giác những g a y cả n thứ này con dẹp đều bắt không được thành em giống như máy móc văng lên vẫn như cũng là lạnh băng cho người ta một loại lạnh đến thực chất bên trong cảm giác đi lản xì túi đầu đứng ở một bên bị mắng cũng không dám có nửa câu h á n hận dẹp đại nhân hột b u ồ n đại nhân là ta bất lực lấy được thông tin có sai ta cũng không có nghĩ đến địa cầu nho nhỏ bên trên vậy mà sẽ có như thế bảy vị hành tinh cấp đình phong cừng giả cuối cùng đi lạn si hay là hủy khuất nói n g a ngẩn bọn hắn này sáu vị đều là hàng tinh cấp nhất giai người đầu tiên động thủ mới là thật hành tinh cấp đ ỉ n h phong mà trừ hắn ra bên ấy còn có hai mươi ba vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong chín vị hành tinh cấp nhất giai cái khác đều là trên địa cầu cái gọi là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cấp độ ai ngờ đi lạn si vừa dứt lời dẹp đều nợ nụ cười lạnh cái gì nghe nói như thế đi lạn si trong lòng giật mình không ngờ rằng vừa nay bốn người này đều là hàng tinh cấp nhất giai chẳng thể trách chính mình từ đồng đều mất đi hiệu lực mà dẹp nói có thể không chỉ chừng này đối diện lại có mạnh như thế trận doanh chẳng thể trách bọn hắn nhìn qua vẻ không có gì sợ càng là hơn tuyên bố bốn người có thể ứng đối chính mình gần năm trăm tay của người dưới ngôi lai、like, bọn hắn là hàng tinh cấp cái này khó trách mà đối diện n h ữ n cô chu đám người lúc này cũng là c h o mày trong nháy mắt làm ra trạng thái chiến đấu đối phương liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn bên này sâu cạn thực lực tất nhiên so với bọn hắn mạnh hơn n h ữ n cô chu bọn hắn chuyện lo lắng nhất xuất hiện quả nhiên lần này tới tiền trạm trong bộ đội cũng không quăng cũng được tinh cấp các ngươi ngược lại là cho ta không nhỏ bất ngờ không ngờ rằng chưa khai hóa tinh cầu xa xôi còn có thể xuất hiện hàng tinh cấp cường giả các ngươi thực lực như vậy tại cái này xa xôi tinh vực đều có thể tính hàng đầu rất không tồi như vậy ta cho các ngươi một cơ hội đầu nhập chúng ta cơ giới tộc tin tưởng các ngươi thông qua chúng ta tộc nhân phi thuyền tàn hải cũng đã đối với chúng ta cơ giới tộc có hiểu biết trong vũ trụ chúng ta cơ giới tộc cũng là chủng tộc mạnh nhất một trong đầu nhập chúng ta cơ giới tộc ta sẽ cấp cho các ngươi tinh cấp công pháp và v õ kỹ về sau còn có thể cho các ngươi nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện nếu không các ngươi cũng được thử một chút phản kháng ta cũng không sợ kể ngươi nghe ta bất quá chỉ là hàng tinh cấp tám g i i mà bên cạnh ta vị này ột bùn thì là hàng tinh cấp vũ g i i Các có ngươi không ba ấ t tại, t kỳ cái gì cơ hội. Hiện gì cho các 3 số lượng. phục, hoặc là chết. cây ngược. Thân phải xong, ngươi lượng. Nói dựng lên tay phải 3 cây đầu ngón số là tay tay, bắt dẹp đến đầu đầu em gái ngươi chơi hắn giờ khắc này nhậm cô chu không có chút gì do dự hàng tinh cấp tam giai lại như thế nào ngũ giai lại như thế nào lâm mặc lập tức liền sẽ đột phá đến ngũ giai sợ c ọ n g đồng với lại bọn hắn sáu vị hàng tinh cấp nhất giai hai mươi bốn vị hành tinh cấp đ ỉ n h phòng hợp lực công kích không nói năng lực đánh bại tối thiểu ngăn chặn một lát vẫn là có thể âm thanh rơi xuống tất cả mọi người bắt đầu công kích vô liêm sỉ cùng tiến lên một bên đi l ã n s ì thấy thế ngay lập tức hạ lệnh muốn nhường thuộc hạ của mình công kích các ngươi không cần ra tay một mình ta là đủ nhưng mà dẹp trực tiếp ngăn trở đi l ã n s ì dẹp nhưng là chân chính cơ giới tộc chính thống tộc nhân bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình đối phó những đẳng cấp này không bằng chính mình căn bản không nghĩ mượn tay người khác người khác hắn muốn hung hăng cho cái này trên địa cầu người họ m ộ t khóa cơ giới tộc c ư ờ n g giả là không cho phản bác chỉ có thể thuận theo chỉ có thể thần phục ông chỉ thấy toàn thân hắn tách ra trướng mắt ngân sắc qua mang một cỗ khắc loại khí tức cường đại kéo lên quả nhiên là hàng t i n h cấp t a m giai nhưng mà hắn tán phát khí thức lại không quá giống là n g u y ê n lực có chút t r ê n h lệch về phần là cái gì nhậm cô chu đám người cũng không biết một giây sau hắn động trực tiếp chủ động xông vào nhậm cô chu đám người vòng đây chết tay phải nâng lên một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại c ộ sáng đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh út về phía trần g a i g a i g a i một màn này quá nhanh cũng là bởi vì bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ cơ giới tộc tác chiến trong lúc nhất thời căn bản đến không kịp đề phòng tiêu nhã cùng lưu đội bội, bội cảng là hơn kinh hô lên Chương ha ha ha, i một một trong lúc nhất thời tử sát nhất tộc tất cả đều bắt đầu thổi phồng lên vô địch kim thân nhưng mà ngay tại tử sát tộc sôi nổi kêu gào dẹp cũng cảm thấy trần giai rơi vào tình huống n g ấ t phải chết nhất đạo cũng không lớn tiếng vang lên lên kim quang trận hiện dẹp đánh ra màu bạc của sáng đ a n vô địch kim thân nàng làm sao lại như vậy có thái cổ long tộc kỹ năng tiên phú không riêng gì dẹp tất cả những người khác cũng là bối rối vô địch kim thân năng lực như vậy trước đây lâm mặc hiểu rõ sao đều hâm mộ vô cùng sau đó lâm mặc thậm chí tại cờ hẹn trong truyền thừa đều thẩm tra qua kỹ năng này quả thực người tiên đừng nói là trên địa cầu gần như không tồn tại liền xem như tại tất cả vũ trụ hệ thống trong dường như năng lực như vậy chỉ có yêu tộc bên trong thái c ổ lòng tộc mới xuất hiện qua bây giờ trấn giai năng lực này tự nhiên vậy trấn kinh rồi dẹp bọn hắn dẹp mắt trợn tròn nhập cô chu bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này thừa dịp hắn xứng sở đòi mạng hắn mọi người sôi nổi ra tay hướng về dẹp công tới h ừ m u ố n chết dẹp cũng là trong nháy mắt phản ứng xuất thủ lần nữa chẳng qua lúc này trong lòng của hắn đã không bằng trước đó như thế bình tĩnh vô địch kim thân đều xuất hiện rất cổ quái lẽ nào trên địa cầu này Có、chính ó c mình không biết cái gì hy hữu truyền thừa cơ ẻn là chắc chắn sẽ không có thái cổ long tộc loại thiên phú này kỹ năng truyền thừa một máy mắt dẹp tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ bắt sống những người này đến lúc đó mang về giao cho bọn hắn vương vĩ đại nói không chừng năng lực dò xét ra cái gì tới nếu có thể đạt được cái gì hy hữu tình báo hoặc là bảo tàng vậy mình chẳng phải là vậy phát nhưng mà ý nghĩ vừa sinh hắn lần nữa rung động các ngươi vậy mà đều có tinh cấp v õ kỹ một vòng đánh nhau phía dưới dẹp lại phát hiện này sáu người vậy mà đều dùng chính là tinh cấp v ó kỹ đồng thời những vũ kỹ này cũng trước không phải bọn hắn phải đối ó có ban cho phủ gì bọn trịa thừa nỉ hắn.、Lẽ、nào đây đều là ẹn trong truyền thừa võ kỹ? Thế nhưng làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy đều sẽ. Trong lúc nhất cho cờ lúc hóc phụ Thế thời, dẹp đầu hốc có chút phản sao dẹp gì dơ Lẽ là làm lại sẽ? đây đều đều đầu vậy vậy võ kỹ? với cơ giới tộc hắn đến nói cái gì đều là dựa vào cường đại tính toán để phán đoán do đó thân mình cơ giới tộc chính là lãnh huyết ích kỷ chỉ có đối đ ạ i cấp trên của bọn họ mới biết tuyệt đối phục tùng đối bọn họ mà nói một người đạt được cờ ẹ n truyền thừa là quả quyết sẽ không đem công pháp bên trong cùng võ ký cộng hưởng cho những người khác bởi vậy đối với nhậm cô chu sáu người đều có tinh cấp võ ký hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc chẳng qua cũng chỉ là kinh ngạc rốt cuộc hắn có hàng tinh cấp tam giai chiến lược cho dù nhậm cô chu sức chiến đấu của bọn họ đều muốn so tầm thường hàng tinh cấp n h ấ t giai cường đại hơn nhiều thậm chí mấy người liên thủ đối phó hàng tinh cấp nhị giai đều dư dả có thể đối với hắn mà nói cũng bất quá là tốn nhiều chút tay chân mà thôi không thể không nói các ngươi xác thực vượt quá tưởng tượng của ta bất quá vậy liền dừng ở đây đi một giây sau dẹp trong tay ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu bạc quan cầu mới xuất hiện một cỗ kinh khủng nguy cơ đều bao phủ tại trong lòng mọi người nguy hiểm nhận cô chu hô một tiếng mọi người nhanh chóng nhanh lùi lại bọn hắn cũng có thể cảm giác được nếu như bị quang cầu này nổ đến không chết cũng muốn t r ọ n g thương chạy được sao vừa dứt lời dẹp muốn ra tay nhưng vào đúng lúc này xa xa một cô cường đại khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời cái này khiến dẹp động tác trì trệ liên đối lấy một bên ổ s bùn cũng là trong nháy mắt nhìn sang hàng tinh cấp ngũ dai một m á y mắt hai người cảm ứ n g được cỗ khí tức kia đẳng cấp kim loại gò má lại lộ ra nhân tính hoa kinh hãi chỗ nào lại còn có một vị hàng tinh cấp ngũ dai tồn tại đi lản xi、si、ngay vậy càng là hơn trận mắt há hớm đánh chết hắn cũng không nghĩ ra nay địa cầu nho nhỏ lại liên tiếp hai ba lần xuất hiện nhiều như vậy cường giả nhậm cô chu mấy người cũng là thuận thế nhanh lùi lại vài trăm mét cảm ứng được cố khí tức kia sau đó trong lòng bọn họ kích động đây là lâm mặc đột phá hàng tinh cấp mũ dai đã có thể cùng nơi đây mạnh nhất ở b u ồ n đồi chiến bọn hắn còn có hy vọng trong nháy mắt liền thấy nhất đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay tới tốc độ nhanh chóng thoáng như thuấn di mấy hơi thở hắn liền xuất hiện tại n i ệ m cô chu đám người trước người lâm mặc mặc ca lâm đại nhân một nháy mắt thổ quốc bên này tất cả mọi người hưng phấn mà hô hào trên mặt của mỗi người đều lần nữa lộ ra nụ cười lâm mặc nhìn bọn hắn gật đầu cười sau đó nhìn về phía cách đó không xa dẹp cùng một bùn à nếu như ta đoán không lầm ngươi chính là phủ dị dợn nhị t r i a bọn hắn trong miệng nói tới thổ quốc cường giả bí ẩn à? không ngờ rằng còn trẻ như vậy khi thấy lâm mặc xuất hiện nháy mắt ột bùn cùng dẹp toàn đều kinh hãi tiểu t ử này quá trẻ tuổi bằng chứng ấy tuổi có thể đạt tới cảnh giới này đừng nói ở địa cầu chính là đặt ở vũ trụ thế lực lớn trong cũng là người nổi bật không ngờ rằng dạng này thiên tài lại xuất hiện ở đây cái này địa cầu nhất định còn có cái khác bí mật bọn hắn không biết lâm mặc chưa có trở về osbul lời nói mà là nhìn về phía phía sau bọn họ một chiếc phi thuyền lông mày n h í u lại cái này động tác lập tức nhường dẹp cùng osbul sửng sốt tiểu từ này lẽ nào hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua osbul vượt trước một bước mở miệng lần nữa cơ hèn c h u y ể n thừa hẳn là ngươi lấy được ca giao ra đây sau đó thần phục chúng ta cơ giới tộc ta có thể bảo đảm ngươi sẽ có được ngươi không tưởng tượng n ổ i chốt ố t ta đi mà ca ta phát hiện những người này cũng có khuyết điểm mỗi một cái ra đây đều là những lời này nhìn thấy người chính là thần phục hoặc là chết không có những lời k h á c nói lâm đại bảo lúc này thực sự nhịn không được nói móc một câu k h ố n nạ người n muốn chết nhưng mà d ẹ p lại là một câu nói ra trực tiếp động thủ một đạo quang trụ trong nháy mắt đánh tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thế nhưng một giây sau lâm mặc xuất hiện tại c ổ sáng trước đó tiện tay vỗ c ổ sáng kia trong nháy mắt tán loạn còn không đợi dẹp kinh ngạc lâm mặc đã xuất hiện ở trước mặt của hắn người muốn làm gì tách dẹp vẹn vẹn nói ra năm chữ lâm mặc một cái tắt trực tiếp còn đến nhìn như nhẹ nhàng động tác cũng không nhanh có thể dẹp chính là trốn không thoát ngay cả một bên s bồn mong muốn ra tay cũng không kịp một tiếng v a n giòn mọi người liền thấy dẹp đầu không ngừng xoay tròn dường như là một cái quất quay thấy vậy mọi người một hồi gây răng cuối cùng không biết chuyển vài vòng về sau dẹp đầu trực tiếp rớt xuống mà lâm mặc lại là lần nữa đưa tay ô m đ ồ mặc vào dẹp nơi ngực lôi ra ngoài một cái hình thoi màu bạc thủy tinh thể bên trong giường như có một đoàn năng lượng thể không muốn tất cả phát sinh quá nhanh s bồn cao giọng hô lên nhưng mà lâm mặc lại là mặc không thay đổi một nắm tạch tạch thủy tinh thể trong nháy mắt vỡ vụn đoàn kia năng lượng quang mang vậy trong khoảnh khắc cảng đạo dẹp thân thể cũng là theo pha thoái rơi đập tại mặt đất t từng đợt hít khí lạnh âm thanh tại toàn trường vang lên chương hai trăm hai mươi chín đôi chiến chương hai trăm hai mươi chín đôi chiến chết rồi dẹp chết rồi một chiêu cái này làm sao có khả năng ốt bốn bên này tất cả mọi người không thể tin được này lâm mặc dễ dàng như vậy đều chém r ấ t đ ẹ p cho dù là ốt bổn cho dù hiểu rõ lâm mặc là hàng tinh cấp ngũ dai vậy sẽ không nghĩ tới lâm mặc chiến lược sẽ như thế cường hãn nói thế nào dẹp cũng là hàng t i n h cấp tam giai tồn tại mặc dù cùng lâm mặc kém hai giai có thể cũng không trở thành như thế yếu đuối ngay cả một c h i ề u cũng đỡ không nổi hắn tự hỏi liền xem như chính mình vậy không thể nào làm được như thế hắn đến cùng là cái gì yêu quái dù là ô bồn u hiểu rõ lâm mặc là hàng t i n h cấp ngũ giai thời điểm cũng là lòng tin c h ầ n đấy đồng dạng là ngũ giai chính mình làm sao lại so lâm mặc kém đồng thời chính mình thế nhưng uy tín lâu năm hàng t i n h cấp ngũ giai tăng thêm hệ thống tu luyện vượt mức quy định tính thế nào cũng không có khả năng so lâm mặc yếu cho dù hiểu rõ trước mắt tiểu tử này thu được cỡ hẹn truyền thừa nhưng mà vẹn vẹn này thời gian hai năm lâm mặc cũng có thể tiêu hóa bao nhiêu tuyệt đối không thể nào siêu v i ệ t hắn mà bây giờ hắn do dự trong lòng không xác định lâm mặc dường như so với chính mình mạnh hơn bên kia nhập cô chu bọn người ở tại lâm mặc ra tay về sau cũng là bị hắn cường hãn k i n h đến hiểu rõ hắn rất mạnh thật không nghĩ đến lâm mặc đã vậy còn quá mạnh nguyên bản cho dù lâm mặc đột phá đến ngũ giai nhập cô chu bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến thế lực ngang nhau bốn chữ này lại không nghĩ rằng vừa đối mặt sẽ là như thế chẳng cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ đúng lúc này chính là mừng như điên nu c ư ờ i bò lên trên thổ quốc mọi người g õ má lâm mặc quá mạnh mẽ bọn hắn có thể thắng mặc cả châu bò lâm đại nhân uy vũ ha ha ha chúng ta có thể thắng chúng ta có thể thắng a thổ quốc bên này tiếng hoan hô liên tiếp vang lên cùng ổ s b u ồ n bên này kinh sợ y m ắng hoàn toàn tương phản mà lâm mặc lúc này chính nhìn chính mình bảng hệ thống vừa nãy sau khi đột phá liền trực tiếp bay tới còn chưa kịp nhìn lên một cái ký chủ lâm mặc đẳng cấp hàng tinh cấp vũ d i a i nguyên lực hệ chiến đấu số h a cung cấp hàng tinh cấp bắt g i vo đạo tầm thứ cực đạo chi cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ mát cấp p h à n cấp vũ kỹ bô lôi viên mãn tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn chu cấp võ kỹ hạ o thiên quyền quyền pháp viên mãn kẻ ảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn kẻ ảnh quang hoàn trả vệ bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động hai cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng hạng nhất lục gai bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp hàng tinh cấp đỉ n h phong vũ khí t o á i không tinh cấp làm vân tinh cấp bây giờ lâm mặc mặc dù chỉ có hàng tính cấp vũ giai lại có cùng cấp hàng tính cấp bát giai chiến lược nay còn không có tính cả trụ cấp võ kỹ t ă n g phúc nếu như toàn bộ tính cả đi băng vào thân mình đã có thể cùng hàng tính cấp đỉnh phong so tại một chút cơ thể với lại ma đằng vậy trong khoảng thời gian này tấn thăng đến lục giai có thể nói chỉ cần là vũ trụ cấp trở xuống không phải đặc biệt yêu nghiệt tồn tại hoàn toàn có thể tùy tiện được sát do đó với hắn mà nói chém giết một cái hàng tính cấp tam giai dẹp hoàn toàn đều là một bữa ăn sáng ha ha ha đúng vào lúc này ộ t bút cười cái này khiến nhậm cô chú đám người tất cả đều dừng âm thanh nhìn sang người cho rằng như vậy các người đều nắm vững thắng lợi xê d ẹ nọ n đại nhân mời ngài ra tay theo vừa dứt lời nhất đạo bóng người màu và nóng g vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người người này ngoại hình cùng ô bùn không có sai biệt khác biệt duy nhất chính là kia thần kim loại thân thể không phải màu bạc mà là màu vàng kim nhạt đại nhân còn xin ngài ra tay ô bùn cung kính đối với xê d ẹ nọ n hành lễ xê rẽ nọ chậm rãi về phía trước lạnh như băng nhìn về phía lâm mặc về phần lâm mặc sau lưng những kia thổ quốc mọi người lại bị hắn không nhìn thẳng lâm mặc lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nay sệ dẹn nọ mang đến cho hắn một cảm giác cùng ột b u ồ n những người này hoàn toàn không giống người này rất mạnh nhậm cô chu đám người tự nhiên vậy nhìn ra người này cường hãn trong lòng không khỏi là lâm mặc lo lắng bọn hắn không ngờ rằng ột bùn lại còn không phải lần này cơ giới tộc người tới trong mạnh nhất tồn tại lâm mặc cùng sệ dẹn nọ cứ như vậy nhìn nhau đột nhiên trên thân hai người đều bộc phát ra kinh khủng u y áp một nháy mắt bốn phía mọi người tất cả đều nhanh lử lại thật sự lần à y uy áp quá kinh khủng không phải bọn hắn năng lực tiếp nhận ráng có mấy hơi thở về sau sệ dẹ nọ đột nhiên động nhanh như lôi đình trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc trước mặt không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đấm ra một q u y ề n mang theo ầm ầm lôi điện thanh âm đánh út về phía lâm mặc lôi thủ tính lâm mặc trong lòng hơi động vậy nghiêm túc đồng dạng đấm ra một q u y ề n không có sai biệt lôi nguyên tố đồng dạng v ư ợ quanh cứng đôi cứng hơi anh quên quên chống đỡ một cố kinh khủng sóng khí tàn ra thổi đến những kia đã rời khỏi trăm mét có hơn mọi người da mặt đau nhức quá mạnh mẽ trong lòng mọi người thâm than một quyển sau đó hai người đều cũng không lôi lại nửa bước cái này khiến xe dẹn đ hơi kinh ngạc nhất là nhìn thấy lâm mặc lại vậy có lôi nguyên tố Ồ. Không n g trong, trong trước i năng l gánh của ta mắt hai người công kích lẫn nhau mười mấy quyển uy áp đẩy trời dường như giờ khắc này bọn hắn không gian bốn phía đều bị chấn động đến gọn sóng không ngừng phảng phất muốn bị đánh nát lâm mặc trong lòng cũng là dung mạnh xe rẽ nọ n lại là hàng tính cấp đỉnh phong tồn tại may mắn chính mình có trụ cấp hạo thiên quyền tăng phúc tại bằng không vẫn đúng là muốn thua trận với lại thông qua này mười mấy lần đ ố i chiến hắn có thể cảm nhận được cái này x ẽ dẹn ọ tuyệt đối không phải phổ thông hàng tinh cấp đ ỉ n h phong người này chiến l ự c tăng phúc không dùng kinh thường tại cơ giới tộc sợ cũng là tinh anh t ầ n g thứ thiên tài cường giả càng tên k h á c cũng là thi đấu chữ mở đầu tất nhiên c ũ n g sẽ có nhất định trực tiếp quan hệ cùng lúc đó xê dẹn ọ cũng là càng đánh trong lòng càng là kinh ngạc m ô n phần bắt đầu một quyền hắn đồng thời không dùng toàn lực chẳng qua là thăm dò có thể theo chiến đấu chiến l ư c của hắn đã không ngừng tăng lên dường như dùng hết toàn lực hắn có thể cảm nhận được lâm mặc tựa hồ tại toàn lực của mình phía dưới có chút rơi xuống hạ phong thế nhưng vẹn vẹn là có chút cái này nhường hắn rung động rõ ràng đối phương chỉ là một vị hàng tinh cấp vũ giai chính mình thế nhưng hàng tinh cấp định phong a còn không phải bình thường hàng tinh cấp định phong có thể sánh được có thể chính mình cũng đã tại gần như toàn lực công kích này lâm mặc lại còn có thể chịu được tiếp theo hành tinh cấp c h i thượng vượt cấp đối chiến không phải là không có có thể kia cũng là có hạn mức cao nhất cảnh giới càng lên cao vượt cấp t r a n lệch càng nhỏ rốt cuộc năng lực đạt tới cảnh giới cao hơn người trừ ra những kia cắn thuốc hoặc là thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng bên ngoài đều là thiên tài không có một cái nào là nhược kê do đó mong muốn vượt cấp đối chiến cũng không dễ dàng mà bây giờ đối diện này lâm mặc lại vượt tứ giai đối chiến chính mình còn chỉ là có chút rơi xuống hạ phong cái này có thể liền để hắn có chút không tiếp thủ được xê dẹn ọ tại rung động xa xa ô b u ồ n thì là càng thêm kinh ngạc này lâm mặc rốt cục là cái gì quỷ chương hai trăm ba mươi vẽ mặt ném đến nhà bà ngoại câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm ba mươi vẽ mặt ném đến nhà bà ngoại câu khen ngợi câu khen thưởng nếu không phải tận mắt nhìn thấy đ á n h chết osbu n cũng sẽ không tin tưởng ở địa cầu cái này chim không thèm địa tinh cầu xa xôi bên trên lại xuất hiện năng lực gánh vác xê dẹn ỏ công kích người n h ậ m cô chu mấy người cũng là toàn bộ hành trình nín t h ở đang q u a n chiến trước đây xê dẹn ỏ xuất thủ thời điểm bọn hắn đều cảm giác được trái tim đột nhiên ngừng h à n g tinh cấp đỉnh p vâng a lâm mặc chẳng qua mới h à n g tinh cấp ngũ dài mà thôi n h ậ m cô chu cùng t r ú c viễn sơn thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý mong muốn xông đi lên ngăn lại xê dẹn n nhờ lâm mặc rời đi nơi này ai có thể nghĩ tới lâm mặc lại năng lực gánh vác xê dẹn n công kích đồng thời nhìn qua c h ê n lệ cũng không lớn lâm tất cả thổ quốc bên này người tất cả đều thầm nghĩ x ẽ rẽ nọ lúc này rất tức giận chính mình lại bắt không được cái này hàng tinh cấp ngũ dai huống chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng chiến lược tăng lên tới đ ỉ n h phong phanh phanh phanh lôi điện chi quyền nhiều lần ra trong lúc nhất thời đánh cho lâm mặc không ngừng rút lui trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười này mới đúng mà cảm nhận được đối phương chiến lược đề thăng lâm mặc cũng là cắn r ă n g đường đối quả nhiên đối phó loại thiên tài này hình hàng tinh cấp đình phong vẫn còn có chút tật lực vừa đánh vừa tránh lâm mặc lúc này cũng không cùng đối phương đối chiến nhưng mà trong lòng cũng không có nửa điểm bối rối kéo dài chiến đấu với hắn mà nói thế nhưng năng lực phát động vạn lần trả về lúc này lâm mặc hoàn mỹ thân pháp bắt đầu phát huy tác dụng tăng thêm bôn u lôi đặc tính tốc độ của hắn tại thời khắc này cũng không có bị sệ dẹn nọ kéo ra vậy mà đều cho t r á n h qua tránh né trước đây nhìn thấy lâm mặc chân chính mưa rơi hạ phòng không dám chính diện đối chiến sệ dẹn nọ còn vui vẻ một chút có thể tiếp đó hắn tựu chân chỉ vui vẻ một chút chiến l ự c tăng lên nhường sệ dẹn nọ tốc độ tự nhiên vậy bay v ụ một đoạn vốn cho rằng rất nhanh liền năng lực cầm xuống lâm mặc sao liệu tiểu tử này trên người đột nhiên toát ra từng đạo lôi điện những thứ này nhưng khác biệt tại vừa nãy lôi điện nguyên tố t ă n g phúc là tinh khiết tăng lên tốc độ lôi điện hệ thân pháp với lại h ắ n tự thân thân pháp cảnh giới vậy mà như thế cao đây là đạt tới hoàn mỹ cảnh sê dẹn ọ kinh ngạc lâm mặc bày ra thứ gì đó lần lượt rung động hắn mình đã là toàn lực mà làm lại còn không gây thương tổn được lâm mặc nói đùa cái gì keng sê dẹn ọ rút đao lại đánh như vậy x u ố n giới mặt mũi của hắn cũng bị mất thân làm hàng tinh cấp đỉnh phong cường giả ngay cả một cái nho nhỏ hàng tinh cấp ngũ dai đều bắt không được tới như vậy sao được tinh cấp vũ khí lôi minh đây là sệ dẹn ọ thật không dễ dàng lấy được vũ khí thuộc tính cũng cùng chính mình phù hợp rút đao trong n g a y mắt lâm mặc chính là lông mày nhữ lại hắn cảm nhận được sệ dẹn ọ tại rút đao sau lôi hệ lực lượng tăng phúc b ạ o tăng có thể khiến cho ta suốt đao ngươi cái kia cảm thấy t i ê u ngạo sệ dẹn ọ lạnh như b ă n g nói nói là nói như thế trong lòng của hắn đã sớm cảm thấy rất mất mặt đối phó một cảnh giới so với chính mình thấp nhiều như vậy t i ể u tử lại còn phải dùng vũ khí thật mẹ nó xối quậy nhưng mà hắn không thể gợi thêm nhất định phải chém giết tên hôn đàn à y mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của mình lạc lôi chạm sệ dẹn ọ vừa dứt lời nhất đạo cuốn theo cường đại lôi điện chi lực đao quang trước mắt xuất hiện trực tiếp chém về phía lâm mặc điệp lãng lâm mặc không nói hai lời rút đao vung chạm điệp lãng đao thứ nhất chém đúng ra đồng thời vậy ra chú lôi điện chi lực làm đao mang đối với đao mang lôi quang đối với lôi quang thanh thúy giao hưởng sau đó kinh khủng đao khi t ứ tán mặt đất trong nháy mắt bị những thứ này đao kình dư uy chém ra vô số đầu thật sâu cống ránh mặt đất ra nước cắt bay đá chạy hai người chỗ phạm vi bên trong dường như tìm không thấy một khối hoàn hảo mặt đất thế nhưng lâm mặc đỡ được một đao kia làm sao có khả năng sẽ rẽ nọ muốn chửi màn ó hắn sử dụng chính là tinh cấp đao pháp lạc lôi chạm cầm cũng là tinh cấp vũ khí lôi minh đồng thời đao pháp của hắn thế nhưng vậy bước vào đại thành cảnh ai có thể nghĩ tới vẫn là bị lâm mặc cản lại lâm mặc rút đao thời khắc hắn vậy đã nhìn ra lâm mặc sử dụng vũ khí là tinh cấp nhưng mà thì tính sao trong thời gian ngắn như vậy dù là lâm mặc tiếp nhận rồi cờ hẹn truyền thừa cũng không có khả năng đem tinh cấp võ ký luyện đến cao bao nhiều cảnh giới chính hắn bước vào lạc lôi chạm đại thành cảnh không biết hao tốn bao nhiêu năm tâm huyết ma luyện nhưng mà quyết đâu sau đó hắn mới phát hiện chính mình sai lầm rồi trước mắt cái này lâm mặc quả thực thực sự không phải người hắn cảm giác được lâm mặc một đao này cảnh giới lại so với hắn còn cao hơn nay mẹ nó với ai nói rõ lý lẽ đi vũ khí mình đều dùng vẫn không thể nào cầm xuống duy nhất nhường hắn may mắn chính là dưới một đao lâm mặc mặc dù cản lại nhưng cũng lui về sau mười mấy bước thực lực vẫn là có khoảng cách tối thiểu chính mình nếu kéo dài chiến đấu tiếp này lâm mặc vẫn có thể bị chính mình cầm xuống nhưng đối với mặt mũi mà nói hắn đã ném đến nhà bà ngoại cho dù cầm xuống cái này lâm mặc trở về vậy không có gì tốt khoe khoang chẳng lẽ nói chính mình thân làm hàng tình cấp đỉnh phong tồn tại toàn lực đánh hồi lâu mới mài chết trên địa cầu một cái nho nhỏ hàng tình cấp vụ dai mẹ con gà bé mặt bất quá bé mặt về bé mặt xê dẹ nọ thủ hạ lại là không dừng lại dù sao đều như vậy nhất định phải giết chết tiểu tử này đang đang đang xê dẹ nọ không ngừng thi triển lạc lôi chạm từng bước ép sát căn bản không cho lâm mặc bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc hắn muốn một tiếng chống tăng k h í thế chém giết lâm mặc trái lại lâm mặc xác thực nhìn qua có chút phí sức mệt mỏi chống đỡ liên tiếp lui lại không tốt lâm mặc muốn không chịu nổi nhậm cô chu lập tức n h ữ n mày muốn đ ộ n g thủ tiếp tục như vậy không thể được một sáng lâm mặc bại vậy liền không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống không bằng liều mạng giúp đỡ lâm mặc rời khỏi giữ lại hy vọng hắn k h é động t r ú c viễn sơn võ thiên thần lâm đại bảo t r ì n h hòa bình bọn hắn cũng đều sôi nổi muốn ra tay nhưng mà tại thời khắc này trong đầu của bọn hắn đồng thời vang lên giọng lâm mặc ta không sao vẹn vẹn ba chữ để bọn hắn tất cả mọi người động tác dừng lại ân cần mà nghi ngờ nhìn về phía lâm mặc hắn thật sự không có chuyện gì sao có người nghi ngờ nhẹ nói mặc ca nói như thế nhất định là có năm chắc lâm đại bảo mặc dù lo lắng nhưng mới lên tiếng nói hắn đối với lâm mặc tín nhiệm từ đầu đến cuối đều không có b i ế n qua lâm mặc là hắn gặp qua yêu nghiệt nhất người tựa hồ đối với hắn mà nói liền không có làm không được chuyện không có đánh bất bại đ ị c h nhân không sai lâm đại ca khẳng định có lấy kế hoạch của chính mình lưu bội bội cũng là gật đầu nói ánh mắt vẫn luôn nhìn lâm mặc nhưng trong lòng thì đang không ngừng vì hắn cầu nguyện có lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau trần giai thì là rất tỉnh táo nói biết nhau lâm mặc đến nay mặc dù các nàng giao lưu không nhiều nhưng mà trần g a i cảm thấy lâm mặc chưa bao giờ làm chuyện không có năm chắc tất nhiên hắn nói như vậy nàng liền biết tin hắn đột nhiên trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm mách liệt giọt mưa lớn như hạt đầu nương theo lấy thanh thế thật lớn sấm xét vang dội trong khoảnh khắc rơi xuống chương hai trăm ba mươi mốt buôn lôi mang tới kinh hỷ chương hai trăm ba mươi mốt buôn lôi mang tới kinh hỷ người rất không tồi giờ khắc này lâm mặc đột nhiên cười người nghĩa là gì đột nhiên xuất hiện một câu nhường sệ dẹn ọ đầu góc phản ứng không kịp mưa rơi hạ phong còn nói lời này đầu góc quắt nhưng mà một giây sau hắn kinh ngạc nương theo lấy lôi điện oanh minh lâm mặc thân ảnh lại từ trước mắt biến mất cái gì sệ dẹn ọ giật mình trong lòng hắn lại mất đi lâm mặc tung tích một cỗ chưa từng có cảm nhận được cảm giác nguy cơ đánh tới ẩm một đạo thiềm điện vạch phá màn mưa sệ d ẹ nọ kinh ngạc mà nhìn mình cánh tay trái cách mình mà đi mà lâm mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn cái này xe dẹn nọ trận tròn mắt chính mình lại bị lâm mặc chém đứt một cánh tay mãi đến khi cánh tay bị chặt dưới hắn có thể phản ứng vậy nếu là lâm mặc này đau lại hướng lên di động mấy phần chẳng phải là đầu cũng phải bị hắn chém đứt cái này làm sao có khả năng khốn nạn người rốt cuộc là ai giờ khắc này xe dẹn nọ điên cuồng cũng không còn cách nào bảo trì lại hắn bình tĩnh ngược lại là lâm mặc lúc này vui sướng trong lòng ngay tại g ô n g tố rơi xuống trong n h á mắt hệ thống đều nhắc nhở nhường hắn hưởng thụ buôn lôi mang tới kinh hỉ nguyên lai kinh hỉ là như thế này buôn lôi kỹ năng tại dông tố tràn g cảnh dưới có thể tạo được toàn diện gấp đội tam phúc cái này có thể nhường hắn quá ngoài ý muốn quá mức toàn diện gấp đội tam phúc nhường hắn trong nháy mắt có nghiền ép xe dẹn nọ thực lực ố m trong lòng tinh hỉ lâm mặc ra đao vẹn vẹn một đao đều chém xuống xe dẹn nọ cánh tay trái c ơ mờ nở mặc ca đây là bạo phát thế đây mới là lâm mặc thực lực chân chính quả nhiên đây mới là ta biết lâm mặc ta liền biết hắn nhất định có thể thắng một n á y mắt thủ quốc mọi người trong nháy mắt kích động vừa nãy ngưng tụ ở trong lòng vẻ lo lắng hoàn toàn tiêu tán lâm mặc quá mạnh mẽ a ột b u ồ n bên này lại là như cha mẹ chết từng cái hoảng sợ không hiểu nay mẹ nó đánh lấy đánh lấy mắt thấy lâm mặc rơi xuống hạ phòng đau khổ t r è o trống như thế nào hạ cái mưa tiểu tử này lại ngược gió lập bàn còn nhất đao chạm hạ sệ dẹn nọ đại nhân cánh tay trái lẽ nào tiểu tử này mới vừa rồi là đang đùa sệ dẹn nọ đại nhân đây mới là tiểu tử kia thực lực chân chính giờ khắc này ột b u ồ n bọn người hối hận đi vào địa cầu vốn cho rằng là mười phần nhẹ nhóc nhiệm vụ đi tới cái này chủng chưa khai hóa tinh cầu hoàn toàn chính là hành hạ người mới đây chính là công việc béo bờ sinh mệnh tinh cầu bên trong chủng tộc đều là nô lệ tài nguyên trong vũ trụ rất nhiều gia tộc đều thích đến lúc đó thế nhưng một bút thật lớn t à i phú lại nói nơi này còn có cờ ẹn truyền thừa một sáng đoạt lại nộp lên cho sẹn đại nhân như vậy bọn hắn đều có thể đạt được phong phú ban t h ư ở n g do đó năng lực tới nơi này những người này đều là hao tốn không ít đại giới mới tranh đến cái này công việc béo bở cơ hội có thể ai có thể nghĩ tới này mẹ nó ở đâu là công việc béo bở đơn giản chính là ác mộng sống lâu như vậy hột bùn cũng coi là gặp qua không ít sóng gió việc đời người lại tại cái này trên địa cầu đ ụ n g p hồn ả i đ ờ à y chuyện. đều không có đụng phải Hột đụng có xui xẻo. b u ồ n cắn răng lên tiếng tất cả mọi người phát động tiến công ta tới còn không đợi nhậm cô chu bọn hắn ra tay lâm mặc dẫn đầu quát to một tiếng một giây sau một cái khổng lồ xúc tú quái xuất hiện tại lâm mặc bên cạnh thân ma Ma đ ẳ n g ma đ ẳ n g xuất hiện trong nháy mắt xê rẽ nọ đám người tất cả đều kinh hô lên không phải là bởi vì ma đ ẳ n g mà là vì nó cấp bậc là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ một trong dù là cảnh giới của bọn hắn tại chủng tộc trong không cao có thể thấy được thức vẫn phải có liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái ma đ ẳ n g tuyệt đối là hạng nhất phẩm chất đồng thời đều ma đằng này ám kim sắc ra trong còn nén tản ra một ít xanh mơn m ư n hảo quang thậm chí thỉnh thoảng còn có lôi quang lẩn trốn bên ngoài điều này nói do cái gì thuyết minh đầu này ma đ ằ n g lại đồng thời tiến hóa ra tối thiểu hai loại năng lực lôi điện cùng độc chỉ là những thứ này đều đầy đủ bọn hắn chấn kinh rồi húng chi bọn hắn càng là hơn nhìn ra lúc này ma đ ằ n g cấp bậc lại là lục giai ma đ ằ n g tại trong vũ trụ mặc dù thưa thớt có thể cũng không phải không cách nào đạt được chỉ là hạng nhất phẩm chất ma đẳng mới có thể có càng cao hơn, hơn hạng tiến hóa nếu là bình thường phẩm chất ma đ ằ n g tối đa cũng đều tiến hóa đến tứ tới ngũ giai kỳ thực tương đối vô bổ ưu phẩm ma đẳng cũng liền có thể tiến hóa đến lục đến thất giai còn cần vô số tài nguyên đi đốt n u ô i nói thật tỷ lệ giá cũng không cao do đó cái đồ chơi này đ ẳ n g cấp cao cường giả căn bản sẽ không đi bồi dưỡng trừ phi đạt được hạng nhất phẩm chất ma đẳng đó mới năng lực nương theo chính mình trưởng thành có vô hạn có thể nhưng mà cho dù thu được hạng nhất phẩm chất ma đẳng cũng không có khả năng tại lục giai lúc đều có nhiều như vậy nguyên tố kèm theo lực lượng mỗi nhiều một loại nguyên tố lực lượng k i ê u ma đẳng có thể phát huy tác dụng coi như sẽ cường đại mấy lần lâm mặc đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra tới với lại ngươi mẹ nó cũng có lục giai hạng nhất phẩm chất ma đẳng ngươi còn đánh với ta cái g á m trực tiếp đem ma đẳng thả ra chính mình sống chạy mẹ nó k h ố n nạ sệ dẹn nọ cùng ô b u ồ n đám người sôi nổi chửi mẹ trực tiếp quay đầu liền chạy nguyên bản vừa mới xông lên muốn phát động công kích tử sát nhất tộc cũng là sôi nổi đi theo chạy trốn lên nói đùa lục giai hạn g nhất phẩm chất ma đẳng một đầu có thể giết chết bọn chúng nơi này tất cả mọi người liền xem như sệ dẹn ọ so với bình thường hàng tính cấp đỉnh phong cường hãn cũng chỉ có chạy trốn mệnh trên trận tình thế ngay lập tức đảo ngược đều giết lâm mặc trực tiếp mở miệng ma đẳng lập tức độ một máy mắt càng là hơn hóa ra phân thân của mình hai đầu ma đẳng trong nháy mắt mở ra riêng phần mình mấy t r ă m x ú c rác kéo dài vô hạn hướng về mọi người đánh tới không lại còn có phân thân ma ơi cháy mau xong rồi xong rồi t a đây là đ ổ cái gì nấm mốc tại sao muốn nhận nhiệm vụ này trong lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết nổi lên b ộ t phía từng cái t ử sắt tộc c ư ờ n giả g bị ma đằng t h ô n vệ biến thành nó chất dinh dưỡng nơi này đều là hành tinh cấp c ư ờ n giả g ma đằng tỏ vẻ lần này chất dinh dưỡng chất lượng rất không tồi thôn gọi là một cái vui vẻ liên tiếp đối với lâm mặc chuyển đến vui sướng ý niệm lâm mặc cười cười trong nháy mắt đuổi theo vẹn vẹn mấy cái lấp lóe hắn đã xuất hiện tại s bùn bên c ạ n h thân tại s bùn ánh mắt kinh sợ dưới nhất đạo lưu quang s ẹ t qua đầu lâu của mình đầu lâu rơi xuống nháy mắt hắn lại nhìn thấy lâm mặc tay trái trực tiếp xuyên thấu trước ngực của mình chính mình căn bản nguyên năng nội hạch bị lấy ra một giây sau hắn mất đi tất cả cảm giác hoàn toàn chết đi đến p h ế ngươi lâm mặc đem nguyên năng nội hạch bóc nát nhìn về phía phía trước chạy trốn xệ dẹn đỏ chương hai t r ư chém giết hai đi câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai chém giết hai đi câu khen ngợi câu khen thưởng người muốn đi đâu a d i ô n g tố chàng cảnh ra chỉ dưới lâm mặc tốc độ căn bản không phải trước đó có khả năng bằng được trong trước mắt đều xuất hiện tại sệ dẹn nọ trước người ngăn cản đường đi của hắn lâm lâm mặc ngươi ngươi muốn làm gì sệ dẹn nọ lúc này trong lòng vừa kinh vừa sợ nói chuyện đều không lưu loát làm gì đây không phải rõ ràng sao lâm mặc cười nói xong chém ra một đao không ngươi không thể giết ta l ờ i mới vừa hô lên sệ dẹn nọ một cái chân trái trực tiếp bị chém đứt được thứ chi đi nửa cũng đều là bên trái nếu không phải cơ giới tộc sinh mạng thể thân thể thủ căn bản không có cảm giác đau đớn sợ là sớm kêu thảm ngã xuống đất kêu rên không có cảm giác đau cũng là phúc khí của ngươi lâm mặc lại là chém ra một đau xê rẽ nọ đùi phải cũng theo đó đ ứ t gãy ta thế nhưng xẹt đại nhân b ả n ra ngươi nếu giết ta tuyệt đối không chịu nổi l ử a giận của hắn chân cũng bị mất còn muốn lấy uy hiếp ta thật có l ỗ i con người của ta ghét nhất bị bị uy hiếp vừa dứt lời lâm mặc lần nữa một đau xẹt qua xê rẽ nọ cuối cùng cái kia cánh tay phải vậy không cánh mà bay hắn hôm nay đều giống như nhân trệ chỉ còn lại cái thân thể cùng đầu nếu không phải lâm mặc chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút ra hỏa này tiện thể lừa lấy điểm thông tin đã sớm trực tiếp chém giết hắn trước đó hắn dùng nhiệm lực thúc đẩy phụ di dợ nhì chia nói ra hắn biết đến vũ trụ các chủng tộc phân bố tọa độ thế nhưng những tọa độ này cũng là trước đó cơ giới tộc cho hắn ai mà biết được có phải thật vậy hay không nói không chừng đ ả o cái hố cho phụ di dợ nhì chia vậy không nhất định hiện tại trực tiếp bắt cái cơ giới tộc tộc nhân cùng tử sát tộc tộc nhân nhiều lần nghiệm c h ứ n g d ư ớ i mới có thể bảo hiểm điểm những tọa độ này nếu một sáng phi sai đó chính là tìm được chết thuần t ụ lâm mặc trực tiếp đem sệ dẹ nọ không chế được tham dỏ dạy rồi trí nhớ của hắn trong lúc nhất thời sệ dẹ nọ mất đi tất cả năng lực Không tự chủ tự trả được lâm ờ i l mặc tất cả vấn cả đề. l â mặc m vậy chân chính nắm giữ ka tiêu độ. l â mặc m nhìn t g không thấy quả n n chém giết lâm mặc đến nhậm cô chu lâm đại bảo cùng trịnh hòa bình bọn hắn sôi nổi cười lấy đo lấy trận này tai nạn bọn hắn coi như là vượt qua lần này may mắn mà có người a nhậm cô chu cảm khái một phần không có lâm mặc đều cơ giới tộc lần này tới người căn bản không phải bọn hắn năng lực tương đối địa cầu chỉ có thể đứng trước bị bọn hắn chiếm lĩnh cùng nô dịch nhưng bây giờ mọi thứ đều đi qua địa cầu cũng là nhà của ta lâm mặc cười cười chỉ nói một câu như vậy h ắ c h ắ c m ặ c c a lần này cơ giới tộc thế nhưng đưa chúng ta một món lệ lớn a lâm đại bảo chỉ vào xa xa kia năm chiếc siêu cấp phi thuyền có chút kích động đây chính là đại đồ chơi nam nhân kia không thích này chúc đại ca đợi lát nữa ngươi sắp xếp người đi trên phi thuyền toàn bộ kiểm tra một lần đem tất cả thai h ỏ a ngầm đều bỏ đi những vật này ta cũng không hiểu nhờ vào ngươi phi thuyền là đồ tốt nhưng này là cơ giới tộc phi thuyền phía trên tự nhiên có máy móc tộc một ít trang bị theo dõi nhất định phải dỡ bỏ bằng không nếu dùng phi thuyền này hành tung của bọn hắn vẫn luôn đều sẽ bại lộ tại cơ giới tộc trước mắt vậy cũng không an toàn không sao hết chúc viễn sơn vui vẻ chấp nhận loại sự tình này trước đó đều là hắn ăn bài rất thành thục lập tức liền xuất g a dụng cụ thông tin trao hỏi long điện những kia nhà khoa học nhân viên kỹ thuật mang theo các loại thiết bị hướng về bên này chạy đến cùng lúc đó tử sát nhất tộc k i a m ấ y trăm tên cờ ư n giả g cũng đã bị ma đ ẳ n g thôn vệ sạch sẽ xế. ma đ ẳ n g cùng phân thân hợp thể lần nữa hòa vào lâm mặc thể nội lần này thôn vệ tất cả đều là hành tinh cấp cờ ư n giả g đủ nó tiêu hóa một hồi tiêu hóa về sau tin tưởng ma đ ẳ n g thực lực cũng có thể lên cao một đoạn m a lâm đại bảo đám người vậy bắt đầu vui vẻ chiến trường quét sạch những người này vũ khí trang bị cũng không ít thậm chí những người này chứa đựng vòng tay cùng trong phi thuyền trong kho hàng còn có rất nhiều tu luyện tài nguyên tự nhiên không để cho bỏ lỡ một trận chiến đấu tới cũng nhanh kết thúc vậy nhanh vừa tối bên trong tòa long điện cử hành một hồi thịnh đại bữa tiệc mọi người tập hợp một chỗ ăn uống thả cửa lần đầu tiên như thế thả lỏng lâm mặc cũng không có nhàn rỗi đang dùng cơm này lại thời gian lần nữa tăng lên m ộ ư ơ i năm người thực lực đ ô n g chốc thổ q u ố c lại tăng thêm m ộ ư ơ i năm vị hành tinh cấp đỉnh phong cường giả trước đây nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn là khuyên nhủ lâm mặc có thể n ợ i đến ngày mai lại để thăng hôm nay chỉ vì chúc mừng có thể lâm mặc lại là cười lấy từ chối chơi thì chơi chúc mừng về thăng địa cầu thực lực không thể thợ ơ tuy nói lần này hai nạn v ư ợ qua có thể sẽ không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không bỏ qua nhất là lần này sẽ dẹn nọ bọn hắn thảm bại toàn quân bị diệt đại biểu cho lần tiếp theo sẽ phái tới người sẽ chỉ càng mạnh tuy nói mạnh hơn cường giả phải xuyên qua rất nhiều chủng tộc kiểm soát khu vực đến địa cầu không dễ dàng có thể s é t dù sao cũng là bất hủ cấp cường giả nhất định có chính hắn thủ đoạn cung cách lâm mặc có thể không dám sơ xuất với lại hắn hiện tại đề thăng càng nhiều người cấp bậc càng cao phản còn cho kinh nghiệm của mình thì càng nhiều đương nhiên là càng nhiều càng tốt đương nhiên lần này bữa tiệc bên trên liên nhiệm cô chu cùng trúc viễn sơn đều uống say rồi đã nhiều năm như vậy bọn hắn vậy là lần đầu tiên cảm thấy như thế thoải mái một hồi bữa tiệc mọi người một mực uống đến d ạ n g sáng bữa tiệc sau khi kết thúc lâm đại bảo mấy người ngồi ở lâm mặc bên cạnh luôn luôn nói nhiều hắn cùng tiêu nhã lúc này cũng là yên tĩnh chỉ là nhìn lâm mặc các ngươi đây là làm gì a trên mặt ta có hoa lâm mặc bị bọn hắn nhìn có chút không thích ứng không khỏi mở miệng phá vỡ yên lặng mặc c a ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị đi trong vũ trụ sông sáo lâm đại bảo xẹp hạ miệng hỏi ừ m trên địa cầu tài nguyên có hạ hạng tinh cấp chi thượng cần thiết đặc thù tài nguyên nơi này có ít sẽ hẳn là sẽ không bỏ qua ta phải nằm chặt thời gian trưởng thành nếu như một mực lưu tại địa cầu lần tiếp theo cơ giới tộc giáng lâm có thể ngăn trở hay không liền không nói được rồi lâm mặc gật đầu một cái cười ha hả nói năng lực mang theo chúng ta sao nghe được lâm mặc lời nói lâm đại bảo đám người trầm mặc mấy giây cuối cùng lâm đại bảo hay làm ở miệng vũ trụ với ta mà nói là không biết các ngươi cùng đi lời nói quá nguy hiểm đối với chúng ta là một tiểu đội chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau nỗ lực lâm đại bảo một phát bắt được lâm mặc thủ thành khẩn nói a tiểu tử ngươi chứng chặt đàng hoàng g á n g vẻ để cho ta có chút không quân a bị lâm đại bảo kiểu nói này lâm mặc không khỏi chơi vẹo tiểu tử này xưa nay đều là nằm n ử a làm chủ không chịu tu luyện không chịu chịu khổ hôm nay hắn lại nói ra lời ấy lâm mặc ta biết thực lực của chúng ta bây giờ là kém ngươi quá nhiều thế nhưng ngươi đi vũ trụ sông sáo một ít việc v ậ t vanh hay là cần người cho ngươi giúp đỡ chúng ta có thể làm ngươi hậu cần mang theo chúng ta a lúc này tiêu nhã vậy là lần đầu tiên nghiêm trang mở miệng không sai lâm mặc ta cũng nghĩ đi vũ trụ mở mang kiến thức một chút ít nói chân d a i cũng tại lúc này mở miệng lâm mặc mang theo chúng ta đi lưu bội bội lại là mang theo một tia làm đúng nói không được tối thiểu hiện tại không được lâm mặc nhìn bọn hắn trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn từ chối thẳng thừng chương hai trăm ba mươi ba qua loa chương hai trăm ba mươi ba qua loa vũ trụ vạn tộc san sát dù là đi nhân tộc địa giới cũng sẽ có rất nhiều phân tranh ta trước một người quá khứ xem xét tình huống lại nói nếu như bên ấy tương đối an toàn đến lúc đó ta lại gọi các ngươi quá khứ với lại ở bên kia là có thể mua bán sinh mệnh tinh cầu chờ ta dò xét tiếp theo cảm thấy bên ấy s á c thực thích hợp các ngươi sinh tồn ta sẽ nghĩ biện pháp mua sắm một cái tinh cầu cúng người của chúng ta trung chuyển sinh tồn nhìn thấy lâm đại bảo bọn hắn bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại thôi lâm mặc mở miệng lần nữa lần đầu cùng trong vũ trụ các tộc tiếp xúc lâm mặc vậy không có bất kỳ cái gì nắm chắc hàng tinh cấp ngũ giai hắn ở địa cầu là vô địch nhưng để ở vũ trụ các tộc trong đẳng cấp này không đáng kể chút nào hắn có thể không muốn mạo hiểm cũng không muốn bằng hữu của mình bị thương thế nhưng n g ư ờ i phi thuyền này lái qua luôn luôn muốn dẫn người tối thiểu lái phi thuyền cũng muốn người điều khiển a tùy hành kỹ thuật nhân viên sửa chữa cũng phải có a nếu không này lái đến một nửa lỡ như xảy ra vấn đề gì ngươi làm sao xử lý với lại trên đường ngươi khẳng định là vội vàng tu luyện làm như vậy cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh vẫn cũng cần người a trước đó chúng ta vậy nhìn t o a độ may mắn n h â n tộc này địa giới cách nơi này coi như là gần có thể lại gần cũng cần thời gian nửa năm trong nửa năm này lỡ như ngươi chống giống tịch mịt đâu không còn có chúng ta mấy cái cùng ngươi nói một chút giải b u ồ n dù sao cũng so những tia nhân viên kỹ thuật cùng làm việc vận mạnh a cùng lắm thì chúng ta đến chỗ nào không có ngươi cho phép không xuống phi thuyền chính là nhìn thấy lâm mặc từ chối lâm đại bảo hay là mở ra hắn tải bốn ba tấc lưới đúng vậy a m ạ c a lâm đại bảo nói rất đúng ngươi đều mang theo chúng ta cũng cho chúng ta đi được thêm kiến thức đi một bên tiêu nhã trần giai cùng lưu đội bội, bội v ậ y đồng dạng khẩn cầu lên bọn hắn đều là độ tuổi huyết khí phương cương nếu là không hiểu rõ trong vũ trụ còn có t r ù n g tộc khắc cùng cường giả kia còn chưa tính nếu biết chính mình lại không thể đi trong lòng luôn luôn ngứa một chút bị lâm đại bảo kiểu nói này ngay cả lâm mặc cũng là s ư ớ n g s u ố t hồi lâu dường như này tiểu mập mạp nói rất có lý a chính mình cũng sẽ không lái phi thuyền cho dù những chiếc phi thuyền này có vượt mức quy định hệ thống trí năng có thể lớp như trên đường ra chút vấn đề gì hắn có thể tu không tới lẽ nào tại trong vũ trụ tung bay với lại mình bình thường tu luyện cũng không đói hoài tới nấu cơm giặt g ũ cái gì tại vào tinh anh doanh sau đó hắn hoàn toàn đều chưa làm qua những việc này đều là đói bụng trực tiếp đi nhà ăn gian phòng quét dọn cùng thay giặt trang phục cũng là có người đặc biệt đến phụ trách nghĩ như thế còn xác thực được mang một số người t ù y hành kia tất nhiên đều muốn dẫn người mang nhiều mấy người bọn hắn dường như cũng không phải không thể với lại bọn hắn cũng đã nói không có mình cho phép ở tại trên phi thuyền không đi xuống lời như vậy ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn nếu phát hiện không đúng để bọn hắn mở phi thuyền chạy trước chính là nhất là cờ ẹ n chiếc phi thuyền kia có thể so sánh chính thổ quốc chế tạo muốn mạnh hơn rất nhiều thậm chí so lần này sẽ dẹn nọ bọn hắn cưới năm chiếc phi thuyền còn muốn hiệu suất càng tốt hơn thực tế tại phòng ngự cùng phương diện tốc độ càng là hơn bỏ qua rồi cái khác phi thuyền không biết bao nhiêu chạy lên tới tuyệt đối nhanh bằng không trước đây c ỡ ẻn cũng vô pháp từ nhiều như vậy cơ giới tộc vòng vây phía dưới nhiều lần đào thoát mặc ca đừng trầm mặc cho cái thoại kia được thôi hoa nha mặc ca yêu n g ư ờ i chết mất nhìn thấy lâm mặc ở đầu lâm đại bảo nhảy lên một cái ôm chặt lấy lâm mặc tại trên mặt hắn đ ề hôn một cái c ợ mờ ngươi tránh ra lâm mặc vẻ mặt ghét bỏ mà mánh xoa bị lâm đại bảo hôn qua địa phương tiêu nhã mấy người cũng ở một bên thấy vậy khanh khách cười không ngừng bất quá chúng ta đầu tiên nói trước đến bên ấy không có ta cho phép các ngươi đừng xuống thuyền chờ ta xác định an toàn trở ra tốt mặc ca vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định không mang theo đổi ý nha lâm đại bảo cười ha h à nói trong mắt lại là hiện lên một tia xảo quyệt hiểu rõ quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy ai đổi ý ai là r u a t r ứ n g ngươi nằm mơ đi ngươi xong chưa h ắ c h ắ c vậy chúng ta đi thu xếp đồ đạc đến lúc đó ngươi nói đi ta đều đi lâm mặc nhìn bọn hắn rời đi dáng vẻ không khỏi cười, cười. có thể một giây sau hắn ánh mắt xéo qua quét đến vòng tay của mình ta dựa vào ta không phải có trí năng vòng tay sao ta như thế nào đem cái này quên lâm mặc vô đ u ổ i cảm giác mình bị lâm đại bảo vòng vào đi dựa theo trên địa cầu lần này phi thuyền không chế cùng sửa chữa nghĩ như vậy là không sai đi xa đi vũ trụ là muốn mang chút ít kỹ thuật nhân viên sửa chữa nhưng có này trí năng vòng tay chỉ cần thiết lập tốt một mình hắn có thể hoàn thành những thứ này thao tác chẳng thể trách này lâm m ậ c m ạ n một mà tiếp cùng chính mình xác nhận ra hỏa này sợ là đã sớm biết cô ý l ư ợ n quanh chính mình qua l o a bây giờ nói ra chính là tắt nước ra ngoài được rồi mang theo liền mang theo đi dù sao lâm mặc vậy chuẩn bị đã đến bên ấy về sau nếu như xem xét tình thế không sai chuẩn bị mua xuống một cái lân cận sinh mệnh tinh cầu cũng bọn hắn bên này người quá khứ lịch luyện đồng thời chính mình có tấn thăng quang hoàn tại cũng có thể không ngừng cho mình phóng đại mạnh mẽ chiến đội mặc kệ ở địa phương nào đều cần xây thế lực của mình trên địa cầu là trong vũ trụ giống nhau cũng thế có thể để hắn không ngờ rằng chính là lâm đại bảo quả nhiên là cái loa phóng thanh một hưng phấn đối với võ thiên thần bọn hắn chính là dừng lại đại ý được rồi cái này võ thiên thần t r ú c viễn sơn bọn hắn đều tới thậm chí quốc chủ nhiệm cô chu cũng tới bất quá nhập cô chu ngược lại là không có mở miệng yêu cầu lâm mặc mang theo hắn cùng đi rốt cuộc quốc chủ vị trí này ngồi hắn cũng không cách rời khỏi tổ h quốc rời khỏi địa cầu chẳng qua lần này lâm mặc trực tiếp từ chối thẳng thừng cho dù là trúc viễn sơn cùng võ thiên thần hai vị này lão ca ca đề xuất tất cả đều đi rồi địa cầu làm sao xử lý tối thiểu chờ mình ở bên kia đứng vững sau đó lại lộ tuyến để bọn hắn quá khứ mới là chính đạo thấy lâm mặc khó chơi trúc viễn sơn cùng võ thiên thần cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ bất quá lâm mặc sợ bọn họ quá thất vọng vậy đáp ứng bọn hắn một sáng chính mình ở bên kia đứng vững chân nhóm đầu tiên liền sẽ để bọn hắn quá khứ nghe nói như thế trên mặt của bọn hắn mới lộ ra nụ cười sau đó mấy ngày lâm mặc cùng nhậm cô chu đám người nói một lần chính mình khoảng ý nghĩ cũng yêu cầu nhậm cô chu bọn hắn không nên lười biếng tu luyện rốt cuộc xét chuyện đồng thời còn chưa có kết thức này chỉ là mới bắt đầu với lại những thứ này bị chính mình tăng lên người chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể cung cấp cho mình liên tục không ngừng kinh nghiệm những thứ này đều sau khi thông báo xong lâm mặc lần nữa bế quan trải qua trước đó chiến đấu hắn rời tấn thăng h ẳ n tinh cấp lục giai đã không xa hắn chuẩn bị trước khi đi tấn thăng một chút lại đ ề thăng m ộ ư ơ i năm vị hành tinh cấp đ ỉ n h phong ra đây thế là trên địa cầu lần nữa lâm vào bình tĩnh tất cả chuyện đều đều đâu vào đấy tiến hành trong vũ trụ nơi nào đó tinh vực thi đấu lang tinh chính là ở đây nơi này chính là xét n ắ m trong tay rất nhiều tinh cầu bên trong một khỏa một tòa khổng lồ cơ giới thành bảo bên trong xét sát mặt rất khó coi g i á c r ư ỡ i đều là g i á c r ư ỡ i một cái nho nhỏ tinh cầu xa xôi đều bắt không được lại toàn quân bị diệt xét ngồi ở đại điện trên cùng trên ghế ngồi nổi trận lôi đình khi tức kinh khủng tràn ngập cả tòa đại điện dưới đ à i hai hàng cơ giới tộc cường giả quỳ một chân trên đất túi đầu mà đợi không ai dám phát ra tiếng vang đi đem sệ lò x i gọi tới trầm mặc vài giây sau sẹt mở miệng lần nữa chương 234, t sệ lò x i xuất phát c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương 234, t sệ lò x i xuất phát c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng rất nhanh một cái nhìn qua cũng không thân ả n h khôi nô xuất hiện trong đại điện nhưng mà hai bên cơ giới tộc cường giả nhìn thấy người này lại là đối hắn không dám nhìn thẳng có thể nhìn thấy người này cộ thân thể này dù chỉ là kim loại tạo thành lại có được cực độ hoàn mỹ đường cong giống như thượng đế k i t á c mặc dù không có tỏa ra một tia uy áp cùng khí thức nhưng thủy t r u n g cho người ta một loại vô hình chèn ép xe đại nhân ừng xe lọc xi ngươi còn bao lâu có thể trở về bên này quét sạch hoàn tất không sai biệt lắm còn cần mấy tháng oay về sợ là muốn sáu tháng sau nghe vậy xét nhữ mày sáu tháng quá lâu nhưng bây giờ trung tộc trắng trợn phóng đại trong tộc cao tầng hạ quét sạch cơ giới tộc lĩnh vực phụ cận chủng tộc xảo huyện nhiệm vụ trong thời gian ngắn h ã n bên này cũng không có cái gì nhân thủ thích hợp quá khứ chính yếu nhất Vượt dựa t h cấp p đỉnh h o n g chuyển i t về những kia đức quang hình tượng cùng thông tin trên địa cầu những người này dường như tấn cấp tốc độ không chậm hơn hai năm thời gian sợ là cái đó gọi lâm mặc người đã cụ bị có thể lực chiến vũ trụ cấp cấp thấp năng lực do đó Muốn không riêng trụ cấp h h o n n gì ư i đ hình dạng âm thanh tất cả chi tiết thậm chí khí tức đều có thể bắt chước được giống nhau như lúc vậy nguyên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bên kia sau đó tiếp tế về sau trực tiếp đi địa cầu địa cầu đại nhân sệ rẽ n ọ không phải là đi chỗ nào sao lần này sệ rẽ n ọ đi địa cầu nhiệm vụ thất bại hắn cũng bị nơi đó thổ dân chém giết ta muốn ngươi tự mình đi giải quyết nơi đó thổ dân đoạt lại cờ hẹn viên kêu bản nguyên tri tâm trong lúc nói chuyện sẽ đem lấy được một ít video tư liệu đồng thời chuyển cho sệ lò xì.、Si. Ồ,、oh, trên địa cầu lại còn có dạng này yêu nghiệt thú vị làm sệ lò xì、si、nhìn thấy hàng tình cấp ngũ dai lâm mặc tại dông tố trong độc phát tùy tiện chém giết sệ r ẹ nọ hình tượng về sau hắn đến hứng thú đại nhân ta sẽ mau chóng hoàn thành bên này nhiệm vụ trực tiếp đi địa cầu chém giết người này là ngài đoạt lại bản nguyên tri tâm tốt ngươi đi đi s t vung tay lên sẽ lò si thân ảnh nhất thời biến mất vừa rồi tại nơi này chẳng qua là sẽ lò si hình ảnh bắn ra mà thôi khoảng cách thi đấu lam tinh rất xa một k h ỏ a tinh cầu bên trên sẽ lò si lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang lâm mặc thú vị lại còn có hạng nhất phẩm chất ma đẳng dường như nhìn qua nó tiến hóa vậy không thể coi thường n h ì n tới này cờ hẹn cho đồ tốt vẫn đúng là không í t từ vừa nãy trong video sẽ lò si đạt được rất nhiều thông tin sẽ muốn là bản nguyên tri tâm như vậy những vật khác liền biết thành là chiến lợi phẩm của mình năng lực vượt cấp nhiều như vậy chém giết xe d ẽ nọ nghĩ đến cái này lâm mặc trên người bí mật cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c bản nguyên tri tâm tt -t, t một giây sau bốn phía xuất hiện mười mấy con hình thể so con nghẽ còn lớn côn trùng hướng về xe lọ xì đánh tới hừ nhưng mà xe lọ xì chỉ là hư lạnh một tiếng đối với chúng nó nhẹ nhàng điểm một cái đám côn trùng này lại không hiểu ra sao đột nhiên nổ tung hóa thành một đám màu xanh sấm huyết thủy mà quan sát kỹ đó có thể thấy được này mười mấy con côn trùng mỗi một cái vậy mà đều cụ bị hàng tính cấp bắt cấp trở lên thực lực trong đó dẫn đầu con kia càng là hơn có một đầu vũ trụ cấp tam giai tồn tại nhưng mà cho dù như vậy tại sẽ lò xì trước mặt cũng bất quá là tiện tay giết chết một điểm bọn nước đều không có bước lên có thể thấy được thực lực của hắn cường hạn bao nhiêu đều cho ta chân chu sớm chút giải quyết xong nơi này chúng ta đi địa cầu chơi một chút có ngay lão đại sẽ lò xì một tiếng hô to phía dưới thuộc hạ sôi nổi hưởng ứng hướng về trên viên tinh cầu này t r ù n g tộc xào huyện đánh tới bên kia trên địa cầu vẹn vẹn một tuần sau lâm mặc lần nữa đập phá đặt đến hàng tinh cấp lục giai lúc này hắn đã cảm nhận được nhị cấp tấn thăng quang hoàn chỗ tốt to lớn mấy ngày này không riêng gì hắn tất cả bị hắn để thăng qua những cường g dạ kia tất cả đều đang bế quan hồi trước sẽ rẽ nọ những người kia đột nhiên giáng lâm rất nhiều người cũng không kịp đột phá liền đi ứ n g chiến bọn hắn cũng đều chỉ là đứng trước tấn cấp một cú suốt cuối cùng do đó này thời gian một tuần có thể nói là mọi người tấn cấp thể ỉ kiến thỉnh thoảng liền sẽ có người đột phá mà lâm mặc lại là ngoại ý muốn phát hiện những thứ này bị chính mình tăng lên tới nào đó cảnh giới định phong người chính mình sau khi đột phá tu luyện trả về kinh nghiệm dường như càng nhiều ví dụ Nếu là Lâm Mạc đem m ộ t n g ư ờ i tăng t lên ớ i h à n h t i n h cấp đi ỉ n phong n h g sau. ư ờ này cảnh này tại cảnh giới này tự chủ tu giới chủ lâm u y ệ n giả thiết trả về cho về l mặc trị số l à Như sáng n ư vậy một g ờ i này sau khi đ ộ tham p á lần n ữ tu luyện, trả luyện, l về cho â Mạc số l ư ợ n gia đều là ế thế p gấp tới cái bội. c Như h đây một c cái ngoại mươi năm h hỷ. cho hắn Kể từ đó, cho dù hắn rời đi điệu cầu, ngắn rời vị hành tinh cấp đình phong trải qua một ngày chỉnh đốn lâm mặc mang theo lâm đại bảo tiêu nhã trần giai lưu bội bội cùng với một số kỹ thuật nhân viên sửa chữa cùng nhân viên hậu cần leo lên cờ hẹn lưu lại chiếc phi thuyền kia c ù n g trình hòa bình nhập cô chu cùng t r ú c viễn sơn đám người vây tay từ biệt về sau một đoàn người ngồi phi thuyền lên không xét qua một đường vòng cung trực tiếp biến mất ở chân trời trong vũ trụ một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động một mình hướng về trong vũ trụ nhân tộc chỗ khu vực phi hành trong phi thuyền vào phi thuyền này so ta đã thấy tất cả phi thuyền đều l ư a lại chở khách lợi hại như thế nguyên ngưng tụ hệ thống có cái đồ chơi này chẳng phải là nói phi thuyền nhiên liệu vô cùng vô tận phi hành nhanh thời gian nửa năm lâm đại bảo bọn hắn trừ ra tu luyện duy nhất niềm vui thú chính là nghiên cứu phi thuyền về phần lâm mặc từ lên thuyền về sau trừ ra ăn uống ngủ nghỉ thời gian khác đều tại tu luyện đã đột phá nhiều lần ngay cả trần giai cái này v õ s i đều cảm thấy không bằng lâm đại bảo bọn hắn đương nhiên sẽ không đi q u ấ y r à y cái này tu luyện cùng nhân thế là ngay bình thường đều sẽ tìm những kỹ thuật viên kia nói chuyện h i ế m dân ra bọn hắn đối với phi thuyền vậy từng bước có nhiều hơn nữa hiểu rõ nhất là khi bọn hắn hiểu rõ chiếc phi thuyền này bên trong hệ thống động lực lại năng lực tự chủ ngưng tụ nguyên động lực càng là hơn nhìn má than thở thái dương năng bọn hắn hiểu rõ cái gọi là nguồn năng lượng mới bọn hắn tự nhiên cũng biết cái này thế giới song song khoa kỹ có thể không hề so lâm mặc kiếp trước địa cầu kém thậm chí mạnh lên vô số lần có thể dù thế trên địa cầu vậy chưa từng xuất hiện dạng này động lực trang bị hệ thống chính mình ngưng tụ ngoại giới tất cả có thể dùng tài nguyên hóa thành tự thân nguyên động năng này ha không tương đương với tu trần trong tiểu thuyết tụ linh trận nếu không phải này ngưng tụ năng lượng không cách nào trích dẫn đến tu luyện hấp thụ lâm đại bảo đều chuẩ văn minh ở tinh cầu khác quả nhiên không tầm thường mà lúc này một cố cường đại ba đ ộ n g từ lâm mặc trong phòng tu luyện tràn ra